Chương 564, Tử Yên Thánh Nữ mê hoặc. Chương 564, Tử Yên Thánh Nữ mê hoặc. Ta cũng là nghĩ như vậy, nếu như có thể đang đột phá hóa thần cảnh trước liền để thần văn biến thành màu tím, phòng trưng đột phá đến hóa thần cảnh sau, thì càng thêm chắc chắn lĩnh ngộ tiên giai bản mệnh thần thông. Đa tạ Tử Yên đạo hữu chỉ điểm. Tử Yên đạo hữu có thể lĩnh ngộ tiên giai bản mệnh thần thông, đã vô cùng tốt. Ta nói Tử Yên đạo hữu thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy, hóa ra là lĩnh ngộ tiên giai bản mệnh thần thông nguyên nhân. Chung Thanh Tiêu lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, tại sao Tử Yên Thánh Nữ mặc kệ là đối với thần thông vận dụng vẫn là thực lực của bản thân, đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Nếu không là tình huống khác biệt đột, thân hồn trải qua hai lần luộc xác, tu luyện vẫn là phi thường lưu bước cựu kiếp lôi tiên quyết, vẫn đúng là không nhất định có thể chống lại nàng thuật quy vũ. Thông qua trước giao chiến, hắn đã nhìn ra, Từ Yên thánh nữ lĩnh ngộ bản mệnh thần thông, cùng mê hoặc có quan hệ điều này cũng làm cho hắn đối với Từ Yên thánh nữ càng thêm kiêng kỵ lên. Cũng còn tốt, Từ Yên thánh nữ đã lập xuống ma đạo lời thề, sẽ không chủ động ra tay với hắn lục nhân, Trương Thanh Tiêu nghĩ đến một điểm, trong lòng lại có chút lo lắng lên. Từ Yên thánh nữ cũng không tính chân chính ma tu, ma đạo lời thể hiện quả có phải là liền muốn chênh lệch rất nhiều. Vạn nhất nàng nếu như đối với mình có ý kiến gì? Rất nhanh, Trương Thanh Tiêu liền phủ định cái ý niệm này, từ từ Yên thánh nữ biểu hiện đến xem. Hàn là muốn lôi kéo chính mình, để cho mình gia nhập Mị Ma Cung. Xem ra, dù cho là thật không muốn gia nhập Mị Ma Cung, cũng không thể trực tiếp từ chối. Nghĩ đến chính mình mới vừa vì để cho Từ Yên thánh nữ càng tăng thêm coi, cố ý đem mình ngưng tụ ra mẫu tử kim thần văn sự tình nói ra, Trương Thanh Tiêu liền hận không thể cho mình một cái tát. Ngươi nói ngươi không có chuyện gì mù khoe khoang cái gì? Hiện tại được rồi, đệ tử Yên Thánh Nữ biết mình tiềm lực, nhất định sẽ kiên định hơn tới lôi kéo chính mình. Nếu như lôi kéo không được lời nói, vậy có rất lớn có thể sẽ ra tay giết đi hắn. Không thể là chính mình sử dụng, vạn nhất muốn gia nhập đối thủ tông môn. Trương Thanh Tiêu càng muốn là càng lo lắng. Hắn hiện tại cũng không phải tự yên thánh nữ đối thủ. Hơn nữa tự yên thánh nữ cũng lĩnh ngộ không gian bản nguyên, nhất định sẽ tuấn di thần thông, thật muốn ra tay với hắn lời nói, hắn liền chạy đều chạy không thoát. Mặc dù là chạy trốn hòa thượng cũng chạy không được miếu đột nhiên, Trương Thanh Tiêu trong lòng bay lên một cái lớn mật ý nghĩ. Có muốn hay không đem tự yên thánh nữ cho bắt Nếu như đem Tử Yên Thánh Nữ biến thành đạo lữ của hắn, không nghe lời thời điểm, liền bao sâu vào giao lưu mấy lần. Có ý nghĩ này, Trương Thanh Tiêu nhìn về phía Tử Yên Thánh Nữ, ánh mắt đều trở nên không giống nhau, đương nhiên, chuyện như vậy, nhất định phải bản bạc kỹ càng. Hiện tại là Tử Yên Thánh Nữ đối với hắn cảm thấy hứng thú, cái kia nhất định phải gắt gao bắt bí điểm này. Sau đó, nhiều biểu hiện biểu hiện mình tiềm lực, nhiều gây nên đối phương chú ý lực. Trương Đạo Hữu, ngươi đây là đang tố khổ ta sao? Cái gì gọi là thiên giai bản mệnh thần thông cũng không sai. Nếu không là lúc trước ta, quên đi, không nói những này. Chư đạo hữu ngươi nếu có thể ở nguyên anh cảnh ngưng tụ ra màu tử kim tiên giai thần văn, cái kia đột phá hóa thần cảnh thời điểm, quả thật có rất lớn khả năng để màu tử kim tiên giai thần văn tăng lên tới màu tím tiên giai thần văn. Từ Yên thánh nữ tâm rất loạn, nói chuyện đều cảm giác thấy hơi nói năng lộn xộn lên. Xuất hiện tình huống như thế, chủ yếu vẫn là Trương Thanh Tiêu cho nàng kích thích quá to lớn. Ha ha. Từ Yên đạo hữu nói giỡn, ta không phải là đang tố khẩu ngươi. Ở yêu thú hải, có thể lĩnh ngộ bản mệnh thần thông hóa thần cảnh tu sĩ si đều đã ít lại càng ít. Mặc dù là có thể lĩnh ngộ bản mệnh thần thông, 99% điểm thật lâu cũng đều là hoàng giai bản mệnh thần thông. Từ Yên Đạo Hữu có thể lĩnh ngộ tiên giai bản mệnh thần thông, dưới cái nhìn của ta đã vô cùng mãnh mẽ. Dù sao, tình huống của ta có chỗ bất động. Những năm này cũng có rất nhiều cơ duyên, mới để ta ở nhờ số trời run rủi ngưng tụ ra mẫu tử kim thần văn. Đồng thời, ta còn muốn trịnh trọng cảm tạ Tử Yên Đạo Hữu. Nếu như không có Tử Yên Đạo Hữu nộ đạo trà, ta khả năng còn cần một quãng thời gian rất dài mới có thể ngưng tụ thần văn, đồng thời cũng không nhất định có thể ngưng tụ ra tiên giai thần văn. Trương Thanh Tiêu càng là nói đến phần sau, ngữ khí càng lại trịnh trọng. Hắn lần này có thể thuận lợi ngưng tụ thần văn, sắp thực muốn cảm tạ Tử Yên Thánh nữ. Băng Không, dựa theo suy đoán của hắn, tối thiểu phải chờ tới hắn ngưng tụ đột phá đến nguyên anh cảnh chín tầng, mới có khả năng ngưng tụ ra thần văn đồng thời hắn cũng không chắc chắn có thể ngưng tụ ra tiên giai thần văn. Lần này uống ngộ đạo trà, để hắn tiến vào tỉnh nội trạng thái, thu hoạch vẫn là lớn vô cùng. Trương đạo hữu, không cần khách khí như vậy. Ngộ đạo trà cũng không phải cái gì quá quý giá thiên tài địa bảo. Ở chúng ta Mị Ma Cung thì có 3 khỏa cây trà ngộ đạo. Mỗi trăm năm đều có thể cho tới mấy cân ngộ đạo trà. Ngoài ra, cái khác thiên tài địa bảo cũng có rất nhiều. Tỷ như, có thể tăng lên hóa thần cảnh tu sĩ lĩnh ngộ bản nguyên các loại linh tinh, cực phẩm lôi đỉnh tịch Tiên Lôi Chỉ, thuộc tính bản nguyên linh dịch vân vân. Ngoài ra, còn có các loại thích hợp hóa thân cảnh, toái hư cảnh, hợp thể cảnh, tu sĩ tu luyện bí cảnh. Trong tông môn đệ tử có tiềm lực, trên căn bản đều có cơ hội thu được những này tài nguyên tu luyện cùng tiến vào bí cảnh cơ hội. Nếu như Trương Đạo Hữu có thể gia nhập chúng ta mị ma cung, chúng ta mị ma cung nhất định sẽ toàn lực đối với Trương Đạo Hữu tiến hành bổ dưỡng. Từ Hiên Thánh Nữ nói nhiều như vậy, chính là vì lôi kéo Trương Thanh Tiêu. Nàng đã nhìn ra, Trương Thanh Tiêu là thật chưa từng thấy quen mặt đối với loại này chưa từng va chạm xã hội tiểu tu sĩ, dễ dàng nhất giao động. Hiện tại Trương Thanh Tiêu vẫn không có làm ra quyết định, to lớn nhất khả năng chính là không biết Mị Ma Cung. Lo lắng Mị Ma Cung là ma môn đây là rất nhiều tu sĩ phản ứng bình thường, nàng cũng không để ý ngược lại, chỉ cần mang theo Trương Thanh Tiêu đi tới Trung Thánh Châu, hắn thì sẽ biết Mị Ma Cung là cái gì dạng tồn tại. Vào lúc này, trước tiên đem Mị Ma Cung chỗ tốt nói ra, ở Trương Thanh Tiêu trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Thật đến Trung Thánh Châu, liền có thể một lần đem hắn giao động đến Mị Ma Cung, trở thành Mị Ma Cung đệ tử. Từ Yên Đạo Hữu, gia nhập Mị Ma Cung sự tình, trước tiên không đòi vã. Ta đi Bắc Hoang vùng biển còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Hơn nữa, ở Nam Sa Hải vực còn có ta người nhà cùng tông môn. Mặc dù là thật sự muốn gia nhập Mị Ma Cung, cũng cần đem những chuyện này xử lý tốt. Trương Thanh Tiêu quả thật có chút độc lòng, hắn những năm này tuy rằng tu được không ít cơ duyên, thế nhưng những cơ duyên này cũng chỉ là để hắn căn cơ càng thêm hùng hậu, muốn đang đột phá đến hóa thần cảnh sau, còn có thể tiếp tục duy trì hiện tại tốc độ tu luyện, tất nhiên cần đại lượng tài nguyên đồng thời, vẫn là loại kia khá là hi hữu tài nguyên. Bởi vì phổ thông tài nguyên, đối với hắn trên căn bản không có cái gì quá to lớn hiệu quả. Lấy hắn năng lực, cũng sẽ không thiếu hụt những tư nguyên này. Nhưng mà Vì hữu tài nguyên phần lớn đều nắm giữ ở các đại đỉnh cấp tông môn trong tay, hắn muốn có được cũng phi thường khó khăn cùng thiên phú, trừ phi là gia nhập vào một cái nào đó đại tông môn bên trong. Nguyên bản Trương Thanh Tiêu thì có loại này dự định, nếu không hắn cũng sẽ không suốt ruột đến Cấm Tiên vùng biển làm kim ô cảnh cây luyện chế phân thân. Vì lẽ đó, hắn đối với Tử Yên Thánh Nữ xin mời, cũng không có như vậy chống cự. Chương 565, lẫn nhau đùa giỡn, xem ai chịu không được. Chương 565, lẫn nhau đùa giỡn, xem ai chịu không được. Chương đạo hữu, có thể có đạo lữ. Chúng ta mị ma cung nhưng là có rất nhiều mỹ nữ. Tuần nữa mặc kệ là tư chất vẫn là cảnh giới đều phi thường thích hợp choương đạo hữu. Đồng thời, những mỹ nữ này đều tu luyện phi thường mạnh mẽ song tu bí thuật, có thể giúp chương đạo hữu nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Từ Yên thánh nữ nghe được chương thanh tiêu nói đến người nhà, đột nhiên quyến rũ nở nụ cười, nhìn như tùy ý hỏi. "Ha ha, ta đã có năm cái đạo lữ. Có điều, đối với mỹ ma cung cái khác mỹ nữ, có thể không có hứng thú. Ta người này, vẫn là yêu thích hai bên tình nguyện, rất không thích thẳng vào chủ đề. Đương nhiên, nếu như Từ Yên thánh nữ lời nói, vậy thì khắc làm được nói." Trương Thành Tiêu hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó mới trắng trợn không kiêng dè nhìn về phía Tử Yên Thánh Nữ, trêu chọc nói rằng: "Hắn hiện tại trên căn bản đã xác định, chỉ cần mình không có đồng ý gia nhập Mị Ma Cung, hoặc là nói vẫn không có gia nhập cái xác định cấp tông môn, cái kia Tử Yên Thánh Nữ tuyệt đối sẽ không ra tay với chính mình đồng thời, hắn cũng muốn thăm dò thăm dò Tử Yên Thánh Nữ, nhìn nàng điểm mấu chốt là cái gì đương nhiên, lần thăm dò thử này nếu có thể có những thu hoạch khác, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn." Trương Đạo Hữu, nếu như đối với tỷ tỷ cảm thấy hứng thú lời nói, cũng không phải là không thể. Chỉ là Trương Đạo Hữu cảnh giới bây giờ quá thấp, hơn nữa còn chỉ là tán tu. Thân phận cũng không cách nào theo ta xuôi đôi, mặc dù là ta đồng ý, mị ma cùng cũng sẽ không cho phép. Bất kể nói thế nào, ta cũng là mị ma cùng thánh nữ. Từ Yên thánh nữ hơi có chút kinh ngạc, sau đó liền phản ứng lại, nếu như thật có thể trở thành Trương Thanh Tiêu đạo lữ, ngược lại cũng đúng là một cái chuyện không tồi. Chỉ là, muốn nàng làm đạo lữ, cũng không có đơn giản như vậy. Trong lòng có loại ý nghĩ này, Từ Yên thánh nữ đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, "Trương đạo hữu, ta gặp song tu bí thuật, nhưng là mị ma cùng cao cấp nhất song tu bí thuật, không chỉ có thể để hai bên cảnh giới nhanh chóng tăng lên, hơn nữa còn có thể để hai bên trải nghiệm đến nhân gian cực hạn vẻ đẹp." Chỉ cần Trương Đạo Hữu đồng ý gia nhập Mị Ma Cung, ta hiện tại thì có thể làm cho Trương Đạo Hữu thử nghiệm tự nghiệm. Từ Yên Thánh Nữ tất nhiên là không thật sự muốn hiện tại hãy cùng Trương Thanh Tiêu tiến hành song tu, chỉ là cô ý nói như vậy, sau đó nhìn Trương Thanh Tiêu phật lững. Nàng tuy rằng chỉ là cùng Trương Thanh Tiêu tiếp xúc một quãng thời gian rất ngắn, nhưng cũng đối với Trương Thanh Tiêu tính cách có sự hiểu biết nhất định, biết hắn chắc chắn sẽ không lập tức đáp ứng. Trương Thanh Tiêu xác thực không nghĩ tới Từ Yên Thánh Nữ dị nhiên lớn mật như thế đột nhiên đã nghị đến lúc trước cùng với Hạ Ngữ Mộng thời điểm cảnh tượng. Lúc trước Hạ Ngữ Mộng cũng là phi thường lớn mật, trực tiếp cho thấy ý nghị trong lòng sau, buổi tối liền tiến hành rồi song tu khiến cho Trương Thanh Tiêu đều là không còn gì để nói. Gia nhập Mị Ma cung sự tình không đội vã. Từ Yên đạo hữu, nếu như thật đối với song tu cảm thấy hứng thú lời nói, ta ngược lại thật ra có thể lĩnh giáo một, hai. Nói vậy Từ Yên đạo hữu cũng nhìn ra, ta không chỉ có là pháp tu, đồng thời cũng là thể tu. Hơn nữa còn là tu luyện vẫn là phi thường chính tông luyện thể công pháp, thực lực cũng đạt đến linh tấn cảnh. Khắp mọi mặt năng lực đều phi thường mạnh mẽ. Tuyệt đối có thể để Từ Yên đạo hữu hài lòng, trải nghiệm đến nhân gian tốt đẹp. Trương Thanh Tiêu rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng Từ Yên thánh nữ tại sao dám như thế đùa giỡn hắn. Nếu người ta một đại mỹ nữ cũng không sợ. Hắn thành tựu nam nhân, vậy thì càng không sợ đúng là muốn nhìn một chút, ai trước tiên nhặt đũ? Trương đạo hữu, ngươi. Từ Yên thánh nữ, sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên đỏ bừng lên. Nàng tuy rằng trêu chọc Trương Thanh Tiêu, nhưng cũng không là thật sự phải làm gì. Chỉ là, đang nhìn đến Trương Thanh Tiêu cái kia thon dài dáng người, cùng với thân thể tản mát ra uy thế, làm sao cảm giác làm sao khó chịu. Ha ha. Từ Yên đạo hữu, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, không cần thật sự. Trước ở Hải Đạo bên trong không gian, cũng tiêu hao không ít chân nguyên cùng lực lượng linh hồn, còn cần hảo hảo khôi phục một phen. Kính xin Từ Yên đạo hữu hỗ trợ nhìn một chút phát châu. Trương Thành Tiêu trên mặt lộ ra tùy ý nụ cười. Tuy rằng ngoài miệng nói là đùa giỡn, thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tử Yên Thánh Nữ song phong. Rõ ràng chính là khẩu không khỏi tâm. "Được, Trương đạo hữu ngươi khôi phục đi. Có ta nhìn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sự tình." Từ Yên Thánh Nữ bị nhìn thấy có chút sợ hãi. Chậc, nàng cho tới bây giờ chưa từng có loại này cảm giác. Hơn nữa, bởi vì tu luyện thuật quyến dụ, đều là nàng đùa giỡn người khác, vẫn là lần thứ nhất bị nam nhân đùa giỡn. Trong lòng không biết vì sao không hề tức giận, trái lại còn có loại nóng lòng muốn thử ý nghĩ. Càng muốn, sắc mặt càng là đỏ bừng thậm chí cũng không dám ở đến xem Trương Thanh Tiêu. Vừa nhìn Tử Yên Thánh Nữ giáng dốc, Trương Thanh Tiêu trong lòng lập tức có đề, trên mặt cũng lại lần nữa lộ ra nụ cười, sau đó đi thẳng đến Pháp Châu phòng nghỉ ngơi, bắt đầu ngồi khoanh chân tu luyện. Lên. Hắn lực lượng thần hồn, tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, không có chịu đến phân cách linh hồn ảnh hưởng, nhưng cũng cần khỏe mạnh kiểm tra một phen, nhìn có phải là có cái gì để sốt đồng thời, trước hắn bởi vì luyện hóa cự thải linh ngô cũng tiêu hao một chút tinh huyết cùng chân nguyên, cũng cần hảo hảo khôi phục. Trên thực tế, hắn ở luyện hóa cự thải linh ngô sau, không có lập tức bắt đầu thai nghén phân thân, cũng có phương diện này nguyên nhân. Dù sao Ở Cấm Tiên vùng biển vẫn tương đối nguy hiểm, hắn tới được thời điểm đã gặp được mấy lần, không thể bảo đảm 100% sức chiến đấu, trong lòng hắn cũng không hề chắc. Thời gian trôi qua, đà mắt chính là thời gian nửa tháng. Trương Thanh Tiêu trải qua nửa tháng này tu luyện, hơn nữa sử dụng lượng lớn khôi phục tinh huyết thiên tài địa bảo, cuối cùng cũng coi như là hoàn toàn khôi phục lại đồng thời, thần hồn sức mạnh cũng lại lần nữa có tăng lên rất nhiều. Thần thức tra xét phạm vi cũng đạt đến 5 ngàn dặm. Nay đã vượt qua phần lớn phái hư cảnh sơ trung kỳ tu sĩ. Thần hồn sức mạnh có thể có lớn như vậy tăng lên, ngoại trừ là bởi vì thần hồn trước lỗ sắc, Còn có một cái nguyên nhân, chính là hắn uống ngộ đạo trà sau, nương tụ ra tiên giai thần văn. Khôi phục thực lực đến cường thịnh sau khi, Trương Thanh Tiêu từ phòng tu luyện đi ra. Chúc mừng Trương đạo hữu, thực lực ở tiến một bước. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu đi ra, Từ Yên Thánh Nữ lập tức chúc mừng nói. Nàng là toái hư cảnh 6 tầng tu sĩ, cũng từng có các loại cơ duyên, thần hồn sức mạnh cũng cực kỳ mạnh mẽ, đơn thuần thần thức tra xét phàm vi, cũng đã đạt đến chu vi vạn dặm. Tự nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra Trương Thanh Tiêu biến hóa. Cũng chúc mừng Từ Yên đạo hữu luyện hóa kim ố độ. Trương Thanh Tiêu tuy rằng vẫn đang khôi phục trong cơ thể tinh huyết cùng chân nguyên, nhưng cũng thường thường dùng thần thức tra xét tình huống bên ngoài. Hơn nữa Tử Yên Thánh Nữ cũng không có dấu dấu diểm diểm, luyện hóa Kim Ô cảnh cây sau, cả người khí chất cũng có một chút biến hóa, Trương Thanh Tiêu cũng là liếc mắt là đã nhìn ra trong đó biến hóa. Kỳ hỉ, cùng vui cùng vui. Còn nhiều hơn thiệt thòi Trương đạo hữu, nếu không, ta cũng không cách nào được Kim Ô cảnh cây. Tử Yên Thánh Nữ tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa Kim Ô cảnh cây, thế nhưng được chỗ tốt, cũng đã vượt qua nàng mong muốn. Nếu như có thể hoàn toàn luyện hóa, cái kia thực lực của nàng tuyệt đối sẽ có một cái đại tăng lên trở đột phá đến độ kiếp kỳ thời điểm cũng sẽ cản thêm chắc chắn. Chương 566. Trung Thánh Châu thị Âm Tông. Chương 566. Trung Thánh Châu thị Âm Tông. Từ Yên đạo hữu quá khách khí, chúng ta là theo như nhu cầu mỗi bên, cùng bằng giao dịch mà thôi. Nửa tháng này chưa từng xuất hiện dị thường gì tình huống chứ? Trương Thành Tiêu nửa tháng này tuy rằng cũng đang dò xét tình huống xung quanh, thế nhưng khẳng định không có Từ Yên thánh nữ càng thêm rõ ràng cấm tiên vùng biển tình huống để bảo đảm chính mình an toàn, vẫn là nghe ngóng cho thỏa đáng. Hơn nữa, hắn cũng không biết hiện tại đến nơi nào, cũng sợ đi nhầm phương hướng, đến càng thêm nguy hiểm cấm địa chưa từng xuất hiện dị thường gì, Cấm Tiên vùng biển thật giống như trước kia có chút không giống nhau lắm. Căn cứ ta hiểu rõ, muốn anh cảnh trở lên tu sĩ, tiến vào Cấm Tiên vùng biển đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Đồng thời, thực lực càng cao, chịu đến áp chế cũng sẽ càng lớn. Nhưng mà, ta cũng không có cảm nhận được thực lực bị áp chế. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì sách cổ ghi chép có vấn đề. Thư Yên Thánh nữ lắc lắc đầu nói rằng, kỳ thực, trong lòng nàng vẫn có sự nghi ngờ này. Thậm chí, ở mới vừa phát hiện nơi này là Cấm Tiên vùng biển thời điểm, còn một lần lo lắng, không cách nào dời đi. Cấm Tiên Vùng Biển tuy rằng chỉ là Đông Hoàng Châu bên này một cái cấm địa, nhưng cũng lạ phi thường có tiếng. Dù cho là Trung Thánh Châu cũng không có thiếu tu sĩ mạnh mẽ đã tới nơi đây. Nhưng mà, Dĩ Vãng tiến vào Cấm Tiên Vùng Biển sau, trở lại tu sĩ nhưng phi thường ý đòi. Mặc dù là có thể trở lại, cũng đúng Cấm Tiên Vùng Biển tình huống, ngậm miệng không đề cập tới điều này cũng làm cho Cấm Tiên Vùng Biển có vẻ càng thêm thần bí lên. Không phải sách cổ vấn đề, mà là Cấm Tiên Vùng Biển, tại đây mấy chục năm phát sinh ra biến hóa. Không cần nghĩ nhiều như vậy, biến hóa này đối với chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt. Nếu như không phải phát sinh biến hóa, chúng ta vẫn đúng là không nhất định có thể đi ra Cấm Tiên vùng biển." Trương Thanh Tiêu cười nói, hắn đã đoán được là sẽ ra chuyện gì. Nếu như không có đoán sai lời nói, Cấm Tiên vùng biển phát sinh loại biến hóa này, nên cùng bảy viễn không gian cái kia tránh thoát một chút rằng buộc lão già có quan hệ. Nguyên bản Trương Thanh Tiêu còn tưởng rằng là bởi vì hắn lấy đi trên hải đảo linh mạch mới dẫn đến bảy viễn không gian xuất hiện vấn đề. Quay đầu lại ngẫm lại, chuyện như vậy căn bản là không thành lập. Bảy viễn không gian là tiên vương bảo vật, có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo, làm sao có khả năng gặp bởi vì một cái trên hải đảo mấy chục điều linh mạch, liền xảy ra chuyện như vậy? bị trấn áp người, đã bị trấn áp mấy và năm, thậm chí thời gian dài hơn. Khang Định là vẫn đang suy nghĩ mới nghĩ cách đột phá phong ấn cùng trấn áp. Vừa vẫn đuổi tới khoảng thời gian này, có buông lòng, mà dẫn đến bảy huyễn không gian buông lòng nguyên nhân chủ yếu, còn có khả năng là bởi vì cấm tiên vùng biển xuất hiện biến cố. Hoặc là mà khác, là bởi vì bảy huyễn không gian xuất hiện đưa đến, dẫn đến cấm tiên vùng biển xuất hiện biến cố. Mặc kệ là loại tình huống nào, đối với Trương Thanh Tiêu tới nói đều là chuyện tốt. Trương đạo Hưu nói rất có đạo lý. Chúng ta hiện tại hẳn là đã đến cấm tiên vùng biển khu vực biên giới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Nhiều nhất lại có thêm ba, năm này liền có thể rời đi nơi này. Mấy ngày nay ta vẫn đang chăm chú cấm tiên vùng biển biến hóa. Từ trước 2 ngày bắt đầu, rõ ràng có thể cảm giác được cấm tiên vùng biển đột ngột khí tức ở từ từ giảm thiểu. Từ Yên Thánh Nữ cũng không có đi xoán suất cấm tiên vùng biển biến hóa, mà là đem nàng hai ngày này phát hiện nói ra. Đây quả thật là là một tin tức tốt. Từ Yên Đạo Hữu, ngươi nhất định phải theo ta ở Bắc Hoang vùng biển dừng lại một quãng thời gian sao? Ta đến Bắc Hoang vùng biển, có không ít sự tình cần giải quyết. Trong đó còn dính đến một cái ma tu tông môn. Vạn nhất liên lụy đến Từ Yên Đạo Hữu, liền không tốt. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu sau, thăm dò nói rằng: "Ha ha, Trương đạo hữu đây là chưa hề đem ta xem là bằng hữu a. Nếu là ma tu sự tình, vậy ta càng muốn tham dự vào. Vừa vặn ta tu luyện mị ma thuật, cần đại lượng ma khí đến củng cố tu vi. Từ Hiên Thánh Nữ nghĩ đến Đông Hoàng Châu trên có một cái đặc thù ma đạo tông môn, lại tiếp tục hỏi: "Trương đạo hữu, ngươi nói cái này ma đạo tông môn, sẽ không là Thi Âm tông chứ? Chính là Thi Âm tông. Nguyên bản ta chỉ là Bắc Hoàng vùng biển, Bắc Hoàng trên đạo tu sĩ. Bởi vì Thi Âm tông chiếm lĩnh Bắc Hoàng đạo, bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi Bắc Hoàng đạo." Trương Thanh Tiêu hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Từ Hiên Thánh Nữ. Sau đó đem lúc trước Thi Âm Tông chiếm lĩnh Bắc Hoang Đạo sự tình, nói đơn giản một lần. Đúng là Thi Âm Tông. Sao có thể có chuyện đó? Thi Âm Tông ở Trung Thánh Châu cũng là cao cấp nhất tông môn. Đặc biệt bọn họ trong tông môn thai nghén một bộ sát cốt cổ, thực lực càng là có thể so với Kim Tiên. Dù cho là vượt qua 8 lần tán tiên cấp tán tiên, đều không đúng đối thủ. Cũng chính bởi vì có bộ sát cốt cổ này, để Thi Âm Tông thực lực ở Trung Thánh Châu vững vàng xếp hạng 3 người đứng đầu. Mặc dù Đông Hoàng Châu bên này Thi Âm Tông chênh lệch một ít, cũng không phải tới đây loại hẻo lãnh địa phương. Thư Hiên Thánh Nữ không dám tin tưởng nói rằng Thị Âm Tông ở Trung Thánh Châu cũng có tông môn. Còn lợi hại như vậy, Trương Thanh Tiêu cũng có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Thị Âm Tông chỉ là Đông Hoàng Châu một cái phổ thông tông môn, nhưng không nghĩ đến đầu lớn như vậy. Nhất làm cho hắn kinh ngạc nhưng là Tử Yên Thánh Nữ nói Kim Tiên thực lực sắc cấp cổ. Trong tông môn có như thế như bậc tồn tại, dĩ nhiên chỉ có thể xếp tới thứ 3, có thể tưởng tượng được, Trung Thánh Châu mặt khác hai cái tông môn có bao nhiêu như bậc. Hừm, Thị Âm Tông sắc cấp cổ, nếu như không phải không cách nào thời gian giải rời đi tông môn, tối thiểu cũng có thể xếp tới thứ 2. Đương nhiên, Thị Âm Tông có thể xếp tới Trung Thánh Châu thứ 3, ngoại trừ sắc cấp cổ ở ngoài. Trong tông môn tu sĩ cũng phi thường mạnh mẽ. Chương đạo Hưu nếu tiếp xúc qua Thi Âm Tông, hẳn phải biết Thi Âm Tông công pháp tu luyện phi thường đạt thủ. Mỗi cái Thi Âm Tông đệ tử đều sẽ từ luyện khí kỳ bắt đầu bồi dưỡng mình âm thi. Đồng thời, phần lớn Thi Âm Tông đệ tử âm thi đều phi thường lợi hại. Thậm chí gặp vượt qua những vị đệ tử này thực lực của bản thân. Cũng chính bởi vì vậy, Thi Âm Tông thực lực cũng phải so với tu sĩ bình thường càng mạnh hơn. Mặc dù là xếp hạng thứ nhất cùng đệ nhị tông môn, cũng không muốn đi trêu chọc Thi Âm Tông. Từ Yên Thánh Nữ không có quá mức lưu ý Đông Hoàng Châu Thi Âm Tông tình huống, mà là đem chúng Thánh Châu Thi Âm Tông tình huống nói đơn giản một lần thì ra là như vậy. Từ Yên Đạo Hữu, các ngươi Mị Ma Cung thực lực ở Trung Thánh Châu có thể xếp tới thứ mấy? Trung Thánh Châu Thi Âm Tông, với hắn cũng không có quá to lớn quan hệ, nếu Đông Hoàng Châu bên này Thi Âm Tông đều thành hiện tại trạng thái, cũng cũng không đến quản. Vậy sau này lại đây quản độ khả thi, cũng không lớn. Trương Thanh Tiêu cũng không có cần thiết lo lắng. Nghe Từ Yên Thánh Nữ nói tới Trung Thánh Châu tông môn xếp hạng, Trương Thanh Tiêu liền thuận miệng hỏi một câu. Chúng ta Mị Ma Cung tuy rằng không sánh bằng Thi Âm Tông, nhưng cũng không kém nhiều, ở Trung Thánh Châu xếp hạng thứ 7. Nói đến chính mình tông môn, Từ Yên Thánh Nữ vẫn là phi thường đắc ý chúng thánh châu không chỉ là linh khí tụ tốc, pháp tắc bản nguyên càng thêm hoàn thiện, đồng thời diện tích cũng lại. Thông môn càng là đến mại không hết, có thể xếp hạng thứ 7, đã là phi thường nhân vật mạnh mẽ. Cái này cũng là nàng xin mời Trương Thanh Tiêu gia nhập mị ma cung sức lực vị trí. Chương 567. Trở lại Bắc Hoang vùng biển. Chương 567, trở lại Bắc Hoang vùng biển. Có thể xếp tới người thứ 7 quả thật không tệ. Từ Yên Đạm Hữu, chúng thánh châu thi âm tông cùng những châu khác thi âm tông không có liên hệ sao? Vì sao Đông Hoàng châu thi âm tông xảy ra chuyện lớn như vậy, đều không có bất cứ động tĩnh gì? Trương Thanh Tiêu bây giờ đối với Trung Thánh Châu mỗi cái tông môn tình huống cũng không có hứng thú. Ngược lại hắn tạm thời cũng sẽ không đi. Mặc dù là muốn đi, cũng đến chờ hắn đi tới Đông Hoàng Châu sau khi lại nói, dựa theo Trương Thanh Tiêu phỏng chừng, hắn hết bận Bắc Hoang vùng biển sư tình, lại lần nữa trở lại Nam Sa hải vực, đột phá đến hóa thần cảnh, tối thiểu còn phải 10, 20 năm thời gian. Chờ hắn cảnh giới đột phá đến hóa thần sau, còn phải đi một chuyến Đông Hoàng Châu nhìn. Cái này cũng là hắn đáp ứng rồi Đinh Minh Dương sự tình. Nghĩ đến đi Đông Hoàng Châu, Trương Thanh Tiêu nhìn về phía Tử Yên Thánh nữ ánh mắt đều trở nên hơi không giống nhau. Nếu như có thể đem nàng cũng giao động đi, Tuyệt đối có thể để Đinh Minh Dương ở Viễn Nguyệt Cung đứng vững gót chân. Thank you Đông Hoàng Châu Tam Phẩm tông môn, khẳng định đối với Trung Thánh Châu tình huống hiểu rõ vô cùng. Hắn cũng có thể hiểu rõ càng nhiều liên quan với Mị Ma Cung tin tức, cũng chỉ có thực sự hiểu rõ Mị Ma Cung tình huống, mới gặp quyết định có muốn hay không gia nhập Mị Ma Cung. Trung Thánh Châu Thi Âm Tông thỉnh thoảng sẽ cùng mặt khác mấy châu Thi Âm Tông tu sĩ liên hệ. Đồng thời, mỗi quá một khoảng thời gian, mặt khác mấy châu Thi Âm Tông tu sĩ cũng sẽ phái đệ tử thiên tài đi đến Trung Thánh Châu Thi Âm Tông tu luyện. Cho tới Đông Hoàng Châu Thi Âm Tông xảy ra chuyện lớn như vậy, Trung Thánh Châu Thi Âm Tông tại sao mà kệ, ta cũng không rõ ràng lắm. Khả năng đối với Trung Thánh Châu tới nói, mà khác Mây Châu Thiên Ẩm Tông cũng không có trọng yếu như vậy đi, cũng hoặc là có những chuyện khác. Trương đạo Hưu nếu như muốn biết, có thể theo ta về Trung Thánh Châu, sau đó ta khiến người ta đi giúp Trương đạo Hưu điều tra. Chỉ cần không phải đặc biệt chuyện bí ẩn, điều tra lên cũng vô cùng đơn giản. Kỳ thực, những năm này, ta phần lớn thời gian đều đang tu luyện, rất ít quan tâm Trung Thánh Châu mỗi cái tông môn tình huống. Từ Yên Thánh Nữ tuy rằng bị Trương Thanh Tiêu ánh mắt nhìn ra có chút thật không tiện, nhưng không có biểu hiện ra. Nàng nhưng là đại danh đỉnh đỉnh mỹ ma cung thánh nữ, bình thường đều là đem người khác mê hoặc đến năm mê ba đạo, làm nô làm nô tài. Nếu như bị người khác biết, nàng ở một cái nam nhân trước mặt, dĩ nhiên có chút không biết làm sao, nhất định sẽ bị chúng thánh châu những người thiên kiêu cười cợt đến dựng răng. Cái này vẫn là sau này hay nói đi. Từ Yên Đạo Hữu, ngươi lần này chuẩn bị ở bên ngoài rèn luyện thời gian bao lâu? Trương Thanh Tiêu lắc lắc đầu, sau đó nhìn như tùy ý hỏi. Vậy thì muốn xem Trương Đạo Hữu muốn ở Đông Hoàng Châu dừng lại bao lâu. Ta tu luyện nhiều năm như vậy, cũng chưa hề đi ra hảo hảo rèn luyện quá, vừa vận lần này cũng có thể nhiều rèn luyện một quãng thời gian. Từ Yên Thánh Nữ quyến rũ nở nụ cười, ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Thanh Tiêu. Nàng đã quyết định chú ý Chỉ cần Trương Thanh Tiêu không theo nàng đi Trung Thánh Châu, nàng liền vẫn đi theo Trương Thanh Tiêu bên người. Rất tốt. Trương Thanh Tiêu có chút không nói gì nhìn Tử Yên Thánh Nữ. Hắn tuy rằng muốn cho Tử Yên Thánh Nữ theo, thế nhưng đối phương này rõ ràng là lạ lại trên hắn. Xem ra, Bắc Hoàng vùng biển sự tình kết thúc, đi đến Đông Hoàng Châu sau, nhất định phải đi một chuyến Trung Thánh Châu. Trong lòng có ý nghĩ, Trương Thanh Tiêu lại có chút tò mò hỏi, Tử Yên đạo hữu, Đông Hoàng Châu nên có trực tiếp truyền tống đến Trung Thánh Châu truyền tống trận chứ? Nếu là không có truyền tống trận, từ Đông Hoàng Châu đến Trung Thánh Châu, tối thiểu cũng cần thời gian 10 năm đồng thời, trên đường cũng là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ bằng hai người bọn họ Vẫn đúng là không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Chỉ có từ Trung Thánh Châu truyền tống đến Đông Hoàng Châu truyền tống trận, không có từ Đông Hoàng Châu trực tiếp truyền tống đến Trung Thánh Châu truyền tống trận. Có điều, chúng đạo Hữu có thể yên tâm, ta nhất định có thể an toàn đem ngươi mang đến Trung Thánh Châu. Thư Hiên Thánh nữ sáng mắt lên, vô cùng tự tin nói rằng, tuy rằng không có trực tiếp truyền tống đến Trung Thánh Châu truyền tống trận, nhưng có thể trước tiên lợi dụng truyền tống trận đến Trung Thánh Châu cùng Đông Hoàng Châu trung gian vùng biển. Sau đó lợi dụng pháp châu chạy một khoảng cách, là có thể tiếp tục sử dụng truyền tống trận, hướng về Trung Thánh Châu phương hướng truyền tống. Nhanh lời nói 3 năm, chấm lời nói 5 năm liền có thể trở lại trung thánh châu đương nhiên, trên đường cũng quả thật có một ít địa phương nguy hiểm đặc biệt muốn đi ngang qua một cái tất cả đều là yêu thú cùng tu sĩ yêu tộc vùng biển đến, cái này vùng biển, dù cho là Tử Yên thánh nữ cũng phải cẩn thận cẩn thận. Có điều, nàng cũng không phải đặc biệt lo lắng. Thành tựu mỹ ma cung thánh nữ, tương lai chuẩn công chủ, vẫn có không thái bảo mệnh đồ vận. Vậy thì tốt. Tử Yên đạo hữu, ngươi cũng ở nơi đây điều khiển nửa tháng pháp châu, đón lấy liền do ta đến điều khiển, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vừa vặn cũng có thể củng cố củng cố cánh giối. Trương Thanh Tiêu không có tiếp tục truy hỏi. Nếu Tử Yên thánh nữ tự tin như thế, Vậy khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Như thế nào đi nữa nói Từ Yên Thánh Nữ cũng là chúng thánh châu cao cấp nhất tông môn đệ tử, khẳng định là có không ít thủ đoạn bá mệnh. Được, Trương đạo hữu, ngươi đây là chuẩn bị theo ta về chúng thánh châu sao? Từ Yên Thánh Nữ cũng không có khách khí, trực tiếp đứng dậy, có chút kích động hỏi: "Hiện tại còn chưa xác định. Ta xử lý xong Bắc Hoang vùng biên sự tình, còn muốn đem cảnh giới tăng lên tới hóa thần cảnh, sau đó đi một chuyến Đông Hoành Châu. Khả năng muốn làm lỡ 10, 20 năm thời gian. Nếu như trong lúc này chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ lời nói, ta có thể sẽ cùng Từ Yên đạo hữu đi một chuyến." Trương Thành Tiêu cũng không có ẩn dấu ý nghị của chính mình, thế nhưng cũng chưa hề đem lời nói chết. Vạn nhất, thật muốn là tại đây trong quá trình gặp phải nhất định phải ở lại Đông Hoàng Châu sự tình, vậy hắn khẳng định là muốn ở lại Đông Hoàng Châu. Dù sao nơi này có người nhà của hắn cùng tông môn. Thật muốn là gặp phải phiền phức, ta đến giúp Trương đạo hữu giải quyết. Trương đạo hữu tốt nhất không muốn ở yêu thú hải đột phá đến hóa thần cảnh, mà là đi đến Đông Hoàng Châu sau đang đột phá. Yêu thú hải pháp tắc bản nguyên thiếu hụt nghiêm trọng nhất, mà đột phá hóa thần cảnh, đối với tu sĩ tới nói lại là cực kỳ trong yếu. Đi Đông Hoàng Châu đột phá, cũng có thể để Trương đạo hữu căn cơ càng thêm vững chắc. Từ Yên Thánh nữ trong lòng là phi thường kinh hỉ, từ Chương Thanh Tiêu trong lời nói, nàng đã nghe được, đối phương có đi đến Trung Thánh Châu ý nguyện đáng tiếp nơi này khoảng cách Trung Thánh Châu có chút xa, phổ thông truyền âm pháp khí, căn bản là không cách nào tiến hành truyền âm. Mà nàng lần này đi ra, vừa không có mang theo siêu xa khoảng cách truyền âm phụ lục, cũng chỉ có thể có thể đến Trung Thánh Châu ở sắp xếp. Đa tạ tự Yên đạo hữu nhắc nhở. Chương Thanh Tiêu nguyên bản là chuẩn bị rời đi Bắc Hoang vùng biển sau, ở Nam Sa Hải vực tiêu giao đạo trên đột phá đến hóa thân cảnh. Nghe Từ Yên Thánh nữ vừa nói như thế, ngay lập tức sẽ thay đổi chủ ý hắn cũng không muốn để cho mình tu luyện ra hiện tai hại. Hai người lại đơn giản hàn huyên một hồi, Từ Yên Thánh nữ trở về đến phòng nghỉ ngơi, bắt đầu tu luyện. Nàng mới vừa luyện hóa kim ô cánh cây, cũng xác thực cần khỏe mạnh củng cố củng cố. Lần này bất ngờ hành trình, không chỉ có làm cho nàng thu hoạch cực kỳ quý giá thiên tài địa bảo, đồng thời còn gặp phải Trương Thanh Tiêu cái này siêu cấp yêu nghiệt. Quả thực là thu hoạch tràn đầy. Chương 568. Sáo ngộ nhân ngư tộc yêu tu. Chương 568. Sáo ngộ nhân ngư tộc yêu tu. Theo thời gian chuyển dời, Trương Thanh Tiêu điều khiển Pháp Châu, khoảng cách Bắc Hoang vùng biển cũng là càng ngày càng gần. Pháp Châu tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Hiện tại đã là cấm tiên vùng biển khu vực biên giới, đối với hắn mà nói trên căn bản đã không có nguy hiểm, cũng không cần ở hết sức hạ thấp pháp châu tốc độ. Một ngày này, Trương Thanh Tiêu chính đang tra xét chu vi vùng biển tình huống, đột nhiên liền phát hiện một đám nhân ngư tộc yêu tu. Hắn cùng nhân ngư tộc yêu tu cũng là người quen cũ. Nhìn thấy những này nhân ngư tộc yêu tu sau, lập tức thay đổi pháp châu phương hướng, hướng về những này nhân ngư tộc yêu tu mà đi. "Trương đạo hữu, ngươi là muốn đi gặp những đám yêu tộc này tu sĩ?" Từ Yên Thánh nữ lúc này vừa vận Tử Phong ngị ngơi đi ra, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu thay đổi pháp châu phương hướng, có chút nghi ngờ hỏi. "Hừm." ta cùng những này nhân ngư tộc yêu tu, cũng là người quen cũ, vừa vặn qua xem một chút chúng nó đang làm gì. Tiện thể nhìn có thể hay không để cho chúng nó mang theo đi đến nhân ngư tộc yêu tu đất tổ, lượn một vòng, đánh tấm tiền. Trương Thanh Tiêu tùy ý nói rằng. Trương đạo hữu cùng nhân ngư tộc yêu tu có cựu án. Ồ, những này nhân ngư tộc yêu tu thực lực, làm sao sẽ yếu như vậy? Không đúng, chúng nó huyết mạch chợt bắt đầu phản tổ, sao có thể có chuyện đó? Trung Thánh Châu bên kia vùng biển nhân ngư tộc hệ thống, đều không đạt tới trình độ như thế này. Từ Yên Thánh Nữ nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói, Không gọi dùng thần thức cẩn thận tra xét một phen những này nhân ngư tộc yêu tu tình huống. Nay vừa nhìn trực tiếp liền để nàng chấn kinh rồi, ở Trung Thánh Châu phụ cận yêu thú hải cũng có nhân ngư tộc. Thực lực cũng là phi thường mạnh mẽ. Chỉ là nàng biết đến độ kiếp kỳ đỉnh cao nhân ngư tộc yêu tu thì có 10 vị trở lên. Có người nói, còn có một vị vượt qua 8 lần tán yêu tiên tiếp yêu tu đương nhiên, cái này cũng là nghe nói, cụ thể có hay không, nàng cũng không rõ ràng. Mặc dù là có, loại này tồn tại cũng chỉ là kinh sợ, cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Chỉ là nàng có chút không làm rõ được chính là, như thế một cái linh khí mỏng manh Pháp tắc bạn nguyên thiếu hộ địa phương, tại sao có thể có phản tổ huyết thống nhân ngư tộc yêu tu? Hơn nữa cảnh giới vẫn như thế thấp, rõ ràng là không phù hợp lễ thượng. Khả năng là nhân ngư tộc yêu tu tìm tới chúng nó no chân chính đất tổ. Cụ thể nguyên nhân gì, chờ chúng ta qua khứ chào mấy cái nhân ngư tộc yêu tu hỏi một chút liền biết rồi. Trương Thanh Tiêu cũng phát hiện những này nhân ngư tộc yêu tu biến hóa. Tuy rằng không có tử yên thánh nữ như thế khiếp sợ, nhưng cũng có chút hiếu kỳ. Hắn rời đi Bắc Hoang hùng biện thời điểm, cũng đã gặp một ít nhân ngư tộc yêu tu đồng thời. Còn nghe nói qua một ít liên quan với nhân ngư tộc yêu tu sự tình đối với nhân ngư tộc yêu tu tình huống, hiểu rõ đến so với Tử Yên Thánh nữ nhiều. Cũng chính bởi vì hiểu rõ nhiều lắm, hắn mới càng thêm nghi hoặc. Cũng tốt. Ngược lại yêu tu vẫn cùng nhân tộc không hợp nhau. Nếu có thể sớm đem những huyết mạch này phản tổ yêu tu xóa bỏ, đối với loài người tới nói cũng là một chuyện tốt. Ở Trung Thánh Châu, yêu tu cũng là thường thường cùng nhân tộc chiến đấu. Vì thế, tử thương nhân tộc tu sĩ cũng là nhiều vô số kể. Nếu không là loài người hợp lực ở Trung Thánh Châu bờ biển đều bố trí lực lượng lớn lực lượng phòng thủ, cùng với các loại trận pháp, yêu tu đã sớm tấn công đến trên đất bằng. Trung Thánh Châu các đại tông môn, hàng năm đều sẽ phái đệ tử đi đến vùng biên chủ động công kích cừu thị loài người yêu tu, tiến hành rèn luyện. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, để Trung Thánh Châu mỗi cái tông môn đệ tử đối với yêu tu đều không có hảo cảm gì. Hai người nói chuyện công phu, cũng đã đi đến nhân ngư tộc yêu tu vị trí. Các ngươi là người nào? Nơi này là nhân ngư tộc địa bàn, những người không liên quan, lập tức rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Mới vừa tới gần, liền bị nhân ngư tộc một vị nguyên anh cảnh sơ kỳ yêu tu phát hiện, lập tức quay về Trương Thanh Tiêu hai người lớn tiếng quát lớn nói: "Trương đạo hữu, là ngươi đạo thủ, vẫn là ta ra tay?" Từ Yên Thánh Nữ nóng lòng muốn thử nói rằng, nàng mới vừa luyện hóa kim ô cánh tây, vừa vặn muốn thử một chút đi lực. Tuy rằng những này nhân ngư tộc yêu tu thực lực hơi hơi kém một chút, thế nhưng dùng để thử nghiệm, vẫn là không vấn đề quá lớn. Nếu Từ Yên đạo Hữu muốn theo chân chúng nó vui đùa một chút, vậy thì do Từ Yên đạo Hữu ra tay đi. Trương Thanh Tiêu vừa nghe liền rõ ràng Từ Yên Thánh Nữ ý tứ, cười nói, nói chuyện với các ngươi đây, không có nghe sao? Chúng ta nhân ngư tộc ở đây làm việc, mau chóng rời đi. Nhân ngư tộc Nguyên Anh cảnh tu sĩ mở miệng lần nữa quát lớn nói, nếu không là nó không cách nào tra xét ra hai người kia tu vi, đã sớm ra tay. Nơi nào còn có thể lãng phí miệng lưỡi. Có điều, vì để ngừa vấp nhất, nó đã thông báo phụ cận hóa thần cảnh yêu tu. Không sai, chính là hóa thần cảnh yêu tu. Những năm này, nhân ngư tộc đã lượng lớn đột phá hơn 10 vị hóa thần cảnh yêu tu, thậm chí còn có mấy vị toái hư cảnh yêu tu. Chỉ là những này toái hư cảnh yêu tu, tạm thời còn không cách nào rời đi đã tổ. Bằng không cảnh giới liền sẽ hạ thấp hóa thần cảnh đỉnh cao. Mặc dù là như vậy, chúng nó ở Bắc Hoang vùng biển cũng làm nên ngang mà đi. Liên thi âm tông ma tu đều muốn tránh né mũi nhọn điều này cũng làm cho chúng nó ở Bắc Hoang vùng biển càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Vậy ta liền không khách khí. Từ Yên Thánh Nữ căn bản là không phản ứng vị này, nguyên anh cảnh nhân ngư tộc yêu tu. Nói xong, trong mắt lóe ra một đạo ánh vàng, lập tức sở hữu nhân ngư tộc yêu tu, liên toàn bộ rơi vào đến mê man bên trong. Các ngươi ở đây làm cái gì? Nhân ngư tộc yêu tu thực lực vì sao lại yếu như vậy? Các ngươi vì sao lại có phản tổ hệ thống? Nhìn thấy những này nhân ngư tộc yêu chỉ là trong chớp mắt liền bị mê hoặc, Từ Yên Thánh Nữ nhất thời cảm giác được vô vị. Như vậy ung dung liền đem những này nhân ngư tộc yêu tu cho bắt, nàng làm một điểm cảm giác thành công đều không có. Liếc mắt một cái đứng bên cạnh chương thanh tiêu sau, mới mở miệng hỏi. Chúng ta ở đây vì là xây dựng nhân ngư tộc thánh vật tế đàn. Nhân ngư tộc ở chỗ này vùng biển là nhân vật mạnh mẽ nhất. Chúng ta đã tìm tới 5 tôn thánh vật, thu được nhân ngư tộc thánh chủ huyết mạch truyền thừa chỉ, cho nên mới phải huyết thống phả tổ. Nhân ngư tộc nguyên anh cảnh yêu tu không hề bảo lưu trả lời Từ Yên thánh nữ câu hỏi. Thì ra là như vậy. Trương Thanh Tiêu nhất thời liền rõ ràng trong đó duyên cớ, quay về Từ Yên thánh nữ nói rằng, Từ Yên đạo hữu, Bắc Hoang vùng biển bên này có nhân ngư tộc đất tổ. Thế nhưng bị Đông Hoàng Châu cùng Bắc Hoang vùng biển bên này nhân tộc tu sĩ phong ấn phần lớn. Hiện tại bị chúng nó tìm tới vài tôn phong ấn thánh vật, mở ra bọn họ lão tổ huyết mạch truyền thừa, mới xuất hiện tình huống như thế. Đơn giản giải thích một phen sau, Trương Thanh Tiêu lại tiếp tục nói, "Từ Yên đạo hữu, hỏi một chút chúng nó làm tế đàn mục đích là cái gì? Hiện tại nhân ngư tộc đất tổ mạnh nhất yêu tu là cái gì cả giới?" Từ Yên thánh nữ khẽ gật đầu, tiếp tục quay về nhân ngư tộc yêu tu hỏi, "Nói cho ta, các ngươi xây dựng tế đàn làm cái gì? Nhân ngư tộc thực lực bây giờ mạnh nhất yêu tu là cái gì cả giới? Các ngươi thu được huyết mạch chỉ là cái gì cấp bậc? Đã hoàn toàn bị mê hoặc nhân ngư tộc yêu tu?" tiếp tục không hề bảo lưu nói rằng, thành lập tế đàn chính là triệu hoàn cái khác mấy tôn thánh vật. Nhân ngư tộc mạnh nhất yêu tu là Thoái hư cảnh đỉnh cao. Chúng ta thu được chính là thượng phẩm huyết thống chỉ. Chương 569, biến hóa thần thông. Chương 569, biến hóa thần thông. Quả nhiên như ta dự liệu. Trương Thanh Tiêu trong mắt lóe ra một vẻ sát ý, Tử Yên đạo hữu, cái khác yêu tu đều giết đi, để nó mang chúng ta đi nhân ngư tộc đất tổ. Lần này liền một lần giải quyết chúng nó. Trương Thanh Tiêu trong lòng đã có quyết định, dù cho là không thể đem những này nhân ngư tộc yêu tu toàn bộ chấm dứt, cũng phải phá hỏng nhân ngư tộc đất tổ. Hoặc là nói đem nhân ngư tộc thánh vật toàn bộ mang đi. Nếu không, tùy ý Bắc Hoang bên này nhân ngư tộc phát triển, Bắc Hoang vùng biển nhân tộc, thậm chí Nam Sa Hải vực nhân tộc đều phải tao hương. Được, mang chúng ta đi nhân ngư tộc đất tổ." Từ Hiên Thánh Nữ hơi suy nghĩ, cái khắc bị mê hoặc nhân ngư tộc yêu tu, liền bắt đầu xếp hàng tự sát. Chỉ là trong chớp mắt, cũng chỉ còn sót lại nhân ngư tộc cái này Nguyên Anh cảnh yêu tu. Từ Hiên Thánh Nữ đầu tiên là để cái này nhân ngư tộc Nguyên Anh cảnh yêu tu đem cái khắc tự sát nhân ngư tộc tu sĩ trên người túi chứa đồ, rắc rưởi pháp bảo thu sạch lên, sau đó mới lên tàu bay. Từ Hiên Đạo Hiểu Tị Mị hỏi một chút nó Bắc Hoang vùng biển bên này nhân ngư tộc tình huống. Khởi động rồi Pháp Châu, Trương Thanh Tiêu mới tiếp tục nói. "Hừ, ta đã tự trí nhớ của nó bên trong biết rồi nhân ngư tộc tình huống. Thật không nghi đến, nơi rạch nứt này, dĩ nhiên có thể sinh ra bảy vị toái hư cảnh yêu tu." Trương Đạo Hữu, nhân ngư tộc hiện tại có hơn 80 vị hóa thần cảnh yêu tu, trong đó hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu thì có 13 vị. Chúng nó chính đang nưu tính thống nhất toàn bộ Bắc Hoang vùng biển, đồng thời còn phái ra không ít tộc nhân đi đến Nam Sa hải vực. Hẳn là đối với Nam Sa hải vực có kế hoạch gì. Chuyện cụ thể, cái này nguyên anh cảnh yêu tu thực lực quá thấp, nên không biết Từ yên thánh nữ ở để cái này, nguyên anh cảnh yêu tu lên tàu bay sau, liền lợi dụng phương pháp đặc thủ, tra xét nó toàn bộ ký ức đối với nhân ngư tộc tình huống, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Nhân ngư tộc đất tổ bên trong có bao nhiêu hóa thần cảnh cùng toái hư cảnh tu sĩ. Trương Thanh Tiêu sau khi nghe xong, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rời đi cũng có điều mới mấy chục năm mà tôi, nhân ngư tộc thì có nhiều như vậy hóa thần cảnh, toái hư cảnh yêu tu. Thật nếu để cho chúng nó đem sở hữu thánh vật toàn bộ tìm tới, vậy còn không đến xuất hiện hợp thể thậm chí độ kiếp kỳ yêu tu. Ngẫm lại cũng làm cho người sởn cả tóc gáy. Nhân ngư tộc đối với tu sĩ nhân tộc còn phi thường tiểu thị, nếu như thật sự để chúng nó phát triển lên, hậu quả khó mà lường được. Cũng còn tốt, hắn mới vừa trở về liền phát hiện chuyện này, bây giờ còn có cứu lại chỗ trống. Sở hữu toái hư cảnh yêu tu đều ở nhân ngư tộc đất tổ. Hóa thần cảnh yêu tu có 13 vị ở lại đất tổ, cái khác yêu tu nhưng là ở bên ngoài hoạt động. Trong đó có một cái ngay ở chúng ta đi qua trên đường. Đợi lát nữa, đến địa phương sau, đưa cái này hóa thần cảnh nhân ngư tộc yêu tu nắm lên đến, liền có thể hiểu rõ càng nhiều tin tức. Nói tới chỗ này, Từ Yên Thánh Nữ hơi hơi dừng lại chốc lát. Mới tiếp tục nói, "Trương đạo hữu, chúng ta nên không cách nào tiến vào nhân ngư tộc yêu tu đất tổ. Mặc dù là đi vào, thực lực cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Nhân ngư tộc đất tổ cũng không ở Bắc Hoang trong vùng biển, mà là ở một cái đặc thù trong không gian." Trương Thanh Tiêu lúc này cũng nhớ tới chuyện này, nguyên bản hắn còn cho rằng dựa vào thực lực bây giờ, hẳn là không bao lớn vấn đề. Thế nhưng, bị Tử Yên Thánh nữ nhắc nhở sau, hắn mới nhớ tới, lúc trước tu sĩ si nhân tộc đã ra tay chèn ép quá một lần nhân ngư tộc yêu tu. Nhưng mà, cuối cùng cũng chỉ là đem nhân ngư tộc yêu tu khống chế ở Bắc Hoang vùng biển, phong ấn nhân ngư tộc thánh vật. Dù sao Lúc đó người xuất thủ tộc tu sĩ, nhất định phải mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, mặc dù là không có độ tiếp cảnh tu sĩ ra tay, tối thiểu cũng có hợp thể cảnh tu sĩ ra tay. Liên bọn họ cũng không có cách nào trực tiếp tiêu diệt nhân ngư tộc, càng không cần phải nói hắn cùng Tử Yên Thánh nữ hai người. Vậy chúng ta trước tiên trảo một cái nhân ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu thẩm vấn một phen. Sau đó, rồi quyết định có muốn hay không đi nhân ngư tộc đất tổ. Trương Thanh Tiêu tuy rằng rất muốn tiêu diệt nhân ngư tộc, thế nhưng gặp nguy hiểm sự tình, hắn chắc chắn sẽ không đi làm. Nếu liên Tử Yên Thánh nữ đều có sự kiêu rẻ, vậy hắn thì càng thêm cần cẩn thận. Tuy rằng hắn cùng nhân ngư tộc có chút thù hận, thế nhưng cùng nhân ngư tộc mấy lần giao chiến, hắn cũng không có chịu thiệt. Như vậy cũng tốt. Trương đạo hữu, ngươi thật muốn tiêu diệt Bắc Hoang vùng biển bên này nhân ngư tộc, cũng không phải là không có biện pháp. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Bắc Hoang vùng biển bên này nhân ngư tộc đất tổ, nên bởi tới cổ nhân ngư tộc phi thăng một vị yêu tiên có quan hệ. Chúng nó khống chế không gian này, cũng không phải nhân ngư tộc tán yêu tiên, hoặc là đại thừa cảnh tu sĩ, tự mình mở ra không gian. Nếu như chúng ta ở tiến vào nhân ngư tộc đất tổ sau, có thể tìm tới không gian này bản nguyên linh tinh, liền có thể trực tiếp khống chế không gian này. Đến thời điểm, những này nhân ngư tộc yếu tú là có thể mặc cho chúng ta xem biết. Từ Yên Thánh nữ đối với nhân ngư tộc đất tổ không gian, vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như đúng là nàng suy đoán như vậy, cái kia muốn khống chế không gian này, cũng không có như vậy khó. Nàng vốn là lĩnh ngộ không gian bản nguyên, hơn nữa còn tu luyện chính là thuật quy vũ. Mặc dù không gian này hiện tại bị nhân ngư tộc khống chế, tiến vào không gian này sau, thực lực cũng sẽ không có quá to lớn hạn chế. Thông qua hiểu rõ, nàng có thể phi thường xác định, nhân ngư tộc cũng chưa hề hoàn toàn khống chế không gian này mà là cần rượi vào lúc trước nhân ngư tộc vị này phi thăng tới yêu giới yêu tiên lưu lại bảo vật mới có thể khống chế không gian. Nếu như nhân ngư tộc vị này yêu tiên lưu lại bảo vật toàn bộ đều ở đây, nàng đương nhiên sẽ không đi đánh không gian này chủ ý hiện tại nhưng còn thiếu vài kiện, vậy thì cho nàng rất lớn cơ hội. Từ Yên Đạo Hữu, chúng ta muốn đi vào không gian này cũng không có như vậy dễ dàng. Hơn nữa tiến vào không gian này cũng sẽ bị nhân ngư tộc yêu tu phát hiện. Trư Phi, chúng ta có thể biến thành nhân ngư tộc." Trương Thanh Tiêu lắc đầu nói. Chư hắn muốn đi đến nhân ngư tộc đất tổ là bởi vì đối với thực lực bản thân tự tin Thế nhưng, ở hiểu rõ ràng nhân ngư tộc tình huống sau, đối với song phương tình huống, có rõ ràng nhận thức, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Vì phong ngừa để cho mình rơi vào nơi nguy hiểm, cũng chỉ có thể từ bỏ. Biến thành nhân ngư tộc yêu tu cũng không phải khó. Ta có thể dạy cho Trương đạo hữu một cái biến hóa thần thông. Sau đó, đang uống đặc thù đan dược, mặc dù là nhân ngư tộc tổ tiên đến, đến rồi, đều không thể nhận biết. Lần này chúng ta trước tiên đi tra xét tra xét tình huống. Có muốn hay không đối với nhân ngư tộc yêu tu giã tay, đợi được nhân ngư tộc đất tổ sau khi, lại căn cứ tình huống mà định. Từ Yên Thánh Nữ có chút không hiểu nội Trương Thanh Tiêu, nói đi chính là hắn, nói không đi cũng là hắn. Nhưng mà, mới vừa phát hiện như thế chuyện thú vị, nàng cũng không muốn liền như thế từ bỏ. Biến hóa thuật, cái này ngược lại cũng đúng có thể thử một lần. Trương Thanh Tiêu sáng mắt lên, cũng không có ở kiên trì. Biến hóa thuật, không phải là phổ thông thần thông. Hắn từ sách cổ nhìn lên từng tới hai loại lợi hại biến hóa thuật. Trong đó một loại vì là Địa Sát 72 biến, một loại vì là Tiên Cương 36 biến. Chương 570. Tiểu Tiên Cương biến hóa thuật. Chương 570. Tiểu Tiên Cương biến hóa thuật. thuật. Chương đạo hữu ta sự biến hóa này thuật thần thông, tên là Tiểu Thiên Cương biến hóa thuật, có người nói là căn cứ Thiên Cương 36 biến đơn giản hóa mà tới. Cụ thể có phải là, ta cũng không rõ ràng. Bộ này biến hóa thuật có thể biến thành bất kỳ sinh vật có sinh mạng, không chỉ có là dung mạo biến hóa, liên ký tức cũng có thể biến hóa. Đương nhiên, bởi vì không phải chân chính Thiên Cương 36 biến, vì lẽ đó biến thành những sinh vật khác sau khi vẫn có một ít thiếu hụt. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, học được sự biến hóa này thuật sau khi, còn cần phối hợp chuyên môn năng lực mới có thể đạt đến tốt nhất hiệu quả. Từ Yến Thánh nữ nói xong, trực tiếp truyền âm đem bộ này Tiểu Thiên Cương biến hóa thuật truyền cho Trương Thanh Tiêu. Chân chính Thiên Cương 36 biến cùng Địa Sát 72 biến đã sớm ở tu tiên giới thất truyền. Có điều, hiện tại biến hóa thuật phần lớn đều là căn cứ Thiên Cương 36 biến cùng Địa Sát 72 biến đơn giản hóa mà tới. Tu luyện độ khó, cũng so với chân chính Thiên Cương 36 biến cùng Địa Sát 72 biến muốn đơn giản rất nhiều đương nhiên, tu luyện trở nên đơn giản, thần thông cũng sẽ có không ít thiếu hụt. Liên nắm Tiểu Thiên Cương biến hóa thuật tới nói, to lớn nhất khuyết điểm chính là biến thành cái khác sinh vật có sinh mạng rao, chỉ là khí tức phát sinh ra biến hóa tiến hành chiến đấu, liền sẽ lập tức bại lộ. Vì bù đắp sự thiếu sót này, sau đó mới có tu sĩ nghiên cứu ra đối ứng với nhau đan dược. Sử dụng này loại đan dược này thời điểm chiến đấu thì sẽ không bị phát hiện đương nhiên, đan dược cũng chỉ có thể duy trì một quãng thời gian. Tốt nhất là mỗi lần chiến đấu trước dùng, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Đa Tạ Tử Yên đạo hữu. Trương Thanh Tiêu còn tưởng rằng Tử Yên Thánh nữ dạy hắn biến hóa thuật, gặp để một ít điều kiện, nhưng không nghĩ đến sẽ như vậy thoải mái. Trần Thành sau khi tạ ơn, liền lập tức bắt đầu nghiên cứu lên. Rất nhanh Hắn liền rõ ràng tự yên thánh nữ vì sao lại như vờ bị thoải mái đưa cái này tiểu thiên cương biến hóa thuật dạy cho hắn. Sự biến hóa này thuật tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng đối với tu sĩ tới nói, tác dụng cũng không tính quá to lớn. Chân chính hạt nhân cũng không phải bộ này biến hóa thuật, mà là phối hợp bộ này biến hóa thuật đan dược. Không có đan dược phối hợp, bộ này biến hóa thuật liền sẽ có vẻ hơi vô bổ. Bởi vì tu luyện biến hóa thuật, biến thành những người khác dáng dấp, khẳng định là muốn lợi dụng thân phận của người này đi làm một ý chuyện. Trong lúc, phòng ngự không được ra tay chiến đấu. Mặc dù là không ra tay, bình thường cũng phòng ngự không được vận dụng trong cơ thể chân nguyên. Nhưng mà Triển khai bộ này biến hóa thuật chỉ cần vận dụng trong cơ thể chân nguyên, ngay lập tức sẽ bại lộ tự thân khí tức. Cho nên nói bộ này biến hóa thuật đang không có tương ứng đan dược giữ sự phối hợp, gặp có vẻ rất vô bổ. Trương Đạo Hữu khát khí. Từ Hiên Thánh Nữ có chút ngượng ngùng nói, đan dược phương pháp luyện chế là tông môn cơ mật, không có được tông môn cho phép, không thể truyền cho người ngoài. Nếu như Trương Đạo Hữu có thể gia nhập Mị Ma Cung, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Có điều, Trương Đạo Hữu yên tâm, trên người ta cũng không có thiếu đan dược. Hoàn toàn đầy đủ hai người chúng ta sử dụng. Ta trước tiên cho Trương Đạo Hữu 10 viên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói xong, Từ Yên Thánh Nữ liền từ bên trong không gian lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Trương Thanh Tiêu. "Không sao cả. Từ Yên đạo hữu gia nhập Mị Ma Cung sự tình, tạm thời trước tiên không nói chuyện. Có biến hóa thuật cùng đã được, chúng ta tiến vào nhân ngư tộc đất tổ, liền muốn an toàn hơn nhiều. Chờ bắt được nhân ngư tộc hóa thần cảnh yếu tố, hiểu rõ đến càng nhiều tình huống sau, chúng ta liền trực tiếp đi qua. Hiện tại, ta trước tiên đi tu luyện bộ này biến hóa thuật." Trương Thanh Tiêu ở cẩn thận nhìn biến hóa thuật sau, cũng đã đoán được Từ Yên Thánh Nữ gặp lấy này tới lôi kéo hắn. Quả nhiên như hắn dự liệu. Từ Yên Thánh Nữ là không buông tha bất kỳ cơ hội nào. Nếu không là đối với mị ma cũng vẫn không có tiến hành cụ thể hiểu rõ. Hắn sớm đã bị Từ Yên Thánh Nữ thành ý đánh động. Tu sĩ gia nhập tông môn là phi thường nghiêm túc sự tình. Vạn nhất gia nhập tông môn không phù hợp tâm ý của chính mình, liền khó chịu. Mặc kệ là đại tông môn, vẫn là môn phái nhỏ, trên căn bản gia nhập sau đều rất khó lui ra tông môn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Trương Thanh Tiêu mới gặp có vẻ phi thường cẩn thận. Được, Trương đạo hữu an tâm tu luyện, ta gặp nhìn tình huống xung quanh. Từ Yên Thánh Nữ cũng không có bận vì Trương Thanh Tiêu từ chối mà cảm thấy thất vọng. Nàng đã làm tốt thời gian giải phấn khởi chiến đấu chuẩn bị cũng biết, muốn lôi kéo Trương Thanh Tiêu loại này siêu cấp yêu nghiệt độ khó, muốn thực sự là dễ dàng đáp đồng ý, nàng đều gặp phải nghi Trương Thanh Tiêu có phải hay không có ý đồ riêng đối với Trương Thanh Tiêu loại thiên tài này tới nói, lựa chọn tông môn, phi thường trọng yếu đặc biệt hiện tại cái này trường hợp dưới, gặp càng thêm cẩn thận. Dù sao Trương Thanh Tiêu cùng với nàng không giống nhau, nàng La Từ nhỏ đã ở Mị Ma Cung, hơn nữa cũng phi thường thích hợp Mị Ma Cung tu luyện công pháp. Trên căn bản không có cơ hội lựa chọn. Trương Thanh Tiêu vốn là tán tu, lựa chọn chỗ trống lớn vô cùng. Hơn nữa lấy thiên phú của hắn Mặc dù là Trung Thánh Châu xếp hạng thứ nhất tông môn phát hiện, cũng sẽ vô cùng coi trọng, cực lực lôi kéo. Cho tới nói Trương Thanh Tiêu hiện tại tông môn, từ yên thánh nữ căn bản cũng không có để ở trong lòng. Yếu tố hại bên trong một cái liền tam phẩm cũng không tính tông môn, ở trong mắt nàng, còn không bằng Trung Thánh Châu một cái phổ thông gia tộc. Mặc dù là Trương Thanh Tiêu muốn đem cái này tông môn trực tiếp mang đến Mị Ma Cung, nàng đều có thể tiếp thu đương nhiên, Mị Ma Cung chắc chắn sẽ không đem Trương Thanh Tiêu vị trí cái này tông môn tu sĩ, thu làm đệ tử. Nhiều nhất chỉ là đảm nhiệm Trương Thanh Tiêu tùy tùng hoặc là người nhà. Nhìn Trương Thanh Tiêu tiến vào phòng tu luyện, bắt đầu tu luyện thần thông. Từ Yến Thánh Nữ cũng rơi vào đến chấm 4. Nay Tiểu Thiên Cương biến hóa thuật, tu luyện lên cũng thật là đơn giản. Cũng phi thường thích hợp luyện thể tu sĩ. Nếu có thể truyền thụ cho tiêu giao tông đệ tử là tốt rồi. Trương Thành Tiêu chỉ dùng không tới 3 cái cách giờ, cũng đã đem Tiểu Thiên Cương biến hóa thuật tu luyện thành công. Có thể nhanh như vậy tu luyện thành công, cũng không chọn vẹn là bởi vì Tiểu Thiên Cương biến hóa thuật đơn giản. Chủ yếu nhất hay là bởi vì hắn là luyện thể tu sĩ. Thân thể vốn là có thể tùy ý biến hóa, chỉ là không cách nào che lớp khí tức. Mà đối với những tu sĩ khác tới nói, muốn tu luyện thành công sẽ không có dễ dàng như vậy. Bởi vì bọn họ không chỉ cần muốn dùng đặc thủ phương thức đến luyện hóa thân thể, đồng thời còn muốn tu luyện biến hóa khí tức phương pháp. Tu luyện thành công sau, Trương Thanh Tiêu thí nghiệm mấy lần, không có vấn đề sau, liền trực tiếp từ phòng nghỉ ngơi đi ra. "Trương đạo hữu, nhanh như vậy liền tu luyện thành công sao?" Thấy Trương Thanh Tiêu đi ra, Từ Yên Thánh Nữ có chút không xác định hỏi. "Ừm, đã tu luyện thành công." Trương Thanh Tiêu nói, trực tiếp liền bắt đầu biến hóa, trong chớp mắt, liền biến thành nhân ngư tộc nguyên anh yêu tu dáng dấp. "Trương đạo hữu quả nhiên lợi hại." Lúc trước, ta tu luyện bộ này biến hóa thuật, nhưng lại đầy đủ dùng 7 ngày thời gian. Không nghĩ đến Trương Đạo Hữu chỉ dùng ba cái cánh giỡn, liền tu luyện thành công. Bực này lộ tính, e sợ ở toàn bộ tu tiên giới, đều tìm không ra người thứ hai. Từ Yên Thánh Nữ mặc dù biết Trương Thánh Tiêu là bởi vì luyện thể nguyên nhân, mới sẽ nhanh như thế, nhưng vẫn là không nhịn được khen tặng một phen. Chương 571, khắp nơi đau lòng. Chương 571, khắp nơi đau lòng. Cũng còn tốt. Chủ yếu vẫn có Từ Yên Đạo Hữu tu luyện tâm đắc, mới có thể nhanh chóng như vậy tu luyện thành công. Từ Yên Đạo Hữu, chúng ta khoảng cách cái này nguyên anh cảnh yêu tu nói nhân ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu có còn xa lắm không khoảng cách? Trương Thánh Tiêu khách khí một câu sau, cười hỏi: Nếu đã giải quyết tiến vào nhân ngư tộc đất tổ vấn đề, cũng không cần lo lắng bị nhân ngư tộc yêu tu phát hiện, hắn tự nhiên cũng muốn tiến vào nhân ngư tộc đất tổ nhìn. Tuy rằng không biết nhân ngư tộc đất tổ cụ thể là cái gì tình huống, thế nhưng có thể để nhân ngư tộc yêu tu ở ngắn như vậy trong thời gian có lớn như vậy tăng lên, khẳng định không giống bình thường. Khẳng định có một ít gê gớm bảo vật cùng thiên tài địa bảo. Mặc dù những thứ đồ này đối với tu sĩ nhân tộc không có tác dụng quá lớn, cũng có thể dùng đến cùng cái khác yêu tu trao đổi thích hợp tu sĩ nhân tộc thiên tài địa bảo. Hết tốc độ tiến về phía trước lời nói, gần như còn cần nửa ngày thời gian. Nó đã cùng nhân ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu liên hệ Đối phương sẽ ở tại chỗ chờ chúng ta. Từ Yên Thánh Nữ cũng không muốn đang bị lạc kích, không có nói tiếp Trương Thanh Tiêu tu luyện để tài. Vậy thì tốt, tìm tới cái này hóa thần cảnh yêu tu sau, tốt nhất là đang tìm một cái hóa thần cảnh yêu tu. Không phải vậy biến thành nhân ngư tộc phổ thông nguyên anh cảnh yêu tu, tiến vào nhân ngư tộc đất tổ, cũng không tiện. Trương Thanh Tiêu nói xong, lại biến trở về chính mình nguyên bản dáng dấp. Vẫn là Trương đạo hữu suy tính được chủ đạo. Từ Yên Thánh Nữ nói xong, lại dặn dò bị nàng mê hoặc nhân ngư tộc nguyên anh cảnh yêu tu, để hắn tìm hiểu phụ cận cái khác nhân ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu. Nhưng không nghĩ đến, đang tìm hiểu thời điểm, còn có niềm vui bất ngờ. Một vị nhân ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu, chính đang chạy tới phụ cận vùng biển này. Tới được như nhân, nhưng là bởi vì những nơi khác thế đàn cũng đã bố trí đến gần đủ rồi. Vị này hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu muốn tới xem một chút tình huống ở bên này, để tránh khỏi xảy ra vấn đề đối với nhân ngư tộc yêu tu tới nói, triệu hồi thánh vật là chuyện vô cùng trọng yếu. Nếu như có thể thu được thứ sáu tôn thánh vật, vậy bọn họ liền có thể nhanh chóng bổ dưỡng được một vị hợp thể cảnh yêu tu. Mà chỉ cần có hợp thể cảnh yêu tu, là có thể trực tiếp quét ngang Nam Sa Hải vực đến thời điểm, mặc dù là bị Đông Hoàng Châu nhân tộc tu sĩ phát hiện, chúng nó cũng có ứng đối lực lượng. Ha ha. Làm đến cũng thật là thời điểm. Đúng là tiện nghi chúng ta. Trương Thanh Tiêu biết được nhân ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu tới được tình huống, sáng mắt lên, cười nói: "Nhân ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao, ở nhân ngư tộc địa vị cũng phi thường cao. Tuy rằng thực lực không bằng nhân ngư tộc tối hư cảnh yêu tu, thế nhưng chúng nó nhưng có thể giợi đi đất tổ. Dù sao, ở nhân ngư tộc yêu tu trong lòng, hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ càng thêm để chúng nó tôn kính. Đúng đấy, ta cũng không nghĩ đến còn có thể có loại này, niềm vui bất ngờ. Nếu có thể trở lại một cái thì càng được rồi. Như vậy, hai chúng ta đều có thể biến thành hóa thần cảnh đỉnh cao nhân ngư tộc yêu tu." Ở nhân ngư tộc đất tổ cũng càng thêm thuận tiện một ít. Thư Yên Thánh Nữ cũng nói theo, "Trở lại một cái, ta cũng không cách nào biến thành Hóa Thần cảnh đỉnh cao yêu tu. Ta hiện tại mới nguyên anh cảnh tám tầng, có thể biến thành Hóa Thần cảnh sơ kỳ hoặc là Hóa Thần cảnh trung kỳ yêu tu cũng đã phi thường miễn tưởng. Thật muốn biến thành Hóa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, dù cho có đan dược phụ trợ cũng có khả năng bị nhìn thấu." Trương Thanh Tiêu có chút bất đắc dĩ nói, "Đừng xem thực lực của hắn đã có thể so với toái hư cảnh trung kỳ tu sĩ, thế nhưng cảnh giới cũng chỉ có nguyên anh cảnh hậu kỳ. Mặc dù là lĩnh ngộ bản nguyên, nhưng vẫn là cùng chân chính Hóa Thần cảnh tu sĩ có một ít khác nhau." Ha ha. Ta ngược lại thật ra đã quên điểm này. Từ Uyên Thánh Nữ cảm giác mình lại bị đả kích. Mỗi lần nghe được Trương Thanh Tiêu nói hắn là nguyên anh cảnh hậu kỳ thời điểm, cũng cảm giác mình là tên rắc rối. Nghĩ đến nàng lúc trước nguyên anh cảnh hậu kỳ thời điểm, liền có thể cùng phụ Phổ Thông Hóa Thần cảnh trung kỳ thiên tài lẫn nhau so sánh, còn dính chiếm tự thích, liền cảm giác không đất dung thân. Nửa ngày thời gian, trong chốc mắt ở Pháp Châu nhanh chóng chạy dưới, hai người rất nhanh sẽ tìm tới nhân ngư tộc vị này Hóa Thần cảnh trung kỳ yêu tu. Lần này, vẫn là Từ Uyên Thánh Nữ lập thủ. Sau đó do Trương Thanh Tiêu tiến hành sư hồn, nắm giữ đối phương tất cả tin tức sau liên biến hóa thành cái này hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu dáng dấp. Thư Hiên thánh nữ, ngươi khả năng nhìn ra cái gì cái hở? Xác định mình đã có thể hoàn toàn mô phỏng theo vị này nhân ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu dáng vẻ sau, Trương Thanh Tiêu chăm chú hỏi. Trên căn bản không thấy được. Trương đạo hữu, trải qua tra xét, ta phát hiện nhân ngư tộc yêu tu một vấn đề rất nghiêm trọng. Mặc kệ là nhân ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu, vẫn là nhân ngư tộc nguyên anh cảnh yêu tu, chúng nó căn cơ đều phi thường phù phiếm. Đồng thời, tu vi cũng có vấn đề. Phản phất không phải là mình tu luyện như thế. Mặc kệ là đối với chân nguyên khống chế, vẫn là đối với bản nguyên vận dụng, đều phi thường miễn cưỡng. Trương Đạo Hữu, căn cơ quá mức vững chắc, mặc dù là biến thành nhân ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu sau, cực lực chế lớp, thế nhưng khí chất trên vẫn còn có chút khác biệt. Điểm này cần hảo hảo điều chỉnh một phen. Từ Hiên Thánh nữ tỉ mị nhìn kỹ một phen sau, đưa ra nàng kiến nghị: Nếu như không tiến vào nhân ngư tộc đất tổ, cũng không phải dùng lo lắng. Phổ thông hóa thần cảnh yêu tu cùng nguyên anh cảnh yêu tu, khẳng định không thấy được. Thế nhưng, nhân ngư tộc đất tổ, dù sao có toái hư cảnh yêu tu, mặc dù những này toái hư cảnh yêu tu, căn cơ cũng phù phiếm, thực lực so với bình thường ngang nhau cảnh giới yêu tu thấp, cũng có khả năng bị nhìn ra. Đa Tạ Tử Yên đạo hữu nhắc nhở. Ngươi không nói, ta còn thực sự không có chú ý tới điểm này." Trương Thanh Tiêu nói xong, khí chất ngay lập tức sẽ phát sinh ra biến hóa. Hắn đã đối với vị này nhân ngư tộc hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu tiến hành rồi siêu hồn, hiểu rõ hắn tất cả. Muốn thay đổi, vẫn là phi thường ung dung. Trương đạo hữu quả nhiên lợi hại. Lần này sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Từ Yên thánh nữ lại lần nữa bị Trương Thanh Tiêu khiếp sợ đến. Nàng tuy rằng có thể nhìn ra vấn đề, thế nhưng muốn thay đổi nhưng phi thường khó khăn. Bởi vì căn cơ hùng hậu, là không cách nào thay đổi, muốn để cho mình nhìn qua căn cơ phù phiếm nhất định phải phải có cực cao hành động. Thế nhưng, hành động cho dù tốt cũng đều có thể sẽ xuất hiện cái hở. Nhưng mà ở Trương Thanh Tiêu khí chất phát sinh biến hóa thời điểm, nàng nhưng cảm giác phi thường tự nhiên. Nếu không là tận mắt đến Trương Thanh Tiêu biến thành nhân ngư tộc hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu, nàng tuyệt đối không cách nào phân biệt ra được. Không có vấn đề là tốt rồi. Trương Thanh Tiêu mới vừa nói xong, thần thức liền tra xét đến điều động yêu thú chạy nhanh đến nhân ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu, liền vội vàng nói, "Từ Yên Đạc Hữu, nhân ngư tộc vị này chính mình đưa tới cửa hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu, sẽ phải giao cho ngươi." Từ Hiên Thánh Nữ thần thức tra xét phạm vi, so với Trương Thanh Tiêu còn muốn lớn hơn, tự nhiên cũng phát hiện vị này Hóa Thần cảnh đỉnh cao yêu tu. Chỉ là, hiện tại cái này vị Hóa Thần cảnh đỉnh cao yêu tu, cách bọn họ gần như có 5 nàn dặm. Sa như thế khoảng cách, dù cho là phổ thông tu hư cảnh hậu kỳ tu sĩ thần thức đều không thể tra xét. Không nghi đến, Trương Thanh Tiêu lại có thể tra xét khoảng cách xa như vậy. Chương 572, tu luyện thần hồn công pháp. Chương 572, tu luyện thần hồn công pháp. Một cái nho nhỏ Hóa Thần cảnh đỉnh cao yêu tu mà tôi, dễ dàng là có thể giải quyết. Từ Hiên Thánh Nữ đối với cái này Hóa Thần cảnh đỉnh cao yêu tu đúng là không hề để tâm, trái lại là phi thường hiếu kỳ, Chương Thanh Tiêu thần hồn sức mạnh đến cùng đạt đến mức độ nào, hơi hơi dừng lại chốc lát, mới mở miệng hỏi, "Chương đạo hữu, ngươi có chuyên môn tu luyện nhằm vào thần hồn công pháp sao?" Ở tình huống bình thường, dù cho là toái hư cảnh trung kỳ tu sĩ, thần hồn tra xét phạm vi cũng là 3000 đến 5000 dặm, mà vị này hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu, cách chúng ta vị trí, tối thiểu cũng có 5000 dặm. Nàng sở dĩ sẽ như vậy hỏi, chủ yếu hay là bởi vì Chương Thanh Tiêu là tán tu, còn ở đây loại hẻo lánh khu vực, muốn có được tu luyện thần hồn công pháp, phi thường khó đương nhiên. Từ Yên Thánh Nữ cho rằng thần hồn công pháp là cao cấp nhất thần hồn công pháp. Phổ thông thần hồn công pháp cũng không thể để một cái nguyên anh cảnh tu sĩ có thể có thể so với toái hư cảnh hộ kỳ tu sĩ. Không có. Trước đúng là tu luyện qua, thế nhưng công pháp quá kém, đối với thần hồn trợ giúp cũng không lớn, sau đó sẽ không có tiếp tục tu luyện. Từ Yên đạo hữu, ngươi nên lại tu luyện thần hồn công pháp chứ? Không biết Từ Yên đạo hữu hiện tại có thể tra xét bao lớn phạm vi. Trương Thanh Tiêu cũng không có ẩn giấu, nói xong tình huống của chính mình sau, cũng có chút hiếu kỳ nhìn Từ Yên Thánh Nữ. Nếu như thật sự có tốt thần hồn tu luyện công pháp, hắn cũng không ngại nắm một ít quý giá công pháp. Hoặc là thiên tài địa bảo tiến hành trao đổi. Tu luyện thần hồn công pháp, đối với Nguyên Anh cảnh trở lên tu sĩ tôi nói, vẫn là phi thường trọng yếu đặc biệt Nguyên Anh cảnh tu sĩ, muốn đột phá đến Hóa Thần cảnh, thần hồn nhất định phải phải cường đại. Rất nhiều Nguyên Anh cảnh tu sĩ, không cách nào đột phá đến Hóa Thần cảnh, chính là bởi vì thần hồn quá yếu. Mà thần hồn yếu, liền rất khó lĩnh ngộ bản nguyên. Không cách nào lĩnh ngộ bản nguyên, liền không cách nào đột phá Hóa Thần cảnh. Nếu như chỉ là chính hắn, cũng không cần như thế để bụng. Thế nhưng, hắn cũng muốn để hạ ngưỡng mộ, Lý Huệ Thanh, Chu Vân mây nữ, còn có 3 đứa hài tử cùng đồ đệ, cũng đều có thể đột phá đến Hóa Thần cảnh thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Vậy thì nhất định phải là một bộ đỉnh cấp thần hồn công pháp, tiến hành tu luyện. Lấy này đến tăng cường bọn họ đột phá đến hóa thần cảnh tỉ lệ. Trương Đạo Hữu, ngươi đừng không phải đang gạt ta chứ? Không có tu luyện qua thần hồn công pháp, vì sao ngươi thần hồn sẽ mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi tu luyện lôi thuộc tính công pháp. Vậy cũng không đúng vậy, tuy rằng có một phần lôi thuộc tính công pháp có thể tăng lên thần hồn, nhưng cũng không thể có lớn như vậy tăng lên. Lẽ nào Trương Đạo Hữu trời sinh liền thần hồn mạnh mẽ? Điều này cũng không có khả năng lắm. Nói nói Tử Yên thánh nữ đột nhiên trợn to hai mắt, có chút không xác định nói rằng, Trương Đạo Hữu ngươi sẽ không là tiên nhân chuyển thế đi. Nếu như là tiên nhân chuyển thế, thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, thu được kiếp trước truyền thừa, cái kia thần hồn mạnh mẽ liền có thể giải thích được. Ta không phải là cái gì tiên nhân chuyển thế, thân hồn mạnh mẽ, chỉ là bởi vì một ít gặp may đúng dịp. Trương Thanh Tiêu nói tới chỗ này, đột nhiên ngừng lại, có vẻ hơi làm khó dễ. Sau một chốc, mới phảng phất làm ra quyết định, chỉnh trọng nói, "Từ Yên đạo hữu, ta có biện pháp tăng lên thần hồn sức mạnh, thậm chí để thần hồn tiến hành đột xác. Không biết có thể hay không cùng Từ Yên đạo hữu đổi một bộ đỉnh cấp thần hồn tu luyện công pháp." Nguyên bản hắn là chuẩn bị dùng cựu tiếp lôi tiên quyết hoặc là sở tỉnh tu luyện hóa thuộc tính công pháp để đổi đỉnh cấp thần hồn công pháp. Thế nhưng, ngay ở mới vừa, hắn đột nhiên nghĩ đến hấp thu tán tiên lôi kiếp, có thể tăng lên thần hồn, thậm chí để thần hồn lộ sát sự tình, liền thay đổi ý nghĩ. Nói vậy, dùng cái này đến trao đổi đỉnh cấp tu luyện thần hồn công pháp, Từ Yên Thánh nữ cũng sẽ không chịu thiệt. Hơn nữa này vẫn là trải qua hắn tự mình thí nghiệm, có thể bảo đảm, phương pháp tuyệt đối hữu dụng đương nhiên, muốn thông qua phương pháp này đến tăng lên thần hồn, nhất định phải tu luyện lôi thuộc tính công pháp, hoặc là lĩnh ngộ lôi thuộc tính bản nguyên mới được. Nếu không, rất có khả năng thần hồn không hề tăng lên, trái lại đem mình giết chết. Để thần hồn lộ sát Trừng đạo hữu, không có nói đùa chứ. Ở tình huống bình thường, chỉ có độ kiếp kỳ hoặc là tán tiên ở độ kiếp thời điểm mới có thể làm cho thần hồn lộ xác. Hơn nữa, còn chưa là 100%. Phần lớn độ kiếp kỳ tu sĩ hoặc là tán tiên ở độ kiếp thời điểm, nhiều nhất cũng là để thần hồn tăng lên một ít, mà không cách nào lộ xác. Ngoài ra, cũng chỉ có tỉnh độ cùng một ít phi thường ít gọi thiên tài địa bảo có tỉ lệ để thần hồn lộ xác. Trừng đạo hữu nói tới phương pháp, chẳng lẽ cùng những này cũng khác nhau. Từ Yên Thánh nữ tự nhiên biết thần hồn lộ xác đối với tu sĩ chỗ tốt lớn bao nhiêu, thế nhưng nàng cũng đồng dạng biết, trong này độ khó lớn bao nhiêu. Nếu như Trương Thanh Tiêu thần hồn thật sự tiến hành lu sạc, không có tu luyện qua thần hồn công pháp, thì có như thế thần hồn mạnh mẽ, cũng có thể nói tới quá khứ. Xét thực cùng những phương pháp này có chỗ bất đồng. Trương Thanh Tiêu lúc này có vẻ hơi chột dạ. Hắn không nghĩ đến, độ kiếp kỳ tu sĩ cùng tán tiên ở độ kiếp thời điểm, cũng có khả năng để thần hồn lu sạc. Nếu như sớm biết lời nói, hắn liền không nói cái phương pháp này. Mặc dù có chút chột dạ, thế nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra. Trái lại, còn càng thêm tự tin. Trong lòng cũng có ý nghĩ, nếu như Tử Yên Thánh Nữ cảm thấy đến không thích hợp, quá mức, liền đem cựu tiếp lôi tiên quyết lấy ra trao đổi. Hàn tin tưởng, lấy cựu kiếp lôi tiên quyết tính bắt thủ, tuyệt đối có thể đổi đến đỉnh cấp tu luyện thần hồn công pháp. Nếu như Trương Đạo Hữu nói phương pháp thật sự có thể được, ta đương nhiên đồng ý dùng đỉnh cấp tu luyện thần hồn công pháp trao đổi. Trương Đạo Hữu, chúng ta Mị Ma Cung cũng không chỉ nắm giữ một bản đỉnh cấp tu luyện thần hồn công pháp. Ngoại trừ tu luyện thần hồn đỉnh cấp công pháp ở ngoài, còn có đặc thù thần hồn loại thần thông. Từ Yên Thánh Nữ cũng có chút cho dạ, nếu như Trương Thanh Tiêu thật sự có để thần hồn lộ sát phương pháp, cái kia một bản đỉnh cấp tu luyện thần hồn công pháp khẳng định không đủ. Mặc dù là thêm vào Mị Ma Cung thần hồn loại thần thông, đều không nhất định so với được với Trương Thanh Tiêu phương pháp. Ta có thể bảo đảm, ta nói phương pháp không có vấn đề. Đương nhiên, ta phương pháp này cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tu luyện, nhất định phải tu luyện lôi thuộc tính công pháp, hoặc là linh ngộ lôi thuộc tính bản nguyên tu sĩ mới có thể áp dụng. Tử Yên đạo hữu, yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ đổi một bản thông dụng đỉnh cấp tu luyện thần hồn công pháp, hai loại thượng phẩm thần hồn loại thuần thông. Nếu như Tử Yên đạo hữu có thể làm chủ lời nói, chúng ta hai bên lập xuống tiên đạo lợi thể, liền có thể lập tức tiến hành trao đổi. Trương Thanh Tiêu từ Tử Yên thánh nữ vẻ mặt, cùng với nói chuyện nội dung, liền nhìn ra quỷ cái này có thể để cho thần hồn lỗ sắc phương pháp, có cớ nào trọng yếu. Có điều hắn cũng không có sợ công phu sư tử mạng, chỉ là ở nguyên bản yêu cầu trên, thêm vào hai cái thần hồn loại thần thông, ta có thể làm chủ. Trương đạo hữu, ta tin tưởng ngươi, cũng không cần phiền toái như vậy. Mai ngọc giản này trên có chúng ta mị ma cung liên quan với tu luyện thần hồn công pháp cùng thần hồn loại thần thông ghi chép. Trương đạo hữu có vui vẻ có thể trực tiếp cầm tu luyện. Từ Hiên thánh nữ cực kỳ hào phóng nói rằng, chương 573, Tuyệt không chiếm tiện nghi. Chương 573, Tuyệt không chiếm tiện nghi. Từ Hiên đạo hữu, những này tu luyện thần hồn công pháp cùng thần thông, dù sao không phải chính ngươi, vẫn là bình thường giao dịch cho thỏa đáng. Lại nói Ta nắm những công pháp này cùng thần thông, cũng không chỉ là muốn chứng minh tu luyện. Trương Thanh Tiêu làm sao sẽ không biết Tử Yên Thánh Nữ ý tứ? Hắn hiện tại nếu như ta cầm, vậy thì nhất định phải cũng mới gia nhập Mị Ma Cung. Chuyện như vậy, vẫn là sớm nói rõ tốt hơn. Trương Đạo Hữu, ngươi thực sự là. Quên đi, nếu Trương Đạo Hữu muốn bình thường giao dịch, vậy chúng ta liền bình thường giao dịch. Chỉ cần Trương Đạo Hữu phương pháp, xác thực có thể để cho thần hồn lục xác, mặc dù là có một ít hạn chế, ta cũng đồng ý yêu cầu của ngươi. Lập Thiên Đạo lời thế thì thôi, một cái nho nhỏ giao dịch, hoàn toàn không có cần thiết. Trương Đạo Hữu Người khả năng không biết tu sĩ lập thiên đạo lời thể càng nhiều, hậu kỳ đối với tu sĩ ảnh hưởng càng lớn, thậm chí còn gặp tăng cường tu sĩ độ kiếp độ khó. Sau đó, như không tất yếu, vẫn là không nên tùy tiện lập thiên đạo lời thể cho thỏa đáng. Từ Yên thánh nữ ngược lại không là thật sự yên tâm lần giao dịch này, chủ yếu vẫn là nàng không muốn lập thiên đạo lời thể đặc biệt tình huống của nàng còn khá lạ tụ, tương lai đột phá đến độ kiếp kỳ thời điểm, lưu kiếp gặp so với phổ thông độ kiếp tu sĩ càng mạnh mẽ hơn. Lập xuống quá nhiều thiên đạo lời thể, vạn nhất không chú ý, phiền vây quanh trong đó một cái nào đó điều không quá trọng yếu lời thể, khả năng lúc đó sẽ không có quá to lớn phản vệ. Thế nhưng trở độ kiếp thời điểm, liền sẽ lập tức hiện hiệ ra. Tu sĩ ở độ kiếp kỳ thời điểm, có thể không chỉ là có lỗi kiếp, đồng thời còn có làm cướp. Thì ra là như vậy. Từ Yên đạo hữu, vậy ta xem trước một chút những công pháp tu luyện này mục lục. Trương Thanh Tiêu lúc này mới rõ ràng Từ Yên thánh nữ không muốn lập xuống thiên đạo lợi thể môn nhân. Chậc, hắn vẫn đúng là không biết điểm này, cũng không có tra xét phương diện này sắc cổ. Kỳ thực, Đông Hoàng Châu bên này tu sĩ, có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ dù sao cũng là số ít. Vì lẽ đó, phần lớn tu sĩ đối lập thiên đạo lợi thể cũng không có lớn như vậy kiên kị cũng chỉ có những người lại tông môn đệ tử thiên tài mới sẽ bị cố ý bàn giao. Rất nhanh Chương Thanh Tiêu liền chọn xong đỉnh cấp tu luyện thần hồn công pháp. Bộ công pháp này, tên phi thường phổ thông, gọi dẫn lôi luyện hồi quyết, phi thường thích hợp tu luyện lôi thuộc tính công pháp tu sĩ đương nhiên tu sĩ bình thường cũng có thể tu luyện. Chỉ là hiệu quả so với tu luyện lôi thuộc tính công pháp tu sĩ, hơi hơi kém một chút, ảnh hưởng cũng không lớn. Lựa chọn kỹ càng đỉnh cấp tu luyện thần hồn công pháp sau, Chương Thanh Tiêu lại chọn hai bộ khá là không sai thần hồn loại thần thông. Trong đó một loại tên là Chu hồn thứ, lấy tự thân thần hồn ngưng tụ ra một đạo mạnh mẽ công kích, trực tiếp công kích thần hồn. Mặc dù đối thủ thần hồn so với mình càng mạnh mẽ hơn, ở chịu đến công kích thời điểm, thần hồn cũng sẽ chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Nếu như đối thủ thần hồn so với mình yếu thấp, cái kia trực tiếp là có thể đem đối thủ thần hồn cho giết chết. Mặt khác một loại thần hồn loại thần thông thuộc về phòng ngự loại thần thông, tên là Lôi hồn giáp. Tu luyện thành công sau, có thể ở thần hồn bên trên ngưng tụ ra một bộ giò lôi đỉnh cùng lực lượng thần hồn tạo thành áo giáp. Không chỉ có thể chống đối công kích linh hồn, đồng thời, còn có thể chống đối ám thị thuật, ảo thuật. Tuy rằng chỉ có tu luyện Lôi thuộc tính công pháp tu sĩ mới có thể tu luyện, nhưng phi thường thích hợp hắn. Từ Yên đạo hữu công pháp liền lựa chọn bộ này dẫn lôi luyện hồn quyết, thần hồn thần thông, lựa chọn chu hồn thứ, lôi hồn giáp. Chọn lựa ra sau, Trương Thanh Tiêu đem thẻ ngọc trả lại Tử Yên thanh nữ, sau đó mới đem chọn lựa ra công pháp cùng thần thông nói ra. Trương đạo hữu, cũng thật là thật tinh mắt. Dẫn lôi luyện hồn quyết, là ta lấy ra những này tu luyện thần hồn công pháp bên trong, tốt nhất một bộ. Nếu như, không phải là bởi vì tu sĩ bình thường, tu luyện hiệu quả hơi hơi chênh lệch một ít, tông môn đều sẽ không đem bộ công pháp này lấy ra để đệ tử bình thường tu luyện. Từ Hiên Thánh nữ tán thưởng một câu sau, đem chương thanh tiêu lựa chọn bộ công pháp này, cùng với hai bộ thần hồn loại thần thông khác thu đến trong ngọc giản, đưa cho chương thanh tiêu. Nàng lấy ra những công pháp này, mặc dù đối với người bình thường tới nói, xác thực vô cùng tốt. Thế nhưng, ở Mị Ma Cung cũng không coi là cái gì, chỉ có thể coi là phổ thông đồ vật ở Mị Ma Cung, chân chính hạt nhân chính là cùng thuật quyến rũ tương quan công pháp, bí thuật cùng thần thông. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng mới có thể rộng lượng như vậy lấy ra. Nếu không, mặc dù nàng là Mị Ma Cung Thánh nữ, cũng phải mời kỳ tông môn. Được, công pháp cùng thần thông đều không có vấn đề. Trường Thành tiêu kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề sau, mới tiếp tục nói, "Từ Yên đạo hữu, để thần hồn lột xác phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần trợ giúp truyền tu tán tiên tu sĩ, hoặc là yêu thú, chống đối lôi kiếp, sau đó để thần hồn hấp thu luyện hóa những này lôi kiếp, thì có thể làm cho thần hồn lột xác. Ta trợ giúp mười mấy truyền tu tán tiên cùng truyền tu tán yêu tiên tu sĩ vượt qua lôi kiếp, tổng cộng để thần hồn tiến hành rồi 2 lần lột xác. Mỗi một lần lột xác, thần hồn đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Đồng thời, đang hấp thu truyền tu tán tu tu sĩ lôi kiếp thời điểm, còn có thể để thần hồn đối với các loại thuộc tính càng thêm thân cận. Trong đó lôi thuộc tính biểu hiện rõ ràng nhất." Nếu đã bắt được tu luyện công pháp cùng thần thông, Trương Thanh Tiêu đối với phương pháp của chính mình cũng không có bất kỳ ẩn dấu đồng thời, còn đơn giản đem hắn đang trợ giúp truyền tu tán tiên tu sĩ chống đối lôi kiếp một ít cảm thụ nói ra. "Trương đạo hữu, ngươi thật là một thiên tài. Phương pháp này vẫn đúng là không có ai từng thử." Từ Yên thánh nữ trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc nói rằng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là phương pháp này. Có điều, đối với Trương Thanh Tiêu lời nói, nàng nhưng không có chút nào hoài nghi. Kỳ thực, sớm đã có tu sĩ đưa ra quá loại loại này thiết tượng, chỉ là không có tu sĩ thí nghiệm qua mà thôi. Chủ yếu hay là bởi vì trợ giúp chuyển tu tán tu tu sĩ chống đối lôi kiếp, vốn là phi thường dân an, ai còn có dư thừa tinh lực đi hấp thu những nải lôi đỉnh. Mặc dù là có nải tinh lực, cũng không lá gan này. Thân hồn không phải là thân thể, hơi hơi xuất hiện điểm vấn đề, liền rất khó khôi phục. Từ Yên đạo hữu nếu như không tin tưởng, chờ trở lại Nam Sa Hải vực thời điểm, ta có thể hiện trường thí nghiệm. Kỹ thực chuyển tu tán tiên tu sĩ lôi kiếp cũng không có đáng sợ như vậy. Ta ở nguyên anh sơ kỳ thời điểm, liền có thể ung dung chống đối. Nếu như không phải lôi thuộc tính tu sĩ, chỉ cần hơi hơi làm một ít chuẩn bị là được. Trương Thành Tiêu còn tưởng rằng Tử Yên Thánh Nữ là không tin tưởng hắn, mới có như thế vẻ mặt, vội vã mở miệng giải thích. "Trương đạo hữu, ta tin tưởng ngươi phương pháp, chỉ là, phương pháp này đối với chúng ta mà nói quá khó khăn." Tử Yên Thánh Nữ biết Trương Thành Tiêu hiểu là ý của chính mình, đầu tiên là giải thích một câu, sau đó mới có chút bất đắc dĩ nói, nói vậy Trương đạo hữu nên rõ ràng, trợ giúp những tu sĩ khác độ kiếp, gặp tăng cường lôi kiếp uy lực. Huơn nữa tu vi càng cao, lôi kiếp uy lực càng lớn. Chư đạo hữu có thể ở nguyên anh sơ kỳ giúp truyền tu tán tu tu sĩ chống đối lôi kiếp, thế nhưng khi ngươi thực lực đạt đến hóa thần cảnh hoặc là toái hư cảnh sau, khả năng liền không cách nào chống đối. Chương 574, trực tiếp tu luyện đến kim tiên công pháp. Chương 574, trực tiếp tu luyện đến kim tiên công pháp. Trên lại có lớn như vậy sao? Trương Thanh Tiêu có chút không xác định nói rằng, hắn vẫn đúng là không có suy nghĩ qua vấn đề này. Hơn nữa, đang trợ giúp những này truyền tu tán tu tu sĩ độ lôi kiếp thời điểm, thực lực của hắn cũng có biến hóa, nhưng không có phát hiện lôi kiếp vi lực tăng thêm bao nhiêu. Trong tình huống bình thường, lôi kiếp vi lực chủ yếu vẫn là căn cứ chuyển tu tán tiên tu sĩ căn cơ đến quyết định, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới sẽ cho rằng cái phương pháp này thích hợp sở hữu thực lực mạnh mẽ tu sĩ. Thực lực không cường đại, liền không cần nghĩ. Khẳng định là không chống đỡ được lôi kiếp công kích đến thời điểm thần hồn có thể hay không lộ xác khó nói, đúng là có khả năng hồn phi phách tán đương nhiên, tu sĩ bình thường cũng không cần thiết lo lắng để thần hồn lộ xác sự tình. Có thể tu luyện đến kim đan, thậm chí nguyên anh, cũng đã là cơ duyên to lớn, còn muốn cân nhắc thần hồn lộ xác, quả thực hãy cùng nằm mộng ban ngày không có quá to lớn khác nhau. Trên lệch lớn vô cùng. Trương đạo hữu, ngươi khả năng có trỗ không biết. Lôi kiếp vi lực, ngoại trừ cùng tu sĩ bản thân căn cơ, thiên phú có quan hệ ở ngoài, cùng hỗ trợ tu sĩ thực lực, căn cơ, thiên phú cũng có quan hệ rất lớn. Hỗ trợ người thực lực càng mạnh, thiên phú càng cao, lôi kiếp vi lực liền sẽ tăng lớn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó rất nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ, mới không cách nào tìm những tu sĩ khác hỗ trợ. Mặc dù là có thể tìm tới đồng ý giúp đỡ tu sĩ, cũng không dám. Thực lực nhược lại không giúp được gì. Trương đạo hữu ở nguyên anh cảnh thời điểm, mặc dù có thể ung dung giúp chuyển tu tán tiên tu sĩ chống đối lôi kiếp, chính là bởi vì cảnh giới của ngươi quá thấp, đối với lôi kiếp không cách nào tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Vì lẽ đó, mới có thể thuận lợi như thế giúp những tu sĩ này chống đối lôi kiếp, còn có tinh lực hấp thu sức mạnh xâm xét. Nếu như là ta trợ giúp truyền tu tán tiên tu sĩ chống đối lôi kiếp, cái kia lôi kiếp vi lực tuyệt đối sẽ không so với mới vừa đột phá đến độ kiếp kỳ tu sĩ lôi kiếp kém. Đơn giản chính là một cái có lòng cướp, một cái không có tâm kiếp khác nhau. Hơn nữa, mặc dù là ta có thể chống đối lôi kiếp, truyền tu tán tiên người, đều có khả năng không chịu nổi lôi kiếp bên kích. Từ Yên Thánh nữ lúc này đã rõ ràng, lần giao dịch này khẳng định là muốn ăn thiệt thòi. Tuy rằng chương thanh tiêu phương pháp hữu dụng, thế nhưng 99% tu sĩ đều dùng không được. Mặc dù là nàng loại tiên tài này, cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Có điều, đang nghĩ đến thần hồn lột xác chỗ tốt sau khi, lại có chút nóng lòng muốn thử kích động. Nàng tuy rằng không phải tu luyện lôi thổ tính công pháp, đối với phổ thông lôi tiếp, nhưng cũng có chống đối biện pháp. Dù cho thật sự không chống đỡ được, nàng cũng có thể toàn thân trở ra đơn giản chính là độ kiếp tu sĩ sẽ gặp gương mà thôi. Nàng đối với này, đúng là cũng không để ý ngược lại, chuyển tu tán tiên tỷ lệ thành công liền không thấp. Không có nàng hỗ trợ, cũng là xác suất cao thất bại. Có nàng hỗ trợ, trái lại còn có khả năng thành công. Càng muốn, Từ Uyên Thánh Nữ càng là động lòng. Xem ra Là ta nghĩ đến quá to rồi. Nếu cái phương pháp này đối với Tử Yên đạo hữu không có quá to lớn trợ giúp, vậy ta hay dùng một loại khác định cấp công pháp đến trao đổi đi. Trương Thanh Tiêu tuy rằng phi thường không muốn lấy ra chính mình Cự Kiếp Lôi Tiên Quyết, thế nhưng hắn cũng làm cho Tử Yên thánh nữ không công đem tu luyện thần hồn công pháp cùng thần hồn loại thần thông đưa cho hắn. Ngược lại không phải trong lòng bán khoăn, chủ yếu vẫn là không muốn ghi nợ Tử Yên thánh nữ ân tình. Vạn nhất Tử Yên thánh nữ sau đó nắm chuyện này tới mời hắn gia nhập Mị Ma Cung, hắn chính là muốn cự tuyệt đều từ chối không được. Không cần. Trương đạo hữu, ngươi cái phương pháp này quả thật có dụng. Chỉ có điều là tu sĩ bình thường Rất khó làm được mà thôi. Nếu đã nói xong rồi, ta chắc chắn sẽ không đổi ý. Từ Yên thánh nữ khoát tay áo một cái, từ chối Trương Thanh Tiêu lòng tốt, cũng không thể để Từ Yên đạo hữu chịu thiệt. Ta bộ công pháp này, coi như không tệ, nên có thể bù đắp được ngươi bộ này, đỉnh cấp thần hồn tu luyện công pháp cùng này hai bộ thần hồn loại thần thông. Trương Thanh Tiêu nói xong, trực tiếp lấy ra một cái thẻ ngọc nhét vào Từ Yên thánh nữ trong tay. Thật. Từ Yên thánh nữ bắt được bên dưới thẻ ngọc ý thức hay dùng thần thức tra xét lên. Trong nháy mắt, liền bị trong ngọc giản công pháp hấp dẫn lấy. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói, không thể Loại công pháp này, làm sao có khả năng lưu truyền tới nay?" Cửu Kiếp Lôi Tiên Quyết, đây chính là thượng cổ tiên nhân công pháp tu luyện." Nói, ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Tiêu, "Trương đạo hữu, ngươi bộ công pháp này là làm sao được? Ta muốn cùng ngươi trao đổi, ngươi muốn thần thông, bí thuật, công pháp hoặc là thiên tài địa bảo cũng có thể." Mới vừa đưa cho ngươi cái kia hai bộ thần thông cùng thần hồn tu luyện công pháp, hoàn toàn không có cách nào cùng ngươi bộ công pháp này lẫn nhau so sánh. "Ai? Nếu không là ta công pháp tu luyện phi thường thích hợp tiên phú của ta, ta đều muốn chuyển tu bộ này Cửu Kiếp Lôi Tiên Quyết. Tuy rằng bộ công pháp này cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể tu luyện đến kiếm tiên, nhưng cũng vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, không cần lo lắng độ kiếp kỳ đối kiếp. Trương Thanh Tiêu cũng không nghĩ đến chính mình bộ công pháp này, dĩ nhiên gặp như vậy ngu bước, Từ Yên đạo hữu, ngươi nói bộ công pháp này có thể tu luyện đến kiếm tiên. Không đúng vậy, bộ công pháp này chỉ có thể tu luyện đến đại thừa kỳ a. Lúc nói chuyện, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa cẩn thận nghiên cứu lên công pháp, nhưng không có bất kỳ phát hiện, trong lòng không khỏi cảm thêm nghi hoặc. Trương đạo hữu, phía trên này cảnh giới tuy rằng viết chính là đại thừa kỳ, thế nhưng ngươi khả năng có biết, đại thừa kỳ tu sĩ, căn bản cũng không cần tu luyện chỉ cần chậm rãi đem trong cơ thể chân nguyên chuyển hóa thành tiên linh chi khí. Khi ngươi trong cơ thể chân nguyên toàn bộ chuyển hóa thành tiên linh chi khí sau, liền sẽ có tiên giới tiếp dẫn ánh sáng hạ xuống được. Mà ngươi đại thừa kỳ phương pháp tu luyện có thể chia làm bốn bộ phân, phân biệt đối ứng phàm tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên vương pháp tu luyện. Tiên nhân tu sĩ cảnh giới, theo chúng ta tu tiên giả tiền kỳ cảnh giới không giống nhau lắm, trái lại cùng độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ như thế. Mỗi cái đại cảnh giới chỉ chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Từ Yên thánh nữ cũng không có dấu dấu gièm giếm, tỉ mỉ đem cựu tiếp lôi tiên quyết tình huống Cùng với tiên nhân cảnh giới phân chia, tỷ mị nói rồi một lần. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng này đều là đại thừa kỳ đây. Trương Thanh Tiêu như có nộ ra. Trương đạo hữu, ngươi cũng có thể đem này xem thành là đại thừa kỳ. Có điều, thật muốn là dựa theo như thế tu luyện, chờ ngươi phi thăng tới tiên giới thời điểm cảnh giới, liền sẽ đạt đến kim tiên viên mãn. Thật đến tiên giới, có thể sẽ bởi vì mới vừa tiến vào tiên giới, trực tiếp đột phá đến thái ất kim tiên cảnh giới. Kỳ thực, Trương đạo hữu cũng không cần cảm thấy đắc ý ở ngoài. Ở Trung Thánh Châu, xếp hạng thứ 3 tông môn, đều muốn trực tiếp tu luyện đến cảnh giới kim tiên công pháp. Hơn nữa Còn có thực lực có thể so với Kim Tiên đại thừa kỳ tu sĩ." Từ Hiên thánh nữ tiếp tục giải thích. "Từ Hiên đạo hữu, đột phá đến đại thừa kỳ, trong cơ thể chân nguyên chuyển hóa thành tiên linh chi khí sau, sẽ xuất hiện tiên giới tiếp dẫn ánh sáng, bọn họ lại là làm sao tu luyện đến cảnh giới Kim Tiên đây?" Trương Thanh Tiêu có chút ngạc nhiên hỏi. "Chương 575. Tiên giới nghe đồn." "Chương 575. Tiên giới nghe đồn." "Chương đạo hữu cũng nói rồi, đột phá đến đại thừa kỳ sau, cần trong cơ thể chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh chi khí, mới có thể phi thăng tiên giới." Cái kia không cho tự thân khí tức lộ ra ngoài, liền không cách nào để cho tiếp dẫn ánh sáng cảm ứng được. Kỳ thực, rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ đều là ở hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh chi khí sau, thực sự không cách nào tăng cao thực lực, mới sẽ chọn phi thăng. Trương đạo hữu, có biết những này đại thừa kỳ tu sĩ tại sao phải làm như vậy? Thư Hiên thánh nữ cười dịu dàng nhìn Trương Thanh Tiêu hỏi, chẳng lẽ là bởi vì tu tiên giả phi thăng tới tiên giới sau khi, sẽ trở thành tầng thấp nhất tiên, vì lẽ đó không muốn phi thăng. Trương Thanh Tiêu thăm dò nói rằng, hắn vẫn đúng là chưa từng nghe qua những chuyện này, còn tưởng rằng tu tiên giả đang đột phá đến đại thừa kỳ sau. Trong cơ thể chân nguyên chỉ cần chuyển hóa thành tiên linh chi khí, liền sẽ lựa chọn phi thăng. Bây giờ nhìn lại, tình huống với hắn nghĩ đến còn có chút khác nhau. Chư đạo hữu chỉ nói đúng vấn đề. Tu tiên giả không muốn phi thăng, ngoại trừ nguyên nhân này ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Phi thăng thời điểm, trong cơ thể tiên linh chi khí càng là nồng đậm, phi thăng tới tiên giới sau khi, cảnh giới đột phá càng nhanh. Đương nhiên, chỉ là tiền kỳ cảnh giới, mà sau sẽ có hay không có ảnh hưởng ta liền không biết. Từ Yên thánh nữ cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem nguyên nhân nói ra. Nguyên lai tu tiên giả phi thăng còn có nhiều như vậy chú ý. Nếu như Từ Yên đạo hữu không nói, ta còn thực sự không biết. Xem ra ở nơi nào cũng không tốt hơn a. Trương Thanh Tiêu cuối cùng không nhịn được cảm thán một câu. Sắp thực như vậy, có người nói, tu tiên giả phi thăng tới tiên giới sau, thực lực không đủ, còn muốn đảo mở mười và năm. Đương nhiên, này đều là mấy chục vạn năm trước luận đại, hiện tại vẫn là không phải tình huống như thế, cũng không ai biết. Từ khi tiên giới đi ngược chiều đường nối đóng kín sau, tiên giới tin tức liền càng ngày càng ít. Từ Yên thánh nữ cũng có chút cảm thán. Đảo mở? Từ Yên đạo hữu, ngươi đừng không phải đang nói đùa. Trương Thanh Tiêu trợn mắt lên, một mặt khiếp sợ nói rằng Trương Đạo Hữu, ta còn thực sự điều tra sách cổ. Trên căn bản có thể xác định, tin tức này là chân thực. Chỉ có điều, tin tức này là mấy chục vạn năm trước tin tức, hiện tại có còn nên để Tân Phi thăng tu tiên giả đạo mộ, ta cũng không rõ ràng. Trương Đạo Hữu, ngươi cũng không phải dùng lo lắng. Ngươi tu luyện Cửu Kiếp Lôi Tiên Quyết, tối thiểu có thể để cho cảnh giới của ngươi đột phá đến Kim Tiên. Kim Tiên ở tiên giới cũng là phi thường lợi hại tiên nhân. Căn cứ sách cổ ghi chép, tiên giới, 90% trở lên tiên nhân đều chỉ có phần tiên, cảnh giới Tiên Tiên. So với tu tiên giới tu tiên giả tôi nói, tiên nhân ở tiên giới muốn đột phá cảnh giới càng khó. Phần lớn phàm tiên muốn đột phá đến tiên tiên đều cần hơn vài năm, thậm chí mấy vạn năm. Từ tiên tiên đột phá đến huyền tiên, càng là lấy 10 vạn năm đo lường toán. Cũng chính bởi vì ở tiên giới đột phá càng thêm khó khăn, vì lẽ đó rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ, chỉ có không thể không phi thăng thời điểm, mới sẽ chọn phi thăng. Thử Hiên Thánh Nữ phi thường khẳng định nói rằng, đã như vậy, tại sao đại thừa kỳ tu sĩ không liên tục dừng lại ở tu tiên giới đây? Đại thừa kỳ tu sĩ trong cơ thể chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh chi khí sau, thì tương đương với là phàm tiên, tuổi thọ vô tận, chỉ cần không muốn truy cầu cảnh giới càng cao hơn, vẫn ở lại tu tiên giới. Không càng tốt sao? Trương Thanh Tiêu còn tưởng rằng đại thừa kỳ tu sĩ, ẩn giấu khí tức sau, có thể vẫn ở lại tu tiên linh giới, không nghĩ đến điều này cũng có hạn chế. Ai nói tiên nhân bình thường tuổi thọ chính là vô tận? Đại thừa kỳ tu sĩ, mặc dù đem trong cơ thể chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh chi khí, tuổi thọ cũng sẽ không vượt qua 10000 năm. Đây là pháp tắc bản nguyên hạn chế, dù cho là cảnh giới cao đến đâu, đều không thể phòng ngừa. Trừ phi là tiến vào tiên giới sau khi, lại trở lại tu tiên giả, có thể thay đổi. Phàm tiên tuổi thọ là 13 vạn năm, thiên tiên tuổi thọ là 33 vạn năm, huyền tiên tuổi thọ nhưng là không vượt quá 100 vạn năm. Kim tiên tuổi thọ là 330 năm, Thái ớt kim tiên tuổi thọ là 990 năm. Chỉ có cảnh giới đột phá đến đại la kim tiên mới có thể nắm giữ vô tận tuổi thọ. Nhưng mà, mặc dù là đại la kim tiên, cũng như thường có khả năng thân tử đạo tiêu. Từ Hiên Thánh Nữ nói tới chỗ này, hơi hơi dừng lại chút lát, mới tiếp tục nói, "Trương đạo hữu, ngươi có biết vì sao đại thừa kỳ tu sĩ, ở tu tiên giới càng dễ dàng đột phá cảnh giới sao? Chẳng lẽ là bởi vì pháp tắc bản nguyên cân cơ?" Trương Thanh Tiêu có chút không quá chắc chắn nói rằng. Trương Đạo Hữu quả nhiên thông minh, trực tiếp liền nói đến then chốt địa phương. Đối lập với tiên giới tới nói, Tu tiên giả pháp các bạn nguyên càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ. Phàm tiên ở tiên giới, liền năng lực phi hành đều không có, chỉ có đột phá đến tiên tiên, mới có thể miễn cưỡng phi hành. Đến huyền tiên, mới có thể rời đi vị trí hành tinh, đi đến những chỗ khác. Tiên giới tình huống theo chúng ta huyền hoàng đại lục hoàn toàn khác nhau. Từ Yên thánh nữ cuối cùng cũng coi như là tìm tới một chút tự tin, những ngày qua nàng đều sắp bị đả kích chiếm được đống. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu nghe được Mely, nàng nói tới cũng càng thêm ra sức. Hành tinh, vũ trụ. Trương Thanh Tiêu có chút không xác định nhìn Tử Yên thánh nữ. Trương đạo hữu chưa từng nghe qua những này, cũng rất bình thường. Phần lớn tu sĩ đều chưa từng nghe qua, cho rằng tiên giới cùng Huyền Hoàng Đại Lục như thế, đều là loại này đại lục. Kỳ thực, tiên giới cùng Huyền Hoàng Đại Lục hoàn toàn khác nhau. Lý do rất nhiều hành tinh cùng vũ trụ mênh mông tạo thành. Căn thư sách cổ ghi chép, tiên giới vô biên vô hạn, có một vị tiên vương chạy trăm vạn năm, đều không có tìm được tiên giới bên dưới. Đương nhiên, cũng có một loại cách nói khác, vậy thì là tiên giới không gian đang không ngừng lớn lên, hành tinh cũng đang không ngừng tăng cường. Mà mỗi một cái hô hấp, khả năng liền sẽ lớn lên mấy năm ánh sáng, cho nên mới không cách nào đến tiên giới bên dưới. Cụ thể là cái gì tình huống, ta cũng không biết. Sách cổ trên liên quan với phương diện này ghi chép tương đối ít. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu vẻ giật mình, Từ Hiên Thánh Nữ càng thêm hưng phấn, thực sự là hận không thể đem nàng biết đến sở hữu liên quan với tiên giới sự tình, nói hết ra. Ta ngược lại không phải là không có nghe nói qua, chỉ là cảm giác thấy hơi kỳ quái mà thôi. Trương Thanh Tiêu lại lần nữa nghe được hành tinh, vũ trụ, năm ánh sáng những từ ngữ này, đột nhiên cảm giác phi thường thân thiết. Nếu không là, hắn biết hiện tại còn ở tu tiên giả, thật biết cho rằng lại xuyên việt trở lại trái đất. Trương đạo hữu biết hành tinh, vũ trụ. Từ Hiên Thánh Nữ có chút không xác định hỏi, những này danh từ Ở tu tiên giới rất ít xuất hiện, cũng không có loại này khái niệm. Ký thức, liền tự yên thánh nữ, đối với hành tinh, vũ trụ khái niệm đều rất mơ hồ. Nếu không là mỹ ma cũng có một tấm tiên giới khu vực tinh độ, nàng đều không thể nào hiểu được. Dù sao, Huyền Hoàng Đại Lục chỉ là một khối lớn lục, cũng không cách nào rời đi ở Huyền Hoàng Đại Lục chỗ cao có vô tận cương phòng, lôi đỉnh, mặc dù là đến đại thừa kỳ, cũng không dám vào vào nơi sâu xa đi cha sét. Trên thực tế, mặc dù đi cha sét, cũng không cách nào cha sét ra cái gì đến. Chương 576. Nhân ngư tộc đất tổ cơ duyên. Chương 576. Nhân ngư tộc đất tổ cơ duyên. Ta không chỉ có biết, còn đi qua." Trương Thanh Tiêu nửa đùa nửa thật nói rằng, hắn xác thực đi qua, hơn nữa linh hồn ở xuyên về trước vẫn sinh sống ở nơi như thế này. Chỉ là, nàng vị trí cũng không có tu tiên nhân giả, cũng không có tiên nhân mà thôi. "Đi qua?" Trương Đạo Hữu hẳn là đang nói đồ ta. "Ngươi nếu như thật đi tới tiên giới, làm sao có khả năng xuất hiện lần nữa ở tu tiên giới?" Thư viện thánh nữ 1 triệu cái không tin tưởng. "Ta đi không phải là tiên giới. Nếu tiên giới có vũ trụ, cái kia cái khác tiểu thế giới tương tự cũng có khả năng tồn tại vũ trụ, hành tinh. Ta chỉ có điều là nhờ số trời rối rủi, thông qua bí cảnh tiến vào cái khác tiểu thế giới mà thôi. Trương Thanh Tiêu vô cùng thật lòng nói Hưu nói vừa lên. Trương đạo Hưu trải qua cũng thật lạ phương phú. Từ Hiên thánh nữ đột nhiên sẽ không có nói tiếp dục vọng. Mới vừa còn cảm giác mình rất đáng bở, biết các loại tiên giới sự tình. Hiện tại phát hiện chính mình dĩ nhiên là cái thằng hề. Trương Thanh Tiêu tuy rằng không biết tiên giới tình huống, trải qua nhưng càng thêm muôn màu muôn vẻ. Cũng còn tốt, chủ yếu là không có tài nguyên, chỉ có thể chính mình suy nghĩ biện pháp. Từ Hiên đạo Hưu, nếu tiên giới cùng Huyền Hoàng Đại Lục pháp tắc bản nguyên không giống nhau. Cái kia ở Huyền Hoàng Đại Lục tu luyện đến kim tiên, tiến vào tiên giới sau khi, có phải là cũng sẽ chịu ảnh hưởng? Trương Thanh Tiêu tỏ mờ hỏi. Trương đạo hữu, Huyễn Hoàng Đại Lục pháp tắc bản nguyên cùng tiên giới pháp tắc bản nguyên, cũng không có quá to lớn khác nhau. Kỳ thực, tiến vào tiên giới, cũng cần từ thấp hướng về cao lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên. Mà Huyễn Hoàng Đại Lục, hoặc là nói chúng ta những thế giới nhỏ này pháp tắc bản nguyên vốn là cấp thấp nhất, lĩnh ngộ lên tự nhiên càng thêm dễ dàng. Vì lẽ đó, tiến vào tiên giới cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại sẽ bởi vì ở tu tiên giới nắm giữ càng nhiều cấp thấp pháp tắc bản nguyên, càng thêm dễ dàng đột phá cảnh giới. Đương nhiên, Huyễn Hoàng Đại Lục tình huống, hơi có chút không giống. Bởi vì nơi này trải qua một hồi đại chiến, dẫn đến bản nguyên không đủ hoàn thiện. Tiến vào tiên giới thời điểm, có thể sẽ có một ít ảnh hưởng. Có điều, ảnh hưởng này lớn bao nhiêu, ta cũng không cách nào nói rõ ràng. Dù sao, gần nhất này mấy trăm ngàn năm đều không có tiên giới tin tức. Thư Yên Thánh Nữ giải thích. Chính đang hai người lúc nói chuyện, bọn họ khoảng cách tới được nhân ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu cũng càng ngày càng gần. Vị này nhân ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu, rõ ràng đã phát hiện bọn họ. Chỉ có điều, hai người bọn họ đều ẩn nấp cảnh giới của chính mình, vị này nhân ngư tộc đỉnh cao yêu tu cũng không có phát hiện nhìn thấy bọn họ sau khi trực tiếp hướng về phương hướng của bọn họ mà tới. Lúc này khoảng cách hai người đã không đủ 50 dặm. Khoảng cách gần như vậy, nhiều nhất cũng là mười mấy hô hấp, liền có thể gặp phải. Trương Thanh Tiêu cùng Tử Yên thánh nữ cũng không có tiếp tục tán gẫu tiên giới sự tình. Tu sĩ nhân tộc. Ha ha, đã đã lâu chưa từng thấy nguyên anh cảnh nhân tộc tu sĩ. Nhân ngư tộc đỉnh cao yêu tu, đứng ở Trương Thanh Tiêu bọn họ pháp châu phía trước, trong mắt lóe ra cũng một vẻ vẻ hưng phấn. Sau đó, liền hắn lời mới vừa mới vừa nói xong, lại đột nhiên cảm giác được biển ý thức truyền đến một trận mãnh liệt chấn động. Nó lập tức nhận ra được không được Vừa định phải phản kích, trong góc phòng ngự linh bảo, trực tiếp mất đi ánh sáng, thần hồn cũng theo rơi vào đến mê man bên trong. Toàn bộ quá trình cũng chỉ là một hai hô hấp mà thôi. Nhân ngư tộc đỉnh cao yêu tu, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Giải quyết. Trương đạo hữu, đón lấy chúng ta liền trực tiếp đi đến nhân ngư tộc đất tổ khoải không? Từ Hiên Thánh Nữ ung dung giải quyết nhân ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu sau, cười nói với Trương Thanh Tiêu, "Có thể, chúng ta hiện tại vị trí, khoảng cách nhân ngư tộc đất tổ vị trí cũng không tính xa. Mặc dù là điều động động vật biển, nhiều nhất cũng là nửa tháng, liền có thể đến." Có thời gian lâu như vậy Hoàn toàn đầy đủ chúng ta đem nhân ngư tộc đất tổ tình huống hiểu rõ rõ ràng." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu nói, "Vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Chờ nhanh đến nhân ngư tộc đất tổ thời điểm, lại điều động yêu thú. Ta trước tiên kiểm tra cái này, nhân ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu ký ức, nhìn nhân ngư tộc đất tổ bên trong còn có cái gì cần thiết phải chú ý." Từ Hiên Thánh Nữ nói xong, trực tiếp liền mệnh lệnh nhân ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu lên phát châu, sau đó bắt đầu tra xét ký ức. Chỉ dùng không tới một cái cách giờ, cũng đã đem nhân ngư tộc sở hữu ký ức toàn bộ tra xét một lần. Từ bên trong tìm tới không ít tin tức hữu dụng đối với nhân ngư tộc kế hoạch cũng càng thêm rõ ràng. Trương đạo hữu, lần này chúng ta chính là không muốn đi, cũng phải đến nhân ngư tộc đất tổ. Sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nhân ngư tộc đất tổ không gian này, không chỉ có thể nhanh chóng chế tạo lượng lớn hóa thân cảnh, phái hư cảnh nhân ngư tộc tu sĩ, đồng thời, còn có khả năng uy hiếp đến toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục tu sĩ an toàn. Căn cứ ta cha xét đến tin tức, nhân ngư tộc yêu tu đã tìm tới thứ 6 tôn thánh vật. Nếu như, để bọn họ tìm đủ 9 vị thánh vật lời nói, vậy thì có thể triệt để khống chế nhân ngư tộc đất tổ vị trí không gian. Mà không gian này Còn có thể cùng cái khác tiểu thế giới liên tiếp. Nếu như thật sự để nhân ngư tộc làm như vậy rồi, nhất định sẽ gây nên hai cái tiểu thế giới đại chiến. Nếu như nhân ngư tộc đất tổ liên tiếp tiểu thế giới, theo chúng ta Huyền Hoàng Đại Lục không kém nhiều, còn nói được. Một khi liên tiếp tiểu thế giới, thực lực vượt qua chúng ta Huyền Hoàng tiểu thế giới, cái kia toàn bộ tiểu thế giới đều có khả năng sinh linh đồ thánh. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải ngăn cản nhân ngư tộc làm như thế. Từ Yên Thánh Nữ phi thường trịnh trọng nói. Từ Yên đạo hữu, chuyện quan trọng như vậy, nếu như chỉ là chúng ta hai cái tới làm, có phải là có chút thế đơn lập ạ? có cần hay không đem chuyện nơi đây báo cáo cho Đông Hoàng Châu hoặc là Trung Thánh Châu thế lực lớn. Trương Thanh Tiêu có chút bận tâm hỏi, tuyệt đối không nên. Lần này cơ duyên đối với chúng ta tới nói phi thường trọng yếu. Hơn nữa hiện tại nhân ngư tộc yêu tu vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Bằng vào chúng ta hai cái thực lực tiến vào nhân ngư tộc đất tổ, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng có thể ứng phó. Từ Yên Thánh Nữ ngay lập tức sẽ từ chối Trương Thanh Tiêu đề nghị. Hơi hơi suy tư chốc lát, mới mở miệng nói rằng, Trương đạo hữu, trước tiên không nói nhân ngư tộc đất tổ không gian này, đối với chúng ta tốt ơi. Không gian này có thể liên tiếp cái khác tiểu thế giới người biết ý vị như thế nào sao? Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu lộ giả không rõ vẻ mặt, Từ Hiên Thánh nữ hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nếu như chúng ta có thể đi vào cái khác tiểu thế giới, cũng có thể đi tìm kiếm chúng ta tiểu thế giới này không có thiên tài địa bảo. Đồng thời, cũng có thể càng nhanh hơn cảm nộ pháp tắc bản nguyên. Bởi vì chúng ta vẫn sinh sống ở Huyền Hoàng đại lục, gặp nhiễm phải nơi này khí tức, đi đến cái khác tiểu thế giới sau, sẽ phải chịu thế giới này pháp tắc bản nguyên bại xích. Nhưng mà, chuyện này đối với kỳ tiểu thế giới người tới nói, khả năng là chuyện xấu, thế nhưng đối với chúng ta Huyền Hoàng thế giới tu sĩ tới nói, nhưng là chuyện tốt. Bởi vì chúng ta huyền hoàng thế giới pháp tắc bản nguyên không đủ mạnh tiện. Ở chịu đến bài xích đồng thời, cũng có thể cực nhanh hoàn thiện chúng ta lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta có thể ở tại hắn tiểu thế giới, sinh hoạt một quãng thời gian, liền sẽ chậm rãi bị tiểu thế giới này pháp tắc bản nguyên tiếp thu. Cũng tương tự có thể lĩnh ngộ thế giới này pháp tắc bản nguyên. Chương 577, gia nhập mị ma cung điều kiện. Chương 577, gia nhập mị ma cung điều kiện. Có nhiều như vậy chỗ tốt sao? Thế nhưng, muốn bắt này nhân ngư tộc đất tổ, cũng không có như vậy dễ dàng. Hơn nữa, chúng nó đã tìm tới lục tôn thánh vật Khẳng định đối với đất tổ không gian này sức khống chế càng mạnh hơn. Theo ta được biết, nhân ngư tộc được thánh vật càng nhiều, cảnh giới tăng lên đến càng nhanh. Không tốn thời gian giải, liền có thể xuất hiện hợp thể cảnh yêu tu. Thực lực chúng ta tuy rằng không bằng, nhưng cũng không có cách nào đối phó được hợp thể cảnh yêu tu. Trương Thanh Tiêu cũng có chút động lòng, thế nhưng hắn cũng càng thêm cẩn thận. Trương đạo hữu yên tâm, nhân ngư tộc tạm thời sẽ không xuất hiện hợp thể cảnh yêu tu. Tối thiểu khi tìm thấy thứ bảy tôn thánh thú trước, không thể xuất hiện Thông qua mới vừa từ vị này hóa thần cảnh đỉnh cao yếu tu trong ký ức hiểu rõ đến tin tức, ta đã biết nhân ngư tộc yếu tu có thể nhanh như vậy tốc tăng lên cảnh giới nguyên nhân thực sự. Nhân ngư tộc yếu tu đắc tổ, tuy rằng có áo máu, thế nhưng cũng chỉ có thể tăng lên nhân ngư tộc yếu tu vết mạch, để nhân ngư tộc yếu tu hạn mức tối đa càng cao hơn. Thế nhưng, để nhân ngư tộc yếu tu nhanh chóng tăng lên cảnh giới cũng không phải áo máu này, mà là một cái khác thứ tốt. Cái này thứ tốt không chỉ có đối với nhân ngư tộc yếu tu hữu dụng, đối với chúng ta cũng có lợi ích to lớn. Từ Hiên Thánh Nữ nói tới chỗ này, hơi hơi dừng lại chốc lát, mới tiếp tục nói, "Trùng đạo hữu, Ta lại lần nữa xin mời ngươi gia nhập Mị Ma Cung. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể cùng ngươi đồng thời chia sẻ lần này cơ duyên. Nếu như ngươi không đồng ý lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể sử dụng đặc thù đưa tin phương thức, thông báo tông môn, phái tới những cường giả khác. Nàng lần này từ nhân ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu trong miệng được tin tức thực sự là quá chấn động. Hơn nữa đối với nàng cùng Trương Thanh Tiêu đều là vô cùng hiếm thấy cơ duyên. Trương Thanh Tiêu không gia nhập Mị Ma Cung, nàng chắc chắn sẽ không đưa cái này cơ duyên đưa cho Trương Thanh Tiêu. Từ Yên Đạo Hữu, có thể không cụ thể nói một chút, làm cho ta có cái chuẩn bị tâm lý. Trùng Thanh Tiêu vừa nhìn Tử Yên Thánh Nữ vẻ mặt nghiêm túc, liền biết chuyện này tuyệt không đơn giản. Thế nhưng, hắn cũng không muốn liền như thế đồng ý vạn nhất Tử Yên Thánh Nữ nói đồ vật, đối xử tốt với hắn nơi không lớn, chỉ là đối với tông môn có chỗ tốt, hắn cũng không muốn liền như thế bị hố. Thế giới bản nguyên. Ở nhân ngư tộc đất tổ, có thập phương thế giới bản nguyên. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nhân ngư tộc yêu tu thực lực mới gặp tăng nhanh như gió. Đáng tiếc, những loài nhân ngư tộc yêu tu cũng không hiểu được thế giới bản nguyên hàm nghĩa chân chính, chỉ là mạnh mẽ dựa vào thế giới bản nguyên đến tăng lên cảnh giới, mới gặp dẫn đến bọn họ càn cơ phù phiếm mà chúng ta nếu như có thể lợi dụng những thế giới này bản nguyên tu luyện lời nói, cảnh giới kia cũng đồng dạng gặp tăng nhanh như gió, cũng không cần lo lắng căn cơ bất ổn tình huống. Kỳ thực, cơ duyên này đối với Trương Đạo Hữu càng tốt hơn. Bởi vì Trương Đạo Hữu, người vẫn không có đột phá đến hóa thần cảnh, đang hấp thu thế giới bản nguyên thời điểm, có 90% chắc chắn có thể trực tiếp ngưng tụ ra bản nguyên thế giới. Nói vậy Trương Đạo Hữu nên phi thường rõ ràng, bản nguyên thế giới đối với tu sĩ tới nói có bao nhiêu chỗ tốt. Từ Hiên Thánh Nữ hơi hơi do dự chốc lát, liền đem nhân ngư tộc đất tổ cơ duyên nói ra. Nàng tin tưởng Trương Thanh Tiêu chắc chắn sẽ không đem chuyện này nói ra. Mặc dù thật sự nói ra, nàng cũng có biện pháp giải quyết. Mới vừa nói lợi dụng phương pháp đặc thủ thông báo Mị Ma Cung, cũng không phải đang hù dọa Trương Thanh Tiêu, mà là thật sự có loại năng lực này đến thời điểm Mị Ma Cung cao thủ chân chính lại đây, mặc dù là Đông Hoàng Châu mạnh mẽ nhất tông môn, cũng không dám có bất kỳ động tác. Được, ta gia nhập Mị Ma Cung. Thế nhưng, ta cũng có yêu cầu. Trương Thanh Tiêu suy tư trong lát, vẫn là đồng ý hắn không đồng ý, là bởi vì đối với Mị Ma Cung không đủ hiểu rõ. Thế nhưng, lần này cơ duyên, sát thực đối với hắn mà nói quá mức trọng yếu. Nếu như đang đột phá hóa thần cảnh thời điểm, thật sự có thể ngưng tụ thế giới bản nguyên. Cái kia giả lấy thời gian, là có thể trực tiếp đem toàn bộ tiêu giao tông bỏ vào hắn ngưng tụ ra bản nguyên bên trong thế giới. Mặc dù là phi thăng cũng có thể trực tiếp mang theo đồng thời, nắm giữ bản nguyên thế giới, thực lực của hắn cũng đem vượt xa phổ thông tu tiên giả, có thể trực tiếp lợi dụng bản nguyên thế giới đến tiến hành công kích. Loại này mê hoặc, hắn không cách nào từ chối. Cho tới mị ma cung là tốt hay xấu, cũng không có trọng yếu như vậy. Thế nhưng, hắn hay là muốn để một ít đối với mình có lợi điều kiện mới được. Trên thực tế, Trương Thanh Tiêu cũng không phải là không có nghĩ tới đưa cái này tin tức thả ra ngoài, nhưng mà thả ra tin tức, đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Nếu như chỉ là để Nam Sa Hải vực tu sĩ lại đây hỗ trợ, hoặc là đem hắn tán tiên nội bộ kia đến, căn bản là không cách nào đối với Tử Yên Thánh nữ tạo thành bao lớn uy hiếp. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng Tử Yên Thánh nữ lời nói, nếu như hắn không gia nhập Mị Ma Cung, đối phương nhất định sẽ thông báo Mị Ma Cung đến tại điểm, thật sự liền không hắn trẻ gì. Điều kiện gì? Chỉ cần không vi phạm Mị Ma Cung tôn chỉ, ta đều có thể đáp ứng. Tử Yên Thánh nữ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Thời gian dài như vậy, nàng cuối cùng đem Trương Thanh Tiêu cho lấy xuống. Mị Ma Cung có Trương Thanh Tiêu gia nhập, tối thiểu vạn năm bên trong sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì thậm chí còn có khả năng trở thành trung thánh châu mạnh mẽ nhất tông môn. Lấy Trương Thanh Tiêu Thiên Phú cùng thực lực, nhiều nhất ngàn năm liền có thể đột phá đến đại thừa kỳ. Mà hắn tu luyện vẫn là cựu kiếp lôi tiên quyết loại này có thể trực tiếp tu luyện đến kim tiên công pháp. Cái kia ở tuổi thọ sắp tới trước, hoặc là nói đang tu luyện đến kim tiên viên mãn trước, đều sẽ ở lại Huyền Hoàng đại lục. Có Trương Thanh Tiêu thực lực như vậy nhân vật mạnh mẽ, mặc dù là không động thủ, cũng có thể tạo được rất lớn kinh sợ tác dụng. Số 1, đi tới trung thánh châu sau, nếu như ta phát hiện Mị Ma cung là ma đạo tông môn, có thể bất cứ lúc nào lui ra. Thứ hai, gia nhập Mị Ma cung sau Ngươi nhất định phải bảo đảm thân phận của ta, không kém ngươi quá nhiều. Cần thiết tài nguyên tu luyện, cũng không thể có bất kỳ hạn chế. Đương nhiên, ta cũng không phải muốn lấy không tông môn tài nguyên tu luyện, mà là dựa theo tông môn quy củ, dùng cống hiến, hoặc là cái khác tài nguyên tu luyện hoán đổi đối với ta hữu dụng tài nguyên tu luyện. Thứ ba, gia nhập Mị Ma cung sau, ta sẽ không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ, không nên nhìn ta năng lực mạnh, liền liền ép ta giá trị thẳng dư. Trương Thanh Tiêu nhanh chóng đem mình yêu cầu nói ra. Ngoại trừ điều kiện thứ hai không cách nào hoàn toàn đáp ứng ở ngoài, cái khác hai cái điều kiện đều không có vấn đề. Ngươi gia nhập Mị Ma cung, chỉ cần nỗ lực tu luyện sẽ không để cho người đảm nhiệm bất kỳ chức vụ. Đương nhiên, tông môn nhất định sẽ cho ngươi một ít tên tuổi, tỉ như xem thánh nữ, thánh tử loại này tên tuổi. Sở dĩ không thể hoàn toàn đáp ứng điều kiện thứ hai là bởi vì tông môn có quy định, đệ tử không thể hối đoán vượt qua chính mình cảnh giới cần thiết tu luyện vật tư. Nay biết đánh loạn tông môn quy củ, bất kể là ai cũng không thể ngoại lệ. Thế nhưng, ta có thể bảo đảm, nếu như là đối với chương sư để hữu dụng tài nguyên, cũng có thể hối đoán. Ngoại trừ điều kiện thứ hai ở ngoài, điều kiện khác ở Tử Yên Thánh nữ xem ra đều không đúng vấn đề. Mỹ Ma Cung tuy rằng có cái ma tự, nhưng cũng không phải ma đạo. Chương 578. Thế giới bản nguyên. Chương 578. Thế giới bản nguyên. Được, vậy ta đồng ý gia nhập Mị Ma Cung, trở thành Mị Ma Cung đệ tử. Không biết, vẫn cần không cần làm cái gì nghi thức, hoặc là lập thiên đạo lợi thể. Trương Thanh Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Mị Ma Cung không phải ma đạo tông môn, cũng đồng ý cung cấp hắn đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tiên tài địa bảo là tốt rồi. Những chuyện khác, hắn cũng không có như vậy lưu ý ngược lại gia nhập cái kia tông môn đều không khác mấy. Mà Mị Ma Cung còn có Tử Yên Thánh Nữ cái này địa vị rất cao người quen, tối thiểu làm việc thời điểm, gặp thuận tiện rất nhiều. Nếu có thể đem Tử Yên Thánh Nữ cho ngủ Vậy thì càng tốt. Sau đó ở Mị Ma cung mặc dù không cách nào nên ngang mà đi, cũng không mấy cái tu sĩ dám trêu chọc hắn. Nghĩ đến nơi đẹp địa phương, Trương Thanh Tiêu khẽ miệng không tự giác lộ ra một vẻ ý cười. Tạm thời không cần, ta tin tưởng Trương sư đệ. Nếu Trương sư đệ đã quyết định gia nhập Mị Ma cung, sau đó xưng hô Tà sư tỷ là được. Sư tỷ nguyên danh gọi Vương Tử Yên, ngươi gọi ta Vương sư tỷ hoặc là Tử Yên sư tỷ cũng có thể. Vương Tử Yên khẽ miệng cũng theo hơi dương lên lộ ra một vẻ ý cười. Tử Yên sư tỷ. Trương Thanh Tiêu cung kính thi lễ một cái, cười nói, sau đó chúng ta đều là một cái tông môn người, kính xin sư tỷ nhiều chăm sóc. Yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc cho tốt. Sư đệ, tiếp đó, chúng ta thương lượng một chút tiến vào nhân ngư tộc đất tổ sự tình. Vương Tử Yên nghe được Trương Thanh Tiêu gọi này, một tiếng Tử Yên sử tỉ, làm sao nghe, làm sao thoải mái, nhìn về phía Trương Thanh Tiêu ánh mắt đều trở nên càng thêm thân cận. Nhưng mà, nàng cũng không biết Trương Thanh Tiêu đánh chú ý, nếu không, ánh mắt khả năng liền sẽ phát sinh biến hóa. Nàng mặc dù đối với Trương Thanh Tiêu có hảo cảm, nhưng cũng không phải giữa nam nữ hảo cảm, hoặc là nói, vẫn không có đạt đến trình độ như thế này. Tử Yên sử tỉ, ngươi hiểu rõ tin tức tương đối nhiều. Chúng ta trước tiên đem những tin tức này thu dọn đi ra, sau đó đang thương lượng đối sách. Lần này đối với chúng ta tới nói, đều là vô cùng hiếm thấy cơ duyên, quyết không thể sơ ý bất cẩn. Trương Thanh Tiêu cũng biến thành chăm chú lên. Được, vậy ta liền đem cái này hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ biết đến sở hữu tình huống nói một lần. Vương Tử Yên tỷ mị bắt đầu giảng giải lên. Rung đầy đủ 3 cái canh giờ, mới đem nhân ngư tộc yêu tu đất tổ tình huống, toàn bộ kể xong đối với nhân ngư tộc đất tổ có đầy đủ hiểu rõ sau khi, hai người lại bắt đầu kế hoạch tiến vào nhân ngư tộc yêu tu đất tổ phương án đương nhiên, ở hai người kế hoạch thời điểm, pháp châu tốc độ cũng không có một chút nào hạ thấp. Ngay ở ngày thứ 7 thời điểm, Trương Thanh Tiêu đột nhiên thu được sở tỉnh tin tức. Sở tỉnh đầu tiên là dò hỏi Trương Thanh Tiêu tình huống, xác định hắn không có có chuyện, mới đem dò thăm tình huống báo cáo một lần. Căn cứ sở tỉnh khoảng thời gian này tìm hiểu tin tức, Trương Thanh Tiêu biết rồi thì âm tông tình huống bây giờ. Khoảng thời gian này, Thi Âm Tông nội bộ cũng phát sinh rất lớn nội loạn. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì Thi Âm Tông bên trong có một phần tu sĩ muốn rời khỏi Bắc Hoang Hải Đạo, bởi vì nơi này linh khí thực sự quá chất lệch. Tuy rằng ma tu cũng không cần linh khí, mà là cần ma khí. Thế nhưng, bọn họ nhưng cần đem linh khí chuyển hóa thành ma khí. Liên khí mỏng manh, liên đại diện cho có thể chuyển hóa ma khí cũng phi thường ít ỏi. Từ Đông Hoàng Châu tới được Ma Tu, nơi nào chịu đựng được rồi nơi này mỏng manh ma khí. Ma khí không đủ, tu luyện đều chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Vì lẽ đó, thì có một phần Thi Âm Tông Ma Tu muốn rời khỏi đương nhiên, đây chỉ là sợ tình tìm hiểu đi ra tin báo, cụ thể có phải là nguyên nhân này, sợ tình cũng không dám hứa chắc. Tình huống bây giờ, chính là Thi Âm Tông có một phần Ma Tu rời đi bắt hoàng. Cụ thể đi tới nơi nào, sợ tình cũng không biết. Lưu lại này một phần Thi Âm Tông Ma Tu, làm việc cũng cùng trước rất là không giống. Thật giống là đang chuẩn bị cái gì. Ngoài ra, sở tình cũng dò thăm một chút nhân ngư tộc yêu tu tin tức. Chỉ có điều nhân ngư tộc tin tức Chương Thanh Tiêu so với nàng càng hiểu, cũng không có quá nhiều quan tâm đúng là đối với Thi Âm Tông tình huống, nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn cảm thấy đến Thi Âm Tông yêu tu, đến Bắc Hoàng nên không chỉ là đơn thuần bị Đông Hoàng Châu tu sĩ chính đạo chạy tới. Rất có khả năng vốn là có âm mưu thật lớn đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến nhân ngư tộc yêu tu sự tình. Chẳng lẽ Thi Âm Tông cũng ở mưu đồ nhân ngư tộc yêu tu đất tổ không gian? Nếu như đúng là như vậy, liền có thể nói tới thông. Chương Thanh Tiêu đem sở hữu tin tức kết hợp lên, rốt cục nghĩ rõ ràng Thi Âm Tông mục đích thực sự Sư đệ, ngươi là nói Thi Âm Tông Ma đã tu luyện Bắc Hoàng chính là nhân ngư tộc đất tổ không gian. Khuynh Chân ngồi ở trường thanh tiêu bên người Tử Yên Thánh Nữ, nghe được trường thanh tiêu tự lẩm bẩm, có chút nghi ngờ hỏi. "Đúng, Thi Âm Tông Ma đã tu luyện Bắc Hoàng, chính là vì nhân ngư tộc đất tổ không gian." Tử Yên suy nghĩ, muốn mở ra nhân ngư tộc đất tổ không gian, nhất định phải bắt được có đủ nhiều nhân ngư tộc thánh vật. Mà từ Thi Âm Tông Ma tu lại đây, nhân ngư tộc ở ngắn ngắn mấy chục năm, liền tu được 4 tôn thánh vật. Nếu như nói không có Thi Âm Tông hỗ trợ, chỉ dựa vào ngay lúc đó nhân ngư tộc, tuyệt đối không cách nào làm được. Mấy chục năm trước, nhân ngư tộc có thể rời đi đất tổ Thực lực mạnh nhất yêu tu cũng chỉ có điều là nguyên anh cảnh. Thực lực như vậy, ở Bắc Hoang vùng biển tuy rằng cũng xem là tốt, thế nhưng tuyệt không có thể phá tan loại người đối với nhân ngư tộc thánh vật phong ấn, thu được nhiều như vậy nhân ngư tộc thánh vật. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không thể, chỉ là cần thời gian nhất định sẽ càng dài. Cũng chỉ có Thi Âm tông hỗ trợ mới có thể làm cho nhân ngư tộc cũng dung như vậy được vài tôn thánh vật. Mà hiện tại Thi Âm tông lại phát sinh một chút biến cố. Rất có khả năng là làm cho người ngoài xem, mục đích thực sự nhưng là phái Thi Âm tông đệ tử đi tới nhân ngư tộc đất tổ. Xem ra, chúng ta muốn cướp đoạt nhân ngư tộc đất tổ không gian. Thu được cơ duyên, còn phải tiêu tốn một phen công phu mới được." Trương Thanh Tiêu nhanh chóng đem hắn phân tích ra tình huống nói ra. "Thi Âm Tông tham dự vào, quả thật có chút phiền phức. Có điều, chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Nhân ngư tộc yêu tu cũng không phải người ngu, chắc chắn sẽ không tùy ý thi âm tông ma tu cấp đoạt không gian. Chúng ta hiện tại, nhưng là nhân ngư tộc yêu tu, hoàn toàn có thể giúp nhân ngư tộc trước tiên giải quyết thi âm tông ma tu. Sau đó sẽ lén lút khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian." Thư Yên Thánh Nữ tự tin nói rằng. "Thư Yên sư tỷ, sự tình có thể không đơn giản như vậy. Chúng ta có thể trà trộn vào nhân ngư tộc Lẽ nào Thí Âm Tông liền không thể sao? Thí Âm Tông lưu tính lâu như vậy, khẳng định là đã sớm chuẩn bị, thậm chí đã đa không chế lượng lớn nhân ngư tộc yêu tu. Vô thanh vô tức khống chế những tu sĩ khác, nhưng là ma tu thường dùng thủ đoạn. Trương Thanh Tiêu lắc đầu nói, hắn ở Bắc Hoang Hải đạo thời điểm, liền từng trải qua Thí Âm Tông ma tu thủ đoạn. Nhưng là phi thường rõ ràng, Thí Âm Tông những này mà có tu nhiều quỷ kế đa đoan. Hơn nữa, Thí Âm Tông còn đều là ẩn dấu thực lực, căn bản là không cách nào để cho người nhìn rõ ràng bọn họ chân chính lá bài tẩy. Chương 579. Tiến vào nhân ngư tộc đất tổ. Chương 579, tiến vào nhân ngư tộc đất tổ. "Sư lệ, ngươi lo xa rồi. Muốn nói khống chế người thủ đoạn, Thi Âm Tông theo chúng ta mị ma cùng sở so ra, nhưng là kém xa. Hơn nữa, ta cũng có biện pháp tra xét ra Thi Âm Tông ma tu khống chế YouTube. Chỉ cần biết rằng ai bị khống chế, ai không có bị khống chế, rất dễ dàng liền có thể đánh vỡ Thi Âm Tông ma tu kế hoạch, cho chúng ta sáng tạo càng to lớn hơn cơ hội." Vương Tử Yên nghe xong Chương Thanh Tiêu lời nói sau, tự tin nói rằng, "Nếu như là những chuyện khác, nàng vẫn đúng là không dám đưa chắc, thế nhưng Thi Âm Tông khống chế người thủ đoạn, nàng nhưng rõ rõ rằng rằng, thậm chí càng mạnh mẽ hơn." bị ma cung ở phương diện này, nhưng là lão tổ tông cấp bậc tồn tại. Nếu như có thể phân biệt ra được ai bị khống chế, ai không có bị khống chế, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Từ Yên suy nghĩ, tuy rằng có thể đem Thi Âm Tông xếp vào tại nhân ngư tộc bên trong khoảng cách tìm ra, thế nhưng chúng ta cũng không thể có chút nào bất cẩn. Thi Âm Tông ma tu ẩn dấu đến thực sự quá sâu, hơn nữa đã bố trí nhiều năm như vậy, rất có khả năng còn có thể có một ít hậu chiêu. Chúng ta cũng cần sớm lưu tính tốt. Trương Thanh Tiêu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng đối với Thi Âm Tông cảnh giác nhưng không có một chút nào thả lỏng. Thi Âm Tông đúng là quỷ kế đa đoan, cần rất phòng bị. Vương Tử Yên cũng là phi thường tán đồng Trương Thanh Tiêu lời nói. Nàng ở Trung Thánh Châu thời điểm, cũng cùng Thi Âm Tông Ma tu đánh qua mấy lần liên hệ, đối với bọn họ hành động cũng phi thường rõ ràng. Hai người lại thương lượng một phen, xác định rõ kế hoạch kế tiếp, liền từng người trở lại phòng tu luyện bắt đầu tu luyện. Mà lúc này điều khiển Pháp Châu, nhưng là Lâm Thời bị Vương Tử Yên chụp tới một cái nhân ngư tộc nguyên anh cảnh yêu tu. Lại quá năm ngày, mắt thấy khoảng cách nhân ngư tộc yêu tu đất tổ càng ngày càng gần, Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người cũng không dám tiếp tục đuổi Pháp Châu, mà là khống chế nhân ngư tộc yêu tu đến điều động trong biển yêu thú đến tiến hành chạy đi. Những này động vật biển tốc độ Tự nhiên không cách nào cùng Pháp Châu lẫn nhau so sánh. Nguyên bản chỉ cần 2 ngày lộ trình, hai người bọn họ nhưng bỏ ra 5 ngày. Liên này vẫn là mệt chết hai con yêu thú kết quả đến nhân ngư tộc đất tổ phụ cận, Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên cũng càng thêm cẩn thận. Sư đệ, dùng biến hóa thuật sử dụng đặc thù đan dược đi. Ta chỗ này cũng không có thiếu, đầy đủ chúng ta sử dụng. Dùng đan dược, ở không tiến hành phạm vi lớn tranh đấu tình huống, có thể duy trì thời gian nửa tháng. Nếu như tiến hành chiến đấu, nhất định phải thời khắc dụng thần hồn nhận biết trong cơ thể dược lực tiêu hao tình huống. Còn lại 3 phần 10 dược lực thời điểm Nhất định phải muốn lập tức dùng đan dược, lấy này đến bảo đảm chúng ta khí tức sẽ không xuất hiện vấn đề. Vương tử Yên Phi thường cẩn thận dặn dò, "Từ Yên sư tỷ yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn." Lập tức liền muốn đi vào đất tổ, chúng ta sương hô cũng phải biến biến đổi. Ngàn vạn không thể bởi vì điểm này mà ảnh hưởng đến chúng ta kế hoạch kế tiếp. Trương Thanh Tiêu cùng theo nhắc nhở, "Sư đệ yên tâm, ở nhân ngư tộc cũng đều là sư huynh sư đệ sương hô. Ngươi là hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu, sương hô ta sư huynh không có bất cứ vấn đề gì. Ta tự vị này hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu trong ký ức hiểu rõ đến không ít chuyện chơi vui." Nghĩ đến tử nhân ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu trong ký ức hiệu do đến tin tức, Vương Tử Yên sắc mặt không khỏi trở nên hơi đỏ lên. Nàng thanh tiểu mỹ ma cung thánh nữ, có thể nói cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Thế nhưng nhân ngư tộc những này yêu tu chơi đến thực sự là quá hoa, dù cho là nàng đều cảm thấy khiếp sợ đáng tiếc, thời gian cấp bách, nàng cũng không có cách nào đổi thành cái khác hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu, cũng chỉ có thể dùng thân phận này. Nàng biến hóa cái này, nhân ngư tộc đỉnh cao yêu tu tiên gọi mở rộng nhị, ở nhân ngư tộc địa vị phi thường cao. Có thể nói, ngoại trừ những người toái hư cảnh yêu tu Liên địa vị hắn cao nhất đồng thời những này toái hư cảnh yêu tu cũng không dám tùy ý đối với hắn tiến hành tra xét. Dù sao, nàng thân phận này, so với Trương Thanh Tiêu biến hóa nhân ngư tộc trung kỳ yêu tu càng thêm an toàn đương nhiên, Trương Thanh Tiêu hiện tại đã hoàn toàn biến thành cái này nhân ngư tộc yêu tu dáng vẻ, mặc dù là nhân ngư tộc toái hư cảnh yêu tu cũng không thể nhìn ra. Chỉ cần không chủ động bại lộ khí tức, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hai người nói chuyện, rất nhanh sẽ đi đến nhân ngư tộc đất tổ đương nhiên, này cũng không phải nhân ngư tộc đất tổ vị trí không gian, mà là tương đương với xung quanh. Vừa mới tiến vào đất tổ, thì có không ít nhân ngư tộc yêu tu đến đây chào hỏi. Vương Tử Yên đã đem mở rộng nhi sở hữu ký ức toàn bộ tra xét một lần, tự nhiên cũng nhận thức những này lại đây chào hỏi YouTube. Phi thường thông dung ứng đối lên, kỳ thực cũng không cần nàng nói quá nhiều, dù sao mở rộng nhi thân phận ở đây bày, có thể nhẹ giọng ưng một tiếng, cũng đã phi thường cho mãn mũi. Nhưng mà Trương Thanh Tiêu biến thành cái này hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu, nhưng không được. Hắn biến thành cái này hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu tên là Kính Đức Vương, phi thường kỳ hoa một cái tên, tại nhân ngư tộc bên trong thân phận cũng không cao lắm đụng tới hóa thần cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ yêu tu, còn phải một mực cung kính hành lễ, chào hỏi. Có điều, hắn hiện tại đi theo Vương Tử Yên phía sau vẫn có không ít chỗ tốt. Trước đây quan hệ không tệ yếu tú, nhìn thấy hắn, cũng chỉ là đơn giản chào hỏi liền xoay người rời đi. Kính Đức Vương đây là leo lên lên mở rộng nhi đại nhân. Ai, thực sự là ước ao, phòng trường kính Đức Vương, lập tức liền có thể đột phá đến Hóa Thần cảnh hậu kỳ, thậm chí Hóa Thần cảnh đỉnh cao. Đúng đấy, muốn mở rộng nhi đại nhân nhưng là chúng ta nhân ngư tộc có hy vọng nhất cùng tiềm lực thiên tài. Tu luyện không tới 100 năm, cũng đã là Hóa Thần cảnh đỉnh cao, nghe nói huyết mạch của nó cũng đã đạt đến lão tổ 9 phần 10. Sau đó nhất định sẽ là chúng ta nhân ngư tộc chân chính hoàng Một đám nhân ngư tộc yêu tu, chờ Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên qua khứ, lập tức bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Có ước ao Trương Thanh Tiêu biến thành cái này yêu tu, cũng có xem thường một cỗ yêu tu. Nhưng mà, cũng không có một cái yêu tu phát hiện Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên có bất kỳ không giống. Sư đệ vừa mới qua đi ba cái hóa thần cảnh sơ kỳ yêu tu, đều bị rơi xuống ma chủng. Hơn nữa còn là Thi Âm Tông chủ yếu nhất đệ tử mới có thể nắm giữ ma chủng. Nếu như muốn khống chế những này hóa thần cảnh yêu tu, chỉ cần một ý nghĩ. Xem ra, Thi Âm Tông xác thực chuẩn bị thời gian rất lâu, bố trí không ít thủ đoạn. Vương Tử Yên lợi dụng đặc thù phương thức truyền âm nói rằng, Sư huynh, ma chủng cũng có thể khống chế hóa thần cảnh yêu tu sao? Chúng nó nếu đã đột phá đến hóa thần cảnh, làm sao sẽ một điểm cảm giác đều không có? Trương Thanh Tiêu hơi nghi hoặc một chút truyền âm hỏi, hắn là thật sự không làm rõ được nguyên nhân trong đó. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, trước hắn ở Bắc Hoang Hải đạo thời điểm, thì âm tông yêu tu nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế tu sĩ kim đan, muốn khống chế nguyên anh cảnh tu sĩ đều rất khó. Không cần phải nói hóa thần cảnh tu sĩ, chính là độ kiếp kỳ tu sĩ đều có thể bị khống chế. Đương nhiên, độ kiếp kỳ tu sĩ, nếu như độ thiên kiếp lời nói, vẫn có thể phát hiện trong cơ thể ma chủng không giống cảnh giới ma tu, chế tác được ma trùng cũng không giống nhau. Hóa thần cảnh ma tu chế tác ma trùng, liền có thể ở trong lúc vô tình tập kích thân hồn. Trừ phi tu sĩ này thần hồn phi thường mạnh mẽ, mới có khả năng nhận hết được. Trong tình huống bình thường, đều không thể phát hiện. Vương Tử Yên giải thích cặn kẽ một lần. Chương 580. Bị ma tu khống chế nhân ngư tộc YouTube. Chương 580. Bị ma tu khống chế nhân ngư tộc YouTube. Thì ra là như vậy. Ma đạo một ít thủ đoạn, cũng thật là quỷ dị bá đạo. Trương Thanh Tiêu không nhịn được cảm thán một câu. Kỳ thực cũng không có đáng sợ như vậy. Ở Trung Thánh Châu, mỗi cái tu sĩ chính đạo đang tu luyện thời điểm, đều sẽ tu luyện một loại công pháp đặc thù. Loại công pháp này là có thể sợ bị ma tu gieo xuống ma trùng. Trừ phi là cách biệt cảnh giới lớn vô cùng, ma thẳng tắc tiếp mạnh mẽ ở tu sĩ trong cơ thể gieo xuống ma trùng. Nếu không thì, đều không thể lặng yên không một tiếng động ở tu sĩ trong cơ thể gieo xuống ma trùng. Sư đệ, ta đem loại công pháp này dạy cho ngươi. Vương Tử Yên lợi dụng đặc thù truyền âm thủ pháp, đem công pháp truyền cho Trương Thanh Tiêu. Bộ công pháp này vô cùng đơn giản, Trung Thanh Tiêu rất nhanh sẽ rõ ràng bộ công pháp này có thể phòng ngừa ma tu Lặng Yên không một tiếng động gieo xuống ma trùng phương pháp đáng tiếc, hiện tại cái này cái thời điểm, không có cách nào tu luyện ở nhân ngư tộc đất tổ, hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng truyền âm pháp khí, đưa cái này phương pháp dạy cho Sở Tỉnh. Chỉ có thể chờ đợi rời đi nhân ngư tộc trong tổ địa lại nói. Ngược lại, cũng không kém này trong thời gian ngắn. Hai người rất nhanh sẽ từ nhân ngư tộc đất tổ xung quanh, đi đến truyền tống đến nhân ngư tộc khống chế cái này không gian đặc thù địa phương đến nơi này, Trung Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên cũng không khỏi có chút sốt sáng lên. Bọn họ tuy rằng biến thành nhân ngư tộc dáng dấp, thậm chí ngay cả khí tức đều một điểm không kém, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn bảo đảm, nhân ngư tộc lao tổ không có thiết trí cái gì trận pháp đặc biệt, đến phòng ngự người ngoài tiến vào. "Sư đệ, ta trước tiên vào đi, xác định không có vấn đề sao?" Người đang chuyển tống đi vào. Vương tử Yên hít sâu một hơi, truyền âm nói rằng: "Được." Trương Thanh Tiêu cũng không có lời gì, hai người cũng sớm đã thương lượng xong. Lại nói Vương tử Yên cảnh giới còn cao hơn hắn rất nhiều, thật muốn gặp phải phiền phức, cũng có thể ứng phó. Nếu như hắn đi vào trước, vậy thì không giống nhau. Tuy rằng thực lực của hắn cũng có toái hư cảnh chu kỳ, thế nhưng hắn chân chính cảnh giới cũng chỉ có nguyên ánh cảnh, cùng thái hư cảnh so ra vẫn có khác biệt rất lớn. Vương Tử Yên cũng không có làm phiền, nói xong trực tiếp liền tiến vào truyền tống trận. Nàng hiện tại là nhân ngư tổng hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu, có thể bất cứ lúc nào mở ra tiến vào không gian đặc thù truyền tống trận. Bạch quang lóe lên, Vương Tử Yên thân hình liền biến mất ở truyền tống trận bên trong. Quá gần như 20 hô hấp, nàng lại lần nữa đi ra. "Sư đệ, chúng ta vào đi thôi." Vương Tử Yên cười nói. "Sư minh." Trương Thanh Tiêu muốn hỏi cái gì? Nhìn thấy có cái khác nhân ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu lại đây, lại ngậm miệng lại. Mở rộng nhĩ sư huynh, ngươi đây là từ bên ngoài trở về, triệu hoán thánh vật tới đan, không có vấn đề chứ? Tới được nhân ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu lại đây sao? Phi thường tùy ý mở miệng hỏi. Có vấn đề. Tới gần cấm tiên vùng biển tế đan, bị thi âm tông ma tu hủy diệt, chuyện này ta đang chuẩn bị báo cáo cho Thác Thiên đại nhân. Nếu Thác Mẫn nhi sư đệ đến rồi, vậy chúng ta liền cùng đi đi. Vương Tử Yên nói xong, chờ Trương Thanh Tiêu cùng Thác Mẫn nhi tiến vào truyền tống trận sau, lập tức khởi động rồi truyền tống trận. Tiến vào không gian. Trương Thanh Tiêu nhất thời liền phát hiện nơi này cùng bên ngoài khác với tất cả mọi người đối lập với Huyền Hoàng Đại Lục, nơi này bản nguyên khí tức càng thêm nồng đậm. Linh khí cũng vô cùng sung túc, tối thiểu không so với hắn tiêu giao đạo kém đồng thời, Trương Thanh Tiêu còn cảm giác trong cơ thể chân nguyên trở nên hơi xao động lên. Cũng còn tốt có đan dược chuyển hóa hắn chân nguyên cùng khí tức, tuy rằng chân nguyên dao động, nhưng không có bại lộ thân phận. Kính Đức Vương sư để lại sắp đột phá rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Chúng ta nhân ngư tộc lại sẽ thêm ra một vị hóa thần cảnh hậu kỳ YouTube. Cảm nhận được Trương Thanh Tiêu chân nguyên vận sóng, Thác Mẫn Nhi cười chúc mừng. Đa Tạ sư huynh, ta khoảng cách đột phá, còn kém một chút. Trường Thành Tiêu học kính Đức vương ngữ khí cùng biểu hiện, cùng kính nói: "Lấy tình huống của ngươi, ở lao tổ không gian, muốn đột phá, vẫn là phi thường ứng dụng, tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày đột phá đến Hóa Thần cảnh hậu kỳ, để chúng ta nhân ngư tộc thực lực càng ngày càng mạnh." Tháp Mẫn nhi nói xong, càng làm ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Yên nói rằng: "Mở rộng nhi sư huynh, cấm tiên vùng biển phụ cận thế đàn, nên chính là kính Đức vương sư đại phụ chắc chứ? Chẳng lẽ Thi Âm Tông sẽ vượt qua Hóa Thần cảnh mà tu?" Vương Tử Yên lắc lắc đầu, ngữ khí đột nhiên trở nên trở nên nghiêm túc, "Đúng là chưa từng xuất hiện vượt qua Hóa Thần cảnh mà tu, có điều ở chém giết Thi Âm Tông ma tu sau, ta cũng tra xét đến một chút tin tức, nhất định phải mau chóng báo cáo cho lão tổ. Thác Mẫn Nhi sư đệ, lần này kính đức vương sư đệ tuy rằng không có bảo vệ bộ tộc ta triệu hoàn thánh vật tế đàn, nhưng cũng lập xuống đại công. Nếu như có thể được lão tổ cho phép, tiến vào thế giới bản nguyên bên trong tu luyện, rất nhanh sẽ cùng đuổi tới người ta. Vừa nãy Thác Mẫn Nhi tuy rằng biểu hiện phi thường khách khí, thế nhưng từ nó nhìn như tùy ý câu hỏi, liền biết nó không có ý tốt. Vì phòng ngừa hai người kế hoạch xảy ra vấn đề, cũng chỉ có thể trực tiếp đem sớm kế hoạch tốt sự tình nói ra. Đại công, xem ra còn phải sớm chúc mừng kính đức vương sư đệ. Thác Mẫn Nhi mặc dù nói là chúc mừng, biểu cảm trên gương mặt nhưng phi thường bình thản, thậm chí trong ánh mắt loáng thoáng còn lộ ra một vẻ sắc khí, tình huống cụ thể, đợi được Thác Thiên lão tổ bên người lại nói: "Kính Đức vương sư đệ, chúng ta đi." Vương tử Yên lôi kéo Trương Thanh Tiêu ngay lập tức hướng về trong không gian tâm vị trí bay đi. Thác Mẫn Nhi nhíu nhíu mày, cùng theo sát phía sau. Cái này Thác Mẫn Nhi cũng bị gieo xuống ma chủng. Đồng thời, thần hồn đã hoàn toàn bị khống chế. Nếu không là vừa nãy xem lơ thời điểm, lộ ra một vẻ sắc khí, ta còn thực sự không có phát hiện. Xem ra cho Thác Mẫn Nhi gieo xuống ma chủng ma tu thực lực mạnh phi thường, mặc dù không đạt tới tối hư cảnh đỉnh cao, tối thiểu cũng là tối hư cảnh hậu kỳ. Sư đệ, chờ một lát, ta gặp liên hợp Thác Tiên lão tổ, đối với Thác Mẫn Nhi động thủ, ngươi nhất định phải cẩn thận, không nên để cho nó tới gần, để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Vương Tử Yên bay trên không trung, không chút biến sắc truyền âm nói rằng: "Được." Trương Thanh Tiêu chỉ là đáp một tiếng, cũng không có nói quá nhiều lời nói. Hắn hiện tại đều có thể nghe được hóa thần cảnh tu sĩ truyền âm. Ai biết nơi này nhân ngư tộc yêu tu có thể hay không lợi dụng đặc thủ phương thức nghe được bọn họ truyền âm nhân ngư tộc đất tổ không gian này, lớn vô cùng. Vương Tử Yên cùng Trương Thanh Tiêu ba người đầy đủ bay nửa cái cách giờ, vừa mới đến một cái truyền tống trận phụ cận, lợi dụng truyền tống trận đi đến bên trong không gian kiến tạo một thành trì. Thác Mẫn Nhi sứ đệ, theo ta cùng đi xem Thác Thiên lão tổ đi. Tiến vào thành trì, Vương Tử Yên thấy Thác Mẫn Nhi muốn một mình rời đi, vội vã mở miệng hô. "Mở rộng Nhi sứ huynh, ta đột nhiên nhớ tới còn có những chuyện khác, chờ hết bận lại đi thấy Thác Thiên lão tổ." Thác Mẫn Nhi nghe được Vương Tử Yên nói ở Cấm Tiên vùng biển phụ cận phát hiện thi âm tông hóa thần cảnh đỉnh cao ma tu thời điểm, thì có một loại dự cảm không tốt. Nay một đường lại đây. Hắn lại liên hệ mấy cái khác nhân ngư tộc YouTube, nhưng không có được bất kỳ tin tức. Loại này dự cảm không tốt, liên trở nên càng ngày càng mấy liệt. Lúc này, chỉ muốn hay mau đem tình huống hỏi thăm đi ra, căn bản cũng không có tâm tình đi gặp Thác Thiên lão tổ. Chương 581, thấy nhân ngư tộc phái hư cảnh lão tổ. Chương 581, thấy nhân ngư tộc phái hư cảnh lão tổ. Thác Mẫn Nhi sư đệ, chuyện lần này, phi thường trọng yếu, không, có ngươi không thể được. Dù sao cùng Thi Âm tông có quan hệ, mà ngươi lại là cha xét Thi Âm tông người phụ trách chủ yếu. Vương Tử Yên đã nhận ra được Thác Mẫn Nhi hẳn là nhìn ra đầu mối. Cản thêm không thể để cho nó rời đi. Nếu Mở rộng Nhị sư huynh nói như vậy, vậy ta xác thực cần quá khứ. Thác Mẫn nhi suy tư chốc lát, vẫn là bất đắc dĩ đồng ý nó xác thực đã nhận ra được không đúng, chỉ là vào lúc này không đi, gặp càng thêm phiền phức. Tuy rằng nó đã bị Thi âm tông ma tu khống chế, nhưng vi thượng tự tin, nhân ngư tộc lão tổ không cách nào tra xét đi ra. Chỉ cần nó chết không thừa nhận, nhân ngư tộc yêu tu sẽ không có biện pháp. Trong lòng quyết định chủ ý, hãy cùng ở Mở rộng Nhị phía sau, tuấn về Thác Tiên lão tổ phủ đệ bay đi. Ba người chỉ dùng không tới nửa ly trà công phu, liền đi đến Thác Tiên lão tổ phủ đệ. Lúc này Thác Tiên đang lúc bế quan tu luyện, Nó là nhân ngư tộc yếu tu bên trong cảnh giới cao nhất một vị, mà nhân ngư tộc hiện tại đã tìm tới thứ 6 tôn thánh vật, để huyết mạch của nó lại lần nữa có tăng lên. Tại đây cái không gian gia chỉ dưới, đã có thể đột phá đến hợp thể cảnh. Có điều, hợp thể kỳ cùng phái hư cảnh, hóa thần cảnh vẫn có khác biệt rất lớn. Tuy rằng không có huyết thống trên hạn chế, còn có đất tổ không gian gia chỉ, muốn đột phá, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tỉnh. Lấy tình huống của nó, tối thiểu cũng cần thời gian 10 năm đương nhiên, đây là đang không có gặp phải bất kỳ cổ bình tình huống, nếu như gặp phải cổ bình, khả năng này cần 30 năm 50 năm, thậm chí 100 năm. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, mặc kệ là loài người tu sĩ, vẫn là yêu tu, đến tối hư cảnh đỉnh cao, muốn đột phá đến hợp thể cảnh, cũng không thể hoàn toàn dựa vào ngoại lực. Thậm chí ngay cả thế giới bản nguyên, cũng không thể trực tiếp đem tu sĩ cảnh giới tăng lên tới hợp thể cảnh. Bởi vì muốn đột phá đến hợp thể cảnh, đầu tiên cần đối với pháp tắc bản nguyên có đầy đủ thẩm linh mộ, đem lĩnh vực hóa vào tự thân. Mà muốn đem bản nguyên lĩnh vực hóa vào tự thân, nhất định phải trước hết để cho nguyên anh cùng thân thể kết hợp một thể. Thế giới bản nguyên tuy rằng có thể nhanh chóng để nhân ngư tộc tu sĩ nắm giữ lĩnh vực cùng bản nguyên, nhưng không cách nào trực tiếp để tu sĩ Nguyên Anh cùng thân thể kết hợp một thể, nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ. Vì lẽ đó, nhân ngư tộc yêu tu muốn từ Toái Hư cảnh đột phá đến Hợp thể cảnh, còn cần một quãng thời gian mới được. Kỳ thực lúc trước chúng nó từ Hóa Thần cảnh đột phá đến Toái Hư cảnh, cũng tiêu tốn một chút thời gian. Chỉ có điều nắm giữ thế giới bản nguyên cùng nhân ngư tộc thế hệ đầu lão tổ huyết mạch gia chỉ, đang đột phá sau, có thể nhanh chóng đem cảnh giới từ sơ kỳ tăng lên tới đỉnh cao đương nhiên, điều này cũng muốn xem nhân ngư tộc yêu tu bản thân thiên phú cùng huyết thống độ tinh khiết. Dù sao không phải mỗi một cái nhân ngư tộc yêu tu đều có thể đem tự thân huyết mạch tăng lên tới phản tổ trình độ. Dù cho là có thế hệ đầu lão tổ huyết mạch ra chỉ cũng không được. Thác Thiên lão tổ tuy rằng đang bế quan tu luyện, nhưng nó cũng không có bế tử quan. Nhân ngư tộc hiện tại chính đang phát triển thời khắc trọng yếu, vào lúc này bế tử quan, vạn nhất gặp phải việc trọng yếu, nó không cách nào đứng ra, thì có khả năng để nhân ngư tộc vạn kiếp bất phục ở Vương tự nhiên. Trương Thanh Tiêu cùng Thác Mẫn Nhi tới được ngay lập tức liền phát hiện bọn họ. Thấy bọn họ tiến vào phủ đệ, lập tức truyền âm, để mấy người đi đến nói bế quan địa phương. Mở rộng Nhi, Thác Mẫn Nhi, các ngươi lại đây vì chuyện gì? Mấy người này hành lễ qua đi, Thác Thiên trực tiếp mở miệng dò hỏi. Lão tổ, ta có việc trọng yếu báo cáo. Khoảng thời gian trước, ta ở Bắc Hoang vùng biển dò xét thời điểm, phát hiện Thi Âm Tông Âm Nưu. Đồng thời, Thi Âm Tông Ma Tu còn phá hoại chúng ta ở Cấm Tiên vùng biển phụ cận bố trí tế đàn. Muốn tiếp tục bố trí, phòng trường còn cần lãng phí 3 đến 5 năm thời gian. Vương Tử Yên đầu tiên là liếc mắt một cái có vẻ hơi bất an Thác Mẫn Nhi, mới đứng ra mở miệng nói rằng: "Tế đàn bị hủy, Thi Âm Tông Âm Nưu." Thác Thiên tự lẩm bẩm hai câu, ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Yên cùng Thác Mẫn Nhi có chút không vui nói rằng: "Chúng ta cùng Thi Âm Tông cũng không có xung đột quá lớn, bọn họ tại sao phải làm như vậy? Thi Âm Tông lại có âm mưu gì?" Nhưng đối với ta nhân ngư tộc phục hưng kế hoạch có ảnh hưởng. Đối với nhân ngư tộc tới nói, quan trọng nhất chính là phục hưng, là hay mau đem cái khác thánh vật kiếm về đến. Những chuyện khác đều không trọng yếu. Nếu như không phải Thi Âm Tông mà tu hủy diệt rồi nhân ngư tộc đế đàn, nó đều không muốn dò hỏi liên quan với Thi Âm Tông sự tình. Theo Thác Thiên, Thi Âm Tông chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể ma đạo thế lực mà thôi, căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến nhân ngư tộc kế hoạch. Dù sao, Thác Mẫn Nhi vẫn cho hắn báo cáo tin tức chính là Thi Âm Tông mạnh nhất ma tu cũng chỉ có hóa thần cảnh đỉnh cao mà thôi. Thực lực như vậy, Đối với trước đây nhân ngư tộc tới nói, quả thật có chút vướng tay chân, nhưng đối với hiện tại nhân ngư tộc tới nói, nhưng không đáng nhắc tới. Nhân ngư tộc bây giờ có được hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu đã vượt qua 10 vị. Tiếu hư cảnh yêu tu có 9 vị, trong đó 2 vị là gần nhất mới vừa đột phá, mà đột phá đến tiếu hư cảnh đỉnh cao yêu tu càng là đạt đến 3 vị. Không cần phải nói một cái nho nhỏ thi âm tông, chính là Đông Hoàng Châu hiện tại đều có rất nhiều tông môn không bằng hắn chúng nó. Lão tổ, ta ở Cấm Tiên vùng biển vụ cận chém giết một vị hóa thần cảnh hậu kỳ ma tu. Từ vị này hóa thần cảnh hậu kỳ ma tu trong ký ức siêu tầm đến rất nhiều tin tức. Thì Âm Tông từ trong năm trước cũng đã bắt đầu mưu tính chúng ta nhân ngư tộc đất tổ không gian. Trải qua những năm này mưu tính, ở chúng ta nhân ngư tộc bên trong xếp vào rất nhiều giàn thế. Vương Tử Yên hít sâu một hơi sau, tiếp tục nói, trong đó có hóa thần cảnh cùng phái hư cảnh yêu tu bị Thi Âm Tông Ma tu khống chế. Mà Thi Âm Tông Ma tu thực lực chân chính cũng phải vượt xa chúng ta tưởng tượng. Theo ta được biết, Thi Âm Tông Ma tu thực lực mạnh nhất tồn tại đã đạt đến tối hư cảnh đỉnh cao, thậm chí còn có khả năng nắm giữ hợp thể cảnh Ma tu. Vương Tử Yên cũng không phải hoàn toàn đang nói hưu nói vượn. Nàng Cung Trương Thanh Tiêu ở làm đến thời điểm, đã cẩn thận đối với Thi Âm Tông Ma tu tình huống. Tiến hành rồi thôi diễn. Thi Âm Tông bị Đông Hoàng Châu Chính Đạo Tông môn đuổi ra Đông Hoàng Châu, rất có khả năng chính là một cái âm mưu. Mà cái này âm mưu mục đích cuối cùng chính là vì nhân ngư tộc đất tổ không gian. Chỉ là bởi vì lúc đó người có lúc đất tổ không gian bị loài người tu sĩ phong ấn, mặc dù là Thi Âm Tông ma tu cũng không có cách nào. Vì lẽ đó, mới gặp trải qua thời gian giải mưu tính, giúp nhân ngư tộc yêu tu tìm tới một chút thánh vật. Sau đó, trong lúc này, rồi hướng nhân ngư tộc không ít yêu tu gieo xuống ma trùng, chỉ chờ đến lúc đó cơ hội thích thời điểm, liền trực tiếp diệt toàn bộ nhân ngư tộc, chiếm lĩnh nhân ngư tộc đất tổ không gian mà hiện tại thời gian cũng đã rất thành thục, vì lẽ đó Thi Âm Tông Ma Tu thì có hành động. Về phần tại sao không có trực tiếp phát động những này bị ma trùng khống chế nhân ngư tộc chiếm trước nhân ngư tộc đất tổ không gian, Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người còn chưa lạ rất rõ ràng. Nhưng bọn họ cũng có suy đoán, hẳn là những này bị ma trùng khống chế nhân ngư tộc yêu tu, vẫn không có niềm tin tuyệt đối khống chế người cá đất tổ không gian. Chương 582. Phân biệt gian tế biện pháp. Chương 582. Phân biệt gian tế biện pháp. Trương Thanh Tiêu đã từng cũng dò hỏi quá Đinh Minh Dương liên quan với Thi Âm Tông Ma Tu tình huống. Biết Thi Âm Tông chỉ có một phần nhỏ đi đến Bắc Hoang. Tuân nữa còn mang theo thi âm tông phi thường trọng yếu vật truyền thừa. Lúc đó, Trương Thanh Tiêu vẫn không có nghĩ rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Hiện tại cũng đã rõ ràng, người ta thi âm tông ma tu, vốn là chơi vu hội chiến thuật, giả trang đi cái khác vùng biển, sau đó sẽ lặng lẽ đi đường vòng đến Bắc Hoang vùng biển. Mục đích chính là vì tránh thoát tu sĩ chính đạo tra xét. Rõ ràng những này sau khi, Trương Thanh Tiêu liền đối với thi âm tông chân chính tình huống có suy đoán. Căn cứ Đinh Minh Dương từng nói, thi âm tông lúc trước tuy rằng thua với tu sĩ chính đạo, nhưng không có nguyên khí đại lượng. Trong tông môn còn có mạnh mẽ hóa thần cảnh cùng toái hư cảnh tu sĩ thậm chí khả năng còn có hợp thể cảnh tu sĩ, chỉ là Đinh Minh Dương cũng không dám xác định. Dù sao ngay lúc đó Đinh Minh Dương chỉ là một cái tu sĩ kim đan, cũng không có hứng thú đi quan tâm những cường giả này tình huống. Có điều, Trương Thanh Tiêu cũng căn cứ nhân ngư tộc bị gieo xuống ma chủng tình huống có một ít suy đoán. Thiên Âm Tông hẳn là có hợp thể cảnh ma tu tồn tại. Có điều, cái này hợp thể cảnh ma tu hẳn là bị thương. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới không có năng lực khống chế nhân ngư tộc sở hữu yêu tu. Dù sao, nhân ngư tộc có không ít yêu tu, đều không có làm sao rời khỏi đất tổ không gian. Ma ma tu đang không có học được biến hóa thần thông tình huống cũng không thể tiến vào nhân ngư tộc không gian đất tổ. Không thể, tuyệt đối không thể. Chúng ta nhân ngư tộc đất tổ không gian là không thể để ma tu tiến vào. Mặc dù là trong cơ thể có ma trùng nhân ngư tộc tu sĩ, cũng sẽ bị tra được. Thác Thiên lão tổ vẫn không nói gì, Thác Mẫn Nhi liền giành trước mở miệng nói rằng: "Không có cái gì không thể." Thác Mẫn Nhi sư đệ, nếu như thật không thể, vậy ngươi lại là làm sao trà trộn vào đến? Ta nhưng là được tin tức xác thực, ngươi ở mấy chục năm trước cũng đã bị gieo xuống ma trùng. Hiện tại đã hoàn toàn trở thành thi âm tông ma tu khôi lỗi." Vương Tử Yên hừ lạnh một tiếng, chất vấn Thác Mẫn Nhi hai câu sau: rồi lập tức quay về Thác Thiên lão tổ nói rằng: "Lão tổ, ngươi có nhớ Thác Mẫn Nhi sư đệ, ở 50 năm trước, đi tới một chuyến Nam Sa Hải vực, lúc trở lại tính cách liền phát sinh một chút thay đổi. Lúc đó, hắn có một khoảng thời gian rất dài đều không có tiến vào đất tổ không gian. Nguyên bản, ta cũng không có đối với chuyện này phản sinh hoài nghi. Thế nhưng, đang dò xét thi âm tông ma tu ký ức sau, lại về quá mức đến ngẫm lại, liền hoàn toàn có thể chứng minh Thác Mẫn Nhi sư đệ lúc đó cũng đã bị thi âm tông ma tu khống chế. Nếu không, nó tại sao ở đoạn thời gian đó không dám vào vào đất tổ không gian? Đồng thời ta còn lấy nó lúc đó đều không có đi Nam Sa Hải vực, mà là bị thi âm tông ma thẳng tắp tiếp cho bắt đi. Thác Thiên lão tổ, nguyên bản còn có chút chần chừ, nghe được Vương Tử Yên có lý có chứng cứ lời giải thích, nhất thời liền tin tưởng bảy phần. Nhìn về phía Thác Mẫn Nhi ánh mắt, cũng biến thành bắt đầu nghi liệt. "Lão tổ, ta không có bị ma tu khống chế. 50 năm trước cũng xác thực đi tới Nam Sa Hải vực, nay cũng có thể tìm tới yêu tu chứng minh. Cho tới sau khi trở lại, không có tiến vào đất tổ không gian, là bởi vì ta lúc đó còn có chuyện không có xử lý, mới gặp ở lại bên ngoài. Nếu như thật sự bị ma tu khống chế, Ta sau đó như thế nào dám vào vào đất tổ không gian." Thác Mẫn Nhi vội vã mở miệng giải thích, hắn là thật sự có chút sốt ruột, hoàn toàn không nghĩ đến mở rộng Nhi lần này dĩ nhiên được nhiều như vậy tin tức. Thiên Âm Tông vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ người cũng vẫn không có nắm giữ đất tổ không gian. Hiện tại nếu như bại lộ, rất có khả năng trước việc làm tất cả đều gặp lủi tàn theo lựa. Nghĩ đến bên trong, Thác Mẫn Nhi đang mở thích đồng thời, còn không quên lợi dụng đặc thủ phương thức, cho nhân ngư tộc đất tổ không gian cái khác đồng bạn lan truyền tin tức. Mặc dù hắn thật sự chết ở chỗ này, cũng không thể để cho những người khác bại lộ. Dù cho là muốn bại lộ cũng nhất định phải tận cố gắng hết sức đoạt đất tổ không gian quyền khống chế. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng chuyện này làm được không có sơ hở nào sao? Ngươi nói chứng cứ đều là đã sớm an bài xong, hoặc là nói, lúc trước cùng ngươi cùng rời đi đồng bạn cũng đã bị Ma Tu khống chế. Đối với Thi Âm Tông Ma đã tu luyện nói, này đều là vô cùng đơn giản sự tình. Kỳ thực, muốn kiểm tra ngươi có hay không bị Thi Âm Tông Ma Tu gieo xuống ma trùng, trở thành Thi Âm Tông Ma Tu gian tế, cũng vô cùng đơn giản. Vương Tử Yên nói nơi này, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt cân nhắc nhìn Thác Mẫn Nhi. Mợ rộng Nhi, ngươi nói bậy. Ta không có. Lao tổ Ta là thuật thiết, nếu như ngươi không tin tưởng lời nói, có thể mở ra đất tổ không gian thanh tra công năng, tiến hành thanh tra. Tháp Mẫn Nhi cũng sớm đã hoàn toàn dung hợp ma chủng, căn bản là không sợ tra xét. Nó cũng không lo lắng Mở rộng Nhi thật sự có biện pháp có thể tra xét ra hắn là ma tu. Hiện tại hắn chỉ muốn, muốn chứng minh sự trong sạch của chính mình. Cũng chỉ có chứng minh sự trong sạch của chính mình, mới thuận tiện chúng nó những này bị khống chế yêu tu làm những chuyện khác. Nếu không thì, nhất định sẽ làm lỡ thi âm tông ma tu kế hoạch. Mở rộng Nhi, ngươi thật sự có biện pháp nhận biết bị thi âm tông ma tu khống chế tổng nhân. Tháp Thiên lão tổ Không để ý đến thắc mẫn nhi lời nói, mà là nhìn về phía mợ rộng nhi ngữ khí nghiêm túc hỏi: "Thanh Cựu nhân ngư tộc lão tổ, tự nhiên đối với nhân ngư tộc tình huống hiểu rõ vô cùng. Trên thực tế, nó đã sớm hoài nghi Thi âm tông đang làm âm mưu, chỉ là không có chứng cứ, hơn nữa liên quan đến tộc nhân cũng rất nhiều. Vạn nhất xuất hiện vấn đề, rất có khả năng làm cho cả nhân ngư tộc hủy diệt. Tuy rằng có hoài nghi, cũng trong bóng tối tiến hành rồi một ít sắp xếp, nhưng không có trực tiếp động. Cũng là bởi vì nó không có cách nào tìm ra sở hữu dấu ở nhân ngư tộc bên trong dàn thế." Lão tổ yên tâm, ta nếu dám ở vào lúc này mở miệng, khẳng định là chắc chắn. Vương Tử Yên khệ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười quá dị, nhìn Thác Mẫn Nhi. Cái nụ cười này nhìn ra Thác Mẫn Nhi cả người sợ hãi, trong lòng bay lên một luồng linh cảm không lành. "Mở rộng Nhi, ngươi không muốn lấy loại ánh mắt này nhìn ta. Ta nói rồi, ta không có bị thi âm tông ma tu khống chế, sẽ không có bị thi âm tông ma tu khống chế. Nếu như ngươi không tin tưởng, có thể tiến hành tra xét." Thật muốn là phát hiện trên người ta có ma trùng, có thể trực tiếp giết ta, ta chắc chắn sẽ không phản kháng. Thác Mẫn Nhi biểu hiện ra một bộ kiên quyết dáng vẻ. "Thác Mẫn Nhi, ngươi dám lập xuống ma đạo lời thế sao? Chỉ cần dám, ta liền tin tưởng ngươi." Vương Tử Yên trong ánh mắt lộ ra một vẻ sắc ý, lạnh lạnh hỏi: "Ma đạo lợi thể, ta lại không phải ma tu, làm sao lập ma đạo lợi thể?" Mở rộng nhĩ, "Ngươi không muốn vô cớ sinh sự. Chúng ta nhân ngư tộc hiện tại chính là toàn lực phát triển thời kỳ, hành vi của ngươi rất có khả năng để chúng ta nhân ngư tộc rơi vào trong hỗn loạn." Thắc mẫn nhi triệt để hoàn rồi, nó cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi mở rộng nhĩ nói phương pháp là cái gì. Nếu như hắn không có bị gieo xuống ma trùng, cái kia xác thực không cách nào lập xuống ma đạo lợi thể. Thế nhưng, hắn đã bị gieo xuống ma trùng, thậm chí có thể nói, hiện tại đã hoàn toàn trở thành ma tu. Lập xuống ma đạo lời thể dĩ nhiên là gặp có phản ứng, càng muốn, Thác Mẫn Nhi càng là hoảng sợ. Chương 583, chém giết Thác Mẫn Nhi. Chương 583, chém giết Thác Mẫn Nhi. Không sao, ta chỗ này có lập xuống ma đạo lời thể lời thể chi tâm. Chỉ cần Thác Mẫn Nhi sư đệ lợi dụng cái này lời thể chi tâm lập xuống ma đạo lời thể là được. Nếu như lời thể chi tâm không có phản ứng, cái kia giải thích Thác Mẫn Nhi sư đệ không có bị gieo xuống ma chủng, cũng không có trở thành nhân ngư tộc gián thể. Nếu như lời thể chi tâm có phản ứng, vậy thì xin lỗi, ta cùng lão tổ, chỉ có thể đối với ngươi tiến hành xóa bỏ. Vương Tử Yên khẽ miệng hơi dương lên, trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên Lợi thể chi tâm, một mặt nghiêm túc nói: "Không, lão tổ, ta không cần lấy này để chứng minh sự trong sạch của ta." "Vạn nhất, đây là mở rộng nhi âm u, hoặc là nói tại đây Lợi thể chi tâm bên trong động tay động chân, đó chính là chúng ta nhân ngư tộc tiến tổn thất lớn. Lão tổ ngươi nhất định phải cân nhắc a." Thắc Mẫn Nhi số giật, nó hoàn toàn không nghĩ tới mở rộng nhi lần này chuẩn bị như vậy xung tốc. Có ma đạo Lợi thể chi tâm, cái kia ẩn dấu ở nhân ngư tộc ma tu, một cái đều chạy không được. Mặc dù là vẫn không có trở thành ma tu nhân ngư tộc yêu tu, chỉ cần bị gieo xuống ma trùng, đều sẽ bị tìm ra. Bởi vì chỉ cần bị gieo xuống ma trùng, ở lập xuống ma đạo lời thể thời điểm, ma đạo lời thể chi tâm đều sẽ có phản ứng. Tháp Môn Nhi, ma đạo lời thể chi tâm có vấn đề hay không, không phải là ngươi định đoạt. Vương Tử Yên cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem ma đạo lời thể chi tâm đưa cho Tháp Thiên lão tổ nói rằng: "Lão tổ, ngươi có thể đối với cái này lời thể chi tâm tiến hành kiểm tra. Ta tin tưởng lấy lão tổ năng lực, hoàn toàn có thể tra xét ra cái này ma đạo lời thể chi tâm có vấn đề hay không." Nhân ngư tộc đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, chúng ta nhất định phải một lần thanh trừ hết sở hữu bị thi âm tông ma tu khống chế tộc nhân, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lần này, mặc kệ Tháp Thiên sứ lý như thế nào, nhân ngư tộc nhất định sẽ đại loạn. Mà chỉ cần nhân ngư tộc đại loạn, nàng cùng Chương Thanh Tiêu thì có cơ hội. Nếu như số may, cái kia khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian sẽ vô cùng hữu dụng. Mặc dù vận khí không được, nhân ngư tộc rất nhanh lắng lại hỗn loạn, các nàng cũng có thể nhân cơ hội này tiếp xúc được nhân ngư tộc đất tổ không gian hạt nhân, từ từ kế hoạch. Ma đạo lời thể chi tâm, không có vấn đề. Tháp Thiên tiếp nhận ma đạo lời thể chi tâm. Dùng thần thức cẩn thận tra xét một lần sau, nhìn về phía Thác Mẫn Nhi nói rằng: "Thác Mẫn Nhi, để chứng minh sự trong sạch của ngươi, lập tức lập xuống ma đạo lời thề, bằng không, ta lập tức tru diệt ngươi." Thác Thiên lúc nói chuyện, trên người cũng bùng nổ ra khí thế hết sức mạnh đứng ở Vương Tử Yên là phía sau Trương Thanh Tiêu, trực tiếp liền bị này khí thế mạnh mẽ cho hất bay đi ra ngoài xa bảy, 8m, trực tiếp ngã xuống đất. Hắn biến hóa kính đức vượng chỉ là hóa thần cảnh 6 tầng đỉnh cao cảnh giới, khẳng định là không cách nào chống đối cơn khí thế này. Vì để cho chính mình không lộ ra cái hở, Trương Thanh Tiêu cũng chỉ có thể làm hết sức chân thực tiến hành biểu diễn. Vương Tử Yên nhìn thấy Trương Thanh Tiêu quyết đại biểu diễn, suýt chút nữa không bật cười. Cũng còn tốt, nàng được quá huấn luyện chuyên nghiệp, biết Trương Thanh Tiêu hiện tại cái này cái thân phận, nhất định phải làm như vậy mới được. "Lão tổ, đây là người của ta, mở rộng nhị, chết đi cho ta." Tháp Mẫn Nhi biết vào lúc này, nó đã không có đường lui, cũng chỉ có thể quyết tâm liều mạng, trực tiếp bạo phát trong cơ thể ma khí. Thực lực cũng trong nháy mắt tăng lên tới tối hoại hư cảnh trung kỳ, một trưởng vô hướng về Vương Tử Yên. "Muốn chết?" Tháp Thiên trong mắt lóe ra một vẻ sát ý, thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau đó ngay ở hắn che ở vương tử yên trước người thời điểm, Thác Mẫn Nhi đột nhiên thay đổi mục tiêu công kích. Liêu Mạc Bạo phát trong cơ thể yêu lực, dung hợp ma khí, đánh vào thiên thác trong tay ma đạo lợi thể chi tâm mật trên. Ha ha, ta chính là chết, cũng sẽ không để cho các ngươi thử thiệt được. Thiên âm tông gặp báo thù cho ta, các ngươi những này đê tiện nhân ngư tộc yêu tu, đều phải chết. Ẩm. Thác Mẫn Nhi cũng là đủ tàn nhẫn, cười lớn một tiếng, trực tiếp làm nổ yêu lực cùng ma khí, ở Thác Thiên lĩnh vực bên dưới, tiến hành rồi tự bạo. Đáng chết. Nhìn thấy trong tay ma đạo lợi thể chi tâm phán nát, Thác Thiên không nhịn được chửi ầm lên. Lao tổ cũng cần lo lắng, ta chỗ này còn có một viên ma đạo lợi thể chi tâm. Nay đều là từ Thi Âm Tông hóa thần cảnh ma tu thân chất được, có thể xác định không có bất kỳ vấn đề gì. Có thể có được những này ma đạo lợi thể chi tâm, còn cần cảm ơn kính đức vượng sư đệ. Nếu như không có nó, ta cũng không thể tìm tới Thi Âm Tông ma tu, phát hiện Thi Âm Tông lưu kế. Lần này, kính đức vượng sư đệ lập xuống ngập trời công lao. Khẩn cầu lão tổ, có thể cho kính đức vượng sư đệ một cái tiến vào thế giới bản nguyên phúc địa tu luyện cơ hội. Vương Tử Hiên lại lần nữa lấy ra một viên ma đạo lợi thể chi tâm, cung kính đưa cho Tháp Thiên lão tổ. Được, rất tốt. Mở rộng Nhi, chuyện lần này, ngươi cùng kính Đức vương đều lập xuống công lao. Ta cho phép các ngươi đồng thời tiến vào thế giới Bản Nguyên Phúc Điệu tu luyện 1 tháng, hy vọng ngươi có thể đột phá đến Toái hư cảnh. Nhân ngư tộc nắm giữ thi âm tông gian tế sự tình, ta còn cần cùng mặt khác mấy vị Toái hư cảnh tộc lão trao đổi một phen. Sau đó tiến hành chặt chẽ bố trí, tranh thủ đem nhân ngư tộc tổn thất rơi xuống thấp nhất. Tháp Thiên lão tổ tiếp nhận ma đạo lời thể chi tâm, thở dài một cái, "Tán Dương." Toàn nghe lão tổ sắp xếp. Để chứng minh chúng ta tuyệt khí, ta cùng kính Đức vương sư đệ, đồng ý lấy ma đạo lời thể chi tâm lập xuống ma đạo lời thể. Vương Tử Yên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, liền vội vàng nói: "Có thể, ta cũng sẽ lập xuống ma đạo lợi thể." Tháp Thiên lão tổ nói xong, cũng không chờ Vương Tử Yên mở miệng, trực tiếp liền quay về ma đạo lợi thể chi tâm bắt đầu lập xuống lợi thể. Mà ma đạo lợi thể chi tâm, nhưng không có phản ứng chút nào. Thấy cảnh này, Tháp Thiên lão tổ chính mình cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn biết mình không có bị Thi Âm tông ma tu khống chế, thế nhưng cũng không dám bảo đảm không có bị gieo xuống ma trùng. Hiện tại trên căn bản có thể xác định chính mình không sao rồi. Vương Tử Yên chờ Tháp Thiên lão tổ lập xuống ma đạo lợi thể xong, cũng lập tức bắt đầu lập xuống ma đạo lợi thể. Ma ma đạo lợi thể chi tâm đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Kỳ thực, Tháp Tiên lão tổ trong lòng cũng sớm đã có dự liệu. Nếu như Vương Tử Yên có vấn đề, chắc chắn sẽ không vào lúc này lấy ra ma đạo lợi thể chi tâm. Nhưng mà, hắn không biết chính là, Vương Tử Yên căn bản là không phải nhân ngư tộc yêu tu, mà là điệu điệu đạo đạo nhân tộc tu sĩ. Chỉ có điều tình huống của nàng phi thường đặc thù, liền có thể lấy dùng ma đạo lợi thể chi tâm lập ma đạo lợi thể, cũng có thể lấy lợi thể thạch lập thiên đạo lợi thể. Bởi vì trong cơ thể nàng ma khí có thể hoàn toàn chuyển hóa thành mê hoặc lực lượng, đồng thời cũng có thể đem mê hoặc lực lượng chuyển hóa thành ma khí. Chức năng ở Trương Thanh Tiêu trước mặt lập xuống ma đạo lời thể, chính là đem mê hoặc lực lượng chuyển hóa ma khí. Trên thực tế nàng lập xuống ma đạo lời thể dù sao, đối với năng lực cướp thúc cũng không có mạnh như vậy. Tuy rằng cũng sẽ đối với nàng tạo thành ảnh hưởng, nhưng cũng không gặp chí mạng. Chương 584, nữ nhân xinh đẹp tối gặp lựa người. Chương 584, nữ nhân xinh đẹp tối gặp lựa người. Trương Thanh Tiêu thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi. Lúc đó, Vương Tử Yên nếu như đối với hắn có ý kiến gì, cũng thật là nguy hiểm. Quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp cũng không thể tí tưởng cũng còn tốt, Vương Tử Yên lúc trước cũng không có ra tay với hắn, hiện tại quan hệ của hai người cũng đã tốt vô cùng. Có hay không trước lời thề đã không có cái gì ảnh hưởng. Kính Đức Vương sư đệ, ngươi cũng bắt đầu đi. Vương Tử Yên liếc mắt là đã nhìn ra Trương Thanh Tiêu ý nghĩ trong lòng, khóe miệng không nhịn được hơi dương lên, lộ ra một vẻ như có như không độ cười. Trương Thanh Tiêu hít sâu một hơi, giả trang có chút lo lắng bắt đầu lặp xuống ma đạo lời thề. Mãi đến tận lời thề hoàn thành, ma đạo lời thề chi tâm không có bất kỳ biến hóa nào, hắn mới giả trang thở dài một cái. Rất tốt. Nhân ngư tộc sự tình, các ngươi tạm thời liền không cần phải để ý đến, ta gặp xử lý trở các ngươi từ thế giới bản nguyên phúc địa lúc đi ra, gần như cũng làm lên toàn diện giải quyết nhân ngư tộc bên trong thi âm tông gián tế. Thác Thiên lão tổ khẽ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Nhân ngư tộc tuy rằng có không ít gián tế, nhưng vẫn có không ít tộc nhân, cũng không có bị gieo xuống ma chủng đối với mở rộng nhi cùng kính đức vương hai cái tộc nhân, nó vẫn là phi thường xem trọng. Lão tổ, vậy chúng ta trước tiên đi bế quan tu luyện." Vương Tử Yên nói xong, mang theo Trương Thanh Tiêu cung kính rời đi Thác Thiên phủ đệ. Nàng đối với Thác Thiên xử lý như thế nào thi âm tông gián tế, cũng không có hứng thú ở tiến vào Thác Thiên phủ đệ trước, nàng liền cho Thác Mẫn nhi cơ hội. Nói vậy hiện tại ẩn dấu ở nhân ngư tộc đất tổ không gian thi âm tông gian tế, lúc này đã biết rồi bên này chuyện đã xảy ra. Tháp Thiên muốn giải quyết những này thi âm tông gian tế cũng không có như vậy dễ dàng. Thậm chí, có rất lớn có thể sẽ bị thi âm tông gian tế cho tính toán. Mà điều này cũng chính là nàng muốn nhìn nhất đến của diện. Ký thực, liên nàng cùng Trương Thanh Tiêu bị sắp xếp đi thế giới bản nguyên phúc địa bế quan tu luyện, cũng ở dự liệu của nàng bên trong. Cũng chỉ có như vậy, nàng cùng Trương Thanh Tiêu mới có thể tránh thoát ban đầu hỗn loạn. Thế giới bản nguyên phúc địa, tuy rằng cũng sẽ bị hai bên tranh cướp, nhưng mặc kệ là thi âm tông mà tu Vẫn là nhân ngư tộc yêu tu, đều sẽ không đối với thế giới bản nguyên phúc địa ra tay. Các nàng trốn ở bên trong cung phi thượng an toàn. Kính Đức vương sư đệ, ngươi còn có những chuyện khác sao? Nếu như không có, vậy chúng ta hiện tại liền tiến vào thế giới bản nguyên phúc địa, tranh thủ mau chóng tăng lên cảnh giới, thật trợ giúp Thác Thiên lão tổ đồng thời giải quyết thi âm tông gián tế. Gia Thác Thiên phủ đệ, Vương Tử Yên cười nói, không có những chuyện khác. Hiện tại quan trọng nhất chính là mau chóng đột phá cảnh giới. Mở rộng nhị sư huynh, ta thật không nghĩ đến, nhân ngư tộc dĩ nhiên ẩn giấu đi nhiều như vậy thi âm tông gián tế, thực sự là thật là làm cho người ta vô cùng đau đớn. Trương Thành Tiêu Phi thường phối hợp nói rằng, hai người bọn họ hiện tại cũng là cố ý diễn kịch, mục đích chính là để Thác Thiên càng thêm yên tâm, đồng thời cũng chính là nhắc nhở Thi Âm Tông gia tế, mau chóng động thủ. Vì lẽ đó hai người chỉ là nhỏ giọng đang nói chuyện, cũng không có sử dụng truyền âm. Sắc thực thật là làm cho người ta vô cùng đau đớn, ai. Nếu có thể sớm một chút phát hiện là tốt rồi. Hiện tại cũng không biết cụ thể có bao nhiêu tộc nhân gặp Thi Âm Tông ma tu độc thủ. Vương Tử Yên cũng biểu hiện ra một bức lo lắng dáng vẻ. Hai người nói chuyện, dần dần đã rời xa Thác Thiên phủ đệ. Sau đó nhanh chóng bay về phía thế giới bản nguyên phúc địa. Vương Tử Yên nắm giữ mờ rộng nhi toàn bộ ký ức, tự nhiên biết thế giới Bản Nguyên Phúc Địa ở nơi nào. Nhìn thấy Vương Tử Yên cùng Trương Thanh Tiêu hai người rời đi thành trì, Tháp Thiên mới không nhịn được thở dài một tiếng. Nó đã sớm biết nhân ngư tộc có Thi Âm Tông sắp xếp gián thế, nhưng cũng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sẽ như vậy nghiêm trọng. Tháp Thiên hiện tại lo lắng nhất chính là nhân ngư tộc phái hư cảnh tộc lão cũng bị Thi Âm Tông ma tu khống chế. Nếu như thật sự xuất hiện tình huống như thế, cái kia nhân ngư tộc sẽ nguyên khí đại thương. Dù cho có đất tổ không gian, tìm tới thứ 6 tôn thánh vận, tối thiểu cũng cần 30, 50 năm mới có thể khôi phục nguyên khí, ở Tháp Thiên lo lắng thời điểm. Bị thi Âm Tông Ma Tu khống chế nhân ngư tộc tái hư cảnh, Hóa Thần cảnh yêu tu cũng bắt đầu cấp bách mu lên. Thắc mắc Nhi thân phận bại lộ, đại diện cho chúng nó những người này rất có khả năng cũng đã bại lộ. Nhất định phải nghĩ ra một cái hoàn mỹ đối sách mới được đồng thời, cũng ngay đầu tiên đưa cái này tin tức truyền ra ngoài. Thi Âm Tông vẫn thị có sắp xếp Ma Tu ẩn dấu ở nhân ngư tộc đất tổ phụ cận, biết được tin tức sau, vội va báo cáo cho Thi Âm Tông chân chính cao tầng. Vương Tử Yên cùng Trương Thanh Tiêu, dùng gần như hai cái canh giờ, vừa mới đến thế giới bản nguyên phúc địa. Lúc này, ở phúc địa bên trong còn có một cái Hóa Thần cảnh hậu kỳ yêu tu đang tu luyện. Vì không đưa tới chú ý, Vương Tử Yên quyết định trực tiếp dùng thuật quyến vũ khống chế lại cái này AI YouTube. "Sư huynh, có nắm chắc không? Có thể hay không bại lộ?" Biết rồi Vương Tử Yên ý nghĩ sau, Trương Thanh Tiêu có chút bận tâm nói rằng: "Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Ta tuy rằng sử dụng chính là thuật quyến vũ, nhưng cũng sẽ không bại lộ khí tức." Vương Tử Yên phi thường tự tin nói rằng: "Phúc địa bên ngoài cũng không có nhân ngư tộc yêu tu bảo vệ. Ngược lại không là chúng nó không trọng thị, mà là bởi vì nơi này là toàn bộ đất tổ không gian chủ yếu nhất địa phương, có trận pháp mạnh mẽ cùng không gian quy tắc bản nguyên. Can bản cũng không cần nhân ngư tộc yêu tu bảo vệ." trở lại, phái nhân ngư tộc yêu tu lại đây, còn có có thể sẽ xảy ra vấn đề đối với đất tổ không gian trận pháp cùng quy tắc bản nguyên, nhân ngư tộc tối hư cảnh lão tổ đều phi thường tự tin. Bởi vì ở đây, dù cho là chúng nó dám xông vào, cũng chỉ có dòng suy nghĩ một cái. Kỳ thực, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, nhân ngư tộc tối hư cảnh yêu tu sớm đã có chuẩn bị, cũng không phải thật không có bất luận phát hiện gì. Hai người lấy ra Tháp Thiên cho lệnh bài, khởi động rồi trận pháp, sau đó chuyển tống vào đến phúc địa bên trong. Nhân ngư tộc tối hư cảnh lão tổ, tuy rằng không có bảo vệ ở đây, thế nhưng mỗi cái yêu tu đều có tiến vào nơi này lệnh bài. Chỉ cần có tộc nhân tiến vào phúc địa, cái khác toái hư cảnh lão tổ đều có thể biết. Làm như vậy cũng chính là phòng ngừa bất ngờ. Khi này chút nhân ngư tộc toái hư cảnh lão tổ nhận biết được lệnh bài gọn sóng, xác định Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên thân phận của hai người sau sẽ không có đang chăm chú. Vương Tử Yên biến hóa mờ rộng nhi tuy nhiên đã là hóa thần cảnh đỉnh cao, hơn nữa sắp đột phá đến toái hư cảnh. Thế nhưng, chúng nó nhưng không có tâm tư lưu ý những này. Hiện tại hẳn là không người giám thị nơi này. Sư đệ, ta hiện tại liền lập tức động thủ. Nếu như thật sự ra vấn đề, ngươi muốn ngay lập tức lợi dụng tuấn di thần thông, đi đến nhân ngư tộc đất tổ không gian khu vực hải thâm đến lại ở chỗ này giúp ngươi ngăn cản nhân ngư tộc quấy hư cảnh yếu tùm. Bằng vào ta thực lực, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa cái canh giờ. Nếu như ở trong nửa cái canh giờ, không cách nào thành công, liền lập tức cho ta truyền âm. Chúng ta rời đi trước nhân ngư tộc đất tổ, nghĩ biện pháp khác nữa. Vương tử Yên tuy rằng tự tin, nhưng cũng lo lắng có ngoại ý muốn. Vì để ngựa váp nhất, vẫn là sớm thương lượng xong đối sách cho thỏa đáng. Chương 585. Pháp tắc bạn nguyên linh nộ có chút thành tựu. Chương 585. Pháp tắc bạn nguyên linh nộ có chút thành tựu. Được, sư minh mau chóng động thủ, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Trùng Thanh Tiêu cũng không dám có chút bất cẩn, nói xong lập tức bắt đầu phòng bị lên. Nếu như Nhân Ngư tộc Thoái hư cảnh yêu tu phát hiện bên này dị thường, hắn liền sẽ lập tức triển khai thuần di thần thông. Cũng còn tốt, Vương Tử Yên động thủ sau, cũng không có gây nên chú ý lấy Vương Tử Yên thực lực, khống chế một cái hóa thần kỳ yêu tu, cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi đã khống chế cái này Nhân Ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu sau, Vương Tử Yên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có cái này Nhân Ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu ở, nàng cùng Trùng Thanh Tiêu liền không cách nào bình thường tu luyện. Cơ hội tốt như vậy, nếu như không cách nào tu luyện, đối với các nàng hai người tới nói, đều là lớn vô cùng tổn thất rằng bọn họ cũng có thể chờ triệt để đã khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian sau, lại tiến hành tu luyện. Thế nhưng, nàng cùng Chương Thanh Tiêu hai người đều không có tự tin 100% khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian. Sư đệ, chúng ta có thể bình thường tu luyện, cũng còn tốt cái này hóa thần cảnh nhân ngư tộc yêu tu, cũng không có bị thi âm tông ma tu khống chế, nếu không, vẫn đúng là không tốt làm. Sư đệ, ngươi tốt nhất không muốn đột phá đại cảnh giới. Tật lực nhiều lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên. Chờ sau khi đi ra ngoài, hoặc là chờ chúng ta triệt để khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian, đang tiến hành đột phá cũng không muốn Vương Tử Yên biết Trương Thanh Tiêu tu luyện chính là Cửu Kiếp Lôi Tiên Quyết, nếu như ở đây đột phá đến Hóa Thần cảnh lời nói, nhất định sẽ trải qua lôi kiếp đến thời điểm biến hóa thuật liền không cách nào duy trì, nhất định sẽ bại lộ. Mặc dù Trương Thanh Tiêu đột phá đến Hóa Thần cảnh, thực lực cũng sẽ không có quá to lớn tăng trưởng. Thật muốn là bại lộ lời nói, các nàng muốn khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian thì càng thêm khó khăn. Vì phong ngự xuất hiện tình huống như thế, Vương Tử Yên mới gặp cố ý nhắc nhở. Đa Tạ Sư huynh nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Trương Thanh Tiêu cũng chưa hề nghĩ tới ở đây đột phá đến Hóa Thần cảnh. Hơn nữa, hắn cũng không chắc chắn hiện tại liền có thể đột phá đã như vậy. Còn không bằng liền đơn thuần lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên, nền vững chắc căn cơ. Hai người cũng không có tiến hành quá nhiều giao lưu, nói đơn giản vài câu sau, liền bắt đầu từng người tu luyện. Trương Thanh Tiêu mới vừa khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện, ngay lập tức sẽ phát hiện thế giới bản nguyên không giống bình thường. Cả người hắn phảng phất đều đưa thân vào pháp tắc bản nguyên bên trong. Bình thường không quá lý giải pháp tắc bản nguyên, giờ khắc này cũng như, thể hội quán định. Linh ngộ tốc độ, như ngồi hỏa tiễn như thế, biến hóa lớn vô cùng. Vương Tử Yên cảm giác tuy rằng không bằng Trương Thanh Tiêu như thế rõ ràng đối với bản nguyên linh ngộ, nhưng cũng cực kỳ nhanh. Thời gian 1 tháng, trong chớp mắt Hai người đều có rất lớn thu hoạch. Thời gian vừa tới, hai người sẽ cùng lúc mở mắt ra. Sư đệ, làm sao? Vương Tử Yên tỏ mặt hỏi. Trải qua 1 tháng này tu luyện sau khi, Trương Thanh Tiêu xem ra càng ngày càng cao thâm khó dò. Liên năng đều không cách nào trực tiếp nhìn ra Trương Thanh Tiêu cảnh giới, không khỏi có chút ngạc nhiên. Vẫn là nguyên anh cảnh 8 tầng, chỉ có điều đối với pháp tắc bản nguyên linh lỗ, mộ, có một ít tiến bộ. Trương Thanh Tiêu cười nói, chúc mừng sư huynh cảnh giới có đại đột phá. Lần này chúng ta khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian, thì càng có lòng tin. Hắn đã nhìn ra Vương Tử Yên cảnh giới đột phá đến tối hư cảnh 8 tầng. Không sai. Một tháng này, Vương Tử Yên cảnh giới liền đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, hơn nữa còn là toái hư cảnh hai cái cảnh giới nhỏ. Nếu như là ở tại địa phương khác, căn bản là không làm được. Ngoại trừ cảnh giới đột phá ở ngoài, Trương Thanh Tiêu cũng có thể cảm giác được Vương Tử Yên đối với pháp tắc bản nguyên linh nộ cũng đã đến mức độ cực cao, khả năng cũng chỉ kém hắn một chút nhỏ. Sư lệ cũng thật là khiêm tốn, người đây là chỉ có tiến bước một chút sao? Ta hiện tại đều không thể nhìn thấu tình huống của ngươi, ở bản nguyên linh nộ trên, phòng trường ngươi đã hoàn toàn vượt qua ta. Vương Tử Yên có thể không tin tưởng Trương Thanh Tiêu thật sự chỉ là có một chút tiến bộ. Nàng mặc dù không cách nào nhìn ra Trương Thanh Tiêu cụ thể tiến bộ bao nhiêu, thế nhưng cũng có thể cảm giác được Trương Thanh Tiêu đối với pháp tắc bản nguyên linh nộ vượt xa hắn. Ha ha, sư huynh quả nhiên lợi hại, này đều có thể nhìn ra. Ta đối với bản nguyên linh nộ, quả thật có một cái biến hóa về chất. Thực lực cùng so với trước mạnh một tí tẹo như thế. Đáng tiếc, hiện tại còn không cách nào đột phá, nếu không, thật muốn lập tức đột phá đến hóa thần cảnh, nhìn có thể lĩnh ngộ cái gì bản mệnh thần thông. Trương Thanh Tiêu cũng không giả trang, hắn lần này tăng lên lớn vô cùng. Có thể nói liền chính hắn cũng không nghĩ tới, tại đây thế giới bản nguyên phúc địa tu luyện, dĩ nhiên gặp có lớn như vậy thu hoạch. Trải qua một tháng này tu luyện, hắn lôi thuộc tính bản nguyên đã đạt đến 101000. 10 Không sai, chính là đạt đến pháp tắc bản nguyên cái thứ nhất cửa nhỏ hạm. Mà ở hắn đem lôi thuộc tính bản nguyên lĩnh ngộ được 101000 10 thời điểm, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể thần văn cũng phát sinh một chút biến hóa. Lúc này hắn thần văn có vẻ càng thêm thần bí. Dựa theo suy đoán của hắn, đột phá hóa thần cảnh thời điểm, ít nhất cũng có thể lĩnh ngộ một cái tiên giai bản mệnh thần thông. Sư đệ, nên có thể lĩnh ngộ tiên giai bản mệnh thần thông đi." Vương Ngữ Yên dò hỏi. "Gần như, gần như." Sư tỷ, chúng ta sau khi đi ra ngoài là tiếp tục trợ giúp nhân ngư tộc chen FT âm tông sếp vào ở nhân ngư tộc dân tế, vẫn là tọa sơn quan hổ đấu. Theo thực lực tăng lên, Trương Thanh Tiêu cũng càng thêm tự tin lên. Hắn đang sử dụng truyền âm bí thuật thời điểm, cũng không sợ người khác nghe trộm. Nhân ngư tộc hiện tại tuy rằng có toái hư cảnh đỉnh cao YouTube, thế nhưng ở pháp tắc bản nguyên linh mộ trên, nhất định phải kém hắn rất nhiều. Nếu như này cũng có thể làm cho nhân ngư tộc yêu tu nghe được, vậy hắn cũng không cần theo Vương Tử Yên ở đây lưu tính nhân ngư tộc đất tổ không gian. Vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch giả ý trợ giúp nhân ngư tộc yêu tu chen FT âm tông sếp vào ở nhân ngư tộc dân tế. Sau đó, căn cứ tình huống để nhân ngư tộc triệt để hỗn loạn lên. Tốt nhất là có thể để nhân ngư tộc yếu tu cùng Thi Âm tông xếp vào ở đây giam tế, lựa bại câu thường. Vương tử Yên thực lực tuy rằng có tăng lên không nhỏ, nhưng không có ngông cuồng tự đại, vẫn là chuẩn bị vững vàng đến. Được, vậy thì dựa theo nguyên kế hoạch." Trương Thanh Tiêu nói xong, liền theo Vương Tử Yên rời đi thế giới bản nguyên phúc địa. Mới vừa ra tới, ngay lập tức sẽ phát hiện bên trong không gian đầy dẫy một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh. Liên thế giới bản nguyên phúc địa nơi này đều có thể cảm nhận được mùi máu tanh, có thể tưởng tượng được, một tháng này, nhân ngư tộc đất tổ bên trong đến cùng chết rồi bao nhiêu yêu tu. Chúng ta mau mau đi tiên thác phủ đệ. Tình huống khả năng có biến. Vương Tử Yên dùng thần thức tra xét một phen, cau mày nói rằng: Hai người các ngươi đứng lại. Ngay ở Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên vừa định lúc rời đi, một cái hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu đột nhiên xuất hiện, quay về hai người quát lớn nói: Thất tử họ Hu, thật không nghĩ đến, ngươi cũng là thi âm tông giàn thế. Vương Tử Yên lúc nói chuyện, đã bắt đầu triển khai thuật quy vũ. Sau đó, lần này đang khống chế cái này nhân ngư tộc yêu tu thời điểm, rõ ràng muốn lao lực rất nhiều. Chương 586. Nhân ngư tộc đại loạn. Chương 586. Nhân ngư tộc đại loạn. Pháp thử, ngươi không phải nhân ngư tộc. Chapter Hooge the S căn bản là không nghĩ đến, Vương Tử Yên mới vừa nói một câu, liền trực tiếp động thủ. Căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào. Nếu không là trong cơ thể hắn ma trùng để hắn chống đối chớp lát thuật quy vũ, nó liền mở miệng nói chuyện cơ hội đều không có. Tuy rằng ma trùng để nó chống đối chớp lát, nhưng cũng bởi vì ma trùng nguyên nhân, ở hắn bị khống chế trong nháy mắt, trực tiếp xóa bỏ hắn thần hồn. Đáng tiếc, sư đệ, chúng ta đi thôi, tình huống khả năng theo chúng ta nghĩ đến không giống nhau. Thật không nghĩ đến thi âm tông như thế tàn nhẫn. Vương Tử Yên cầm lấy Thác Tở Ho U ZS chữ vật giới chỉ, liền mang theo Trương Thanh Tiêu bay về phía tổ thành. Nàng vừa nãy vốn là, là muốn tra xét Thác Tở Ho U ZS ký ức, nhưng không nghĩ đến Thi Âm Tông bên trong ma chủng lợi hại như vậy. Hơn nữa còn có tự uy năng lực, làm cho nàng suýt chút nữa liền nói, cũng còn tốt, nàng cũng là khống chế người lão tổ tông, ở phát hiện đối phương bị Thi Âm Tông ma tu khống chế sau, liền vẫn phi thường cẩn thận. "Sư tỷ, tin tức của chúng ta có thể hay không bị cái này hóa thần cảnh yêu tu cho tiết lộ?" Trương Thanh Tiêu có chút lo lắng hỏi. "Sẽ không, nó không có thời gian này. Hơn nữa, ở ta lĩnh vực bên trong, Hắn cũng không thể lan truyền tin tức. Hiện tại, ta vẫn còn có chút lo lắng nhân ngư tộc yêu tu tình huống. Nếu như thật làm cho Thi Âm Tông chiếm cứ Thự phòng, đối với chúng ta tới nói, vẫn đúng là không phải một tin tức tốt. Vương Tử Yên đối với thực lực của chính mình, vẫn là phi thường tự tin. Chỉ là muốn đến thế giới Bàn Nguyên Phúc Địa, đều có Thi Âm Tông khống chế yêu tu chung coi, thì có một loại vô cùng dự cảm không tốt. Cũng không nhất định, nhân ngư tộc yêu tu, khẳng định cũng có hậu chiêu. Chúng ta cũng không cần quá mức lo lắng. Mặc dù là thật sự bị Thi Âm Tông ma tu chiếm cứ Thự phòng, đối với chúng ta tới nói cũng không nhất định là chuyện xấu. Quá mức, ta trực tiếp đột phá, cấp dẫn thi âm tông ma tu chú ý. Sư tỷ đi khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian, chỉ cần chúng ta có thể hoàn toàn khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian, liền không cần lo lắng thi âm tông ma tu hội gây ra cái gì tiểu thân. Trương Thanh Tiêu lúc này trái lại không có như vậy lo lắng đối lập với nhân ngư tộc yêu tu tới nói, thi âm tông ma tu, với bọn hắn tình huống gần như, muốn từ nhân ngư tộc yêu tu trong tay đem nhân ngư tộc đất tổ không gian quyền khống chế đoạt lại, so với từ thi âm tông ma tu trong tay đem nhân ngư tộc đất tổ không gian quyền khống chế đoạt lại càng thêm khó khăn một ít. Dù sao, không gian này vốn là nhân ngư tộc yêu tu khống chế. Chúng nó đối với không gian này cũng càng thêm hiểu rõ. Sư lệ nói tới cũng có đạo lý riêng của nó. Vương Tử Hiên khẽ gật đầu. Hai người rất nhanh sẽ đến tổ ngoại thành vi. Vừa tới nơi này, hai người cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, nơi này đang tiến hành đại chiến. Có nhân ngư tộc yêu tu, cũng có Thi Âm Tông ma tu. Không sai, chính là Thi Âm Tông ma tu. Căn cứ tình huống bây giờ đến xem, nếu không có tổ thành trận pháp ngăn cản, phòng trứng nhân ngư tộc yêu tu đã hoàn toàn luân hãm. Sư lệ, xem ra chúng ta muốn đi vào tổ thành cũng không có như vậy dễ dàng. Không bằng Chúng ta trực tiếp đi nhân ngư tộc đất tổ không gian khu vực Hạch Tâm nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội, trực tiếp luyện hóa nhân ngư tộc đất tổ không gian không gian linh tinh. Vương Tử Yên nhìn thấy nhân ngư tộc tổ thành tình huống sau, cũng đã rõ ràng, tình huống bây giờ so với nàng tưởng tượng muốn nghiêm túc rất nhiều. Suy nghĩ, chúng ta nhất định phải tiến vào tổ thành. Cũng chỉ có như vậy, mới có khả năng chân chính khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian. Trương Thanh Tiêu đưa ra không giống ý kiến. Hắn so với Vương Tử Yên nhìn ra càng thêm thấu triệt đường xem nhân ngư tộc yêu tu, vị vây ở tổ thành. Thế nhưng rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn luân hãm. Hơn nữa Thi Âm Tông Ma Tu Như vậy bất kể đánh đổi tấn công tổ thành, rõ ràng cũng là bởi vì bọn họ không cách nào khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian. Vì lẽ đó, Trương Thanh Tiêu mới gặp kết luận, muốn khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian, nhất định phải tiến vào tổ thành. Vẫn là sư đệ nhìn ra rõ ràng. Vậy chúng ta liền tiến vào tổ thành. Vừa vặn, ta lần này ở thế giới bản nguyên phúc địa, bấy quan thực lực cũng có tăng lên. Có thể lĩnh ngộ không gian bản nguyên cũng hợp tình hợp lý, không tính các người. Tiến vào tổ thành, hoàn toàn có thể dùng lý do này để nhân ngư tộc yêu tu giúp ta khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian. Vương Tử Yên cũng không ngu ngốc, bị Trương Thanh Tiêu vừa đề tỉnh Ngay lập tức sẽ rõ ràng trong đó nguyên do. Hừ, chúng ta không chỉ có muốn đi vào, còn muốn biểu hiện phi thường tiểu căng. Đặc biệt sư tỷ ngươi tốt nhất là triển lộ ra mạnh nhất thiên phú. Chỉ có như vậy, nhân ngư tộc yêu tu mới có khả năng đem nhân ngư tộc tương lai giao cho ngươi." Trương Thanh Tiêu chỉnh giọng nói. "Được. Sư lệ, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta." Tất Lực không muốn ra tay. Vương Tử Yên hăng hái nói rằng, nàng không tiếp thu Trương Thanh Tiêu ra tay, cũng không phải bởi vì Trương Thanh Tiêu từ từ kém, mà là bởi vì Trương Thanh Tiêu biến hóa cái này hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu cảnh giới thấp một ít ở đây loại cảnh tượng hành cháng trước mắt, căn bản là không cách nào phát huy ra tác dụng chân chính. Nói xong, Vương Tử Yên nên ngang mang theo Trương Thành Tiêu bay về phía tổ thành. "Mở rộng nhi, ngươi lại vẫn dám lại đây? Chẳng lẽ là muốn nương nhờ vào chúng ta Thi Âm Tông hay sao? Lấy cảnh giới của ngươi, ngược lại cũng đủ tư cách." "Pháp thử?" Cái này hóa thần cảnh đỉnh cao nhân ngư tộc yêu tu, lời còn chưa nói hết, liền cảm giác cái cổ mát lạnh. Lập tức yêu anh liền từ trong cơ thể bay ra. "Táo tiệt!" Vương Tử Yên hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo vô hình kiếm khí, liền đem cái này nhân ngư tộc đỉnh cao yêu tu nguyên anh cho vồ tới. Sư tỷ, đem hắn để cho ta, ta còn có tác dụng nơi." Trương Thanh Tiêu thấy Vương Tử Yên muốn tiêu diệt đi cái này nhân ngư tộc đỉnh cao yêu tu nguyên anh, liền đội vàng nói: "Sư đệ, hắn đã bị gieo xuống ma chủng, ngươi lưu lại cũng không có bất kỳ tác dụng." Vương Tử Yên hiểu lầm Trương Thanh Tiêu ý tứ, còn tưởng rằng hắn muốn dùng cái này nhân ngư tộc đỉnh cao yêu tu nguyên anh luyện chế thành linh bảo khí linh. "Sư tỷ, ta chính là muốn nghiên cứu một chút, không có ý tứ gì khác." Trương Thanh Tiêu tùy ý nói rằng. "Được thôi, vậy thì cho ngươi." Vương Tử Yên tiện tay liền đem cái này nguyên anh ném cho Trương Thanh Tiêu. Nhưng mà, nhưng vào lúc này Nguyên Anh đột nhiên tỏa ra một đạo hào quang màu đen. "Chết đi cho ta." Ầm. Sau đó, chính là một trận nổ vang đáng tiếc ở Vương Tử Yên lĩnh vực bên dưới, cái này Nguyên Anh tự bảo, cũng không có cho nàng cùng Trương Thanh Tiêu tạo thành bất kỳ phiền phức. "Sư đệ, biết ta vì cái gì không cho ngươi lưu lại đi." Vương Tử Yên lời nói, vẫn chưa nói hết, Tử Tổ thành phương hướng, lại lao ra bảy, tám cái nhân ngư tộc yêu tu cùng hai cái thi âm tông ma tu. Hai người này thi âm tông ma tu, đều là toái hư cảnh. Mỗi cái ma tu phía sau lưng đều có lấy một cái to lớn quái tải, nhìn qua có chút âm u khủng bố. Dĩ nhiên là kim quan ma tu. Đông Hoàng Châu Thi Âm Tông Ma Tu, như thế dẫu có sao? Nhìn thấy hai người này toái hư cảnh Ma Tu công lấy quan tài, Vương Tử Yên không khỏi hơi kinh ngạc ở Trung Thánh Châu, Thi Âm Tông bên trong cũng chỉ có hộ thể, thậm chí độ kiếp cảnh Ma Tu mới có khả năng mang theo kỳ quan. Ngươi chính là Mở Dụng Nhi? Một người trong đó Thi Âm Tông toái hư cảnh Ma Tu, trên dưới đánh giá Vương Tử Yên một phen, lạnh lạnh hỏi. Chương 587. Trấn áp Thi Âm Tông toái hư cảnh Ma Tu. Chương 587. Trấn áp Thi Âm Tông toái hư cảnh Ma Tu. Đúng, ta chính là Mở Dụng Nhi, các ngươi những kẻ Thi Âm Tông rất rươi, dám đánh chúng ta nhân ngư tộc chú ý. Ngày hôm nay ta liền muốn đem các ngươi những này rắc rưởi, toàn bộ chấm giết. Vì ta nhân ngư tộc tộc nhân bảo thủ. Vương Tử Yên trong nháy mắt bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, ánh mắt băng lạnh nhìn Thi Âm Tông Ma Tu cùng với những này bị Thi Âm Tông Ma Tu khống chế nhân ngư tộc yêu tu. Ha ha, chỉ là một cái mới vừa đột phá đến toái hư cảnh yêu tu mà tôi, cũng thật là lớn nói không hổ. Mở rộng nhị, ngươi vẫn là trở thành nô bộc của ta đi. Ngày hôm nay ta liền để ngươi biết, cái gì là chân chính toái hư cảnh. Một người trong đó toái hư cảnh bà Tần Ma Tu, phàn phật là xem kẻ ngu si như thế nhìn Vương Tử Yên. Phía sau Thiên Âm tông Ma Tu, cùng với bị khống chế nhân ngư tộc Yêu Tu, cũng đều lộ ra vẻ trạo phú. Hiện tại toàn bộ nhân ngư tộc quái hư cảnh Yêu Tu, hóa thần cảnh Yêu Tu, trên căn bản đều bị bọn họ vây ở tổ thành. Nếu không chính là thu được khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian tổ khí, bọn họ đã sớm công phá toàn bộ nhân ngư tộc tổ thành. Nói xong, hai cái toái hư cảnh Ma Tu đột nhiên giơ tay, muốn cho Vương Tử Yên giáng xuống ma trùng. Mà ngay ở bọn họ xuất thủ thời điểm, Vương Tử Yên thân hình nhưng biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi đến hai người này toái hư cảnh Ma Tu phía sau đồng thời, hai tay hợp lại, Hai cái toái hư cảnh ma tu không gian xung quanh nhất thời liền phát sinh biến hóa cực lớn. "Cì cì, chính đang mọi người không biết tình huống thế nào thời điểm, hai cái toái hư cảnh ma tu liền mang theo trong cơ thể Nguyên Anh, trong nháy mắt hóa thành hư vô." "Không, không thể, sao có thể có chuyện đó? Mở rộng Nhi, ngươi lúc nào lĩnh ngộ không gian bản nguyên, hơn nữa, còn đạt đến trình độ như thế này? Nhân ngư tộc một vị mới vừa đột phá đến phái hư cảnh một tầng yêu tu, tràn đầy sợ hãi nhìn Vương Tự Yên hỏi. Cái khắc thi âm tông ma tu, cùng với nhân ngư tộc yêu tu, lúc này cũng là đầy mặt vẻ khiếp sợ. Mới vừa nhưng là hai vị toái hư cảnh ma tu. Hơn nữa, trong đó một vị vẫn là toái hư cảnh trung kỳ, đồng thời hai người còn mang theo kim quan. Phổ thông toái hư cảnh hậu kỳ tu sĩ, đều không nhất định là hai người bọn họ đối thủ. Hiện tại nhưng trong nháy mắt bị một cái mới vừa đột phá đến toái hư cảnh một tầng yêu tu trấn giết, quả thực vượt qua bọn họ nhận thức. Hừ, đây chỉ là cho các ngươi một cái giáo huấn nhỏ nhỏ. Cảm giác, tránh ra cho ta, ta muốn trở về thành. Ai dám ngăn trở, ta tất phải giết. Vương Tử Yên mới vừa biểu hiện tuy rằng phi thường hung hăng, thế nhưng nàng cũng chưa hề đem hai người này toái hư cảnh thi âm tông ma tu trấn giết mà chỉ là phóng tới nàng mở ra đến trong không gian, lợi dụng trận pháp mạnh mẽ cùng linh bảo, đem bọn họ nhốt lại mà thôi, đồng thời, vẫn chưa thể nhốt lại thời gian quá lâu. Bởi vì nàng đem Ma Tu vây ở không gian, cũng cần tiêu hao lượng lớn chân nguyên. Mặc dù cảnh giới của nàng có rất lớn đột phá, cũng không tiêu hao nổi. Hai người này thi âm tông toái hư cảnh Ma Tu, thực lực có thể không thấp. Thật muốn là mở ra phía sau Kim Quan, dù cho là toái hư cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải là đối thủ. Thậm chí, bọn họ nếu như lựa chọn đồng quy vu tận lời nói, liền toái hư cảnh đỉnh cao tu sĩ, đều có thể giết chết. Vương Tử Yên tuy rằng có thể ung dung giết chết hai người này thi âm tông thoái hư cảnh ma tu, nhưng gặp bại lộ nàng thân phận chân chính, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng chắc chắn sẽ không ngây ngô làm như thế. Vì lẽ đó, mới gặp lợi dụng phương thức này, đem hai cái thi âm tông ma tu cho nhốt lại. Sau đó tiến vào tổ thành sau khi, lại liên hợp nhân ngư tộc yêu tu, trực tiếp đem bọn họ giết chết đến thời điểm, còn có thể từ hai người này thi âm tông ma tu trong ký ức hiệu rõ không ít tin tức. Chúng ta đi." Vương Tử Yên nhìn thấy che ở phía trước thi âm tông ma tu, cùng với bị khống chế lại nhân ngư tộc yêu tu, tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Vội vã lôi kéo Trương Thanh Tiêu nhanh chóng hướng về tổ thành tiểu nhà đi. Đứng lại cho ta, đại gia không nên bị hắn cho làm cho khiếp sợ. Hai vị tối hư cảnh đại nhân còn sống sót, chỉ là không biết bị hắn dùng phương pháp gì nhốt lại mà thôi. Chúng ta cùng tiến lên, bắt hắn, là có thể đem tối hư cảnh đại nhân cấp cứu đi ra. Một người trong đó Thi Âm Tông Hóa Thần cảnh đỉnh cao Ma Tu, nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng về Trương Vương Tử Yên cùng Trương Thanh Tiêu hai người. Muốn chết. Vương Tử Yên cũng không quen tới được Thi Âm Tông Ma Tu, vung tay lên, vị này Thi Âm Tông Ma Tu thân một bên không gian, nhất thời sổ độ. Mà Thi Âm Tông Ma Tu thân thể cũng trực tiếp hóa thành thì nát, chỉ để lại phía sau quan tài cùng một cái mới vừa chạy trốn ra ngoài Nguyên Anh. Nhưng mà, cái này Nguyên Anh vừa định muốn tiến vào trong quan tài, liền bị Trương Thanh Tiêu lấy ra một cái linh khí, cho sẽ vào. Ha ha, nay vẫn là ta lần thứ nhất bắt được ma tu Nguyên Anh, không biết cùng yêu tu cùng loài người tu sĩ chính đạo Nguyên Anh khác nhau ở chỗ nào. Trương Thanh Tiêu khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ ý cười. Quan tài cũng cho ngươi, đây chính là thứ tốt. Ngươi nếu là có năng lực đem này Nguyên Anh cho nô dịch, hoàn toàn có thể để cho hắn một lần nữa phục sinh. Vương Tử Yên giơ tay một cái, quan tài liền bị nàng vồ tới, ném cho Trương Thanh Tiêu. Đa tạ. Trương Thanh Tiêu cũng không có khách khí, trực tiếp liền đem quan tài bỏ vào mở ra đến trong không gian. Nay trong quan tài tuy rằng thả chính là thi thể, nhưng là có sinh cơ thi thể, căn bản là không cách nào bỏ vào trong không gian chứa đồ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thì Âm Tông Ma Tu mới gặp công lấy quan tài. Ngay ở hai người truyền âm công vụ, thì Âm Tông cái khác Ma Tu cùng với bị khống chế nhân ngư tộc yêu tu, dồn dập vọt lên. Không đổi các ngươi chơi. Vương Tử Yên khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ vẻ trào phúng. Tại đây những người này triển khai thần thông, lĩnh vực công kích thời điểm, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến tổ thành tưởng thành bên ngoài. Mẹ nó, như thế như bước sao? Trương Thanh Tiêu đều có chút kinh ngạc, từ mới vừa địa phương đến tổ thành tưởng thành, tối thiểu cũng có khoảng cách trăm dặm. Hơn nữa còn là ở nhiều như vậy lĩnh vực, bản mệnh thần thông công kích dưới mang theo hàn tuân di, trong đó độ khó so với một người tuân di phải lớn hơn rất nhiều. Dù cho là Trương Thanh Tiêu đã đem không gian bản nguyên lĩnh ngộ được 10 10 nghìn, cũng không dám nói có thể như vậy ung dung làm được. Nếu như chỉ là chính hắn Đúng là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng, mang theo một người, liền không xong rồi. Bởi vì mang theo người khác tuấn gì, so với mình một người tuấn gì, tiêu hao chân nguyên cùng lực lượng thần hồn gặp thêm ra ba, năm lần. Sư đệ, có phải rất ngạc nhiên hay không? Có thể không chỉ là ngươi đang tiến bộ, ta cũng vẫn đang tiến bộ nha. Vương Tử Yên truyền âm sau khi, ánh mắt cũng lập tức nhìn về phía tổ thành nơi cửa thành hai cái hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu, la lớn, ta là mợ rộng nhi, để ta đi vào, ta có việc trọng yếu, muốn cùng Thất Thiên lão tổ báo cáo. Nơi cửa thành hai cái nhân ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu, lẫn nhau đối diện một ánh mắt, cũng không có lập tức mở ra tiến vào trận pháp. Trong đó một vị, la lớn, mở rộng nhi sư huynh, việc này chúng ta cần bẩm báo lão tổ, tính xin ngài chờ chốc lát. Chương 588. Huyết Ma Thỉ. Chương 588. Huyết Ma Thỉ. Không thành vấn đề, mau chóng báo cáo. Nói cho Thác Thiên lão tổ, ta bắt được hai cái thi ầm tông toái hư cảnh ma tu, nhất định phải mau chóng vào thành. Bằng không, ta chỉ có thể đem bọn họ thả ra. Vương Tử Yên nhanh chóng nói rằng. Mở rộng nhi sư huynh chờ chốc lát. Trong đó một vị nhân ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu nói xong, lập tức rời đi cùng thành trốn về trong thành đi đến. Nhân ngư tộc yêu tu vi phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đã đoạn tuyệt lan truyền tin tức con đường. Không chỉ là tổ thành, chính là toàn bộ đất tổ không gian đều không thể trong bóng tối lan truyền tin tức. Mặc dù là truyền âm, khoảng cách cũng không thể vượt qua 100m. Vương Tử Yên đã sớm phát hiện điểm này, cũng không phải là rất lưu ý lấy nàng tình huống, kiên trì nửa nửa cái canh giờ, vẫn không có vấn đề. Ngay ở tổ trong thành nhân ngư tộc yêu tu đi vào báo cáo thời điểm, truy binh phía sau cũng theo lại đây. Chỉ là lần này tới được ma tu cùng yêu tu thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ. Vãi hư cảnh yêu tu chỉ có một vị Toái hư cảnh ma tu, nhưng là một vị đều không có. Ngoài thành, cũng không có thiếu nhân ngư tộc yêu tu ở cùng thi âm tông ma tu cùng bị khống chế nhân ngư tộc yêu tu chiến đấu. Mặc dù là thi âm tông ma tu cũng không cách nào rút ra quá nhiều người đến trợ giúp. Các ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ tác thành các ngươi." Vương Tử Yên trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý, lại lần nữa triển khai thuật di, đi đến trong đó một vị toái hư cảnh yêu tu bên người. Mạnh mẽ không gian lĩnh vực nhất thời liền đem vị này toái hư cảnh yêu tu bao phủ ở bên trong. Chết đi cho ta. Vị này nhân ngư tộc toái hư cảnh yêu tu thực lực đã đạt đến toái hư cảnh 4 tầng phản ứng cũng là tương đương cấp tốc, phát hiện Vương Tử Yên sau, lập tức triển khai nó lĩnh vực. Sau đó ngay đầu tiên tiến hành rồi phản kích, vẫn tính có chút thực lực. Đáng tiếc, cũng là như vậy. Vương Tử Yên vung tay lên, lại lần nữa triển khai không gian sụp đổ. Chỉ có điều ở nhân ngư tộc yêu tu bên trong lĩnh vực, nàng chịu đến không nhỏ hạn chế. Triển khai không gian sụp đổ, uy lực nhỏ rất nhiều đồng thời, còn bị nhân ngư tộc quái hư cảnh yêu tu tránh thoát trí mạng nhất công kích, chỉ bị thương tổn được một cái cánh tay. Phá cho ta. Nhân ngư tộc quái hư cảnh yêu tu tránh thoát một đòn chí mạng sau, trong lòng cũng là sợ không thôi mới vừa chỉ thiếu một chút, hắn liền mất mạng. Lúc này cũng không kịp nhớ thương thế trên người, lại lần nữa tiến hành phản kích. Chớp, Vương Tử Yên bóng người lần nữa biến mất, đồng thời ở nàng biến mất thời điểm, nàng vị trí cũng theo sổ độ. Nhân ngư tộc toái hư cảnh yêu tu lĩnh vực, đối với nàng căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Vương Tử Yên đối với bản nguyên lĩnh ngộ, vừa xa vị này nhân ngư tộc yêu tu, hoàn toàn có thể dựa vào lĩnh ngộ bản nguyên, đến mạnh mẽ chống đối đối phương lĩnh vực đối với nàng áp chế. Nhưng vào lúc này, vẫn không có động tính thi âm tông toái hư cảnh yêu tu theo ra tay rồi. Vị này thi âm tông toái hư cảnh yêu tu Phía sau công lấy chính là bạc quan, thực lực cũng phi thường cường. Nhìn thấy Vương Tử Yên thực lực vượt xa nàng lúc này cảnh giới, không chút do dự liền mở ra bạc quan đem bạc trong quan tại thi thể pháo ra. "Không được, con mẹ nó, thi âm tông người đều đi rồi, lại dám dưỡng thứ này, liền không sợ bị phản phệ à?" Vương Tử Yên đang chuẩn bị chém giết vị này bị khống chế nhân ngư tộc toái hư cảnh yêu tu thời điểm, nhìn thấy thi âm tông thả ra thi thể, nhất thời liền há hốc mồm. "Hừ, ngươi dĩ nhiên nhận thức huyết ma thi. Vậy thì dễ làm rồi. Ta huyết ma thi đã sớm khát khao khó nhịn, vừa vặn cần một cái nhân ngư tộc yêu tu đến cho ăn." có thể bị tam huyết ma thi tổn vệ, cũng là ngươi vĩnh hạnh. Thì âm tông ma tu, trong mắt lóe ra một vẻ khát máu vẻ, liếm môi một cái, lự khi âm u nói rằng: "Ha ha, thật sự cho rằng ta sợ ngươi à?" Vương Tử Yên khẽ cười một tiếng, thân hình lần nữa biến mất, mà xuất hiện tại điểm, trong tay có thêm một cái tam xoa kích. Quay về bị khống chế nhân ngư tộc quái hư cảnh yêu tu hậu tâm mạnh mẽ cảm bảo. "Không." Nhân ngư tộc quái hư cảnh yêu tu, không dám tin tưởng nhìn ngực tam xoa kích, sau đó thần hồn liền theo chậm rãi tiêu tan. "Nếu ngươi muốn tổn vệ, vậy thì đưa cho ngươi." Vương Tử Yên vung một cái, nhân ngư tộc quái hư cảnh yêu tu thi thể liền bị quăng đến huyết ma thi trước mặt. Huyết ma thi căn bản là không kiêng dè gì, trong nháy mắt liền đem Vương Tử Yên ném tới được thi thể, cho toàn bộ thôn phệ. Nhưng mà, nhưng vào lúc này Vương Tử Yên đột nhiên liền nhằm phía huyết ma thi. Ha ha, thật sự cho rằng như vậy, liền có thể để huyết ma thi mất đi sức chiến đấu sao? Ngươi quá khinh thường huyết ma thi thực lực." Thi âm tông ma tu điên cuồng cười to lên. Hắn cho rằng Vương Tử Yên chỉ là muốn nhân ngư tộc yêu tu thi thể, cho ăn huyết ma thi, sau đó ở huyết ma thi tiêu hóa thi thể thời điểm, chém giết huyết ma thi. Chuyện này đối với huyết ma thi tới nói, cũng không có bất kỳ tác dụng không chỉ có không hề có tác dụng, trái lại còn có thể kích phát huyết ma thi hung tính, để huyết ma thi trở nên càng thêm hung tàn. Nhưng mà, ngay ở hắn mới vừa nói xong, còn ở cởi lớn thời điểm, huyết ma thi, dĩ nhiên trực tiếp vỡ ra được. Không, không thể. Pháp thử, thì âm tông toái hư cảnh ma tu, hai mắt trừng tròn xoe, không dám tin tưởng nhìn hóa thành thịt nát huyết ma thi, một nguồn tinh huyết liền phun ra ngoài. Chết. Vương Tử Yên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trong tay tạm xoa kích vùng lên, thì âm tông toái hư cảnh ma tu thân thể, nhất thời liền từ nơi cổ, chia ra làm hai đồng thời một cái nguyên anh, liền từ hắn thân thể bên trong bay ra. Không thể, huyết ma thi là vô địch, không thể bị chém giết. Này đều là giả. Thi âm tông Nguyên Anh đã triệt để rơi vào đến điên cuồng. Tới đây cho ta đi. Phái hư cảnh ma tu Nguyên Anh, cũng không biết cùng hóa thần cảnh ma tu Nguyên Anh lớn bao nhiêu khác biệt. Trương Thanh Tiêu vung tay lên, cái này toái hư cảnh ma tu Nguyên Anh, liền bị hắn thu vào trong bình ngọc. Trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ hưng phấn đây chính là toái hư cảnh ma tu Nguyên Anh, nếu như có thể bị hắn nô dịch. Mặc kệ là để cho chuyển tu vi tán tiên vẫn là đoạt sát xuống lại, thực lực đều sẽ không kém đồng thời, ma tu Nguyên Anh cũng rất có giá trị nghiên cứu. Sư đệ Ma tu cũng không có như vậy dễ dàng khống chế, ngươi cũng không muốn cao hứng quá sớm. Vương Tử Yên tự nhiên có thể đoán được Trương Thanh Tiêu trong lòng đang suy nghĩ gì, không nhịn được cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Không sao, rồi sẽ có biện pháp. Mặc dù là không thể khống chế, cũng có thể nghiên cứu một chút. Trương Thanh Tiêu có chút lúng túng cười cật ở hai người nói chuyện công vụ, lại có mười mấy cái nhân ngư tộc yêu tu cùng Thi Âm Tông Ma tu, vậy quanh lại đây đồng thời những này Thi Âm Tông Ma tu, ở tới được thời điểm, cũng đã mở ra phía sau con tải, tạo thành một cái trận pháp vô cùng mạnh mẽ. Mạnh mẽ ma khí, trong nháy mắt liền đem trong phạm vi 10 dặm phạm vi, hoàn toàn bao phủ. Nếu nghĩ đến muốn chết, vậy ta sẽ tắt thành các ngươi." Vương Tử Yên nặn một viên khôi phục chân nguyên cùng thần hồn đã dược, trên người cũng theo bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Nàng vừa nãy tuy rằng nhìn như ung dung, nhưng cũng tiêu hao lượng lớn chân nguyên cùng lực lượng thần hồn. Hơn nữa, không gian trong cơ thể là hai cái thi âm tông toái hư cảnh ma tu cực lực phản kháng, cũng làm cho nàng không thể không tiêu tốn rất nhiều chân nguyên đến duy trì trận pháp cùng linh bảo vận chuyển. Mặc dù hắn đã đột phá đến toái hư cảnh hậu kỳ, cũng không chịu nổi mức tiêu hao này. Chương 589. Vương Tử Yên hành động. Chương 589. Vương Tử Yên hành động. Tử Yên suy nghĩ, Tháp Thiên lại đây ở yên chỉ mấy hơi thở. Trương Thanh Tiêu tuy rằng vẫn đi theo Vương Tử Yên bên người, nhưng không hề đậu thủ, thời khắc chú ý tình huống xung quanh, nhìn thấy Vương Tử Yên can thuốc, liền biết nàng trên căn bản đã ra tay toàn lực đương nhiên, cái này toàn lực là chỉ biến thành mở rộng nhi sau toàn lực. Ký thực, Trương Thanh Tiêu trong lòng cũng rõ ràng, Vương Tử Yên hiện tại tiêu hao lớn như vậy, chủ yếu hay là bởi vì biến thành loạn mở rộng nhi dáng vẻ, nhất định phải sử dụng mở rộng nhi có thể sử dụng thần thông cùng lĩnh vực. Nếu như sử dụng Vương Tử Yên bản thân linh mộ lĩnh vực cùng thần thông, muốn giải quyết những này âm tông ma tu cùng nhân ngư tộc yêu tu gặp đơn giản rất nhiều. Dù sao Vương tử Yên bản mệnh thần thông cùng Mê hoặc có quan hệ. Hơn nữa còn có thể mượn ma khí tăng cường Mê hoặc ý lực đối lập với tu sĩ chính đạo tới nói, ma tu đối với Mê hoặc chống đối năng lực muốn càng kém một chút. Trước đang sử dụng thuật quyến dụ khống chế những này bị gieo xuống ma trùng yêu tu thời điểm, sở dĩ gặp khó khăn, cũng không phải là bởi vì những này yêu tu chống đối năng lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì ma trùng khá là đặc thủ, không bị thuật quyến dụ ảnh hưởng. Cho nên mới phải ở yêu tu bị thuật quyến dụ khống chế thời điểm, lập tức khởi động tự hủy thiết trí, làm đến vấn tính đúng lúc. Đã như vậy, vậy ta sẽ đưa Thác Thiên một món lễ lớn. Vương Tử Yên hít sâu một hơi, nhìn Bao phủ mà đến ma khí, trong mắt lóe ra một vẻ sát ý nằng bởi vì cần áp chế không gian trong cơ thể bên trong hai cái thi âm toái hư cảnh ma tu, vẫn không dám toàn lực triển khai. Hiện tại nếu biết Thác Thiên lại đây, cũng không có kiêng dè nhiều như vậy. Nàng tin tưởng, chỉ cần đem hai người này toái hư cảnh ma tu cho tới tổ trung thành, nhân ngư tộc yêu tu khẳng định có biện pháp nuốt lại hai người này ma tu, hoặc là trực tiếp chém giết hai người này ma tu. Thử Yên suy nghĩ, vẫn là kiềm chế một chút. Trương Thành Tiêu vội vã nhắc nhở, bọn họ hiện tại còn không cách nào xác định tổ trung thành tình huống. Vạn nhất có biến cố gì lời nói, giữ lại điểm dư lực cũng có thể càng tốt hơn đường nối. Tiên tâm đi, ta tự có đúng mực." Vương tử Yên tự tin nói rằng, nàng đương nhiên sẽ không thật sự không để lại một điểm chỗ trống. Trên thực tế, từ nàng còn có thể cùng Trương Thanh Tiêu ung dung giao lưu, là có thể nhìn ra, nàng tuy rằng tiêu hao không nhỏ, nhưng không có áp lực quá lớn. "Mở rộng nhi, chúng ta Thi Âm tông niệm tình ngươi là một nhân tài, đồng ý cho ngươi một cái cơ hội." Một người trong đó hóa thần cảnh đỉnh cao Thi Âm tông ma tu, vẫn muốn nghị quên mấy câu, nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền bị cắt đứt, phí lời thật nhiều. "Các ngươi đã vội vã chịu chết, vậy ta sẽ cắt thành các ngươi." Không gian luật lưu Lời còn chưa dứt, trong phạm vi 10 dặm, toàn bộ bị vương tử Hiên bao phủ ở bên trong. A? Không, cái này không thể nào. Dĩ nhiên là không gian bạn nguyên thần thông. Ngươi làm sao có khả năng lĩnh ngộ loại thần thông này cùng lĩnh ngộ? Cháy mau, chúng ta không cách nào chống đối trình độ như thế này không gian luật lưu. Nhất thời trong phạm vi 10 dặm trong phạm vi, sở hữu nhân ngư tộc yêu tu, thi âm tông ma tu, tất cả đều rơi vào đến trong hỗn loạn. Mặc dù là mới vừa tạo thành trận pháp mười mấy thi âm tông hóa thần cảnh ma tu, sử dụng quan tài cùng trong quan tài thi thể tiến hành chống đối, cũng không làm nên chuyện gì. Không gian loạn lưu là để nảy một trong phạm vi không gian, phát sinh vật bẹo, trọng chất cùng với sai vị, thì tương đương với trực tiếp đem một người bỏ vào không giống trong không gian. Trừ phi có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc bản nguyên, bằng không, cũng chỉ có bị xé rách hạ trạng. Thậm chí nguyên anh không cách nào xuất hiện ở bình thường không gian, đều sẽ trực tiếp bị xoắn nát. Chỉ là trong chớp mắt, trong phạm vi 10 dặm, liền hầu như trở thành trạng thái chân không. Sống sót nhân ngư tộc yêu tu cùng thi âm tông ma tu, phần lớn cũng đều là vết thương đầy dẫy, không có sức đánh một trận. Sư lệ, ta này một chiêu, uy lực làm sao? Vương Tử Yên lại lần nữa vung tay lên, thu hồi không gian bản nguyên lĩnh vực đồng thời, còn lại yếu tố cùng ma tu cũng bị nàng toàn bộ chém giết. Tuy rằng trong cơ thể chân nguyên cùng lực lượng thần hồn đều tiêu hao 7, 8 phần 10, Vương Tử Yên nhưng vẫn là biểu hiện ra một bộ tự tin bá khí dâng trốc. Chuyện này, sư tỷ sát thực lợi hại. Trương Thanh Tiêu có thể nói cái gì, chỉ có thể chân tâm tán thưởng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng hắn đem không gian bản nguyên lĩnh nội được 10 10 nghìn cũng đã rất lợi hại, vừa xa Vương Tử Yên. Bây giờ nhìn lại, hắn vẫn là đánh giá thấp Vương Tử Yên thiên phú cùng đối với không gian bản nguyên lĩnh nội chiều sâu. Mở rộng đi, ngươi. Đúng vào lúc này, Tháp Thiên chạy tới, nhìn thấy Chu Vi mượn giảm phạm vi tình huống, nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Dù cho là nó đang toàn lực bạo phát bên dưới, cũng không thể có hiệu quả như thế này. "Pháp thử, lão tổ, chúng ta mau mau trở lại. Lần này tuy rằng chém giết lượng lớn thi âm tông ma tu cùng nhân ngư tộc yêu tu kẻ phản bội, nhưng cũng để ta thần hồn chịu đến rất lớn tổn thương, nhất định phải lập tức bế quan." Vương Tử Yên nguyên bản tự tin bá khí thân hình, nhất thời liền trợn nên hề bại lên. Nhìn qua, hãy cùng lập tức liền muốn chết như thế. "Được." Tháp Thiên cũng không dám có chút bất cẩn, vội vã mang theo Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người trở về tổ thành. Lão tổ, ta dùng tự thân không gian, nhốt lại hai cái thi âm tông toái hư cảnh ma tu, hiện tại thần hồn bị thương, đã không cách nào chống đỡ. Kính xin lão tổ nghĩ biện pháp, khống chế hai người này ma tu. Vừa mới tiến vào tổ thành, Vương Tử Yên liền lập tức mở miệng nói rằng, đem bọn họ thả ra. Ở tổ thành, dù cho bọn họ là hợp thể kỳ, cũng chỉ có một con đường chết. Tháp Thiên trên mặt khiếp sợ, cũng đã không cách nào che giấu. Nó đã cùng thi âm tông ma tu đối lập gần một tháng, tự nhiên biết thi âm tông mấy cái toái hư cảnh ma tu lợi hại. Nếu không có tổ thành trận pháp bảo vệ, cùng với nắm trong tay khống chế đất tổ không gian tổ khí, hiện tại nhân ngũ tộc đã hoàn toàn luân hãm. Lao tổ, ta không tiên trì được. Pháp thử. Vương Tử Yên lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời đem trong không gian bị nhốt hai cái thi âm tông toái hư cảnh yêu tu cũng phóng ra. Thứ diễn sư tỷ diễn kịch này, cũng thật là tinh xảo. Nếu không là biết tình huống của nàng, ta đều cũng bị đã lừa gạt đi tới. Nhìn thấy Vương Tử Yên ra sức biểu diễn, Trương Thanh Tiêu không nhịn được ở trong lòng nhỏ nước bật lên. Mở rộng Nhi, ngươi lại không thả chúng ta đi ra ngoài, đừng trách chúng ta cùng ngươi cá chết lưới rách. Ngươi mở ra đến không gian, tuy rằng mạnh mẽ nhưng cũng không cách nào chân chính ngăn cản chúng ta. Ồ, Mộ Dụng Nhi, ta liền biết ngươi kiên trì không được bao lâu, lại dám đánh lén chúng ta, ngày hôm nay không cho ngươi chút dạy dỗ, hai người chúng ta mặt mũi hạ tổn. Chính đang nói chuyện thi âm tông nát hư ma tu, đột nhiên phát hiện bọn họ vị trí có vẻ như có gì đó không đúng. Thần thức quét qua, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, không đúng, nơi này là nhân ngư tộc tổ thành. Ha ha, Mộ Dụng Nhi, ngươi thật đúng là biết chọn chỗ. Chúng ta muốn đi vào, đều không vào được, ngươi dĩ nhiên trực tiếp đem chúng ta mang theo vào. Vị này thi âm tông toái hư cảnh ma tu lời nói vẫn chưa nói hết. Đột nhiên liền cảm nhận được một luồng cảm giác gấp mạch mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng kéo tới. Chương 590, Thi Âm Tông Hoàng Kim Quan. Chương 590, Thi Âm Tông Hoàng Kim Quan. Hừ, các ngươi cao hứng có chút quá sớm. Nhìn thấy hai cái Thi Âm Tông toái hư cảnh mà tu cỡi ngông cùng như thế, Tháp Thiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, không chút do dự khởi động rồi tổ thành trận pháp, lấy này đến trấn áp hai người này khí thế. Tháp Thiên phi thường rõ ràng, nếu như chỉ bằng vào thực lực lời nói, nó vẫn đúng là không phải hai người này Thi Âm Tông toái hư cảnh mà tu đối thủ cũng chỉ có thể dựa vào tổ trong thành trận pháp mới có niềm tin đối phó hai người này mà tu. Ha ha, thật sự cho rằng chúng ta không có ứng đối nhân ngư tộc tổ thành trận pháp biện pháp sao? Nếu không chính là phòng ngừa các ngươi phá hỏng nhân ngư tộc đất tổ không gian tổ khí, chúng ta Thi Âm Tông đã sớm công phá tổ thành, đem các ngươi nhân ngư tộc toàn bộ giết chết. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi nhân ngư tộc hoàn toàn thần phục chúng ta Thi Âm Tông, là có thể bảo lưu các ngươi chủng tộc. Chúng ta Thi Âm Tông kiên trì cũng là có hạ, thật muốn là tha đến thời gian quá dài thì sẽ không ở kiên kỵ nhiều như vậy. Thi Âm Tông phá hư cảnh trung kỳ Ma Tu thực lực tuy rằng bị áp chế rất nhiều, thế nhưng nói chuyện nhưng như cũng phi thường nguy khủng. Chúng nó còn không biết Vương Tử Yên mới vừa vừa mới chiêu tiêu diệt Thiên Âm Tông trên trăm vị hóa thần cảnh ma tu, ba vị toái hư cảnh ma tu. Nếu không, cũng sẽ không có vẻ như thế quủng. Thiên Âm Tông lần này trả giá cái giá không nhỏ, mới khống chế nhân ngư tộc nhiều như vậy yêu tu. Nhưng mà, bởi vì Vương Tử Yên cùng Trương Thanh Tiêu đột nhiên tham gia, để bọn họ đang không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng tình huống, liền bộc trần lộ ra. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tương kế tự thế, đối với nhân ngư tộc phát động tấn công đáng tiếc, nhân ngư tộc phản ứng tốc độ có chút nhanh. Thì âm tông tiến vào nhân ngư tộc đất tổ không gian ma tu số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa tới được ma tu thực lực mạnh nhất cũng chỉ có toái hư cảnh. Tuy rằng dựa vào khống chế nhân ngư tộc yêu tu chiếm thượng phòng, muốn hoàn toàn bắt nhân ngư tộc yêu tu, nhưng vẫn không có niềm tin tuyệt đối. Hơn nữa có thể khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian tổ khí, còn khống chế ở nhân ngư tộc yêu tu trong tay, cũng làm cho bọn họ có kiêng kỵ rất lớn, mới để bọn họ kế hoạch trì trệ không tiến. Thậm chí hiện tại đều không thể cùng liên lạc với bên ngoài, cũng không cách nào rời đi cái này đất tổ không gian. Tháp Thiên một tháng trước, ở biết mười mấy vị nhân ngư tộc toái hư cảnh yêu tu bên trong, Dĩ nhiên có bảy vị đều bị Thí Âm Tông Ma tu khống chế, ngay lập tức sẽ biết được sự tình tính chất nghiêm trọng. Tuy rằng lập tức liên hợp những này không có bị khống chế nhân ngư tộc toái hư cảnh yêu tu khởi động tổ khí đóng kín tiến vào nhân ngư tộc đất tổ không gian đường nối, đóng kín nhân ngư tộc đất tổ không gian, nhưng vẫn là chậm một bước. Thí Âm Tông Ma tu đã đi vào không ít, trong đó còn có sắp tới 20 vị toái hư cảnh ma tu đồng thời, không biết lấy cái gì biện pháp, phong ấn lại đất tổ không gian phần lớn công năng. Hiện tại cũng chỉ có đất tổ, còn hoàn toàn có thể bị nhân ngư tộc khống chế, cũng còn tốt, thế giới bản nguyên phủ phúc địa là nhân ngư tộc đất tổ không gian căn cơ vị trí chỉ cần khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian tổ khí vẫn còn, liền không cách nào bị thi âm tông ma tu chiếm lĩnh. Các ngươi cùng quá đễ cao bản thân. Thật sự cho rằng chúng ta nhân ngư tộc, liền điểm ấy góc gác sao? Ta cũng không để phòng nói cho ngươi, chờ chúng ta nhân ngư tộc chân chính khống chế đất tổ không gian, muốn tiêu diệt các ngươi những này thi âm tông ma tu, cũng chỉ có điều là một ý nghĩ sự tình. Lao tổ, phát động trận pháp, trực tiếp giết chết hai người này toái hư cảnh ma tu. Ta đã lĩnh ngộ không gian bản nguyên, hoàn toàn không cần lo lắng những này thi âm tông ma tu có thể nổi lên cái gì bão nước. Vương tử Yên tuy rằng nhìn qua còn có chút đề ngoại, nhưng biểu hiện thật là vô cùng thô bạo. Phản vật căn bản cũng không có đem hai người này toái hư cảnh ma tu để ở trong mắt. Kỳ thực, trong lòng nàng nhưng phi thường rõ ràng, muốn rựa vào tổ thành trận pháp tiêu diệt hai người này toái hư cảnh ma tu, vốn là chuyện không thể nào. Nhân ngư tộc tổ thành trận pháp tuy rằng cùng toàn bộ đất tổ không gian liên kết, nhưng mà nhân ngư tộc yêu tu nhưng không cách nào chân chính vận dụng đất tổ không gian toàn bộ sức mạnh, có thể phát huy được thực lực, chết no cũng là đạt đến hợp thể cảnh sơ kỳ. Tuy rằng hợp thể cảnh tu sĩ thực lực cũng mới mạnh hơn toái hư cảnh rất nhiều, thậm chí có thể nghiền ép toái hư cảnh tu sĩ. Nhưng mà Hai người này thi âm tông toái hư cảnh ma tu, nhưng cũng không là phổ thông toái hư cảnh. Bọn họ nắm giữ hoàng kim quan, sức phòng ngự không một chút nào so với hợp thể cảnh tu sĩ kém, thậm chí có thể có thể so với hợp thể cảnh hậu kỳ tu sĩ sức phòng ngự. Mà chỉ cần hoàng kim quan có hủy, hai người này toái hư cảnh ma tu sẽ không phải chết. Nhiều nhất cũng chính là trọng thương, sau đó trực tiếp trốn vào hoàng kim quan bên trong, nhân ngư tộc yêu tu sẽ không có bất kỳ biện pháp đương nhiên, chỉ là nhân ngư tộc yêu tu không có cách nào, chỉ cần có thể trọng thương hai người này toái hư cảnh yêu tu. Vương Tử Yên vẫn có biện pháp trừng trị bọn họ hai người đến thời điểm có có thể được hai cái hoàng kim quan, đối với hắn mà nói, quả thực chính là đại kiếm lời. Chết đi cho ta. Tháp Thiên lúc này cũng hạ quyết tâm, không chút do dự phát động trận pháp. Các ngươi nhân ngư tộc muốn chết. Hai cái toái hư cảnh ma tu, ngay lập tức sẽ cảm nhận được nguy cơ, cũng không dám mất cẩn, vội vã đem phía sau hoàng kim quan cho để xuống. Bọn họ ở Vương Tử Yên bên trong không gian đều không có làm như thế, cũng không phải bọn họ không nghĩ, mà là bởi vì bọn họ không có cảm thụ nguy cơ xuống còn, cũng không cần đem hoàng kim quan lấy xuống. Một khi lấy xuống, mở ra hoàng kim quan Dù cho là chính bọn hắn, cũng không cách nào hoàn toàn được hiện. Ngoài ra, vận dụng Hoàng Kim Quan năng lượng cũng sẽ để bọn họ trả giá cái giá không nhỏ, sau đó phải hao phí nhiều tư nguyên hơn mới có thể bù đắp lại. Nhưng mà, lúc này bọn họ nhưng không được không dùng tới Hoàng Kim Quan. Nếu không thì, thật sự có khả năng bị trọng thương, đến thời điểm cần tiết tiêu tốn tài nguyên càng nhiều, thậm chí còn có khả năng trực tiếp bị chém giết đối với Thất Thiên, hai người bọn họ cũng không sợ. Thế nhưng Vương Tử Yên, bọn họ nhưng nhìn không thấu, cũng không dám đi đánh cược. Tư nghĩ, sẽ không chơi đập phá chứ? Trương Thanh Tiêu không khỏi có chút lo lắng hỏi. Tại đây hai cái thi âm tông Ma Tu vận dụng Hoàng Kim Quan thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Mà lấy hắn thực lực bây giờ, có thể cho hắn loại này cảm giác tu sĩ đã phi thường rồi, điều này làm cho hắn đều không thể coi thường lên. Không sao. Nhân ngư tộc khẳng định có một ít gấp gáp. Mặc dù là không cách nào chém giết hai người này thi âm tông tối hư cảnh Ma Tu, tối thiểu cũng có thể trọng thương bọn họ. Ta muốn mau chóng tiếp xúc được nhân ngư tộc khống chế không gian này tổ khí, cũng chỉ có thể để nhân ngư tộc tình huống trở nên càng thêm nguy cấp. Vương Tử Yên không chút biến sắc truyền âm nói: "Sư tỷ có lòng tin là tốt rồi." Trừng Thanh Tiêu cũng yên tâm hạ xuống. Ầm. Ngay ở hai người truyền âm thời điểm, Tháp Thiên đã phát động tổ thành trận pháp tấn công. Pháp thuật, pháp thuật. Được. Rất tốt, các ngươi nhân ngư tộc đã triệt để làm tức giận chúng ta. Vậy cũng chớ trách chúng ta chưa cho nhân ngư tộc cơ hội. Hai cái thi âm tống toái hư cảnh ma tu, tuy nhiên đã gỡ xuống hoàng kim quan, nhưng vẫn bị trận pháp công kích đánh cho có chút chật vật đồng thời cũng triệt để làm tức giận hai người. Chương 591. Được nhân ngư tộc tổ khí. Chương 591. Được nhân ngư tộc tổ khí. Ầm. Theo hai cái toái hư cảnh ma tu, mở ra kim quan trong phạm vi 10 dặm phạm vi, nhất thời bị hào quang màu vàng nóng bao phủ đồng thời, một luồng cực kỳ quỷ dị, không lộ khí tức, từ trong quan tài vàng tản mắt ra. Không được, đây là đại thành huyết ma thi. Con mẹ nó, các ngươi lại dám ở trong quan tài vàng dưỡng đồ chơi này, cũng không sợ bị trực tiếp tổn vệ, thực sự là gan lớn. Vương Tử Yên một ánh mắt liền nhận ra trong quan tài vàng huyết ma thi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi đại thành huyết ma thi, thực lực tương đương với hợp thể trung kỳ tu sĩ đồng thời, bởi vì kỳ tính đặc thụ, dù cho là hợp thể hậu kỳ tu sĩ đồng tới, cũng sẽ cảm giác vô cùng đau đầu. Vương Tử Yên ở thế giới bản nguyên phúc địa, tu luyện 1 tháng sau, Thực lực chân chính gần như có thể cùng hợp thể sơ kỳ tu sĩ lẫn nhau so sánh. Nhưng mà, đối mặt đại thành huyết ma thi, cũng đồng dạng không phải là đối thủ. Các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tắt thành các ngươi." Thì âm tông phái hư cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng không dám hoàn toàn mở ra kỳ quan, lại không dám để trọng quan tài vàng huyết ma thi đi ra. Bọn họ tuy rằng nuôi huyết ma thi, nhưng không cách nào hoàn toàn khống chế. Chủ yếu hay là bọn hắn cảnh giới quá thấp đang không có triệt để luyện hóa trước, cũng chưa hề nghĩ tới muốn vận dụng huyết ma thi đến đối địch. Cũng chỉ có gặp phải ngày hôm nay loại này nguy hiểm tình huống, mới không thể không vận dụng huyết ma thi. "Phá cho ta!" Tháp Tiên tự nhiên cũng cảm giác được nguy cơ, không dám có chút mất cảnh, trực tiếp đem trận pháp uy lực tăng lên tới mạnh nhất. Sau đó, không chút do dự khống chế trận pháp quay về hai cái thi âm tông toái hư cảnh ma tu, triển khai tấn công. Ầm, ầm, ầm. Giữa bầu trời bạch quang lập loé, vô số đạo do trận pháp ngưng tụ ra linh lực cư kiếm, oanh kích ở kim quan bên trên. Pháp thuật, pháp thuật. Hai cái thi âm tông toái hư cảnh ma tu, tuy rằng dùng kim quan chống lại rồi phần lớn công kích, nhưng vẫn bị lan đến gần, bị thương không nhẹ. "Phá cho ta." Trong đó một vị toái hư cảnh trung kỳ tu sĩ Trong mắt lóe ra một vệt vẻ vẻ tằm nhẫn, cũng quản không được mở ra kim quan, gặp mang đến cho hắn hổ quả gì. Trực tiếp mở ra kim quan nắp quan tài đỏ như màu máu xương ngủ, nhất thời từ trong quan tài vàng tản mắt ra. Cẩn thận, lão tổ, mau chóng rời đi. Vương Tử Yên trong lòng mắng to hai người này Thi Âm Tông phái hư cảnh ma tu đồng thời, trong nháy mắt đi đến Trương Thanh Tiêu bên người, mang theo hắn nhanh chóng hướng về tổ trung tâm thành mà đi. "Muốn đi?" Chậc. Thi Âm Tông phái hư cảnh trung kỳ tu sĩ, mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, mạnh mẽ khống chế trong quan tài vàng huyết ma thi từ trong quan tài vàng bay ra. Huyết ma thi mới từ trong quan tài vàng đi ra liền giỗi ra hắn cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngón, chụp vào Vương Tử Yên cùng Trương Thanh Tiêu. Chết đi cho ta. Tháp Thiên lão tổ, Nguyên Bản cũng muốn lui lại, nhưng mà lại nhìn tới Huyết Ma Thí động tất sau, chỉ có thể dừng lại, tiếp tục thôi thúc tổ thành đại trận, quay về Huyết Ma Thí hành kích. Ầm. Mạnh mẽ công kích, Vên Kích ở Huyết Ma Thí trên cánh tay, ngay lập tức sẽ hủy diệt rồi hắn cánh tay này. Tổ thành trận pháp công kích, mạnh nhất có thể đạt đến hợp thể cảnh trung kỳ đỉnh cao. Mặc dù Huyết Ma Thí rất mạnh, tại đây loại công kích dưới, cũng bị bức liên tiếp lui về phía sau. Mở rộng nhị, đây là khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian tổ khí. Ngươi mau mau luyện hóa Sau đó triệt để khống chế đất tổ không gian, chỉ cần có thể triệt để khống chế đất tổ không gian, những này thi âm tông ma tu liền không đáng sợ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, lợi dụng tổ thành trận pháp, nhiều nhất có thể vì ngươi kéo dài hai cái canh giờ. Nếu như không thể triệt để luyện hóa, vậy chúng ta toàn bộ nhân ngư tộc đều muốn hủy hoại trong một ngày. Tháp Thiên lão tổ phát động trận pháp công kích sau, đi thẳng đến Vương Tử Yên bên người, đem nhân ngư tộc tổ khí lấy ra, ngữ khí nghiêm túc nói: Nó tuy rằng không biết huyết ma thi đến cùng lợi hại bao nhiêu, thế nhưng, từ mới vừa phát động trận pháp công kích huyết ma thì, mà không có trọng thương đối phương, cũng có thể nhìn ra huyết ma thi mạnh mẽ. Được, lão tổ yên tâm, ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất luyện hóa tổ khí, khống chế đất tổ không gian, tiêu diệt sở hữu tiến vào Thi Âm Tông Ma Tu. Vương Tử Yên chờ thời khắc này đã đợi rất lâu rồi. Nàng từ biết được Thi Âm Tông Ma Tu chiếm lĩnh nhân ngư tộc không gian thời điểm, liền vẫn đang lưu đồ. Hiện tại rốt cục được toàn quyền, trong lòng tự nhiên cũng là vô cùng kích động. Có điều, nàng vẫn không có luyện hóa cái này đất tổ không gian, trong lòng tuy rằng kích động, nhưng không có biểu hiện ra. Nhân ngư tộc liền giao cho ngươi." Tháp Thiên sâu sắc nhìn Vương Tử Yên một ánh mắt, khẽ sâu một hơi, bay về tổ trong thành sở hữu nhân ngư tộc yêu tu hộ. Sở hữu tổng nhân, theo ta đồng thời nên định. Hô xong, lại lần nữa phát động tổ thành trận pháp. Gào! Huyết ma thi bị trận pháp công kích ngăn cản, trong mắt ánh sáng đỏ ngòm lấp lóe, phát sinh một tiếng kinh thiên gào thét. Mà theo hắn tiếng giống giận này, tổ thành trong phạm vi 10 dặm vuông úp, kiến trúc, nhân ngư tộc tu sĩ trong nháy mắt liền hóa thành mảnh vỡ. Không được! Thi âm tông phái hư cảnh trung kỳ ma tu, trong lòng tính hãi, muốn thu hồi huyết ma thi, lại phát hiện huyết ma thi dĩ nhiên thoát khỏi hắn khống chế. Muốn lợi dụng kim quan đem huyết ma thi khống chế, nhưng không nghĩ đến, trực tiếp gặp phải huyết ma thi phản kích. Bất đắc dĩ, cũng không còn đi quản huyết ma thi trực tiếp tiến vào trong kim quan, đóng kín kim quan. Một vị khách toái hư cảnh sơ kỳ YouTube, nhìn thấy tình huống như thế, cắn răng, cũng đem trong quan tài vàng huyết ma thi tung ra ngoài. Hắn cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Nếu như không đem huyết ma thi cho thả ra, chính hắn hoặc là bị nhân ngư tộc đất tổ trận pháp giết chết, hoặc là liền sẽ bị huyết ma thi nuốt chửng lấy đi. Vi mạc nhỏ suy nghĩ, cũng không kịp nhớ thả ra huyết ma thi sau, gặp mang đến cho hắn bao lớn tổn thất, chỉ cần mạc nhỏ có thể bảo vệ, sau đó đều sẽ có cơ hội tiếp tục luyện hóa huyết ma thi. Kim quan đối với huyết ma thi áp chế vẫn là lớn vô cùng. Chỉ là bởi vì hiện tại huyết ma thi bị triệt để làm tức giận, mới phải xuất hiện không cách nào khống chế tình huống. Chờ tiêu diệt nhân ngư tộc tổ thành, huyết ma thi liền sẽ chậm rãi bình tĩnh lại đến thời điểm, lại dùng kim quan đến khống chế huyết ma thi, liền muốn ung dung rất nhiều. Gào! Phó thử! Hai con huyết ma thi đồng thời công kích, dù cho là tổ thành trận pháp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối nó. Tháp Thiên vị phát huy ra tổ thành trận pháp uy lực lớn nhất, cũng không thể không lợi dụng tinh huyết, mạnh mẽ phát động càng mãnh liệt hơn tấn công. Sở Hữu nhân ngư tộc hóa thần cảnh trợ lên yêu tu nghe lệnh, tế hiến 1 phần 10 tinh huyết, khởi động vạn yêu diệt thần trận đánh đuổi huyết ma thi lại một lần tấn công sau, Tháp Thiên đã không chống đỡ nổi, chỉ có thể vận dụng cuối cùng lá bài tẩy. Nghe được Tháp Thiên mệnh lệnh, nhân ngư tộc yêu tu dồn dập bay lên trời, phun ra tinh huyết. Những hạt tinh huyết lập tức hóa thành một người mặc chiến giáp đỏ lòm nhân ngư tộc yêu tu. "Chết đi cho ta." Tháp Thiên không trung trận pháp ngưng tụ ra nhân ngư tộc yêu tu, che ở hai con huyết ma thi trước mặt. Giơ tay chính là một quyền, đánh vào một người trong đó huyết ma thi trên người. Ầm. Trạm. Huyết ma thi thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn bị một quyền đánh thành mưa máu. Chỉ có điều, xương máu rất nhanh sẽ lại lần nữa ngưng tụ. Chương 592 lại lần nữa tế hiến tinh huyết. Chương 592, lại lần nữa tế hiến tinh huyết. Huyết Ma thi tuy rằng không có quá cao trí tuệ, nhưng cũng có rất mạnh bản năng chiến đấu. Tự nhiên có thể nhận biết được trước mắt cái này trên người mặc chiến giáp đỏ lòm nhân ngư tộc yếu tu mạnh bao nhiêu. Vì để tránh bị càng nặng thương, mới sẽ ở bị công kích thời điểm, chủ động hóa thành xương máu. Ký thực, cái này cũng là Huyết Ma thi một loại phòng ngự thủ đoạn, đồng thời cũng là để tu sĩ đau đầu thủ đoạn. Bởi vì ở Huyết Ma thi hóa thành mưa máu thời điểm, bất cứ thủ đoạn công kích nào đều sẽ bị hạn chế. Thậm chí, một ít linh bảo đang bị xương máu cho ăn mồi sau còn có thể chịu đến vô cùng nghiêm trọng ô nhiễm." Gào. Nhưng mà, ngay ở cái con này huyết ma thi vừa mới bắt đầu ngưng tụ thời điểm, một con khác huyết ma thi đột nhiên liền chạy tới. Miệng lớn mở rộng, chợt bắt đầu thôn phệ cái con này hóa thành xương máu huyết ma thi. Hóa thành xương máu huyết ma thi, tự nhiên không muốn bị thôn phệ, bắt đầu liều mạng phản kháng. Hai con huyết ma thi, liền như vậy bắt đầu tự giết lẫn nhau lên. Trốn ở trong quan tài vàng hai vị thi âm tông toái hư cảnh ma tu, thấy cảnh này cũng là hoàn toàn biến sắc. Bọn họ nhưng là phi thường rõ ràng, hai con huyết ma thi dung hợp làm một thể sau, gặp khủng bố đến mức nào. Nhưng mà Bọn họ hiện tại hoàn toàn không có cách nào khống chế này hai con huyết ma thi. Trừ phi là trực tiếp hủy diệt cơ quan, mới có thể làm cho huyết ma thi nguyên khí đại thương. Hiện tại chính là đại chiến thời điểm, để vết ma thi nguyên khí đại thương, chuyện này quả là chính là muốn chết. Mặc dù không cách nào ngăn cản hai con huyết ma thi lẫn nhau thôn phệ, cũng sẽ không làm ra loại này quyết định ngu xuẩn. Tuyệt đối không nên để hắn thôn phệ, nếu không, cái con này huyết ma thi thực lực liền sẽ gia tăng gấp đôi không thôi. Đang chuẩn bị luyện hóa nhân ngư tộc tổ khí vương tử Yên thấy cảnh này, vội vã mở miệng nhắc nhở: "Giết cho ta, Tháp Thiên Nguyên bạn còn muốn chờ hai con huyết ma thi tự giết lẫn nhau?" Nghe được Vương Tử Yên lời nói, cũng là giật nảy cả mình, cũng không dám nữa tùy ý này hai con huyết ma thi lẫn nhau thôn phệ. Lập tức khống chế trận pháp ngưng tụ ra nhân ngư tộc yêu thú công kích này hai con huyết ma thi. Hai con huyết ma thi đối với trận pháp ngưng tụ ra nhân ngư tộc yêu thú cũng hết sức kiêng kỵ. Tuy rằng vẫn muốn nghĩ lẫn nhau thôn phệ, nhưng cũng không thể không trước tiên liên thủ chống đối. Hai bên trong lúc đó, rất nhanh sẽ hình thành một loại vi diệu cân bằng. Nhìn thấy tình huống như thế, Tháp Thiên không chỉ có không có cảm thấy ung dung, trái lại sắc mặt càng thêm khó coi. Trận pháp ngưng tụ ra người cá yêu thú tiêu hao nhưng là nhân ngư tộc yêu thú tính huyết. Một khi bị tiêu hao hết, liền sẽ tiêu tan. Nó phải nghĩ biện pháp, mau chóng tiêu diệt hai người này huyết ma thi mới được. Chỉ là, huyết ma thi quá mức quỷ dị, mặc dù là nó toàn lực khống chế trận pháp ngưng tụ ra nhân ngư tộc yêu tu tiến hành công kích, cũng chỉ có thể cùng hai người này huyết ma thi đánh ngang tay. Sư tỷ, ngươi mau mau luyện hóa nhân ngư tộc thổ khí, ta vị ngươi hộ pháp. Có ta ở, mặc dù là nhân ngư tộc yêu tu không cách nào chống đỡ, ta tối thiểu cũng có thể giúp ngươi chống đối gần phân nửa cái giờ. Trương Thanh Tiêu vẫn đi theo Vương Tử Yên bên người, cũng không có tham dự đến nhân ngư tộc yêu tu cùng huyết ma thi tranh đấu bên trong. Có điều Hắn cũng làm tốt dự tính xấu nhất, sư lệ, không muốn tẩy mạnh. Ta mặc dù tạm thời không cách nào hoàn toàn luyện hóa nhân ngư tộc tổ khí, cũng có thể ở đất tổ không gian, cùng thi âm tông ma tu hao tổn. Chỉ cần tổ khí còn ở trong tay chúng ta, những này thi âm tông ma tu liền không cách nào rời đi không gian này. Vương Tử Yên cũng không muốn để Trương Thanh Tiêu đi mạo hiểm đây chính là nàng thật vất vả tìm tới siêu cấp yêu nghiệt, còn hy vọng Trương Thanh Tiêu dẫn dắt Mị Ma Cung trở thành trung thánh châu mạnh nhất tông môn đây. Nếu như chết ở chỗ này, đối với Mị Ma Cung tới nói, chính là thiên tổn thất lớn. Sư tỷ yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, thật muốn đến thời khắc sống còn. Ta liền trực tiếp đột phá cảnh giới, đưa tới Lôi Kiếp. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bọn họ những này ma tu ai dám lại đây. Trương Thanh Tiêu cũng không có ẩn dấu ý nghĩ của chính mình. Sư đệ, ngươi có nắm chắc không? Nếu như Thi Âm Tông ma tu, hoặc là nhân ngư tộc yêu tu thật muốn xông đến ngươi độ kiếp trong phạm vi, nhưng là sẽ tăng cường Lôi Kiếp uy lực. Nhân ngư tộc yêu tu ngược lại cũng dễ nói, thế nhưng Thi Âm Tông ma tu nhìn thấy ta sắp luyện hóa tổ khí thời điểm, nhất định sẽ không tiếp bất cứ giá nào đến tiến hành ngăn cản. Vương Tử Yên vẫn còn có chút không quá yên tâm. Sư tỷ, hoàn toàn không cần lo lắng cho ta. Ta liền tán tiên lần thứ nhất thiên kiếp đều có thể chống đối, càng không cần phải nói những này Ti âm tông ma tu gia nhập. Sư tỷ cũng không nên đa quên, ta nhưng là nhất phẩm lỗi anh. Hơn nữa thần hồn còn bị tán tiên lôi kiếp giàn lượi quá, chính là hợp thể cảnh tu sĩ, sống tới, ta cũng chắc chắn vượt qua. Trương Thanh Tiêu vô cùng tự tin nói rằng, nếu như là hợp thể cảnh tu sĩ, đối với hắn công kích, hắn vẫn đúng là không chắc chắn có thể chống lại. Thế nhưng, lôi kiếp, hắn vẫn đúng là không sợ đối với hắn mà nói lôi kiếp chính là tăng cường thực lực của hắn thiên tài địa bảo. Được, nếu sư đệ như vậy có tự tin, vậy ta cũng yên lòng. Vương Tử Yên khẽ gật đầu. Sau đó lập tức bắt đầu luyện hóa tổ khí. Kỳ thực, đối với nàng mà nói, luyện hóa tổ khí cũng không cần phí quá to lớn công phu. Chủ yếu là lợi dụng tổ khí đến khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian, cần tiêu tốn không nhỏ tinh lực. Nếu không là nàng ở thế giới Bản Nguyên Phúc Địa, đối với không gian Bản Nguyên cơ càng sâu lĩnh ngộ, thậm chí đều không có lòng tin quá lớn, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, hoàn toàn khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian. Thấy Vương Tử Yên bắt đầu luyện hóa tổ khí, Trương Thanh Tiêu cũng ở nàng bên cạnh ngồi khoanh chân, nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Chỉ trong chốc lát, cảnh giới của hắn liền từ Nguyên Anh cảnh 8 tầng, tu luyện đến Nguyên Anh cảnh 9 tầng viên mãn. Hiện tại chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể bất cứ lúc nào đột phá đến hóa thần cảnh một tầng. Cảnh giới tăng lên sau, Trương Thanh Tiêu cũng triệt để thanh tĩnh lại, bắt đầu quan tâm nhân ngư tộc yêu tu cùng thi âm tông huyết ma thi đại chiến. Lúc này, Tháp Thiên dùng trận pháp ngưng tụ ra nhân ngư tộc yêu tu, đã là cung dương hết đà. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, vừa nãy nhân ngư tộc yêu tu phun ra tinh huyết, cũng trên căn bản muốn tiêu hao sạch sẽ. Nhìn thấy tình huống như thế, Tháp Thiên cũng có chút do dự không quyết định. Gào! Đột nhiên, một người trong đó huyết ma thi phát sinh một tiếng giống to, sau đó mở ra cái miệng lớn như chậu máu quay về đã là cung dương hết đả nhân ngư tộc yêu tu, chính là hút một cái. Nhất thời, trận pháp ngưng tụ ra nhân ngư tộc yêu tu, liền trực tiếp hóa thành tinh khiết linh lực, bị huyết ma thi hút vào trong miệng. Một con khác huyết ma thi cũng không cam lòng yếu thế, cũng lập tức mở ra miệng rộng, hấp giật trận pháp ngưng tụ ra nhân ngư tộc yêu tu biến thành linh lực. Khốn nạn. Tháp Thiên nhìn thấy tình huống như thế, cũng biết không thể đàng do dự, lập tức bay đến bầu trời, quay về tổ trong thành sở hữu nhân ngư tộc yêu tu quá to, sở hữu tộc nhân nghe lệnh, tế hiến một phần ba tinh huyết. Lần này, Tháp Thiên cũng là thật sự bất chấp. Lợi dụng trận pháp đem những này tinh huyết hóa thành nhân ngư tộc yêu tu sau, thực lực rõ ràng tăng lên rất nhiều. Dù cho là hai con huyết ma thi, cũng cảm nhận được nguy cơ. Gào, gào. Hai con huyết ma thi từng người phát sinh gầm lên giận dữ, không trở ngưng tụ ra nhân ngư tộc yêu tu lại đây, chủ động vào tới. Chương 593. Toàn bộ tế hiến triệu hoán nhân ngư tộc thủy tổ. Chương 593. Toàn bộ tế hiến triệu hoán nhân ngư tộc thủy tổ. Ầm. Hai cái huyết ma thi vẫn không có đi đến trận pháp ngưng tụ ra nhân ngư tộc yêu tu phía trước, một quyền vụt ra, mạnh mẽ linh lực Như dợi sông lấp biển giống như đánh vào hai người này huyết ma thi trên người. Vành, Vành, hai cái huyết ma thi trực tiếp hóa thành xương máu. Lần này, trận pháp ngưng tụ ra nhân ngư tộc yêu tu cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên. Trực tiếp lợi dụng mạnh mẽ linh lực, không ngừng tiêu hao hai người này huyết ma thi biến thành xương máu. Huyết ma thi, tuy rằng có thể hóa thành xương máu để ngăn cản phần lớn công kích, thế nhưng cũng không biểu hiện xương máu liền không thể bị công kích. Trước trận pháp ngưng tụ ra nhân ngư tộc yêu tu, không cách nào đối với xương máu tạo thành tổn thương quá lớn, là bởi vì thực lực không đủ. Hiện tại đã năm giữ tiếp cận hợp thể cảnh hậu kỳ đỉnh cao thực lực, tự nhiên có thể đối với xương máu tạo thành thương tổn. Nhưng mà, huyết ma thi cũng không phải người ngu, nhận ra được nguy hiểm sau, cũng không còn tiếp tục bị động chịu đòn. Trong đó một con huyết ma thi trực tiếp ngưng tụ ra thân thể, cùng trận pháp ngưng tụ ra nhân ngư tộc yêu tu chiến đấu với nhau. Mà một con khác huyết ma thi, nhưng là phi thường giàu hạn, cũng không có ngay lập tức ngưng tụ ra thân thể. Mãi đến tận trận pháp ngưng tụ ra nhân ngư tộc yêu tu đánh nổ vừa mới bắt đầu ngưng tụ ra huyết ma thi, mới nhân cơ hội đánh lén, thôn vệ, phẫu thử. Không được, trận pháp lại bị phá. Tháp Thiên ngay lập tức liền phát hiện con thứ hai huyết ma thi dị thượng, vừa định muốn khống chế trận pháp ngưng tụ ra yếu tố tiến hành công kích. Tổ thành trận pháp liền bị bên ngoài thi âm tông ma tu cùng nhân ngư tộc gian tế cho phá tan. Bởi vì tổ thành trận pháp cùng Tháp Thiên thần hồn liên kết, đang bị phá trong nháy mắt, hắn thần hồn cũng chịu đến trọng thương đồng thời, trong lòng cũng là vô cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ, ta nhân ngư tộc thật muốn diệt vong hay sao? Không, quyết không thể để nhân ngư tộc diệt vong, còn có mở rộng nhị, chỉ cần hắn có thể luyện hóa thổ khí, hoàn toàn khống chế đất tổ không gian, liền còn có hy vọng. Dù cho là hy sinh đi sở hữu đất tổ không gian nhân ngư tộc yếu tố, cũng phải vì mở rộng nhị tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Tháp Thiên Nguyên bản tuyệt vọng biểu hiện, đang nhìn đến tổ trung tâm thành nơi chính đang luyện hóa tổ khí mở rộng nhị sau, lại lần nữa giấy lên hy vọng. Cũng là nhân ngư tộc hy vọng duy nhất. Bất kể như thế nào, nó cũng phải vì mở rộng nhị tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Nghĩ đến bên trong, Tháp Thiên cũng lại không lo được cái khác, trực tiếp bay đến giữa không trung, quay về tổ trong thành sở hữu nhân ngư tộc yêu tu hộ, sở hữu tộc nhân nghe lệnh, toàn bộ thể hiện, triệu hoán nhân ngư tộc thủy tổ bóng mờ. Tháp Thiên, con mẹ nó ngươi đi rồi. Có biết hay không làm như vậy hậu quả. Một khi xuất hiện bất kỳ bất ngờ Nhân ngư tộc sẽ trực tiếp hủy diện. Mới vừa vọt vào tổ thành một vị bị ma tu khống chế nhân ngư tộc yêu tu, nghe được Thác Thiên lời nói, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Muốn triệu hoán nhân ngư tộc thủy tổ bóng ngờ, có thể không chỉ là tế hiến nhân ngư tộc yêu tu sinh mệnh đồng thời, còn cần tiêu hao nhân ngư tộc huyết mạch, hơn nữa mức tiêu hao này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nhân ngư tộc đồng thời là tiêu hao sở hữu nhân ngư tộc yêu tu huyết mạch. Nói cách khác, lần này, mặc kệ có thể hay không đem thi âm tông ma tu đổi ra ngoài, nhân ngư tộc đều sẽ nguyên khí đại thương. Ha <cười> ha, ta sắp thực điên rồi. Nếu như không làm như vậy, Ta nhân ngư tộc chỉ có diện tộc một con đường có thể làm. Tế Hiến. Trương Tháp Thiên nói xong, cả người theo bước chạy lên, mạnh mẽ khí huyết, thần hồn không ngừng hướng về bầu trời hội tụ. Chỉ là trong chớp mắt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhân ngư tộc yêu tu, liền đều đi theo đồng thời Tế Hiến. Mà tổ thành bầu trời cũng chậm rãi ngưng tụ ra một người ngư bóng mờ. Theo Tế Hiến nhân ngư tộc yêu tu càng ngày càng nhiều, bóng mờ cũng biến thành càng ngày càng ngưng tụ. Điên rồi. Toàn con mẹ nó điên rồi. Nhanh, ngăn cản chúng nó. Tuyệt không thể để bọn họ thành công đem nhân ngư tộc thủy tổ cho gọi ra đến. Không phải vậy, chúng ta đến chết hơn một nửa. Một người trong đó bị khống chế nhân ngư tộc yêu tu, lập tức la lớn: "Tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta!" Thiên Âm tông ma tu cũng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, theo gia lệnh đáng tiếc, động tác của bọn họ có chút chậm. Tổ trong thành nhân ngư tộc yêu tu, hầu như tất cả đều là Tháp Thiên Tân Phúc, đối với nó lời nói cũng là nói gì nghe nấy. Từ nhận được mệnh lệnh một khắc đó, sẽ không có bất luận người nào ôm ấp may mắn tâm lý, toàn bộ thiêu đốt tự thân khí huyết, thần hồn, tiến hành tế hiến. Chết. Tháp Thiên tuy rằng tế hiến thần hồn cùng sinh mệnh, thế nhưng nó thành tiểu tế hiến chủ thể, còn có thể duy trì một khoảng thời gian thần trí. Mãi đến tận nhân ngư tộc thủy tổ bóng mờ tiêu tan, mới là nó chân chính tử vong thời điểm. Khống chế nhân ngư tộc thủy tổ bóng mờ, Thạch Thiên tay chỉ tay, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thi âm tông ma tu, cùng với bị khống chế nhân ngư tộc yêu tu, liền bị chém giết. Dù cho là toái hư cảnh thi âm tông ma tu cùng nhân ngư tộc yêu tu, đều không có bất kỳ sức phản kháng. Mau bỏ đi, bóng mờ kiên trì không được bao lâu. Lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn không có cách nào cùng bóng mờ lẫn nhau so sánh. Chỉ cần chờ cần chính mình tiêu tan, chúng ta liền có thể trực tiếp bắt nhân ngư tộc tổ thành. Một cái bị khống chế nhân ngư tộc tối hư cảnh yêu tu, nhìn thấy tình huống như thế, vội va hét lớn. "Muốn đi, chậm!" Tháp Thiên hét lớn một tiếng, quay về bốn phương tám hướng thi âm tông ma tu, liên tục ra tay. Nhất thời, lượng lớn thi âm tông ma tu bị trấn giết. "Tất cả mọi người, cho ta thả ra ma thi, kết vạn ma đại trận." Một vị thi âm tông tối hư cảnh hậu kỳ ma tu, biết tiếp tục như vậy, bọn họ đều phải chết ở đây. Bất đắc dĩ chỉ có thể lợi dụng còn lại thi âm tông ma tu, đến tạo thành vạn ma đại trận. Nghe được mệnh lệnh, thi âm tông ma tu lập tức đem sau lưng chồng quan tải ma thi toàn bộ phóng ra. Nếu như các ngươi vừa bắt đầu liền tạo thành Vạn Ma đại trận, ta còn có thể có kiên dè. Hiện tại, chập phá cho ta. Tháp Thiên khống chế nhân ngư tộc thủy tổ, ra tay toàn lực, ngưng tụ Thiên địa pháp tắc bản nguyên, quay về Thi Âm Tông Ma Tu tạo thành đại trận mạnh mẽ một đòn. Ầm. Thi Âm Tông Ma Tu mới vừa tạo thành Vạn Ma đại trận, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Pháp thuật, ma thuật, lao đông tây, ngươi bị lừa rồi. Thật sự cho rằng chúng ta Thi Âm Tông Vạn Ma đại trận như thế đơn giản sao? Ngày hôm nay lão tử liền để ngươi biết Thi Âm Tông chân chính lợi hại. Chủ trì đại trận Thi Âm Tông Ma Tu, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đồng thời cũng lộ ra càng thêm điên cuồng vẻ mặt. Hét lớn một tiếng, Sở Hữu bị thương mà thì, trong nháy mắt tiêu tan, hóa thành một bao quanh ngọn lửa màu đen hướng về Tháp Thiên khống chế bóng mờ mà đi. Định, Tháp Thiên trong mắt lóe ra một vẻ không cam lòng, ở thời khắc xuống còn, lại lần nữa mạnh mẽ ra tay. Nhất thời trong phạm vi 3000 dặm nhân ngư tộc yêu tu, Thi Âm Tông Ma tu, tất cả đều bị ổn định thân hình. Diệt. Sau đó ở Thi Âm Tông Ma thi hóa thành ma diện bám vào đến bóng mờ trên người thời điểm, trong nháy mắt ra tay, đem trong phạm vi 3000 dặm toái hư cảnh đỉnh cao chờ xuống Ma tu, yêu tu, toàn bộ diệt. Mở rộng nhị Nhân ngư tộc tương lai liền giao cho ngươi, nhất định phải thành công a. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây." Tháp Thiên quay đầu nhìn Vương Tử Yên một ánh mắt, sau đó thân hồn câu diện, bóng mờ cùng theo tiêu tan. Chương 594. Lôi kiếp ngăn trở địch. Chương 594. Lôi kiếp ngăn trở địch. "Gào!" Đúng vào lúc này, gầm lên giận dữ, ở tổ trong thành vang lên. Trước hai cái huyết ma thi, ở lẫn nhau thôn phệ dưới, chỉ còn dư lại một cái. Có điều, khí thế so với trước còn muốn nhược rất nhiều. Vừa nãy Tháp Thiên khống chế nhân ngư tộc bóng mờ, tuy rằng cố ý nhằm vào, thế nhưng, nhưng dùng chính là pháp tắc bản nguyên tiến hành công kích. Mặc dù huyết ma thi đã hóa thành xương máu, vẫn là chịu đến rất lớn thương tích. Nếu không là ở thời khắc mấu chốt, lẫn nhau thôn phệ, dung hợp trở thành một bộ huyết ma thi, lúc này cũng chỉ có thể trở lại trong quan tài vàng tu dưỡng. Theo huyết ma thi lẫn nhau thôn phệ, kim quan đối với bọn họ hạn chế cũng rơi xuống thấp nhất. Hiện tại cũng phi thường cần thôn phệ tu sĩ đến hồi phục khí huyết. Nhìn thấy bên cạnh hai cố kim quan, trực tiếp liền xông lên trên. Không được. Một người trong đó kim quan bên trong thi ầm tông toái hư cảnh yêu tu nhìn thấy tình huống như thế, sắc mặt biến đổi lớn. Muốn từ trong quan tài vàng đi ra, cũng đã không kịp. Trực tiếp liền bị huyết ma thi nắm ở trong tay. Dùng sức kéo một cái, vị này toái hư cảnh trung kỳ ma tu, liền hóa thành một đám mưa máu. Bị huyết ma thi hút một cái, Nguyên Anh cùng với xương máu liền bị hút vào trong miệng. Thôn phệ một người toái hư cảnh ma tu, huyết ma thi cảm giác còn chưa đã nghiền, lại đi tới một cái khắc kim quan bên cạnh. Dùng sức kéo một cái, kim quan nắp quan tài bị mở ra đáng tiếc, bên trong toái hư cảnh ma tu đã chết rồi. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng đã tiêu tan, chỉ còn giữ lại một bộ thi thể. Huyết ma thi, cũng không cái đắn, trực tiếp đem thi thể này cắn nuốt mất rồi. Thi âm tông vị này nằm ở trong quan tài vàng toái hư cảnh ma tu, sở dĩ sẽ chết. Chủ yếu hay là bởi vì hắn khống chế huyết ma thi bị tổnỆ, mở ra kim quan nắp quan tải. Kết quả, trực tiếp liền bị Tháp Thiên lợi dụng nhân ngư tộc thủy tổ bóng mờ triển khai Thiên địa pháp tắc bản nguyên cho xóa bỏ. Huyết ma thi đang nuốt chửng cái này thi âm tông ma tu thi thể sau, đánh giá chung quanh một phen, kết quả chu vi một người sống đều không có. Cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía tổ trung tâm thành mở rộng như cùng chương thanh tiêu hai người. Gào. Huyết ma thi phát sinh một tiếng gầm nhẹ, thân hình hóa thành một đạo huyết quang, nhắm phía nhân ngư tộc tổ trung tâm thành. Ngay ở huyết ma thi lúc rời đi, tổ ngoài thành phế tích bên trong, mới lục tục xuất hiện 100 cái thi âm tông ma tu. Những này thi âm tông ma tu có thể tránh thoát thác thiên công kích là bởi vì bọn họ đều ở thời khắc cuối cùng tiến vào sau lưng trong quan tải đồng thời, bọn họ lưng quan tải đều khá là đạt thủ, mới không có bị xóa bỏ. Tuy rằng không có bị xóa bỏ, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương không nhẹ. Đại nhân, chúng ta thi âm tông tổn thất nặng nề, lần này sống sót đệ tử không đủ 300. Khống chế nhân ngư tộc yêu tu cũng cơ bản toàn bộ bị giết. Một cái hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu mở miệng báo cáo. Hừ. Nhân ngư tộc đất tổ không gian yêu tu cũng đã tử thương hầu như không còn, chỉ cần chúng ta có thể khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian Lần này liền không thể tỏi. Thì Âm Tông Toái hư cảnh hậu kỳ ma tu, ánh mắt nhìn về phía tổ trung tâm thành vị trí Vương Tử Yên, trên mặt lộ ra một vẻ nồng đậm sát ý, các đệ tử nghe lệnh, "Theo ta cùng đi chém giết nhân ngư tộc cuối cùng hai cái yêu tu, cướp đoạt nhân ngư tộc tổ khí, khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian." "Đại nhân, phía trước có huyết ma thi, không bằng chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi. Chờ huyết ma thi đem hai người này nhân ngư tộc yêu tu giải quyết xong thì mới ra tay cướp đoạt nhân ngư tộc tổ khí." Thì Âm Tông hóa thần cảnh đỉnh cao ma tu, vội vã mở miệng nói rằng, "Hừ, Trở huyết ma thi đem hai người này nhân ngư tộc yêu tu cắn nuốt mất rồi, lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không cách nào chống đối huyết ma thi. Đến thời điểm, chỉ có thể bị vây chết tại đây cái không gian. Thi âm tông phái hư cảnh hậu kỳ ma tu nói xong trực tiếp đứng dậy bay về phía tổ trung tâm thành. Tư thí, xem ra ta là không xuất thủ không được. Hy vọng, ngươi có thể mau một chút luyện hóa tổ khí, khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian. Trương Thanh Tiêu thấy huyết ma thi vọt tới, biết nên là tự mình ra tay. Cũng không do dự, lập tức đi về phía trước khoảng cách 10 rằm, che ở huyết ma thi phía trước. Cũng không chờ huyết ma thi ra tay, trực tiếp đột phá cảnh giới mà theo cảnh giới của hắn đạt đến hóa thần, bầu trời nhất thời mây đen nằm dày đặc. Huyết Ma Thi thấy cảnh này, cũng không thể không dừng lại đỏ như máu ánh mắt, nhìn chằm chằm bầu trời, phảng phất là đang suy tư cái gì. Trương Thanh Tiêu lúc này cũng có chút thất vọng. Hắn đã từng gặp qua Huyết Ma Thi lợi hại, lấy thực lực bây giờ của hắn, vẫn đúng là không chống đỡ được. Mà hiện tại cái này cái thời điểm, vẫn chưa thể trốn, nhất định phải cùng Huyết Ma Thi mạnh mẽ chống đỡ. Nếu không, liền sẽ ảnh hưởng đến phía sau Vương Tử Yên. Tình huống thế nào? Này không phải nhân ngữ tộc yêu tu. Con mẹ nó chúng ta tại đây quyết đấu sinh tử, lại bị hai cái chính đạo tông môn tu sĩ cho hái được quả đào. Các ngươi lên cho ta, đi ngăn cản hắn độ kiếp. Thiên Âm tông phái hư cảnh hậu kỳ Ma tu, mang theo thủ hạ đệ tử, cùng đi đến Trương Thanh Tiêu cách đó không xa. Nhìn thấy trên trời biến hóa, ngay lập tức sẽ rõ ràng là sẽ ra chuyện gì. Mà lúc này Trương Thanh Tiêu muốn độ kiếp, cũng không cách nào tiếp tục duy trì biến hóa thuận, dĩ nhiên là khôi phục lại loài người dáng dấp. Đại nhân, chúng ta đi qua, cũng sẽ chịu đến lôi kiếp ảnh hưởng. Không bằng chờ người này vượt qua lôi kiếp, lại ra tay cũng không muộn. Thiên Âm tông Ma tu cũng không phải người ngu, loại này chuyện chịu chết tự nhiên không muốn đi. Bọn họ tuy rằng đều là Thi Âm Tông đệ tử, nhưng cũng không phải cùng vị này Thi Âm Tông toái hư cảnh hậu kỳ ma tu là một cái phe phái người. Hừ, các ngươi trong đầu trang đều là thì sao? Không nhìn ra người này vào lúc này độ kiếp, chính là vì kéo dài thời gian. Hắn khẳng định là tu luyện cái gì công pháp đặc thù, mới gặp độ kiếp, cũng không phải thật sự độ kiếp kỳ tu sĩ. Nếu như là độ kiếp kỳ tu sĩ, muốn tiêu diệt chúng ta, cùng ép chết vài con con rồi không có khác nhau lớn bao nhiêu. Thi Âm Tông toái hư cảnh hậu kỳ ma tu, trong mắt lóe ra một vẻ sát ý nếu không là hắn còn cần khống chế đại cục, trung tâm thủ hạ cũng hầu như toàn quân bị diệt, cũng không cần như vậy phiền phức. Mấy người các ngươi, đi công kích cái này tu sĩ chính đạo. Thì Âm tông hóa thần cảnh đỉnh cao ma tu, biết không cách nào tiếp tục từ chối, chỉ có thể sắp xếp mấy cái hóa thần cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ ma tu đi vào. Nay mấy cái hóa thần cảnh tu sĩ, tuy rằng biết rõ chắc chắn phải chết, nhưng cũng không dám từ chối. Chỉ có thể nhắm mắt hướng về Trương Thanh Tiêu vị trí phóng đi. DAO. Nhưng mà, chưa kịp bọn họ vọt tới Trương Thanh Tiêu bên người, liền bị huyết ma thi cho nhìn chằm chằm, không chút do dự đem mấy cái ma tu cho vọt tới, liền với Nguyên Anh cùng máu thịt cho đồng thời thôn phệ đồng thời đang nuốt chừng này mấy cái ma tu sau, huyết ma thi rồi lập tức xoay người, hướng về cái khắc thi âm tông ma tu phóng đi. Huyết ma thi hiện tại chỉ muốn thôn phệ tu sĩ, khôi phục thực lực, cũng sẽ không quản những tu sĩ này là ma tu vẫn là tu sĩ chính đạo. Mới vừa vọt thẳng hướng về Trương Thanh Tiêu, cũng là bởi vì hắn nhận biết được Trương Thanh Tiêu khí huyết rồi giàu, đối với hắn có chỗ tốt vô cùng lớn, cho nên mới phải lại đây. Hiện tại nhưng cảm nhận được nguy hiểm, cho nên mới phải giở dự, không có tiếp tục ra tay. Thế nhưng hiện tại có càng nhiều khí huyết để hắn thôn phệ, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Chương 595. Hóa thần trong 595, hóa thần. Thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Nhìn xoay người tấn công về phía chính mình huyết ma thỳ, Thi Âm Tông tối hư cảnh hậu kỳ ma tu, trên mặt lộ ra một vệt băng lạnh sắt ý nhìn bị truy đến chúng bên bay loạn thi âm tông đệ tử, hét lớn một tiếng, các ngươi tiếp tục đi công kích cái này tu sĩ chính đạo, ta đến giúp các ngươi chống đối huyết ma thỳ. Nói xong, lập tức lấy ra một cái thủy tinh viên cầu, toàn lực đưa vào ma nguyên. Theo ma nguyên đưa vào, thủy tinh viên cầu phát sinh màu đỏ nâu ánh sáng. Gào! Nguyên bản chính đang truy sát Thi Âm Tông ma tu huyết ma thỳ, nhất thời liền bị này thủy tinh viên cầu hấp dẫn. Tu lên phải gì, lập tức nhắm phía Thi Âm Tông phái hư cảnh hậu kỳ Ma Tu. Đến hay lắm. Thi Âm Tông phái hư cảnh hậu kỳ Ma Tu, nhìn thấy Huyết Ma thi lại đây, lập tức đem phía sau kim quan lấy xuống, nhanh chóng mở ra. Chỉ thấy một con cả người đỏ đen Huyết Ma thi, từ trong quan tải vàng bay ra. Nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng về bay đến Huyết Ma thi. Hai con Huyết Ma thi thực lực, cách biệt cũng không lớn. Rất nhanh, liền đánh cho khó hòa giải. Thấy cảnh này, Thi Âm Tông phái hư cảnh Ma Tu cũng hơi hơi đã thả lỏng một chút, chỉ là nhưng trong lòng là ở nhỏ máu. Hắn cũng chưa hề hoàn toàn khống chế Huyết Ma thi, hiện tại miễn cưỡng khống chế Tiêu hao lớn vô cùng, hơn nữa tha đến thời gian càng lâu, đối với hắn càng bất lợi, thậm chí có khả năng dẫn đến huyết ma thi mất khống chế. Thi âm tông cái khác ma tu, thấy huyết ma thi bị chặn lại rồi, cũng chỉ có thể tiếp tục nhắm phía Trương Thanh Tiêu. Ầm. Ngay ở mấy cái Thi âm tông hóa thần cảnh ma tu mới vừa vọt tới Trương Thanh Tiêu trong vòng trong thước, bầu trời lôi kiếp liền chậm lại. Mạnh mẽ lôi đỉnh, nhất thời liền chạy này mấy cái hóa thần cảnh ma tu mà đi. Mấy người các ngươi cũng thực sự là xui xẻo. Dĩ nhiên, vừa vận đuổi tới ta đạo thứ nhất lôi kiếp, tuy rằng có mấy cái ma tu gia nhập, để hắn lôi kiếp phí lực. Tôi lớn một chút, nhưng vẫn bị hắn dùng dùng chống đối. Nhưng mà này mấy cái hóa thần cảnh ma tu, nhưng là không có tốt như vậy mấy. Chỉ là đạo thứ nhất lôi kiếp, liền đem trong đó 3 người vành thành tàn bã. Còn lại mấy người tuy rằng chưa hề đem lôi kiếp giết chết, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Trương Thanh Tiêu đương nhiên sẽ không buông tha loại này cơ hội tốt, một cái thuần di, liền đi đến một người trong đó ma tu bên người. Trong tay bản mệnh pháp kiếm thuận lợi vung lên, liền chém giết một vị hóa thần cảnh đỉnh cao ma tu. Sau đó, lại lần nữa thuần di đi đến mặt khác một vị hóa thần cảnh ma tu thân một bên, bao chế y theo chỉ dẫn. Tới được mấy cái hóa thần cảnh ma tu chỉ là trong chớp mắt, liền bị hắn toàn bộ chiếm giết. Mà nhưng vào lúc này, đạo thứ hai thiên lôi cũng theo chậm lại. Hắn vốn là căn cơ hùng hậu, hơn nữa có người song vào hắn lôi kiếp phạm vi, để đạo thứ hai lôi kiếp uy lực cũng càng thêm mạnh mẽ. Ầm. 10 mét hồ lôi đỉnh trực tiếp đem Trương Thành Tiêu đánh đến trên đất, nổ ra một cái 10 mét hố sâu. Con mẹ nó, cho lão tử hấp. Trương Thành Tiêu hét lớn một tiếng, toàn lực vận chuyển cửu kiếp lôi tiên quyết, điên cuồng hấp thu sức mạnh sấm sét. Hắn không nghĩ đến đạo thứ hai lôi đỉnh uy lực dĩ nhiên gặp tăng cường nhiều như vậy, đang không có đầy đủ chuẩn bị tình huống. Ngũ Tạng Lục Phủ đều chịu đến đánh trúng thương tích, nếu không là hắn còn tu luyện thân thể công pháp, lần này tối thiểu cũng đến muốn hắn nửa cái mạng. Thì Âm Tông đệ tử, tiếp tục đi tăng cường lôi kiếp uy lực. Chỉ cần cái này tu sĩ chính đạo chết rồi, lôi kiếp ngay lập tức sẽ tiêu tan. Chính đang đối phó huyết ma thì thì Âm Tông toái hư cảnh hậu kỳ ma tu, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu bị đánh pích xuống đất, trong lòng cũng là đại hỉ. Biết phương pháp khác có hiệu quả, để cho an toàn, mới gặp lại lần nữa phái thi Âm Tông đệ tử đi tới gần Trương Thanh Tiêu. Các ngươi muốn chơi đúng không? Lão tử, ngày hôm nay liền cẩn thận bồi các ngươi vui lùa một chút, nhìn ai chết trước. Trương Thanh Tiêu cũng bị Thi Âm Tông phái hư cảnh Ma Tu vô liêm sỉ cho khiến cho có chút phẫn nộ. Mới vừa hấp thu xong Chu Vi Lôi đỉnh, trực tiếp một cái tuấn gi liền đi đến Thi Âm Tông phái hư cảnh Ma Tu thần một bên. Con mẹ nó ngươi điên. Thi Âm Tông phái hư cảnh hậu kỳ Ma Tu, hoàn toàn không nghĩ đến Trương Thanh Tiêu lại dám trực tiếp tuấn gi đến bên cảnh hắn. Hắn nơi này cũng không chỉ hắn một cái toái hư cảnh Ma Tu, còn có hai cái toái hư cảnh đỉnh cao huyết Ma Thí. Hai người này huyết Ma Thí, mặc dù là toái hư cảnh đỉnh cao, thực lực chân chính nhưng không thua gì hợp thể cảnh tu sĩ. Lôi kiếp cũng không chỉ là căn cứ tu sĩ cảnh giới đến tăng cường uy lực tương tự cũng sẽ căn cứ tu sĩ thực lực chân chính cùng tiên phú đến tăng cường uy lực. Hơn nữa huyết ma thi vốn là thuộc về nghịch thiên mà làm kết quả, gặp phải lôi kiếp, càng là sẽ cực kỳ tăng lên lôi kiếp uy lực. Nếu như Trương Thanh Tiêu lôi kiếp, nhiều nhất cũng là tương đương với nhị kiếp tán tiên lôi kiếp lời nói, vậy bây giờ tối thiểu cũng đạt đến tam kiếp tán tu lôi kiếp đừng xem hai cấp cùng tam kiếp chỉ là cách biệt một kiếp, thế nhưng uy lực nhưng có biến hóa long trời lở đất. Ha ha, lão tử chính là điển rồi. Trương Thanh Tiêu điên cuồng cười to lên, ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm vào Thiên Âm Tông phái hư cảnh hậu kỳ ma tu. Dao Gào, hai con huyết ma thi, phản phật cũng cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm, tất cả đều đình chỉ công kích, quay về bầu trời phát sinh gào cái tiếng. Chết đi cho ta. Thì âm tông phái hư cảnh ma tụ, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, toàn lực triển khai lĩnh vực, công kích Trương Thanh Tiêu. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, lấy tình huống bây giờ, hắn căn bản là không thể chống đỡ được này mạnh mẽ lôi kiếp. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là ở đạo thứ 3 lôi kiếp hạ xuống thời điểm, đánh chết Trương Thanh Tiêu. Chỉ cần đánh chết Trương Thanh Tiêu, lôi kiếp mất đi mục tiêu chủ yếu, liền sẽ tự động tiêu tan. Nhưng mà, hắn nhưng đánh giá cao thực lực của chính mình. Chỉ là toái hư cảnh hậu kỳ mà thôi. Thật sự coi chính mình vô địch rồi không được. Ngày hôm nay liền để ngươi cẩn thận linh hội, linh hội cái gì gọi là tuyệt vọng." Trương Thanh Tiêu cười lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất ở thi âm tông toái hư cảnh ma tu trong tầm mắt. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi đến thi âm tông toái hư cảnh ma tu phía sau, giơ tay chính là một quyền. Ầm. Trương Thanh Tiêu cảnh giới luyện thể tuy rằng chỉ là linh thân cảnh bình cao, thế nhưng đơn thuần sức mạnh của thân thể cũng phải so với toái hư cảnh tu sĩ cường rất nhiều. Cú đấm này xuống, trực tiếp liền đem thi âm tông toái hư cảnh hậu kỳ ma tu bắn cho bay ra ngoài. Phốp thử. Không thể Ngươi chỉ có điều là mới vừa đột phá đến Hóa Thần cảnh tu sĩ mà thôi, làm sao có khả năng có thực lực mạnh mẽ như vậy? Thiên Âm tông toái hư cảnh hậu kỳ ma tu, có thể rõ ràng cảm nhận được Trương Thanh Tiêu cảnh giới. Nhưng mà, lại làm cho hắn không nghĩ chính là, một cái mới vừa mới đột phá đến Hóa Thần cảnh tu sĩ, dĩ nhiên có thể không được lĩnh vực khác ảnh hưởng. Hơn nữa còn có thể cho hắn tạo thành thương thế, quả thực liền vượt qua hắn nhận thức. Ha ha, kiến thức thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp. Ngày hôm nay liền để ngươi chết đi một cách mờ ám. Trương Thanh Tiêu lại lần nữa tuấn di đến Thiên Âm tông toái hư cảnh hậu kỳ ma tu bên người, lại đấm một quyền nổ ra. Chạm Pháp thử. Lần này thì Âm Tông Toái Hư Cảnh Hậu Kỳ Ma Tu đã có chuẩn bị tâm lý, ở cảm nhận được Trương Thanh Tiêu thuần gì đến bên cạnh hắn đồng thời, lập tức ra tay, tiến hành phản kích đáng tiếc, hắn vẫn là đánh giá thấp Trương Thanh Tiêu thực lực, lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Chương 596. Tiên giai bên trên bản mệnh thần thông. Chương 596. Tiên giai bên trên bản mệnh thần thông. Ha ha, ngươi là muốn cười chết ta sao? Đường đường một cái Toái Hư Cảnh Hậu Kỳ Ma Tu, dĩ nhiên ở đồng nhất chuyện trên ăn hai lần thiệt thòi, thực sự là đủ mất mặt. Lão tử không chơi với ngươi, là chết hay sống, liền xem ngươi tạo hóa. Trương Thanh Tiêu cảm nhận được đạo thứ 3 lôi kiếp lập tức liền muốn hạ xuống được, cho phóng hai câu sau, lập tức bắt đầu chuẩn bị lên. Gào, gào. Nhưng vào lúc này, hai con huyết ma thi trước tiên không nhịn được, trực tiếp bay về phía bầu trời, nhắm phía mây đen nằm dày đặc tầng mây. Ầm. Mấy chục đạo trăm mét thu lôi đỉnh, từ trên trời giáng xuống. Sở Hữu bị Trương Thanh Tiêu lĩnh vực bao phủ ở bên trong thi ầm tông ma tu, đều cảm nhận được hủy thiên diệt địa ngạch áp lực. Mặc kệ là ở tại chỗ bất động, vẫn là muốn chạy trốn ma tu, toàn bộ đều bị này mạnh mẽ uy thế, cho ép tới nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Mặc dù là toái hư cảnh ma tu, cũng đều từ đáy lòng cảm nhận được một luồng tử vong nguy hiểm, muốn lấy ra bảo mệnh đồ vật, hoặc là lợi dụng sau lưng quan tài chống đối, nhưng tất cả đều không làm nên chuyện gì ở mạnh mẽ lôi đình bên dưới, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Chỉ có hai cái nắm giữ kim quan toái hư cảnh mà tu dự vào cơ quan, miễn cưỡng chống lại rồi đạo thứ 3 lôi kiếp công kích. Pháp thử. Trương Thanh Tiêu cũng chống lại rồi đạo thứ 3 lôi kiếp, chỉ bất quá hắn dáng vẻ có chút thảm. Khắp toàn thân đều là đen kịt một mảnh, phảng phất mới từ một cái nào đó mỏ than bên trong đi ra. Tóc cũng là rễ gốc cây lập, thế nhưng hai mắt của hắn nhưng trở nên càng thêm sáng sủa. Trong cơ thể lôi ảnh cung thân hồn đều tại đây một đạo lôi kiếp dưới, phát sinh luô sắc đặc biệt lôi anh, đã triệt để thực chất hóa. Toàn bộ bị màu tím lôi đỉnh bao phủ đồng thời hắn đan điền cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, hóa thành một mảnh hỗn độn. Ngoài ra, nguyên anh bên trong thần văn cũng toàn bộ hóa thành màu tím, chính đang áp vũ chương thanh tiêu bản nguyện thần thông. Gào, gào. Hai con huyết ma thi mới vừa tuy rằng cũng bị thương nặng, nhưng không có bị đánh chết. Lôi kiếp qua sau khi, dồn dập từ lòng đất bò lên trên. Chỉ là, từ trong ánh mắt của bọn họ, có thể rõ ràng cảm giác được đối với lôi kiếp sợ hãi. Lẫn nhau đối diện một ánh mắt sau, Hai con huyết ma thi trực tiếp hóa thành xương máu, sau đó bắt đầu dung hợp. Này hai con huyết ma thi đều không lốc, biết làm theo ý mình, khẳng định đều phải chết. Thế nhưng, chỉ cần thôn phệ đối phương thì có cơ hội sống sót. Cho tới đến cùng là ai thôn phệ ai, vào lúc này đã không trọng yếu, còn rất thông minh. Trương Thanh Tiêu cũng nhìn thấy hai con huyết ma thi tự động, nhưng không có để ý hắn hiện tại cần lập tức hấp thu Lôi đỉnh, càng nhanh hơn đem bản mệnh thần thông cho dựng dụng ra đến. Dựa theo Lôi kiếp hiện tại uy lực, hắn cũng chỉ có dựng dụng ra gia tiên giai trở lên bản mệnh thần thông, mới có khả năng to lớn hơn nắm vượt qua lần này lôi kiếp. Ầm Ngay ở Trương Thanh Tiêu mới vừa hấp thu 2/3 Lôi đỉnh thời điểm, đạo thứ tư Lôi đỉnh chậm lại. Không. Thì Âm tông tối hư cảnh hậu kỳ ma tu cảm nhận được này một tia chớp khí lực, biết mình không cách nào chống đối, chỉ có thể phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét. Sau đó ngay ở Lôi kiếp văn cái dưới, tan thành mấy khối. Hai con huyết ma thi, bởi vì lẫn nhau tôn phệ, thành công hóa thành một con huyết ma thi, miễn cưỡng vượt qua lần này nguy cơ. Thế nhưng, cũng chịu đến lớn vô cùng trọng thương, khẳng định là không cách nào vượt qua đạo thứ 5 Lôi kiếp. Trương Thanh Tiêu nhưng là muốn tốt hơn rất nhiều. Hắn dáng vẻ tuy rằng phi thường chật vật, nhưng cũng ở đạo thứ 4 Lôi kiếp thời điểm. Thân thể đột phá đến linh thần cảnh đến cảnh giới này, trên căn bản là có thể làm được nhỏ máu sống lại. Thân thể thương thế trái lại ở lấy tốc độ cực nhanh hồi phục. Hồi phục đồng thời, còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lôi anh bên trong màu tím thần văn cũng biến thành càng thêm chói mắt. Ngay ở đạo thứ 5 lôi kiếp hạ xuống được trước, hắn bản mệnh thần thông rốt cục cấp vũ đi ra. Chỉ thấy hóa thành hỗn độn trong đan điền, đột nhiên xuất hiện một đạo màu tím lôi đỉnh. Theo không ngừng hấp thu sức mạnh sấm sét, đạo này màu tím lôi đỉnh cũng bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Tịch diệt thần lôi. Đây là tiên giai trở lên thần thông. Tiên sư nó, dĩ nhiên có thể dựng dụng ra loại thần thông này quả thực không có tri lý. Hiện tại cái này lôi kiếp toàn cái đến a. Ha ha. Ha ha. Trương Thanh Tiêu trong đầu có đạo này mẫu tím lôi đỉnh tin tức sau, không nhịn được mừng như điên lên. Tịch Diệt Thần Lôi chính là một tia chớp đồng thời là vượt qua tiên lôi lôi đỉnh. Tuy rằng bởi vì thanh tiêu cảnh giới môn nhân, lúc này không cách nào chân chính phát huy ra nó uy lực. Nhưng theo cảnh giới của hắn càng ngày càng cao, đối với lôi thuộc tính bản nguyên linh nộ càng ngày càng sâu, đạo này Tịch Diệt Thần Lôi uy lực liền sẽ càng lúc càng lớn. Tịch Diệt Thần Lôi, không sợ lĩnh vực, có thể đánh giết tiên ma. Chờ hắn lĩnh nộ lĩnh vực sau, có Tịch Diệt Thần Lôi gia trì, Mặc dù là so với hắn lĩnh ngộ bản nguyên cường gấp đôi, cũng không cách nào đối với hắn tiến hành áp chế. Mà lấy hắn bây giờ đối với bản nguyên lĩnh ngộ, muốn vượt qua hắn gấp đôi, ngoại trừ độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ tu sĩ ở ngoài, hầu như không thể. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, ngoại trừ độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ, cũng không còn ai có thể dùng lĩnh vực đến áp chế hắn. Ầm. Chính đang chương thanh tiêu mừng như điên tội điểm, đạo thứ 5 lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Gào. Huyết ma thi chỉ phát sinh một tiếng không cam lòng gào ghét, liền trực tiếp tiêu tan ở không trung. Nay một đạo lôi kiếp, triệt để diệt tay huyết ma thi đồng dạng. Trương Thanh Tiêu thân thể cũng bị mạnh mẽ lôi đỉnh phá hủy. Chỉ có điều, trong chốc mắt liền lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Mạnh mẽ sức mạnh xâm xét, cũng nhanh chóng bị thân thể cùng lôi anh đan điền hấp thu. Cảnh giới như an thuốc bổ như thế, điên cuồng tăng trưởng. Hóa thần cảnh 2 tầng, Linh thần cảnh 2 tầng, Hóa thần cảnh 3 tầng, Linh thần cảnh 3 tầng, mãi cho đến hóa thần cảnh 5 tầng, linh thần cảnh 5 tầng mới ngừng lại. Nay cũng không phải Trương Thanh Tiêu chỉ có thể tu luyện đến hóa thần cảnh cùng linh thần cảnh 5 tầng. Là bởi vì tiếp tục đột phá, hắn căn cơ liền sẽ chịu ảnh hưởng. Vì phong ngửa xuất hiện tình huống như thế, mới mạnh mẽ đình chỉ cảnh giới đột phá. Nếu không, lấy hắn tình huống bây giờ, trực tiếp đột phá đến hóa thần cảnh đỉnh cao, linh thần cảnh đỉnh cao đều không có vấn đề. Ầm, ầm, ầm. Chung Thanh Tiêu vẫn không có hấp thu xong đạo thứ 5 lôi kiếp sức mạnh sâm sét, đạo thứ 6, đạo thứ 7, đạo thứ 8 lôi đỉnh rộn rập hạ xuống. Thân thể cũng đang không ngừng bị phá hỏng, khôi phục. Thân hồn cùng lôi anh đồng dạng tiến hành khó mà tin nổi lỗ xác. Đến đây đi, lôi kiếp, cho ta làm đến càng mãnh liệt một ít đi. Này cảm giác quá thoải mái. Ha ha, ha ha. Trương Thanh Tiêu điên cuồng hấp thu lôi đỉnh xong này vài đạo thiên lôi lôi đỉnh sau khi, lập tức đứng dậy nhắm phía giữa bầu trời lôi đỉnh đan dệt trong tầng mây. Hắn đã không vừa lòng lôi kiếp hạ xuống được những này lôi đỉnh, mà là muốn hấp thu càng nhiều lôi đỉnh. Ba đạo lôi đỉnh để hắn thần hồn cùng lôi đỉnh triệt để luộc xác. Hấp thu lôi đỉnh tốc độ cũng đã đến một cái mức độ khó mà tin nổi đồng thời, trong đan điền hỗn độn cùng lôi ảnh, phản phất la động không gái bình thường, mặc kệ hấp thu bao nhiêu lôi đỉnh, đều có thể trong nháy mắt bị luyện hóa. Chương 597. Hóa thần cảnh bảy tầng. Chương 597. Hóa thần cảnh bảy tầng. Đây là Thanh Tiêu sư đệ lôi kiếp mặc dù là lần thứ 3 tán tiên cấp, thậm chí lần thứ 4 tán tiên cấp cũng không có như thế cùng đi. Trên căn bản đã không thua gì độ kiếp trung kỳ tu sĩ thiên kiếp. Vương Tử Yên thấy nhân ngư tộc yêu tu đều chết rồi cũng là không cần thiết tiếp tục trang mở rộng nhị, toàn lực triển khai dưới, rất nhanh sẽ đem nhân ngư tộc tổ khí liên hóa. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy Trương Thanh Tiêu độ kiếp tình cảnh, cả người đều có chút há hốc mồm. Nàng phi thường rõ ràng, loại này cấp bậc lôi kiếp, dù cho là nàng dùng hết sở hữu thủ đoạn, đều không nhất định có thể ngăn cản được. Nhưng mà, Trương Thanh Tiêu nhưng vô dụng bất kỳ linh bảo, chỉ là dựa vào thân thể, liền gắng gượng chống đỡ hạ xuống quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại càng là vọt thẳng đến tiếp vân bên trong, này có thể so với trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp còn muốn điên cuồng. Vương Tử Yên cũng không nhịn được có chút bất tâm. Ầm. Đúng vào lúc này, cuối cùng một đạo lôi kiếp chậm lại. Trương Thanh Tiêu cũng bị này một đạo lôi kiếp trực tiếp từ không trung bắn cho đánh hạ xuống. Mặc dù cơ thể hắn đã chiếm được quá cường hóa, cũng là da chóp thì bong. Thế nhưng, lần này lôi kiếp lại làm cho hắn đại xương cốt phát sinh rỗ sắc. Tường nguyên bản màu trắng, biến thành màu vàng nhạt đồng thời, cuối cùng một đạo lôi kiếp cũng chưa hề đem cơ thể hắn hoàn toàn bắn cho đánh tan nát. So với trước, tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng bị văng kích xuống đất, Trương Thanh Tiêu nhưng không có chỉ hoãn chút nào điên cuồng vận chuyển cự kiếp lôi tiên quyết, hấp thu cuối cùng này một đạo lôi kiếp sức mạnh xâm xét. Gần như quá thời gian một nén nhang, hắn mới từ lòng đất bay tới. "Sư đệ, ngươi không sao chứ?" Vương Tử Yên vội vã đi đến Trương Thanh Tiêu bên người, mới vừa quan tâm hỏi thăm một câu, ngay lập tức sẽ phát hiện không đúng, trợn mắt lên nói rằng, làm sao có khả năng. Ngươi dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến Hóa Thần cảnh hậu kỳ. Hơn nữa hơi thở của ngươi tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy? Chẳng lẽ là Lĩnh Ngộ Tiên giai bản mệnh thần thông? Nghĩ đến Tiên giai bản mệnh thần thông, Vương Tử Yên hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp lên toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục, đều không nhất định có thể tìm ra lĩnh ngộ tiên giai bản mệnh thần thông tu sĩ. Nếu như Trương Thanh Tiêu lĩnh ngộ thực sự là tiên giai bản mệnh thần thông, vậy hắn hiện tại chính là Huyền Hoàng Đại Lục duy nhất một cái còn sống sót, hoặc là nói còn ở lại Huyền Hoàng Đại Lục tu sĩ. Lần này lôi kiếp có chút cường, ta cũng là bất đắc dĩ mới đột phá đến hóa thần cảnh bảy tầng. Nếu như không đột phá lời nói, khả năng thật là có chút chịu không được. Lần này giác thực lĩnh ngộ tiên giai bản mệnh thần thông. Sư tỷ, ngươi nhưng là luyện hóa nhân ngư tộc tổ khí. Trương Thanh Tiêu cũng không có ẩn dấu, thế nhưng hắn lời nói nghe vào Vương Tử Yên trong hai Nhưng dù sao cảm giác có như vậy một tia không đúng. Cái gì gọi là lôi kiếp có chút cường, cái gì gọi là bất đắc dĩ mới đột phá đến hóa thần cảnh 7 tầng. Nàng cũng muốn có loại này bất đắc dĩ. Vương Tử Yên có thể xác định, Trương Thanh Tiêu tuy rằng lập tức liền đột phá đến hóa thần cảnh 7 tầng, thế nhưng hắn căn cơ cũng không có bị chút nào ảnh hưởng. Thậm chí, so với nguyên anh kỳ thời điểm, càng thêm đáng sợ. Quá một hồi lâu, Vương Tử Yên mới bình tĩnh lại, khẽ gật đầu nói, ta xác thực đã luyện hóa nhân ngư tộc tổ khí. Có điều, muốn khống chế toàn bộ nhân ngư tộc đất tổ không gian, còn cần tiêu tốn một ít thời gian. Tiếp đó, còn cần ngươi làm hộ pháp cho ta. Hiện tại nhân ngư tộc tổ thành trận pháp, đã triệt để mất đi tác dụng. Nhân ngư tộc đất tổ không gian những nơi khác thi Ẩm tông ma tu, nên chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác tốt hơn. Vương Tử Yên luyện hóa nhân ngư tộc tổ khí sau khi, mới rõ ràng tại sao nhân ngư tộc thời gian dài như vậy, đều không có khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian. Không phải chúng nó không muốn khống chế, cũng không phải nhân ngư tộc không có lĩnh ngộ không gian bản nguyên yếu tố, mà là muốn khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian, nhất định phải dung hợp đất tổ không gian bản nguyên đối với một cái toái hư cảnh tới nói, muốn dung hợp bản nguyên, quả thực so với lên trời còn khó hơn trừ phi là thần hồn đặc biệt mạnh mẽ, hoặc là đối với không gian bản nguyên linh nộ đạt đến cực sâu trình độ. Vượng Tử Yên vừa vặn phù hợp cái điều kiện này. Nàng tuy rằng chỉ là toái hư cảnh hậu kỳ, thế nhưng thần hồn sức mạnh nhưng một điểm không so với hợp thể sơ kỳ tu sĩ kém. Hơn nữa đối với không gian bản nguyên linh nộ cũng đạt đến cực sâu trình độ. Mặc dù là không cách nào cùng Trương Thanh Tiêu lẫn nhau so sánh, cũng phải vượt xa phần lớn linh nộ không gian bản nguyên hợp thể cảnh tu sĩ. Không cần, liền ở ngay đây là được. Ta tuy rằng chỉ là đột phá đến hóa thần cảnh bảy tầng, thực lực nhưng có một cái biến hóa về chất. Hiện tại chính là toái hư cảnh đỉnh cao tu sĩ cũng không nhất định là ta đối thủ. Với vận, cũng có thể nắm những này thi âm tông ma tu luyện luyện tập. Thử xem ta sau khi đột phá, mạnh như thế nào thực lực. Trương Thanh Tiêu bắt đầu nói đối với thực lực của chính mình, Trương Thanh Tiêu phi thường tự tin. Không cần phải nói toái hư cảnh đỉnh cao, chính là hợp thể cảnh cường giả, hắn cũng dám đi khoa tay múa chân so tài. Cũng được. Ở đây dung hợp đất tổ không gian bản nguyên, là địa phương thích hợp nhất. Nếu sư đệ tự tin như thế, vậy ta cũng sẽ không làm phiền. Sư đệ, lần này, ta khả năng cần 10 ngày thời gian nửa tháng mới có thể hoàn toàn dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian. Liên Lam Viễn sư đệ giúp ta hộ pháp. Vương Tử Yên đối với Trương Thanh Tiêu thực lực vẫn là vô cùng tín tưởng. Có thể chống lại loại này mạnh đến nỗi biến thái lôi kiếp, giải quyết mấy cái toái hư cảnh mà tu cùng yêu tu vẫn không có vấn đề. Hơn nữa, nhân ngư tộc yêu tu lần này cũng giải quyết một đại bộ phận thi âm tông ma tu đất tổ bên trong không gian, còn sót lại thi âm tông ma tu đã mười không còn một, nên không lật nổi cái gì bọ nước. Mặc dù Trương Thanh Tiêu thật sự không cách nào chống đối những này thi âm tông ma tu tấn công, quá mức nàng liền đình chỉ dung hợp. Trước tiên đem những này thi âm tông ma tu cùng nhân ngư tộc yêu tu toàn bộ triệt giết, lại tiếp tục dung hợp cũng không muốn. Bởi vì phải dung hợp đất tổ không gian bản nguyên, nhất định sẽ gây nên đất tổ không gian biến hóa. Nhân ngư tộc yêu tu cùng Thi Âm Tông ma tu đều sẽ có cảm ứng. Chỉ cần những loài ma tu cùng yêu tu không lốc, nhất định sẽ lại đây ngăn cản điều này cũng cho nàng cùng Trương Thanh Tiêu diện sạch đất tổ bên trong không gian Thi Âm Tông ma tu cùng yêu tu cơ hội. Nhìn thấy Vương Tử Yên bắt đầu dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian bản nguyên, Trương Thanh Tiêu cũng theo ngồi khinh chân, bắt đầu nhắm mắt tu dưỡng lên. Lần này, hắn thu hoạch thực sự quá lớn, cũng cần khỏe mạnh tiêu hóa một chút. Liên như vậy, qua 3 ngày, Thi Âm Tông ma tu cùng nhân ngư tộc yêu tu mới lại lần nữa tụ tập, đi đến tổ ngoại thành. Tam trưởng lão, chúng ta Thi Âm Tông vây công tổ thành Toái Hư cảnh trưởng lão cùng hộ pháp đều chết rồi. Khống chế nhân ngư tộc yêu tu cũng không còn ai sống. Chúng ta hiện tại đã đem nhân ngư tộc đất tổ không gian các đệ tử đã bị khống chế nhân ngư tộc yêu tu đều tụ tập lên, có hay không lập tức tiến vào nhân ngư tộc tổ thành. Thi Âm Tông một vị Toái Hư cảnh năm tầng Ma tu, cùng tiến phái về một vị quông lấy màu vàng quan tài ông lão tóc trắng báo cáo. Trước tiên phái nhân ngư tộc yêu tu đi vào tra xét tình huống. Ông lão tóc trắng nhìn chằm chằm tổ trung tâm thành vị trí nhìn hồi, mới chậm rãi mở miệng nói rằng: Chương 598. Ứng dụng chém giết Toái Hư cảnh Ma tu. Trong 598, ứng dụng chém giết toái hư cảnh Ma Tu. Tuân mệnh. Thiên Âm Tông Toái Hư Cảnh năm tầng Ma Tu đáp một tiếng, lập tức bắt đầu sắp xếp lên. Rất nhanh, một đội nhân ngư tộc yêu tu liền tiến vào nhân ngư tộc tổ thành bên trong. Vì có thể càng tốt hơn tìm hiểu tổ thành tình huống bây giờ, Thiên Âm Tông Toái Hư Cảnh năm tầng yêu tu cố ý sắp xếp một vị toái hư cảnh một tầng nhân ngư tộc yêu tu, cùng với 10 vị hóa thần cảnh trung hậu kỳ yêu tu đi vào. Nhưng mà, chỉ là chốc lát, vị này toái hư cảnh yêu tu liền truyền về tin tức. Toàn bộ tổ thành chỉ có hai người tộc. Trong đó một vị, chính đang dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian bản nguyên. Căn cứ vị này toái hư cảnh yêu tu phán đoán, đối phương đã dung hợp một phần không gian bản nguyên. Nhiều nhất lại có thêm 7, 8 ngày, liền có thể hoàn toàn dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian bản nguyên đến thời điểm, bọn họ những người này sự xuống còn, đều sẽ tại đây vị tu sĩ nhân tộc trong một ý nghĩ được nhân ngư tộc toái hư cảnh yêu tu báo cáo, thi âm tông toái hư cảnh năm tầng mà tu, cũng không có lập tức đưa ra hồi phục, mà là đem tổ trong thành tình huống, báo cáo cho thi âm tông tam trưởng lão. Chúng ta cùng đi. Hai cái nhân tộc này tu sĩ, cũng không có đơn giản như vậy. Thi âm tông tam trưởng lão, ánh mắt thâm thúy nhìn tổ trung tâm thành vị trí hai người tộc tu sĩ nói rằng, Hắn ở tới được thời điểm, cũng đã dùng thần thức tra xét qua tổ trong thành tình huống. Chỉ là bởi vì nhân ngư tộc đất tổ không gian quy tắc có hạn chế, hắn cũng không cách nào xác định chính mình tra xét đến tình huống, liền hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này mới để thủ hạ sắp xếp nhân ngư tộc yêu tu đi vào tìm hiểu. Nếu nhân ngư tộc yêu tu cũng đưa ra đồng dạng hồi phục, vậy thì giải thích tổ thành đúng là phá hủy. Hiện tại toàn bộ nhân ngư tộc tổ trong thành, cũng chỉ có 2 người tộc tu sĩ. Tuy rằng chỉ có 2 người tộc tu sĩ, thì Âm Tông Tam trưởng lão cũng không dám có chút bất cẩn cũng không có để mấy cái sớm quá khứ nhân ngư tộc yêu tu sớm ra tay tham dò ở Thi Âm Tông Tam Trưởng lão dẫn dắt đi, rất nhanh sẽ đi đến tổ trung tâm thành, Trương Thanh Tiêu cũng trong cùng một lúc mở mắt ra, đứng dậy bay đến giữa không trung. Ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi không dám lại đây, đây. Toàn bộ nhân ngư tộc đất tổ không gian, nên liền còn lại các ngươi những người này chứ. Trương Thanh Tiêu cười ha ha nhìn tới được Thi Âm Tông Ma Tu nói rằng, không sai, chỉ chúng ta những người này. Tiểu Hữu có thể hay không cho cái mặt mũi, đem nhân ngư tộc tổ khí giao cho chúng ta Thi Âm Tông. Chỉ cần Tiểu Hữu đồng ý, ta bảo đảm sẽ không làm khó hai vị. Thì Âm Tông Tam Trưởng lão, quan sát tỉ mỉ Trương Thanh Tiêu một phen, cũng không có bởi vì Trương Thanh Tiêu trêu chọc mà có bất kỳ tâm tình chập chờn. Trái lại còn kiên trì quên bảo lên. Hắn phi thường rõ ràng, nếu nhân ngư tộc tổ thành, có thể còn lại hai cái nhân tộc này tu sĩ chính đạo. Vậy thì giải thích, hai người này tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Có thể ung dung bắt được nhân ngư tộc tổ khí, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Mặc dù là không cách nào bắt được, đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng đơn giản chính là tốn nhiều điểm công phu mà thôi. Không biết các hạ ở Thi Âm Tông là cái gì thân phận, muốn nhân ngư tộc tổ khí cũng không phải là không thể chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta, dĩ nhiên là có thể được nhân ngư tộc tụ khí. Trường Thanh Tiêu không nghĩ đến Thi Âm Tông ma tu bên trong, còn có tính khí tốt như vậy người, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Ha ha, ta là Thi Âm Tông Tam trưởng lão. Nếu tiểu Hưu muốn thử xem chúng ta Thi Âm Tông thực lực, vậy ta liền như ngươi mong muốn. Thi Âm Tông Tam trưởng lão nói xong, bay về bên người Toái Hư Cảnh năm tầng ma tu phất phơ tay. Nhất thời, vị này Toái Hư Cảnh năm tầng ma tu, liền mang theo mười mấy nhân ngư tộc yêu tu, bay về phía Trường Thanh Tiêu. Tam trưởng lão, cũng thật là để mắt ta. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Trương Thành Tiêu khẽ miệng hơi dương lên, vung tay lên, nhất thời bầu trời liền xuất hiện từng đạo từng đạo màu tím lôi đỉnh. Dầm dầm dầm. Thi Âm Tông Toái Hư cảnh năm tầng ma tu mang theo mười mấy nhân ngư tộc yêu tu lập tức ngừng lại, tạo thành chiến trận tiến hành trong lối. Này mười mấy nhân ngư tộc yêu tu, tuy rằng phần lớn đều chỉ là nguyên anh cảnh cùng hóa thân cảnh. Thế nhưng bọn họ cùng Thi Âm Tông Toái Hư cảnh năm tầng ma tu đều là tâm thần tương thông. Tạo thành chiến trận sau, uy lực cũng không thể coi thường. Nhưng mà, nhưng vẫn không có chống lại Trương Thành Tiêu này một làn sóng công kích. Màu tím lôi đỉnh mới vừa rơi vào những này nhân ngư tộc yêu tu trên người, nhất thời liền đem phần lớn yêu tu đánh cho hồn phi phế tán, chỉ còn giữ lại mấy cái thực lực hơi hơi cường một ít hóa thần cảnh nhân ngư tộc yêu tu cùng một cái toái hư cảnh nhân ngư tộc yêu tu. Cẩn thận, thì âm tông tam trưởng lão trong mắt lóe ra một vẻ vẻ khiếp sợ, thấy Trương Thanh Tiêu lại ra tay, vội vã nhắc nhở đồng thời, còn không quên triển khai lĩnh vực tiến hành ngăn cản, nhưng lại không có một chút nào tác dụng. Trương Thanh Tiêu triển khai lôi đỉnh căn bản là không bị lĩnh vực ảnh hưởng, không hề ngăn cản bổ vào còn lại những này nhân ngư tộc yêu tu cùng thi âm tông toái hư cảnh năm tầng ma tu thân trên. Trạm, pháp tử Thí âm tông phái hư cảnh năm tầng ma tu, cảm nhận được nguy cơ sống cọn, ngay lập tức liền đem soi lương quan tài lấy xuống, muốn dùng quan tài chống lại lôi đỉnh công kích, nhưng không có quá to lớn tác dụng. Phía sau quan tài, chỉ là giúp hắn chặn lại rồi ba đạo lôi đỉnh, liền trực tiếp bị đánh nát. Thí âm tông phái hư cảnh năm tầng ma tu, cũng bởi vì quan tài bị hủy, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, thực lực vẫn là suýt chút nữa. Trương Thanh Tiêu nói xong, thân hình lóe lên, đi thẳng đến cái này toái hư cảnh năm tầng ma tu thân một bên, tiện tay vung lên liền chém xuống đầu của hắn, thu hồi hắn nguyên anh. Người rốt cuộc là ai? Thi Âm Tông Tam trưởng lão lúc này cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh thần thái, ánh mắt âm trầm nhìn Trương Thanh Tiêu chất vấn. Ta chính là một phổ thông tán tu. Không đúng, hiện tại ta không phải là tán tu bình thường, mà là Trung Thánh Châu Mị Ma Cung đệ tử thiên tài. Trương Thanh Tiêu cân nhắc nhìn Thi Âm Tông Tam trưởng lão. Thông qua mới vừa ra tay, hắn đối với mình thực lực cũng có một cái đại thể phán đoán. Phổ thông toái hư cảnh tu sĩ, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bản mệnh thần thông tịch diệt thần lôi cũng xác thực không bị lĩnh vực ảnh hưởng. Thậm chí bởi vì bản mệnh thần thông duyên cơ, để hắn ở Thi Âm Tông ma tu lĩnh vực bên trong đều có thể hành động như thường. Vãi hư cảnh tu sĩ, không có lĩnh vực các chế, thực lực tương đương với giảm xuống một đoạn dài. Trên căn bản đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp. Thử xong bản mệnh thần thông uy lực, Trương Thanh Tiêu chuẩn bị lại thử xem sức mạnh của thân thể. Cơ thể hắn cảnh giới cũng ở lôi kiếp dưới sự giúp đỡ, đột phá đến linh thần cảnh 7 tầng. Hơn nữa bởi vì bản mệnh thần thông cùng lôi kiếp duy cử, thân thể còn tiến hành rồi một lần luộc xác, thực lực chân chính cũng phải vượt xa bản thân cảnh giới. Trung Thánh Châu mỹ ma cung đệ tử. Không thể, Trung Thánh Châu tu sĩ, làm sao có khả năng tới đây loại địa phương nhỏ. Nếu ngươi không muốn nói, vậy thì so tài xem hư thực đi. Thì Âm Tông đệ tử nghe lệnh, tạo thành vạn ma đại trận, chém giết này nhân tộc tu sĩ. Thì Âm Tông Tam trưởng lão đã vừa mới từng ra tay, biết Trương Thanh Tiêu lợi hại, cũng chưa hề nghĩ tới một mình đối mặt Trương Thanh Tiêu đối với hắn mà nói, không có tác dụng phương pháp gì, chỉ cần có thể chém giết đối thủ, được kết quả hắn muốn là tốt rồi. Chương 599. Tịch diệt thần lôi uy lực thực sự. Chương 599. Tịch diệt thần lôi uy lực thực sự. Con mẹ nó, ngươi là thật sự cậu a? Trương Thanh Tiêu cũng không nghĩ đến Thì Âm Tông Tam trưởng lão như vậy không nói võ đức, dĩ nhiên trực tiếp để còn lại Thì Âm Tông ma tu tạo thành vạn ma đại trận. Hắn cũng đã gặp qua vạn ma đại trận lợi hại. Hiện tại cái này bên trong Thi Âm Tông Ma tu nhân số, còn so sánh với một lần nhiều, tạo thành vạn ma đại trận sau, uy lực tuyệt đối so sánh với một lần mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù hắn có thể đánh tan vạn ma đại trận, cũng chịu đựng không được ma thực phản vệ. Trong lòng thầm mắng một câu sau, Trương Thanh Tiêu thân hình lập tức biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi đến Thi Âm Tông Ma tu trong đám người, bắt đầu đại khai sát giới. Huyết Ma thị, giết cho ta. Thi Âm Tông Tam trưởng lão, sớm đã có dự liệu, cũng có cái khác chuẩn bị. Thấy Trương Thanh Tiêu đại khai sát giới, lập tức đem phía sau Kim Quan lấy xuống, thả ra Thai Ngàn Huyết Ma Thí. Hiện tại mới thả Huyết Ma Thí, hơi trễ. Tịch Diệt Thần Lôi, oanh cho ta. Trương Thanh Tiêu chỉ là thời gian trong chớp mắt, liền đem Thí Âm Tông Tam trưởng lão mang đến những này mà tu đủ hết bộ chém giết. Thấy Huyết Ma Thí nhằm phía hắn, không chút do dự triển khai nỗi lên Tịch Diệt Thần Lôi. Lần này, hắn không có một chút nào lưu thủ. Gào. Huyết Ma Thí cũng nhận biết được nguy hiểm, hú lên quát dị, điên cuồng nhằm phía Trương Thanh Tiêu. Ầm. 10 mét thô màu tím lôi đỉnh, trong nháy mắt mà tới, oanh kích tại trên người Huyết Ma Thí. Không. Phó thử, làm sao có khả năng? Đây là thần thông gì, làm sao có khả năng có như thế uy lực? Ta huyết ma thi đã là hợp thể cảnh sơ kỳ, mặc dù là hợp thể cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng không thể chém giết. Nhìn huyết ma thi ở màu tím lôi đỉnh công kích dưới, trực tiếp hóa thành tro bụi, Thi Âm Tông Tam trưởng lão, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Hắn tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khống chế huyết ma thi, nhưng cũng so với cái khác ma tu mạnh hơn rất nhiều đã cùng huyết ma thi bản mệnh liên kết, huyết ma thi bị chém, hắn cũng chịu đến rất lớn trọng thương. Không có cái gì không thể không cần phải nói ngươi này huyết ma thi mới hợp thể cảnh sơ kỳ, chính là hợp thể cảnh hậu kỳ, ở ta tịch diệt thần lôi bên dưới, cũng đồng dạng muốn hóa thành tro bụi. Trương Thanh Tiêu tự tin nói rằng, trải qua lần này lôi kiếp sau, Trương Thanh Tiêu đối với lôi thuộc tính bản nguyên linh nộ, cũng có đột phá mới, hiện tại đã đạt đến 15-10000, thậm chí vượt qua phần lớn tu luyện lôi thuộc tính công pháp độ kiếp đỉnh cao tu sĩ. Mặc dù bởi vì cảnh giới của hắn không đủ, không cách nào hoàn toàn phát huy ra tịch diệt thần lôi uy lực thực sự, cũng như thường không phải phổ thông hợp thể cảnh tu sĩ có thể chống đối. Hơn nữa, huyết Ma thi vốn là bị Lôi Đình khắc chế, Tịch Diệt Thần sét đánh đánh vào Huyết Ma thi trên người, muốn vượt xa bên kích ở bình thường hợp thể cảnh trên người uy lực. Nếu như lần này hắn đối mặt là một cái hợp thể cảnh tu sĩ, vẫn đúng là không nhất định có thể dựa vào một đạo tịch diệt thần lôi mà trực tiếp giết chết. Cũng chỉ có xem nhắm vào tương tự với Huyết Ma thi loại quái vật này, mới gặp có uy lực lớn như vậy. Nếu đã kiểm tra ra rồi thực lực của chính mình, vậy cũng không cần thiết tiếp tục đuổi tiếp ngươi chơi. Nếu ngươi như thế lưu ý Huyết Ma thi, vậy thì đi cùng hắn đi." Trương Thanh Tiêu nói xong, trực tiếp sử dụng tới Tịch Diệt Thần Lôi lĩnh vực, đem Thi Âm Tông Tam trưởng lão cho bao phủ ở bên trong. Ha, tu sĩ chính đạo, ta chính là chết cũng sẽ không nhường ngươi tốt hơn. Bang vào ta chi hồn, hình thành tử vong nguyên rủa. Thi Âm Tông Tam trưởng lão, biết mình không phải là đối thủ của Trương Thanh Tiêu, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Phí lời thật nhiều. Diệt. Trương Thanh Tiêu hừ lạnh một tiếng, tịch diệt thần lôi bên trong lĩnh vực, vô số đạo màu tím lôi đỉnh, nhất thời vành kích ở Thi Âm Tông Tam trưởng lão trên người. Theo ta cùng chết đi. Thi Âm Tông Tam trưởng lão căn bản là không thèm để ý Trương Thanh Tiêu công kích, hắn thần hồn đã hình thành nguyên rủa, cũng không bị lôi đỉnh ảnh hưởng, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Trương Thanh Tiêu. Mấy mắt, Nguyên Dụ liền tiến vào trường thanh tiêu biển ý thức bên trong. Nhưng mà, trường thanh tiêu biển ý thức nhưng trong cùng một lúc, phát sinh chói mắt hào quang màu tím. Không thể. A, ta không cam lòng. Vì sao trong biển ý thức của ngươi gặp có loại này lôi đỉnh? Ta không cam lòng a. Hóa thành Nguyên Dụ Thi Âm Tông Tam trưởng lão, ở từng tiếng trong tiếng gầm giống tức giận, không ngừng tiêu tan. Chỉ chốc lát sau, cũng chỉ còn sót lại tinh khiết nhất thần hồn bản nguyên, bị trường thanh tiêu thần hồn hấp thu. Ồ, thần hồn dĩ nhiên tăng trưởng nhiều như vậy. Xem ra, này Thi Âm Tông Tam trưởng lão thần hồn cũng rất mạnh mẽ a. Đáng tiếc còn thiếu một chút, thần hồn liền có thể đột phá 10 vạn đẳng phẩm bị. Trương Thanh Tiêu đối với Thi Âm Tông Tam trưởng lão Nguyên Giũa căn bản là không thèm để ý, trước tiên không nói hắn thần hồn đã trải qua nhiều lần luộc xác. Liên lần này lĩnh ngộ tịch diệt thần lôi, cũng đồng dạng tu được chỗ tốt rất lớn. Bản mệnh thần thông có thể không chỉ là tại lôi anh bên trong lưu lại thần văn ấn ký, đồng thời cũng ở thần hồn bên trong lưu lại ấn ký. Cái này cũng là lĩnh ngộ tiên giai trở lên bản mệnh thần thông độc nhất chỗ tốt. Vì lẽ đó, mặc kệ là thần hồn công kích, vẫn là ta ác đồ vận, chỉ cần đi vào hắn biển ý thức, đều sẽ bị tịch diệt thần lôi phá hủy. Chém giết Thi Âm Tông Tam trưởng lão Tu hồi ma tu môn ở lại chứa vật giới chỉ cùng bọn họ có lấy qua tải, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa trở lại Vương Tử Yên trước người, vì nàng hộ pháp đạo mắt chính là thời gian nửa tháng, Vương Tử Yên rốt cục triệt để dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian bản nguyên, khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian. Sư đệ, thực lực của ngươi lại gia tăng rồi, hiện tại phòng trứng ngay cả ta đều không đúng đối thủ của ngươi. Vương Tử Yên tuy rằng vẫn ở dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian bản nguyên, nhưng cũng phân ra một tia thần hồn đang quan sát tình huống xung quanh. Tự nhiên biết Trương Thanh Tiêu lung lung chém giết thi âm tông ma tu, nhân ngư tộc yêu tu tình cảnh. Ha ha. Chúc mừng Tử Yên sư tỷ thành công dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian. Ở nhân ngư tộc đất tổ bên trong không gian, ta chính là ở mạnh mẽ gấp 10 lần, cũng không phải Tử Yên sư tỷ đối thủ của ngươi." Trương Thanh Tiêu cười nói. "Sư đệ, đây là thừa nhận lợi hại hơn ta." Ta ngược lại thật ra muốn cùng sư đệ khoa tay múa chân so tài, nhìn sư đệ thực lực mạnh như thế nào. Vương Tử Yên mặc dù biết Trương Thanh Tiêu thực lực mạnh hơn nàng, thế nhưng cũng không rõ ràng hai người chênh lệch có bao nhiêu. Nàng cũng là mới vừa đột phá đến toái hư cảnh 8 tầng không lâu, hơn nữa ở dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian bản nguyên thời điểm, còn đối với không gian bản nguyên có càng sâu lĩnh ngộ cũng muốn thử xem thực lực của chính mình tăng trưởng bao nhiêu, hay là tôi đi, thật muốn đánh lên, ta khẳng định không phải Tử Yên sư tỷ đối thủ của ngươi. Nếu Tử Yên sư tỷ đã dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian, chúng ta có phải hay không có thể đi đến dị thế giới. Vẫn là tiếp tục ở lại chỗ này cảm nội thế giới bản nguyên, chờ thực lực tăng lên tới cực hạn sau, lại đi dị thế giới nhìn. Trương Thanh Tiêu không muốn tiếp tục cùng Vương Tử Yên đàm luận thực lực vấn đề đặc biệt ở Vương Tử Yên khống chế cái này đất tổ bên trong không gian đàm luận. Vạn nhất trêu đến Vương Tử Yên không cao hứng, xui xẻo vẫn là hắn ở đây, dù cho hắn có tịch diệt thần lôi cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Vương tử Yên dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian, ở đây, nàng chính là thần. Trừ phi là nắm giữ tuyệt đối triệt diệt vương tử Yên thực lực, có thể trực tiếp đánh vỡ không gian này. Chương 600. Vương tử Yên dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian. Chương 600. Vương tử Yên dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian. Nhân ngư tộc đất tổ không gian không phải là Trương Thanh Tiêu cùng Vương tử Yên mở ra loại này phổ thông không gian. Hàng giao không gian phi thường kiên cố, dù cho là độ kiếp đỉnh cao tu sĩ, đều không nhất định có thể đánh vỡ, đương nhiên, độ kiếp đỉnh cao tu sĩ, đối với pháp tắc bản nguyên linh ngộ đã đạt đến phi thường cao mức độ. Mặc dù không cách nào đánh vỡ không gian này, ở chính hắn bên trong lĩnh vực, chịu đến áp chế cũng sẽ nhỏ rất nhiều. Trương Thanh Tiêu mặc dù đối với lôi thuộc tính bản nguyên cùng thuộc tính không gian bản nguyên lĩnh ngộ đều, đều đạt đến cực sâu trình độ, nhưng cũng không cách nào cùng độ kiếp đỉnh cao tu sĩ lẫn nhau so sánh. Càng thêm không cách nào đánh vỡ nhân ngư tộc đất tổ không gian hàng rào. Vì lẽ đó, hắn tại đây cái địa phương cùng Vương Tử Yên chiến đấu, tuyệt đối chỉ có chịu thiệt phần đầu góc có phao mới gặp cùng Vương Tử Yên đánh. "Sư đệ, ta cũng không có thuyết phục dùng quy tắc không gian, chỉ là muốn đơn thuần cùng ngươi luận bàn một chút mà thôi. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì?" Vương Tử Yên liếc mắt là đã nhìn ra Trương Thanh Tiêu ý nghĩ. Cười híp mắt hỏi: "Từ Yên sư tỷ, thời gian của chúng ta có hạn, vẫn là làm chính sự quan trọng, chờ xong xuôi chính sự, lúc nào luận bàn cũng có thể." Nữ nhân lời nói, tuyệt không có thể tin, đặc biệt nữ nhân xinh đẹp lời nói, càng không thể tin. Trương Thanh Tiêu đã trải qua một lần làm, đương nhiên sẽ không ở trên làm. Thật muốn đánh số ruột, Vương Tử Yên tuyệt đối sẽ vận dụng nhân ngư tộc đất tổ không gian quy tắc gấp chế hắn. "Quên đi, nếu sư đệ không muốn, vậy thì chờ rời đi không gian này lại nói. Muốn đi dị thế giới, tạm thời còn không được, nhất định phải chờ ta đem nhân ngư tộc đất tổ không gian triệt để cùng trong cơ thể ta không gian dung hợp." Nếu không, ở mở ra dị thế giới đường nối thời điểm, rất có thể đưa tới tu tiên cường giả chú ý. Đến thời điểm, đối với chúng ta tới nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì, mà muốn triệt để hòa vào không gian của ta, nhất định phải đi thế giới bản nguyên phúc địa. Sư đệ, ta đem nhân ngư tộc đất tổ không gian triệt để dung hợp đến chính ta không gian sau, ngươi liền không cách nào lợi dụng thế giới bản nguyên đến tu luyện. Ngươi hiện tại đã tu luyện đến hóa thần cảnh 7 tầng, khoảng cách hóa thần cảnh đỉnh cao cũng không xa, không bằng liền trực tiếp ở thế giới bản nguyên phúc địa, đem cảnh giới tăng lên tới hóa thần cảnh đỉnh cao. Sau đó ta ở triệt để dung hợp thế giới bản nguyên, như vậy chúng ta thực lực đều có thể được tăng lên trên diện rộng. Vương Tử Yên tuy rằng rất muốn đánh đập Trương Thanh Tiêu một trận, thế nhưng nàng cũng biết, làm lỡ quá lâu cũng không thích hợp đất tổ bên trong không gian thi âm tông ma tu tuy rằng bị bọn họ đều giải quyết, thế nhưng bên ngoài còn có rất nhiều. Vạn nhất thi âm tông có mạnh mẽ ma tu đối với không gian bản nguyên có rất sâu lĩnh ngộ, lợi dụng nhân ngư tộc yêu tu bố trí đường hầm vận chuyển, vẫn có khả năng tiến vào đất tổ không gian, hoặc là lợi dụng mạnh mẽ ma khí hủy diệt không gian này. Vào lúc này, nếu như đem không gian hủy diệt, Vương Tử Yên tuyệt đối sẽ chịu đến rất nặng tương tích. Bởi vì nàng đã triệt để cùng nhân ngư tộc đất tổ không gian dung hợp lại cùng nhau. "Sư tỷ, ngươi nếu đã dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian, vậy thế giới này bản nguyên, đối với ngươi mà nói tác dụng càng to lớn hơn. Ta muốn tăng lên cảnh giới, cũng không có khó khăn như vậy, cũng không nhất thời vội vã." Trương Thành Tiêu lắc đầu nói. Hắn đã mở ra không gian trong cơ thể, tự nhiên biết thế giới bản nguyên đối với tự thân mở ra không gian chỗ tốt. Không gian trong cơ thể có thế giới bản nguyên là có thể diễn biến quy tắc, cung cấp xung tốc linh khí. Không có thế giới bản nguyên, không gian trong cơ thể muốn gửi vật còn sống hoặc là trồng trọt linh dược, liền cần tiêu hao lượng lớn mở ra không gian tu sĩ lượng lớn linh khí đương nhiên, không trồng thực linh dược, không gửi vật còn sống, linh khí tiêu hao là có thể không đáng kể. Nhân ngư tộc đất tổ không gian có thể đạt đến hiện tại cái này loại trình độ, cũng chính bởi vì có xung tốc thế giới bản nguyên. Ngươi có thể tiêu hao bao nhiêu thế giới bản nguyên? Liền không cần cân nhắc những vấn đề này. Nhân ngư tộc đất tổ không gian thế giới bản nguyên, đầy đủ ta dùng. Nghe ta, đi tu luyện. Chúng ta là đồng thời tới được, không thể chỗ tốt cũng làm trò ta chiếm. Vương Tử Yên không thể nghi ngờ nói rằng, đa tạ Tử Yên sư tỷ. Đều đem nói tới cái này mức, Trương Thanh Tiêu cũng không cũng may từ chối. Hai người chỉ là một cái tuấn gì, liền đi đến thế giới Bản Nguyên Phúc Địa. Nơi này thành tựu nhân ngư tộc đất tổ không gian chủ yếu nhất địa phương, cũng không có gặp phải phá hoại. Thi Âm Tông Ma tu muốn giữ lấy nhân ngư tộc đất tổ không gian thì sẽ không phá hoại. Bọn họ chiếm lĩnh nhân ngư tộc đất tổ không gian, cũng chính là cho Thi Âm Tông tìm một cái thích hợp chỗ tu luyện đem nơi này phá hoại đối với Thi Âm Tông tới nói, cũng không có chỗ đó gì. Tiến vào Bản Nguyên Phúc Địa, Trương Thanh Tiêu lập tức bắt đầu tu luyện. Vương Tử Yên cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp hấp thu thế giới Bản Nguyên đến cường hóa nàng mở ra không gian. Nàng muốn để cho mình không gian trong cơ thể hòa vào nhân ngư tộc đất tổ không gian, liền cần không ngừng hoàn thiện trong không gian pháp tắc. Càng là hoàn thiện, dung hợp độ khó liền càng nhỏ, đối với nàng chỗ tốt lại càng lớn. Ngược lại, không thể hoàn thiện trong không gian pháp tắc bản nguyên, cũng chỉ có thể nhập vào nhân ngư tộc đất tổ không gian. Làm như vậy thì tương đương với trực tiếp từ bỏ nàng mở ra không gian trong cơ thể. Hơn nữa, muốn chân chính đem nhân ngư tộc đất tổ không gian hóa thành nàng thế giới trong cơ thể, cũng cần tiêu tốn càng to lớn hơn đánh đổi cùng thời gian dài hơn, đạo mắt chính là thời gian 3 năm. Trương Thanh Tiêu cuối cùng đem cảnh giới tăng lên tới hóa thần cảnh 9 tầng đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến vái hư cảnh. Thế nhưng, hắn cũng không có lập tức đột phá, bởi vì hiện tại đột phá, tịch diệt thần lôi lĩnh vực liền không đủ hoàn thiện. Nhất định phải để hắn lĩnh ngộ lôi thuộc tính bản nguyên càng thêm hoàn thiện, lại tiến hành đột phá, mới có thể làm cho hắn căn cơ đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Sư đệ, nếu ngươi đã đột phá, vậy ta liền bắt đầu dung hợp không gian. Đại khái cần thời gian mấy ngày. Chuyện này đối với sư đệ tới nói cũng là một cái phi thường cơ hội hiếm có, có thể hảo hảo lĩnh hội thế giới trong cơ thể diễn biến quá trình. Đối với ngươi sau đó diễn biến chính mình bản mệnh thế giới, cũng có chỗ tốt cực lớn. Ta lần này dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian sau, cảnh giới cũng sẽ trực tiếp đột phá đến hợp thể kỳ. Vương Tử Yên trải qua 3 năm nay tu luyện, cũng đã triệt để hoàn thiện trong cơ thể năng không gian thế giới pháp tắc đồng thời, còn đem nàng bản mệnh thần thông cùng lĩnh vực dung hợp đến không gian trong cơ thể. Triệt để dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian sau, liền sẽ trở thành hắn bản mệnh thế giới đến thời điểm, là có thể lợi dụng bản mệnh thế giới tiến hành công kích. Thực lực cũng sẽ có một cái biến hóa về chất. Mặc dù Trương Thanh Tiêu đột phá đến tối hư cảnh, cũng sẽ không là nàng đối thủ. Chúc mừng Tử Yên sư tỷ. Trương Thành Tiêu đã cha xét đến Vương Tử Yên cảnh giới đột phá đến tối hư cảnh 9 tầng đỉnh cao đối với nàng dung hợp thế giới đột phá đến hợp thể cảnh, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian thời điểm, nhân ngư tộc đất tổ không gian gặp trở lên mộng vô cùng được. Bên ngoài đến rồi không ít nhân ngư tộc yêu tu cùng thi âm tông ma tu, có rất lớn có thể sẽ vào lúc này công kích nhân ngư tộc đất tổ không gian. Ta nhất định phải mau chóng dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lời nói, còn phải mời sư đệ giúp ta hộ pháp. Đến thời điểm, ta gặp đưa ngươi đi ra ngoài." Vương Tử Yên nói xong, ngay lập tức sẽ bắt đầu tu luyện lên. Chương 601: Vì là Vương Tử Yên tranh thủ thời gian. Chương 601: Vì là Vương Tử Yên tranh thủ thời gian. Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên đã ở nhân ngư tộc đất tổ không gian tu luyện hơn 3 năm. Bên ngoài thì Âm Tông cùng nhân ngư tộc yêu tu tại đây 3 năm, cũng vẫn đang suy nghĩ mới nghĩ cách tiến vào nhân ngư tộc đất tổ không gian. Chỉ là đất tổ không gian là từ nội bộ phong tỏa, trừ phi là có thể đánh vỡ phong tỏa, nếu không thì bọn họ căn bản là không vào được. Lần này Vương Tử Yên dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian, nhất định sẽ để đất tổ không gian hàng rào không gian trở nên vô cùng yếu đuối. Một khi thi âm tông cùng nhân ngư tộc bên trong có lĩnh ngộ không gian bản nguyên ma tu cùng yêu tu, thì có khả năng đánh vỡ hàng rào không gian, tiến vào nhân ngư tộc đất tổ trong không gian. Vương Tử Yên ở dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian thời điểm, cần toàn thân tâm tập trung vào, căn bản cũng không có công phu đến xử lý những này, nhân ngư tộc yêu tu cùng thi âm tông ma tu đến lúc này, cũng chỉ có thể dựa vào Trương Thanh Tiêu. Theo Vương Tử Yên bắt đầu dung hợp, nhân ngư tộc đất tổ bên trong không gian cũng lập tức phát sinh ra biến hóa. Thế giới bản nguyên cùng quy tắc đều đang không ngừng đan dệt biến hóa, để đang ở trong đó Trương Thanh Tiêu là có thu hoạch lớn. Lập tức ngồi khoanh chân, lĩnh ngộ thế giới bản nguyên Tôi diễn không gian trong cơ thể pháp tắc diễn biến. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, đạo mắt chính là bảy ngày. Bên ngoài nhân ngư tộc yêu tu cùng Thi Âm Tông Ma tu cũng phát hiện nhân ngư tộc đất tổ không gian biến hóa. Biết nhân ngư tộc đất tổ không gian nhất định ra rất lớn biến cố. Nguyên bản còn có chút đối lập nhân ngư tộc yêu tu cùng Thi Âm Tông Ma tu, cũng liên hợp ở cùng nhau, đối với nhân ngư tộc đất tổ không gian triển khai công kích. Tuy rằng ở bên ngoài nhân ngư tộc thực lực mạnh nhất yêu tu cũng có điều hóa thần cảnh đỉnh cao. Thế nhưng chúng nó đối với nhân ngư tộc đất tổ không gian tình huống nhưng phải so với Thi Âm Tông Ma tu càng hiểu. Hai cái thế lực liên hợp lại rất nhanh sẽ tìm tới nhân ngư tộc đất tổ không gian bạc nhược địa phương. Sư lệ, nên ngươi ra tay rồi. Nhân ngư tộc cùng Thi Âm Tông liên hợp lại, tìm tới nhân ngư tộc đất tổ không gian bạc nhược địa phương. Nhất định phải ngăn cản bọn họ đánh vợ nhân ngư tộc đất tổ không gian, nếu không, đối với ta gặp có lớn vô cùng ảnh hưởng. Vương Tử Yên đã hoàn toàn cùng nhân ngư tộc đất tổ không gian hòa làm một thể, nhân ngư tộc đất tổ không gian bị thương, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nàng căn cơ. Cái này cũng là nàng sốt ruột để Trương Thanh Tiêu đi ra ngoài giúp nàng ngăn trở Thi Âm Tông ma tu cùng nhân ngư tộc yêu tu môn nhân. Sư tỷ an tâm tu luyện, ta bảo đảm sẽ không để cho bất luận người nào cái rối. Trương Thành Tiêu vô cùng tự tin nói rằng: "Sư đệ, phải cẩn thận một ít, bên ngoài Thi Âm Tông Ma tu bên trong ẩn dấu đi hai vị hợp thể cảnh một tầng Ma tu. Hai người này hợp thể cảnh một tầng Ma tu, đúng là không có đáng sợ như vậy, đáng sợ nhất chính là hắn sau lưng Tử Kim Quan. Thứ Kim Quan bên trong Ma thi tuyệt không đơn giản, rất có khả năng là hoàn toàn bị bọn họ khống chế huyết ma thi. Hơn nữa, Tử Kim Quan còn có cái khác dị dụng, cụ thể có cái gì dị dụng, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhiều nhất 7 ngày, ta liền có thể hoàn toàn dung hợp nhân ngư tộc đất độ không gian, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản bọn họ 7 ngày là được." Thực sự là không cách nào ngăn cản lời nói, cũng không cần miễn cưỡng. Vương Tử Yên Phi thường rõ ràng, Trương Thanh Tiêu tính mạng so với nàng dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian càng trọng yếu hơn. Mặc dù nàng ở dung hợp trong quá trình, xuất hiện một điểm vấn đề, đối với nàng ảnh hưởng cũng sẽ không quá to lớn. Nhiều nhất cũng chính là căn cơ chịu đến điểm tổn thương, lấy nàng thân phận, hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp bù đắp. Đa Tạ Sư tỉ nhắc nhở, ta gặp lượng sức mà đi. Trương Thanh Tiêu cũng không nghĩ đến Thi Âm Tông vẫn còn có hợp thể cảnh mà tu. Này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn tuy nhiên đã đột phá đến hóa thần cảnh đỉnh cao, đối với lôi thổ tính bản nguyên, thuộc tính không gian bản nguyên cùng với thuộc tính ngũ hành bản nguyên đều có rất sâu lĩnh ngộ. Thế nhưng, hắn vẫn không có cùng hợp thể cảnh tu sĩ tiếp xúc qua, cũng không biết hợp thể cảnh tu sĩ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Trong lòng cũng thật là có chút bổn tròn. Nói chuyện sức lực muốn hơi hơi yếu đi một ít. La Tam nên tạ sư đệ mới đúng." Vương Tử Yên nói xong, trực tiếp đem Trương Thanh Tiêu chuyển qua nhân ngư tộc đất tổ không gian bên ngoài. Mẹ nó, nhiều như vậy nhân ngư tộc yêu tu cùng Thi Âm Tông Ma tu, chẳng lẽ lại muốn tới một lần độ kiếp không được? Trương Thanh Tiêu mới vừa bị làm ra đến, liền bị Thi Âm Tông Ma tu cùng nhân ngư tộc yêu tu cho vây quanh. Thuấn Đức mới vừa tra xét, liền phát hiện trong phạm vi trăm dặm đều là lít nha lít nhít nhân ngư tộc yêu thú, yêu thú cùng với thi âm tông ma tu đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhân ngư tộc yêu tu cùng yêu thú, thi âm tông ma tu số lượng cũng không coi là nhiều đại thể tra xét một phen, thi âm tông ma tu đại khái chỉ có hơn 3 vạn tu sĩ. Hơn nữa những tu sĩ này bên trong, phần lớn đều chỉ là trúc cơ cùng kim đan. Nguyên anh cảnh trở lên thi âm tông ma tu, không đủ 3000 người. Hóa thần cảnh cùng thái hư cảnh ma tu, gộp lại cũng là một 200 người. Có điều, đối lập với Bắc Hoàng nơi này tới nói, 1 200 hóa thần cảnh cùng thái hư cảnh ma tu Công Khâu. Lúc này, hắn đã hoàn toàn xác định chính mình suy đoán, Thi Âm Tông Ma Tu căn bản là không phải là bị Đông Hoàng Châu tu sĩ chính đạo đánh bại, mới rời khỏi Đông Hoàng Châu, mà là có mục đích khác. Hiện tại có thể xác định một mục đích chính là mưu tính nhân ngư tộc đất tổ không gian, có còn hay không mục đích khác, Trương Thanh Tiêu cũng không dám xác định Đông Hoàng Châu Thi Âm Tông khẳng định còn có cái khác bí mật. Nếu không, sẽ không có nhiều như vậy Thi Âm Tông toái hư cảnh mà có to ki quan, còn nuôi chính là huyết ma thi đối với huyết ma thi tình huống, hắn cũng không so với Vương Tử Yên hiểu rõ đến thiếu. Huyết ma thi không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể dưỡng lên. Mỗi một cái huyết ma thi đều cần tiêu hao lượng lớn tinh huyết, giết mấy trăm hơn 10 triệu sinh linh. Hơn nữa còn cần rất nhiều quý giá thiên tài địa bảo. Hiện tại Thi Âm Tông toái hư cảnh ma tu, hầu như là trong tay mỗi người có một cái huyết ma thi, quả thực là cách cái đại phổ. Thi Âm Tông tuyệt đối là có lớn vô cùng bí mật. Ngoài ra, luyện chế kim quan, tự kim quan cần thiết thiên tài địa bảo cũng nhiều vô cùng ở tình huống bình thường, Thi Âm Tông bên trong căn bản là không thể có nhiều như vậy bảo vật để những này toái hư cảnh hấp thể cảnh luyện chế ra đến. Ngươi là cái gì người? Nhưng là từ nhân ngư tộc đất tổ không gian đi ra. Nhân ngư tộc đất tổ không gian Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chính đang Trương Thanh Tiêu nghĩ giải quyết thế nào những này nhân ngư tộc yêu tu cùng Thi Âm Tông Ma tu thời điểm, một cái Thi Âm Tông Toái Hư cảnh đỉnh cao Ma tu, chuẩn di đi đến bên cạnh hắn, triển khai mê hoặc thuật, muốn khống chế hắn. Ta là người như thế nào, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi mặt đại a? Lão tử tại sao muốn đem nhân ngư tộc đất tổ không gian chuyện đã xảy ra nói cho ngươi? Trương Thanh Tiêu không chút nào chịu ảnh hưởng. Liên Vương Tử Yên thuật quyến rũ cũng không thể mê hoặc hắn, càng không cần phải nói cái này Thi Âm Tông Toái Hư cảnh đỉnh cao Ma tu tay mơ trình độ mê hoặc thuật. Ngươi dĩ nhiên không bị ảnh hưởng. Rất tốt. Đã như vậy Vậy thì trực tiếp siêu hồn. Thì Âm tông phái hư cảnh đỉnh cao Ma tu hơi có chút kinh ngạc, sau đó trực tiếp triển khai không gian lĩnh vực muốn đem Trương Thanh Tiêu cầm cố lại, triển khai siêu hồn thuật. Chương 602, Hợp thể cảnh Ma tu. Chương 602, Hợp thể cảnh Ma tu. Ha ha, ngươi cũng thật là để ý mình. Chết. Trương Thanh Tiêu liền yêu thích loại này tự đại tu sĩ, giải quyết lên, trên căn bản không chi phí cái gì lực. Không. Làm sao có khả năng? Ngươi không phải hóa thần cảnh đỉnh cao, ngươi là hợp thể cảnh tu sĩ. Bác hoàng cái chỗ chết thế này, tại sao có thể có Đông Hoàng Châu hợp thể cảnh tu sĩ? Thì Âm Tông Toái Hư cảnh đỉnh cao Ma Tu, đối với không gian bản nguyên linh nộ, cũng đã đạt đến một cái phi thường thâm mức độ đồng thời hắn bản mệnh thần thông cũng cùng không gian có quan hệ ở cảm nhận được nguy hiểm thời điểm, lập tức triển khai bản mệnh thần thông, tránh thoát một đòn chí mạng. Tiên sư nó, quả nhiên, linh nộ không gian bản nguyên tu sĩ, không tốt như vậy giết. Có điều, ngươi đối với không gian bản nguyên linh nộ, còn hơi hơi kém một chút. Ngày hôm nay liền để ngươi mà mang, cái gì là chân chính quy tắc không gian. Trương Thanh Tiêu lời còn chưa dứt, người cũng đã đi đến thi âm tông toái hư cảnh đỉnh cao Ma Tu bên người đồng thời, lợi dụng hắn đối với không gian bản nguyên càng sâu linh nộ, Trực tiếp đưa cái này thì Âm Tông Toái Hư Cảnh Đỉnh Cao Ma Tu không gian trùng quanh cho phong tỏa giới mất. Tiền bối tha mạng. Thì Âm Tông Toái Hư Cảnh Đỉnh Cao Ma Tu, nói sau đồng thời lập tức đem sau lưng kim quan mở ra. Một bộ huyết ma thi, nhất thời liền từ trong quan tải vàng gọi ra. "Ta đi, con theo ta chơi minh tu sạn đạo ám độ trấn thương cái trò này. Đáng tiếc, nếu như ngươi huyết ma thi đạt đến hợp thể cảnh, còn có thể cho ta tạo thành điểm phiên thức. Hiện tại, hãy cùng ngươi huyết ma thi cùng chết đi." Trương Thanh Tiêu nói xong, trực tiếp triển khai tịch diệt thần lôi lĩnh vực, giết chết vị này Âm Tông Toái Hư Cảnh Đỉnh Cao Ma Tu. "Đều chết đi cho ta." Chém giết thi âm tông toái hư cảnh đỉnh cao Ma Tu sau, Trương Thanh Tiêu cũng không do dự nữa, lập tức triển khai tịch diệt thần lôi lĩnh vực, đem trong phạm vi 10 dặm yêu tu, Ma Tu cùng yêu thú bao phủ ở bên trong. Vô số thần lôi đột nhiên xuất hiện. Ngoại trừ toái hư cảnh hậu kỳ Ma Tu, cái khác bị bao phủ ở bên trong lĩnh vực yêu tu, Ma Tu cùng yêu thú toàn bộ bị thần lôi chém giết. Lần này, chu vi nhất thời liền trở nên trống trải lên. Chính đang bố trí trận pháp, chuẩn bị tấn công nhân ngư tộc đất tổ không gian hai vị thi âm tông hợp thể cảnh Ma Tu, ngay lập tức liền cảm nhận được nơi này biến cố. Vội vã thả tay xuống đầu sự tỉnh, nhanh chóng chạy tới. Làm hai vị hợp thể cảnh một tầng thi âm tông ma tu nhìn thấy Trương Thanh Tiêu chỉ là một cái hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ thời điểm, đều có chút mê người. Bọn họ thực sự không tưởng tượng nổi, một cái hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ chính đạo, là làm sao ở ngắn như vậy thời gian, chém giết nhiều người như vậy. Người là cái gì người? Vì sao phải đối với ta thi âm tông ra tay? Trong đó một vị hợp thể cảnh một tầng ma tu, nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi. Nói vậy các ngươi hai vị, chính là thi âm tông đầu lĩnh đi. Ta chính là Trung Thánh Châu mỹ ma cung đệ tử, lần này đến đây, chính là nhân ngư tộc đất tổ không gian. Một cái nho nhỏ thi âm tông lại dám đối với chúng ta Mị Ma cung đệ tử ra tay, ai cho các ngươi lá gan?" Trung Thánh Tiêu lạnh lạnh nhìn hai cái hợp thể cảnh một tầng YouTube, lự khí ngạo nghễ nói rằng: "Trung Thánh Châu Mị Ma cung, nơi này không phải là Trung Thánh Châu, mà là Đông Hoàng Châu, mặc dù ngươi là Trung Thánh Châu Mị Ma cung đệ tử, cũng không quản được trên đầu chúng ta. Nay nhân ngư tộc đất tổ không gian đã là chúng ta thi âm tông đồ vật, không cho phép những người khác chia sẻ. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức đem nhân ngư tộc đất tổ không gian giao ra đây, ta có thể đối với đó trước sự tình, chuyện cũng sẽ bỏ qua." thì Âm Tông hợp thể cảnh một tầng ma tu đánh chết cũng không nghĩ đến trước mắt cái này loài người tu sĩ, dĩ nhiên sẽ là chúng Thánh Châu Mị Ma Cung đệ tử. Bọn họ lần này vì được nhân ngư tộc đất tổ không gian, nhưng làm ưu tính hơn trăm năm. Chả giá cái giá không nhỏ, thậm chí ngay cả ở Đông Hoàng Châu tông môn đều bỏ qua, không nghĩ đến cho người khác làm áo cưới. Thì Âm Tông hai vị hợp thể cảnh một tầng ma tu, phi thường rõ ràng, nếu chúng sinh bên trong Mị Ma Cung tham dự vào, hơn nữa còn đã khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian, muốn đoạt lại, khẳng định là khó càng tiên khó. Ha ha, ngươi tại sao không nói Huyền Hoàng thế giới, cũng là các ngươi thi Âm Tông đây? Hiện tại nhân ngữ tộc đất tổ không gian đã bị chúng ta mị ma cùng khống chế. Nếu như còn dám tấn công chúng ta không gian, chính là đối với chúng ta mị ma cùng khiêu khích. Trọc giận chúng ta mị ma cùng, các ngươi thi âm tông tuyệt đối không gánh vác được. Đến thời điểm, cũng chớ có trách ta không có sớm với các ngươi chào hỏi. Trương Thành Tiêu Phảng bất là nghe được chuyện gì buồn cười, xem kẻ ngu si như thế nhìn thi âm tông hai vị hợp thể cảnh ma tu, trầm trọng nói: "Ngươi, rất tốt. Ta đến là muốn nhìn một chút các ngươi mị người của ma cung đến cùng có cái gì bản thân." Hai vị thi âm tông hợp thể cảnh ma tu, nhanh chóng sử dụng truyền âm thương lượng một phen sau, lập tức làm ra quyết định. Nhân ngư tộc đất tổ không gian, đối với bọn họ tới nói quá trọng yếu. Tuyệt không thể để mị ma cung cho lấy đi, nếu không thì bọn họ Thiên Âm Tông lần này tổn thất nhưng lớn rồi. Thiên Âm Tông từ trăm năm trước liền bắt đầu lưu tính, tự nhiên biết nhân ngư tộc đất tổ bên trong không gian có cái gì, cũng biết nhân ngư tộc đất tổ không gian có thể đi về dị không gian sự tình. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn họ mới gặp không tiếc đánh đổi rời đi Đông Hoàng Châu, đi đến Yêu Thú Hải, trong bóng tối trợ giúp nhân ngư tộc cho tới Lục Tôn Thánh Quận, mở ra nhân ngư tộc đất tổ không gian phần lớn cấm chế đang chuẩn bị thu hoạch thời điểm nhưng phải bị người khác nhanh chân đến trước, mặc kệ đối phương là cái gì thân phận, bọn họ cũng không thể thỏa hiệp. Vậy thì ngươi nhờ ngươi nhìn ta có bản lẽ gì? Thấy hai cái thi âm tổng hợp thể cảnh một tầng ma tu không hề chú ý cùng mặt mũi tiến hành gây công, Trương Thanh Tiêu cũng không cam lòng như thế, lập tức triển khai tịch diệt thần lôi lĩnh vực, đem hai người này hợp thể cảnh ma tu cho bao phủ ở bên trong. Làm sao có khả năng? Một mình ngươi hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, không chỉ có thể triển khai lĩnh vực, lại vẫn không bị chúng ta tiểu thế giới ảnh hưởng. Ta không tin, ngươi có thể vẫn như vậy? Phá cho ta. Trong đó một vị hợp thể cảnh một tầng ma tu không nghĩ đến Trương Thanh Tiêu dĩ nhiên hoàn toàn không bị hắn tiểu thế giới quy tắc ảnh hưởng. Khiếp sợ đồng thời, cũng cảm thấy một tia không ổn đồng thời, còn cảm nhận được một luồng nguy cơ. Cũng không kịp nhớ cái khác, trực tiếp toàn lực triển khai pháp tắc công kích. Một vị khác thi âm tông hợp thể cảnh một tầng ma tu cũng không cam lòng như thế, trực tiếp gỡ xuống phía sau tử cơ quan, thả ra bên trong huyết ma thi. Gào, giết cho ta. Ầm. Phốc tử. Trương Thanh Tiêu mới vừa ngưng tụ ra tịch diệt thần sét đánh đánh vào một vị thi âm tông hợp thể cảnh ma tu thân trên. Liền bị một vị khác thi âm tông ma tu thả ra huyết ma thi tiếp cận. Thời khắc mấu chốt, Hắn lập tức triển khai thuần di, đi tới nơi này cái huyết ma thi phía sau, đem tịch diệt thần lôi ngưng tụ đến trên nắm tay, mạnh mẽ đánh vào huyết ma thi trên người. Cái này huyết ma thi, trong nháy mắt liền hóa thành xương máu. Ngay ở Trương Thanh Tiêu muốn triển khai thuần di thần thông lúc rời đi, đột nhiên phát hiện không gian lại bị cầm cố. Xương máu cũng ngay đầu tiên đem hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Chương 603, kéo dài thời gian. Chương 603, kéo dài thời gian. Thực sự là chính mình muốn chết. Vậy ta sẽ cắt thành ngươi. Trương Thanh Tiêu không nghĩ đến cái này huyết ma thi, dĩ nhiên lớn mật như thế. Mới vừa giao thủ hắn đã nhìn ra cái này Huyết Ma thi thật lực, tuy rằng không có đạt đến hợp thể cảnh hậu kỳ, nhưng cũng có hợp thể cảnh trung kỳ đỉnh cao. Nếu như chính diện giao thủ, dù cho hắn toàn lực triển khai Tịch Diệt thần lôi, cũng rất khó đánh chết. Huyết Ma thi lại không phải người ngu, chắc chắn sẽ không đứng ở nơi đó bất động, chờ hắn dùng Tịch Diệt thần sét đánh kích. Hiện tại ngược lại tốt, chủ động hóa thành xương máu, muốn thôn phệ hắn, quả thực chính là ở cho hắn cơ hội. Không được, cho ta ngưng. Thi Âm tông hợp thể cảnh sơ kỳ Ma tu, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu Chu Vi xuất hiện vô số đạo lôi đỉnh, ngay lập tức sẽ ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm cực lớn. Huyết Ma thi hóa thành xương máu sau, quả thật có thể nhanh chóng thôn vệ tu sĩ. Thế nhưng cũng có một cái rất lớn khuyết điểm, vậy thì là hóa thành xương máu sau, liền không cách nào tiến hành cái khác công kích. Tốc độ di động cũng sẽ đại đại hạ thấp. Nhưng mà, Lam Thi Âm tổng hợp thể cảnh sơ kỳ mà tu phát hiện không đúng thời điểm, muốn một lần nữa để Huyết Ma thi ngưng tụ, cũng đã lúc này đã muộn. Diệt. Rầm rầm rầm rầm. Trương Thanh Tiêu đương nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội này, không chút do dự toàn lực sử dụng tới bản mệnh thần thông quay về xương máu chính là một trận cuồng ngoan loạn tác đồng thời hắn lôi ảnh, cũng từ giữa mà ở ngoài hành kích ra vô số đạo mạnh mẽ tịch diệt thần lôi đối lập với bên ngoài ngưng tụ ra tịch diệt thần lôi, lôi ảnh từ giữa mà ở ngoài phát sinh tịch diệt thần lôi uy lực càng mạnh hơn. Huyết Ma Thi cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ, cũng bắt đầu không ngừng giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, xương máu liền bắt đầu trở thành nhạt, mại đến tận hoàn toàn tiêu tan. Pháp thử, không thể, tuyệt đối không thể. Huyết Ma Thi nắm giữ bất diệt thân thể, làm sao có khả năng chết? Nhanh đưa ta Huyết Ma Thi. Thì âm tông hợp thể cảnh một tầng ma tu phun ra một ngụm máu tươi trong mắt lộ ra không dám tin tưởng, vẻ khiếp sợ. Hắn huyết ma thi tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn tu luyện đại thành trong cơ thể nhưng cũng ngưng tụ bất diệt bản nguyên ở tình huống bình thường, mặc dù là bị đánh tan hơn trăm lần cũng không thể chết. Hiện tại hắn nhưng cảm giác được rõ rệt tiêu hao lượng lớn tâm huyết luyện hóa huyết ma thi đã hoàn toàn tiêu tan. Chịu đến huyết ma thi ảnh hưởng, thực lực của hắn trực tiếp từ hợp thể cảnh một tầng, rơi xuống tới tối hư cảnh đỉnh cao. Hắn có thể tu luyện đến hợp thể cảnh cũng không phải dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự, mà là lợi dụng huyết ma thi cùng với tự kim quan, mới đầu cơ trục lợi đột phá đến hợp thể cảnh đồng thời, cũng sẽ chịu đến tự kim quan cùng huyết ma thi ảnh hưởng. Hiện tại huyết ma thi chết rồi, cảnh giới của hắn tự nhiên cũng không cách nào tiếp tục duy trì ở hợp thể cảnh. Được, ta trả lại ngươi." Trương Thanh Tiêu khệ miệng hơi dương lên, lại lần nữa ngưng tụ ra tịch diệt thần lôi lĩnh vực. "Trạm, pháp thử." Ngay ở Trương Thanh Tiêu muốn động thủ giết chết mất đi huyết ma thi cái này thi ầm tông ma tu thời điểm, một cái khác thi ầm tông ma tu rốt cục ngưng tụ ra hắn đại chiêu, mạnh mẽ công kích ở Trương Thanh Tiêu trên người. Bị hợp thể cảnh một tầng ma tu đủ hết lực công kích, mặc dù Trương Thanh Tiêu thực lực mạnh mẽ, cũng như thường không chịu nổi. Thân thể trực tiếp liền hóa thành xương máu. "Rất tốt, con mẹ nó." ngươi đường đường một cái hợp thể cảnh tu sĩ, không chỉ có vây công, còn đánh lén, thực sự là một điểm võ đức đều không nói, một điểm mặt mũi cũng không ổn. Trương Thanh Tiêu thân thể rất nhanh ngưng tụ ra, mạnh mẽ nhìn chằm chằm vị này đánh lén hắn vị này hợp thể ma tu. Dĩ nhiên tu luyện thân thể bất tử, rất tốt. Dùng ngươi đến cho an ta huyết ma thì, lẽ ra có thể để nó trực tiếp đại thành. Địa ngục ma diễm, chết đi cho ta. Hợp thể cảnh một tầng ma tu, trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, lập tức liền trở nên mừng như điên lên. Hắn là thật không có nghĩ đến, Trương Thanh Tiêu dĩ nhiên tu luyện thuần khiết luyện thể công pháp, hơn nữa còn đạt đến thân thể bất tử linh thân cảnh. Nếu như có thể để hắn huyết ma thi thôn phệ Trương Thanh Tiêu, cái kia tất nhiên gặp đại thành, thậm chí ở độ kiếp thời điểm, sống sót hy vọng đều sẽ lớn hơn nhiều. Bởi vì Trương Thanh Tiêu tu luyện chính là lôi thuộc tính công pháp, thân thể khẳng định là thời gian dài bị lôi đỉnh của dựa. Huyết ma thi thôn phệ Trương Thanh Tiêu thân thể sau, tự nhiên cũng sẽ tăng cường đối với lôi đỉnh chống đối năng lực. Muốn ta chết, ngươi còn kém điểm." Trương Thanh Tiêu nói xong, trực tiếp một cái thuần di, liền đi đến một người khác cảnh giới đã rơi xuống toái hư cảnh đỉnh cao ma tu thần một bên. Không, tên này ma tu đang chuẩn bị tiến vào hắn luyện hóa tử cơ quan, đột nhiên phát hiện không gian biến hóa vô số màu tím lóe đỉnh, vây kích ở trên người hắn. Chớp, vừa nãy nếu không là một cái khắc hợp thể cảnh ma tu lại đây, hắn đã chém giết vị này. Hiện tại cũng sẽ không lại cho hắn bất kỳ cơ hội nào ở một cái khắc hợp thể cảnh ma tu vẫn không có phản ứng lại thời điểm, không chút do dự chém giết vị này hợp thể cảnh một tầng ma tu, đem hắn tự kim quan cũng trực tiếp thu vào đến không gian trong cơ thể. Muốn chết. Còn lại hợp thể cảnh một tầng tu sĩ, nhìn thấy đồng bạn của chính mình bị giết, cũng là rất là phẫn nộ. Thi âm tông hợp thể cảnh tu sĩ cũng không nhiều, thêm vào hai người bọn họ, cũng mới không tới 6 người. Mỗi chết một cái, đối với Thi âm tông tới nói đều là rất lớn tổn thất. Lão tử không chơi với ngươi. Trương Thanh Tiêu đã phát hiện, muốn chém giết hợp thể cảnh tu sĩ cũng không có như vậy dễ dàng. Trong cơ thể chân nguyên cùng thần hồn cũng đã tiêu hao hơn nữa. Tiếp tục cùng còn lại cái này hợp thể cảnh tu sĩ liều mạng, đối với hắn mà nói một điểm chỗ tốt đều không có. Hắn mục đích lần này cũng không phải vì chém giết thi Âm Tông Ma tu, mà là kéo dài thời gian. Chỉ cần có thể kéo dài đến Vương Tử Yên đem nhân ngư tộc đất tổ không gian triệt để hóa thành năng tiểu thế giới, liền hoàn thành rồi nhiệm vụ của hắn. Tiểu tử, ngươi giang chạy, ta liền lập tức công kích nhân ngư tộc đất tổ không gian thì âm tổng hợp thể cảnh một tân ma tu, cũng không có lĩnh ngộ không gian bản nguyên, phi thường rõ ràng nếu như Trương Thanh Tiêu muốn trốn lời nói, hắn căn bản cũng không có biện pháp, chỉ có thể dùng biện pháp như thế đối hiệp. Ha ha, các ngươi còn có lĩnh ngộ không gian bản nguyên ma tu sao? Nếu như có, các ngươi liền tiếp tục công kích. Nếu như không có, liền không muốn tại đây châm bước. Trương Thanh Tiêu cười lạnh một tiếng, căn bản là không phản ứng đối phương, tiếp tục triển khai thuần di. Trong chớp mắt, liền chạy đến bên ngoài màn rậm. Khoảng kết này, đã tương đương an toàn, mặc dù vị này hợp thể cảnh ma tu lợi dụng tiểu thế giới, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Tiểu Hôn Đản Có gan, hãy cùng ta đao thần súng thần đánh một trận. Chẳng lẽ mỹ ma cung đệ tử, đều là nhát gan như vậy hả người? Thi Âm tông hợp thể cảnh ma tu, suýt chút nữa không bị tức thổ huyết. Linh ngộ không gian bản nguyên tu sĩ vốn là ít, lần này Thi Âm tông cũng chỉ phái hai cái toái hư cảnh ma tu lại đây. Một người trong đó còn bị Trương Thanh Tiêu giết chết, chỉ còn dư lại một cái toái hư cảnh trung kỳ tu sĩ, mặc dù là có trấn pháp, cũng rất khó hình thành hữu hiệu công kích. Hơn nữa, Trương Thanh Tiêu cái này uy hiếp vẫn còn, hắn cũng không thể an tâm trợ giúp toái hư cảnh ma tu bố trí trận pháp tiến hành công kích. Mẹ nó, ngươi còn không thấy ngại mở miệng nói lời này? Lão tử chỉ có điều là một cái hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ si mà thôi. Ngươi có gan liền để hợp thể cảnh trở xuống ma tu theo ta một chọi một chiến đấu. Trương Thanh Tiêu không cam lòng yếu thế mắng trở lại. Chương 604: Bị tức thổ huyết. Chương 604: Bị tức thổ huyết. Vị ma cung tiểu tử, không nên ép ta. Ngươi dám tiếp tục đạo tẩu, ta liền khởi động Vạn Ma đại trận. Thi âm tông hợp thể cảnh một tầng ma tu, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tự nhiên không muốn làm như thế. Một khi khởi động Vạn Ma đại trận, hắn mang tới những này thi âm tông đệ tử, tối thiểu sẽ chết 1 phần 3. Không tới thời khắc xuống còn Hắn quyết không thể làm ra này ra quyết định này. Người cao hứng là tốt rồi. Trương Thanh Tiêu không để ý chút nào nói rằng: "Ngươi, pháp thử?" Thì Âm Tông hợp thể cảnh một tầng ma tu, trực tiếp bị tức một cái lao huyết phun ra ngoài. "Ta cái gì ta? Có loại liền đến đuổi ta a? Thật sự cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Nếu không là ngươi nãy ra rồi còn không biết xấu hổ vây công lão tử, đã sớm giết chết ngươi. Không biết xấu hổ lão đông tây, có dám hay không theo ta đi những chỗ khác đại chiến một trận? Nếu như không dám lời nói, thì đừng trách ta đối với Thi Âm Tông ma tu đại khai sát giới." Trương Thanh Tiêu không nghĩ đến này hợp thể cảnh mà tu khí độ nhỏ như vậy, liền nói vài câu mà thôi, dĩ nhiên trực tiếp thổ huyết. Có thể không chiến mà khuất người bình lĩnh, hắn đương nhiên phải thêm ít sức mạnh. "Ngươi con, ngươi muốn chết." Sở Hữu Minh anh cảnh trở xuống Thi Âm Tông đệ tử nghe lệnh, lập tức tạo thành Vạn Ma đại trận. Thi Âm Tông hợp thể cảnh một tầng ma tu, là thật sự bị tức bị vắng đầu, cũng không kịp nhớ tạo thành Vạn Ma đại trận, gặp tổn thất bao nhiêu Thi Âm Tông đệ tử. Không biết xấu hổ lao đông tây, còn muốn tạo thành Vạn Ma đại trận, tiểu gia không chơi với ngươi." Trương Thanh Tiêu nói, lại lần nữa tuấn di ngàn dặm, rời đi Thi Âm Tông đệ tử vị trí phàm y. Hắn đến không phải thật sự sợ Thi Âm Tông đệ tử tạo thành Vạn Ma đại trận, chủ yếu vẫn là hiện tại tiêu hao quá lớn, Vạn nhất cho này ra rồi còn không biết số hộ hợp thể cảnh ma tu cơ hội, hắn phải không tưởng mất. Vẫn là cách xa một chút được, ngược lại hắn hiện tại thuần di mấy ngàn rằm cũng chỉ cần trong chớp mắt đối phương thật muốn tiếp tục công kích nhân ngư tộc đất tổ không gian, hắn lại trở về cũng không muộn. Nhân ngư tộc, các ngươi nếu như vẫn muốn nghi tiếp tục theo chúng ta Thi Âm Tông hợp tác, liền lập tức ra tay ngăn cản cái loại người tu sĩ chính đạo. Bằng không, ước định của chúng ta lúc trước liền hết hiệu lực. Thi Âm Tông hợp thể cảnh một tầng ma tu, biết như thế xuống khẳng định cũng được. Hắn cũng không biết nhân ngư tộc đất tổ không gian lúc nào sẽ hoàn toàn bị Trương Thanh Tiêu đồng môn khống chế. Thật muốn bị triệt để khống chế, vậy bọn họ Thi Âm Tông những năm này tính toán liền thật sự muốn thất bại. Bất kể như thế nào cũng không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Chỉ có thể tiếp tục liên hợp nhân ngư tộc yêu tu đến ngăn cản tu sĩ nhân tộc, sau đó hắn liên hợp Thi Âm Tông cái khác phái hư cảnh mà ma tu, mau chóng bố trí trận pháp. Ha ha. Nhân ngư tộc, các ngươi khả năng còn không biết đi, Thi Âm Tông đã lưu tính hơn trăm năm, đã khống chế lượng lớn nhân ngư tộc yêu tu. Nếu như không phải chúng ta xuất hiện, Thi Âm Tông Ma Tu đã triệt để khống chế các ngươi nhân ngư tộc. Bây giờ lại còn muốn cùng Thi Âm Tông Ma Tu hợp tác, các ngươi tâm cũng thật là lớn. Ta muốn là nhân ngư tộc tộc nhân, cần phải tìm khối đậu hũ đâm chết. Trương Thanh Tiêu tuy rằng không sợ nhân ngư tộc, nhưng cũng không muốn để cho nhân ngư tộc yếu tu cho hắn thêm phiền phức. Nếu có thể liên hợp nhân ngư tộc yếu tu, đồng thời đối phó Thi Âm Tông Ma Tu thì càng được rồi. Hừ, nhân ngư tộc đất tổ nếu như bị bọn họ triệt để khống chế, các ngươi liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hiện tại cũng không phải cần nhắc chúng ta Thi Âm Tông cùng nhân ngư tộc trong lúc đó ân oán, chỉ có giải quyết triệt để cái này loài người tu sĩ chính đạo, các ngươi mới có cơ hội tiếp tục khống chế nhân ngư tộc đất tổ. Chúng ta Thiên Âm Tông mặc dù là ma tu, nhưng cũng sẽ không lật lọng. Chờ công phá nhân ngư tộc đất tổ hàng giảo không gian, chúng ta Thiên Âm Tông chỉ cần một nửa thế giới bản nguyên, cái khác toàn bộ quy nhân ngư tộc sở hữu. Thiên Âm Tông hợp thể cảnh ma tu nhanh chóng quay về nhân ngư tộc yêu tu nói xong, rồi hướng Trương Thanh Tiêu nói rằng, nhân ngư tộc đất tổ bên trong không gian chuyện đã xảy ra, nhân ngư tộc đã sớm biết, ngươi cũng không cần nắm này đến gây xích mích ly gián. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, trận pháp chúng ta đã sắp muốn bố trí kỹ càng. Đến thời điểm, tất nhiên có thể đánh vỡ đất tổ hàng giảo không gian, tiến vào đất tổ không gian. Có can đảm, ngươi liền đến ngăn cản. Thì Âm tông hệ cảnh ma tu nói xong, lập tức xoay người, đi đến nhân ngư tộc đất tổ không gian ở bên ngoài truyền tống trận vị trí. Bọn họ muốn đánh vợ nhân ngư tộc đất tổ không gian hàng đảo không gian, nhất định phải muốn lợi dụng cái này ở bên ngoài truyền tống trận. Bằng không, không cách nào tìm tới nhân ngư tộc đất tổ đầu núi không gian đương nhiên. Thì Âm tông ma tu cố ý đem trận pháp bố trí tình huống nói cho Trương Thanh Tiêu, chính là muốn đem hắn dẫn lại đây. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Trương Thanh Tiêu chạy tới, hắn liền lập tức khởi động vạn ma đại trận. Nhân ngư tộc yêu tu, suy tư chốc lát, vẫn là quyết định cùng Thì Âm tông ma tu hợp tác. Chúng nó đã không có lựa chọn khác. Không cùng thi âm tông ma tu hợp tác, cái kia nhân ngư tộc đất tổ không gian, hoặc là bị trường thành tiêu đồng môn khống chế, hoặc là liền sẽ bị thi âm tông ma tu khống chế. Hiện tại cùng thi âm tông ma tu hợp tác, đánh vỡ nhân ngư tộc đất tổ hàng rào không gian, còn có một kia hy vọng cầm lại nhân ngư tộc đất tổ không gian. Lao Đông Tây, ngươi có phải hay không đã quên chút gì? Ta nhưng là lĩnh ngộ không gian bản nguyên, muốn ngăn cản các ngươi, còn chưa là dễ dàng sự tình. Thật sự cho rằng làm cái Dương Ưu, ta liền nhất định sẽ bị lựa sao? Ngươi cả nghĩ quá rồi. Ngươi muốn tiếp tục bố trí trận pháp, liền bố trí đi, tiểu gia thật không đổi các ngươi chơi. Trường Thành Tiêu nhìn thấy nhân ngư tộc yêu tu làm ra quyết định, cũng không có tiếp tục gây sức mít ly gián. Có điều, hắn cũng không có đối với nhân ngư tộc yêu tu lãnh thủ, mà là nhanh chóng hướng ra phía ngoài tuấn di, mãi đến tận tuấn di đi ra ngoài 15 vạn bên trong mới ngừng lại, lợi dụng biến hóa thuật, biến thành một cái phổ thông nhân ngư tộc yêu tu sau, lại trở về nhân ngư tộc đất tổ. Hắn đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ đã đạt đến một cái cực sâu cấp độ, đơn thứ tuấn di 1000 giảm trong vòng khoảng cách, tiêu hao hầu như có thể bỏ qua không tính 15 vạn bên trong, cũng chỉ là tuấn di 150 thứ mà thôi. Tiêu tốn thời gian cũng là nửa ly trà công phu. Nhân ngư tộc đất tổ trong phạm vi mười mấy vạn dặm, cũng không có thiếu nhân ngư tộc yêu tu, chính đang chạy tới nhân ngư tộc đất tổ. Hắn tùy tiện biến thành một cái nhân ngư tộc yêu tu, lại lần nữa trở lại, cũng không có gây nên thi âm tông hợp thể cảnh ma tu chú ý, xem ra này lão cậu thật là có khả năng ở bố trí trận pháp. Tuyệt không có thể để hắn thành công, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản mới được. Lẫn vào nhân ngư tộc yêu tu đội ngũ sau, Trương Thanh Tiêu lập tức dùng thần thức tra xét lên thi âm tông ma tu hướng đi đang tiếp, thi âm tông ma tu ở nhân ngư tộc đất tổ truyền tông trận trong phạm vi 10 dặm đều bố trí trận pháp, che đậy thần thức tra xét. Hắn thân hồn tuy rằng trải qua nhiều lần lu sạc, cũng không dám hứa chắc có thể ở không bị phát hiện tình huống, tra xét đến trong trận pháp tình huống. Không biết bên trong cụ thể là cái gì tình huống, hắn cũng không tốt tùy tiện hành động. Liên như vậy, làm lỡ thời gian một ngày, đem chân nguyên hoàn toàn khôi phục sau, Trương Thanh Tiêu quyết định trước tiên thăm dò một Phi âm tông Ma tu phàm lữ. Chương 605. Như thế trực tiếp ạ. Chương 605. Như thế trực tiếp ạ, Trương Thanh Tiêu hiện tại biến hóa vị này nhân ngư tộc yêu tu thực lực không đủ, địa vị cũng rất thấp, khẳng định không thể lấy thân phận này đi tìm Phi âm tông Ma tu. Trải qua một phen chase set, hắn nhìn chằm chằm một vị Hóa Thần cảnh hậu kỳ yêu tu. Tìm tới cơ hội sau, không chút do dự liền đem vị này Hóa Thần cảnh hậu kỳ yêu tu cho xem giết. Hiện tại nhân ngư tộc, Hóa Thần cảnh hậu kỳ cũng đã là phi thường nhân vật mạnh mẽ. Bởi vì nhân ngư tộc đột phá đến tối hư cảnh yêu tu, hầu như toàn bộ đều ở Thi Âm tông đất tổ không gian đồng thời, còn có phần lớn bị Thi Âm tông ma tu cùng Trương Thanh Tiêu tiêu diệt ở lại bên ngoài Hóa Thần cảnh yêu tu, còn đều là bởi vì có nhiệm vụ tại người, chưa kịp trở lại nhân ngư tộc đất tổ không gian, mới tránh được một kiếp. Không có đất tổ không gian trợ giúp, nhân ngư tộc yêu tu cảnh giới tăng lên tốc độ cũng hoàn toàn hạ thấp hạ xuống. Thời gian 3, 4 năm, cứ thế mà không có một cái nguyên anh cảnh yêu tu đột phá đến hóa thần cảnh, tương tự cũng không có hóa thần cảnh yêu tu đột phá đến tối hư cảnh. Nhân ngư tộc ở bên ngoài nguyên anh cảnh yêu tu cũng không ít, chỉ cần nguyên anh cảnh đỉnh cao yêu tu thì có hơn vạn đương nhiên, dẫn đến những này nhân ngư tộc yêu tu không cách nào đột phá nguyên nhân, chủ yếu hay là bởi vì những này nhân ngư tộc yêu tu trước đều là lợi dụng nhân ngư tộc thủy tổ ở lại đất tổ không gian tài nguyên mạnh mẽ đột phá gây nên. Không có tài nguyên, muốn tiếp tục đột phá, độ khó cũng phải so với bình thường yêu tu lớn hơn nhiều. Vì lẽ đó, 3, 4 năm không có một cái nguyên anh cảnh đỉnh cao yêu tu đột phá đến hóa thần cảnh, cũng phi thường bình thường. Mà Trương Thanh Tiêu chém giết vị này hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu, ở nhân ngư tộc địa vị không thấp, ít nhất cũng có thể xếp tới năm vị trí đầu đi tiếp xúc thi âm tông ma tu, cũng sẽ không gây lên quá to lớn hoài nghi. Có điều, vì lý do an toàn, Trương Thanh Tiêu biến thành cái này nhân ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu sau, cũng không có lập tức đi tìm thi âm tông ma tu, mà là tìm được trước hiện tại phụ trách toàn bộ nhân ngư tộc sở hữu sự vụ hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu, trao đổi lên nhân ngư tộc sự tình. Hắn lần này biến hóa nhân ngư tộc tên là Thác Hiên Nhi mà phụ trách nhân ngư tộc sở hữu sự vụ nhân ngư tộc đỉnh cao yếu tu tên là Thác Khiếu Nhi, đều là Thác Thiên lão tổ một mạch. Hai cái yếu tu quan hệ cùng phi thường thân cận. Nhìn thấy Trương Thanh tiểu biến hóa Thác Hiên Nhi lại đây sau, Thác Khiếu Nhi cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường, trực tiếp đem hắn mang đến một cái mật thất bên trong. "Tộc đệ, ngươi vào lúc này tới tìm ta, hẳn là có chuyện vô cùng trọng yếu đi." "Ai? Nhân ngư tộc hiện tại là thời buổi rối loạn a. Ta nhưng là hết đường xoay sở." Tiến vào mật thất, Thác Khiếu Nhi trực tiếp bắt đầu đoán giận lên. "Tộc huynh, ta lần này lại đây, chính là vì nhân ngư tộc sự tình." Chúng ta nhân ngư tộc vẫn như vậy bị năm mũi dẫn đi, khẳng định không được. Đặc biệt thì Âm Tông còn cố ý đem chúng ta cách ly ở bên ngoài, cũng không cho chúng ta bất kỳ tiếp xúc truyền thừa trận cơ hội. Vạn nhất, bọn họ nếu như sớm tiến vào đất tổ không gian, đối với chúng ta tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chúng ta nhất định phải có hành động. Dù sao, này liên quan đến đến chúng ta toàn bộ nhân ngư tộc tương lai. Trương Thanh Tiêu vô cùng lo lắng nói rằng, "Tộc đệ, ta cũng muốn tham dự vào. Thế nhưng, Thi Âm Tông thực lực bây giờ vượt xa chúng ta nhân ngư tộc. Căn bản là không cho chúng ta cơ hội." Chúng ta nhân ngư tộc hiện tại cũng không thích hợp cùng thi âm tông triệt để làm loạn tung lên. Nhân ngư tộc đất tổ không gian, quá nửa là không gánh nổi. Tộc đệ. Thác Khiếu nhìn nói tới chỗ này, đột nhiên ngừng lại, lấy ra một cái trật bàn, khởi động sau xác định không người có thể thám tính mới tiếp tục nói, kỳ thực ngươi ngày hôm nay có đến đây tìm ta, ta cũng phải quá khứ tìm ngươi. Tình thế bây giờ đối với chúng ta nhân ngư tộc càng ngày càng bất lợi. Vì bảo tồn chúng ta nhân ngư tộc truyền thừa, ta muốn sắp xếp ngươi mang theo nhân ngư tộc thiên tài, lập tức rời đi Bắc Hoàng, đi đến Nam Sa Hải vực. Nhân ngư tộc tương lai, liền dựa vào cả vào ngươi. Thì Âm Tông nên tại đây mấy ngày, liền sẽ tiến vào nhân ngư tộc đất tổ không gian. Một khi bọn họ thật sự khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian, nhất định sẽ ngược lại đối phó chúng ta nhân ngư tộc yêu tu. Ta còn muốn xét ở một cái, nếu như có thể khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian, vậy chúng ta nhân ngư tộc liền có thể tiếp tục huy hoàng xuống. Không thể khống chế nhân ngư tộc đất tổ, cũng có thể cho nhân ngư tộc lưu lại truyền thừa. Thác Khiếu Nhi nói xong, không nhịn được hít sâu một hơi. Hiển nhiên hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Không được. Tộc huynh, vẫn là ngươi mang theo nhân ngư tộc yêu tu rời đi đi. Ta lưu lại cùng Thi Âm Tông ma tu liệm mạng ngươi hiện tại là chúng ta nhân ngư tộc thực lực mạnh nhất yêu tu, cũng có rất lớn có thể sẽ đột phá đến toái hư cảnh, so với ta càng trọng yếu hơn. Trương Thanh Tiêu cũng không muốn rời đi, hắn hiện tại cần chính là tiếp xúc được thi âm tông bố trí trận pháp ma tu cơ hội. Chỉ có tiếp xúc được những loại ma tu, hắn mới có thể xuất kỳ bất ý giết chết đối phương. Trên thực tế, hắn vừa mới bắt đầu từ đất tổ không gian lúc đi ra, liền nên làm như thế. Chỉ là lúc đó vừa nhìn bên ngoài có nhiều như vậy yêu tu cùng thi âm tông ma tu, căn bản là phân biệt không được những người là bố trí trận pháp ma tu. Hơn nữa, thi âm tông ma tu vi phòng ngừa xuất hiện biến cố cũng bố trí che đậy tra xét trận pháp. Mặc dù hắn thật sự muốn tra xét, cũng tra xét không ra. Nếu không là cái kia lĩnh ngộ không gian bản nguyên tối hư cảnh yếu tố, Ngây Mô chạy tới, hắn đều không cách nào chém giết đối phương. Được, cái kia tộc đệ liền lưu lại. Ta kiểm soát chế đất tổ không gian bản nguyên phương pháp nói cho tộc đệ. Còn có Thác Thiên lão tổ cho ta lệnh bài này, cũng cùng nhau cho ngươi. Có lệnh bài này, ngươi hiện tại chính là nhân ngư tộc thủ lĩnh, có thể mệnh lệnh bên ngoài sở hữu nhân ngư tộc tộc nhân. Thác Khiếu Nhi không chút do dự đáp đồng ý, sau đó đem khống chế đất tổ không gian bản nguyên pháp nói cho Trương Thanh Tiêu. "Ồ, được, vậy ta lưu lại." Trương Thanh Tiêu trực tiếp hạ hừm một Hắn còn tưởng rằng Thác Khiếu Nhi sẽ tiếp tục với hắn lôi kéo một phen, nhưng không nghĩ đến trực tiếp sẽ đồng ý hạ xuống. Có điều, rất nhanh, hắn liền rõ ràng nguyên nhân trong đó. Cũng không có quá mức lưu ý cho tới Thác Khiếu Nhi nói khống chế đất tổ không gian biện pháp, đối với hắn chẳng có tác dụng gì có. Cũng chỉ có chân chính nhân ngư tộc YouTube mới có thể có chút tác dụng. Thế nhưng, hiện tại nhân ngư tộc đất tổ không gian đã bị Vương Tử Yên khống chế, cái phương pháp này cũng không có bất kỳ tác dụng. Đa Tạ tộc đệ tất thành, nếu như việc không thể làm, tộc đệ cũng có thể tự mình quyết đoán. Thác Khiếu Nhi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nó phi thường rõ ràng hiện tại là cái gì tình huống tiếp tục ở lại nhân ngư tộc đất tổ, cũng chỉ có một con đường chết, chỉ có rời đi mới có khả năng sống sót. Nó đã là hóa thần cảnh đỉnh cao, hơn nữa khoảng cách đột phá đến tối hư cảnh cũng không xa. Thôi thôi thu được một ít cơ duyên thì có có thể đột phá đến tối hư cảnh. Mặc kệ chính là nhân ngư tộc vẫn là vì mình, hắn đều không muốn chết ở đây. Trương huynh, ngươi an tâm đi thôi. Nơi này có ta, ta biết nên làm như thế nào. Trương Thanh Tiêu còn chưa dứt lời dưới, Thác Khiếu Nhi trực tiếp đứng dậy, thu hồi trận bản liền hướng đi ra ngoài. Sau đó, liền biến mất ở Trương Thanh Tiêu trong tầm mắt. Chương 606. Tìm tới cơ hội Chương 606: Tìm tới cơ hội. Ta rời ạ. Đáng tiếc, nếu không là ta còn có càng trọng yếu hơn sự tình, nhất định phải giữ ngươi lại, hảo hảo bảo chế bảo chế. Như vậy tiếc mệnh quả nó người, nói vậy hoàn toàn thu phục cũng rất đơn giản. Trương Thanh Tiêu nhìn Thác Khiếu Nhi biến mất bóng người, không nhịn được ở trong lòng mắng. Sau đó, liền mang theo lệ bài, rời đi một thất, triệu tập mấy cái khắc hóa thần cảnh yêu tu, đơn giản dặn dò một phen. Làm tốt tiền kỳ chuẩn bị, liền mang theo này mấy cái nhân ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu, đi đến Thiên Âm Tông Ma Tu đóng quân địa phương. Ha ha. Chúng ta thi âm tông thái thượng trưởng lão cũng không có công phu phản ứng các ngươi. Nếu không là nể tình các ngươi còn có chút tác dụng. Bảo vệ ở thi âm tông trụ sở một vị hóa thần cảnh hậu kỳ ma tu, nghe được Trương Thanh Tiêu yêu cầu, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Ngươi xác định không cho chúng ta báo cáo sao? Hy vọng ngươi có thể gánh chịu hậu quả này." Trương Thanh Tiêu mới chẳng muốn cùng loại tiểu nhân vật này phí lời, nói xong trực tiếp cho theo nhân ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu liếc mắt ra hiệu. Nhất thời, đã an bài xong nhân ngư tộc yêu tu, liền toàn bộ tập kết lên, tạo thành một cái nhân ngư tộc truyền thừa xuống đại trận. Tuy rằng nhân ngư tộc thực lực tổng hợp không bằng Thiên Âm tông, thế nhưng nhân ngư tộc yêu tu số lượng nhưng so với Thiên Âm tông nhiều rất nhiều, đặc biệt này mấy chục năm, nhân ngư tộc yêu tu phát triển cực kỳ nhanh. Nhân ngư tộc yêu tu số lượng cũng là cấp tốc tăng cường, cho đến bây giờ, chỉ là chút cơ trở lên nhân ngư tộc yêu tu số lượng, liền đạt đến 1 tỷ, luyện khí kỳ yêu tu, càng là đạt đến mấy chục tỷ. Nhiều như vậy nhân ngư tộc yêu tu, đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, đều phi thường khủng bố. Tuy rằng những này yêu tu, cũng không phải toàn bộ trở lại đất tổ. Thế nhưng, đất tổ bên này hiện tại cũng có mười mấy ức yêu tu. Trong đó chúc cơ kỳ yêu tu có sắp tới 200 triệu, kim đan kỳ yêu tu cũng có hơn 10 triệu, nguyên anh cảnh yêu tu mấy trăm ngàn. Không cần phải nói toàn bộ lợi dụng, chính là lợi dụng một la ước yêu tu tạo thành nhân ngư tộc đại trận, tế hiến tinh huyết cùng bồ tọ, cũng có thể giết chết phần lớn thi âm tông ma tu. Thậm chí số may lời nói, liền thi âm tông hợp thể cảnh ma tu đều có thể giết chết đương nhiên, này nhất định phải số may mới được. Dù sao thi âm tông ma tu cũng không phải người ngu, hơn nữa nhân ngư tộc yêu tu cũng không thể có nhiều như vậy nghe Trương Thanh Tiêu lời nói, đều tế hiến tinh huyết cùng bồ tọ. Vì lẽ đó, hắn lần này cũng chỉ là phô trương Trương Thanh Thế cũng không phải thật sự muốn lợi dụng nhân ngư tộc yêu tu giúp hắn tấn công thi âm tông ma tu. Người có khí phách. Nhìn thấy hành động lên nhân ngư tộc yêu tu, Thi âm tông vị này hóa thần cảnh ma tu trong lòng cũng có chút bồn chồn. Bất đắc dĩ trở lại Thi âm tông chủ sở, đem tình huống báo cáo cho Thi âm tông hợp thể cảnh ma tu. Kỳ thực, Thi âm tông hợp thể cảnh ma tu đã biết rồi nhân ngư tộc yêu tu tình huống. Vừa vặn cân nhắc phải như thế nào xử lý chuyện này. Hiện tại dù sao cũng là ở nhân ngư tộc địa bàn, thật muốn là đem nhân ngư tộc chọc tức lên, đối với bọn họ tới nói cũng không có chỗ tốt. Bọn họ hiện tại chỉ muốn phải lấy được nhân ngư tộc đất tổ không gian. Huấn nữa sự tình gấp vô cùng gấp, nếu như nhiều làm lỡ một ít thời gian, thì có khả năng để mị người của Ma cung triệt để khống chế nhân ngư tộc đất tổ không gian. Hơi hơi suy tư chốc lát, thì Âm Tông hợp thể cảnh Ma tu, liền quyết định gặp gỡ nhân ngư tộc tới được Hóa Thần cảnh yêu tu. Chỉ cho phép mấy người các ngươi lại đây, cái khác yêu tu đều ở lại bên ngoài. Rất nhanh đi báo cáo thi Âm Tông Hóa Thần cảnh Ma tu liền đi đến cửa, Thiếu Kiên nhận nói một câu sau, xoay người liền hướng bên trong đi đến. Mấy người các ngươi ở lại chỗ này, nếu như nửa cái canh giờ ta chưa có trở về, ngươi liền sắp xếp nhân ngư tộc yêu tu tế hiến tinh huyết, công kích thi Âm Tông. Nhớ kỹ, Này liên quan đến chúng ta nhân ngư tộc tương lai, tuyệt đối không thể có do dự chút nào, bằng không chúng ta nhân ngư tộc liền thật sự muốn diệt tộc. Trương Thanh Tiêu ngữ khí nghiêm túc bay về với hắn tới được nhân ngư tộc yêu tu nói rằng: "Tộc huynh yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo phương pháp của ngươi đi làm." Một người trong đó hóa thần cảnh trung kỳ đỉnh cao yêu tu, đưa khí kiên định nói rằng: "Nhất định phải nhớ kỹ, nửa cái canh giờ không trở về, liền lập tức phát động công kích." Trương Thanh Tiêu nói xong, xoay người liền theo Thi Âm Tông Ma Tu tiến vào Thi Âm Tông chủ sở. "Ngươi thấy ta có chuyện gì?" Thi Âm Tông hợp thể cảnh Ma Tu Tuy nhiên đã biết rồi Trương Thanh Tiêu tới được mục đích, nhưng vẫn là cố ý hỏi. "Thi Âm Tông tấn công nhân ngư tộc đất tổ hàng giáo không gian sự tình, chúng ta muốn tham dự vào. Nay dù sao cũng là chúng ta nhân ngư tộc địa bàn. Các ngươi Thi Âm Tông cũng không muốn làm được quá phận quá đáng." Trương Thanh Tiêu cũng không có làm viện, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng: "Lấy các ngươi nhân ngư tộc thực lực bây giờ, tham dự vào có ích lợi gì? Có điều là thêm phiền tôi. Nếu như ngươi không tin tưởng chúng ta Thi Âm Tông, hợp tác có thể thủ tiêu, chúng ta chính diện đánh một trận." Thi Âm Tông hợp thể cảnh ma tu, lạnh lùng nói: "Rất tốt." Nếu không đến đàm luận, vậy cũng không cần nói chuyện." Trương Thanh Tiêu nói xong, xoay người liền hướng đi ra ngoài. "Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi ra được sao?" Thi Âm tông hợp thể cảnh ma tu lạnh lùng nói. "Làm sao? Ngươi muốn đem ta ở lại chỗ này? Lấy thực lực của ngươi, nên biết rõ ta mới vừa ở bên ngoài việc làm. Nếu như ngươi muốn đánh cược một lần lợi nói, vậy thì thử xem, nhìn chúng ta nhân ngư tộc có dám hay không liều mạng." Trương Thanh Tiêu xoay người nhìn về phía Thi Âm tông hợp thể cảnh ma tu, khóe miệng hơi giương lên, lộ ra một vệt cười gằn. "Nếu ngươi biết ta thực lực có thể phát hiện ngươi mưu kế, lẽ nào sẽ không có biện pháp giải quyết sao?" Thì Âm Tông hợp thể cảnh Ma Tu tuy rằng trong lòng có chút tức giận, nhưng không có biểu hiện ra. "Vậy ngươi liền giết ta đi." Trương Thanh Tiêu phi thường lưu manh nói rằng. "Ha ha, Tháp Yên Nhi đại trưởng lão, ta mới vừa chỉ là đùa giỡn. Các ngươi nhân ngư tộc muốn tham dự vào, ta cao hứng còn đến không kịp đây, làm sao sẽ từ chối? Có điều, những người hóa thần cảnh trở xuống nhân ngư tộc thì thôi. Thật không giúp được gấp cái gì, còn có thể thêm phiền. Hóa thần cảnh trở lên ở YouTube, bất cứ lúc nào có thể lại đây." Thì Âm Tông hợp thể cảnh Ma Tu đột nhiên ha ha cười nói. Ký thực, trong lòng hắn đã làm tốt quyết định, chỉ cần chờ nhân ngư tộc hóa thần cảnh Ma Tu đều lại đây, liền toàn bộ đem chúng nó khống chế lại. Chuyện như vậy, bọn họ cũng không phải một lần hai lần làm. Nếu không là nhân ngư tộc yêu tu sớm làm chuẩn bị, tìm tới phá giải biện pháp, muốn tiếp tục gieo xuống ma trùng độ khó lớn hơn rất nhiều, bọn họ cũng sẽ không như thế bị động. Thế nhưng, vì một lần giải quyết nhân ngư tộc cái phiền phức này, dù cho là tổn thất mấy cái hóa thần cảnh hậu kỳ, hoặc là toái hư cảnh sơ kỳ Ma Tu, cũng sẽ không tiếc. Tuy rằng ma trùng không thể trực tiếp loại, thế nhưng có thể lợi dụng ma đạo bí thuật, trực tiếp cho những này nhân ngư tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu thay cái thần hồn, ta liền biết Thi Âm Tông sẽ không lật lọng. Ta nảy vậy thì đem cái khắc hóa thần cảnh yêu tu mang tới. Trương Thanh Tiêu tuy rằng không biết Thi Âm Tông hợp thể cảnh yêu tu đến cùng là cái gì tâm tư, thế nhưng chỉ cần để hắn tiếp xúc được Thi Âm Tông lĩnh ngộ không gian bản nguyên ma tu, đã cùng với bố trí trận pháp ma tu là được. Chương 607, Ma đạo song tu. Chương 607, Ma đạo song tu. Theo Hiên Nhi đại trưởng lão tự tiện, ta còn có việc liền không tiếp đón. Vì để ngừa vấp nhất, Thi Âm Tông hợp thể cảnh ma tu còn cần chuẩn bị cẩn thận một phen. Tuy nhiên đã làm tốt khống chế nhân ngư tộc yêu tu dự định, nhưng cũng không dám hứa chắc toàn bộ đều có thể thành công. Vạn nhất xuất hiện bất ngờ, có sớm chuẩn bị cũng không đến nỗi xuất hiện tổn thất quá lớn mất. Nhìn thấy âm tông hợp thể cảnh ma tu rời đi, Trương Thanh Tiêu nhưng không nhịn được nhíu nhíu mày. Tuy rằng đạt đến hắn muốn mục đích, thế nhưng tình huống thật giống có chút không đúng. Suy tư chốc lát, Trương Thanh Tiêu thì có quyết định, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Hắn cũng không có đi ra ngoài tìm mấy cái khác nhân ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu, chỉ là cho nải mấy cái yêu tu truyền âm, để bọn họ ở bên ngoài tiếp tục chờ hộ. Sau đó, liền đi đến nhân ngư tộc đất tổ truyền thống trận phụ cận. Nhìn thấy những này thi âm tông ma đính chính ở bố trí trận pháp, lập tức biết cơ hội của hắn đến rồi, đầu tiên là đánh giá chung quanh một phen, xác định thi âm tông bên này cũng không có sớm làm cái gì chuẩn bị, không chút do dự liền quay về thi âm tông những này bố trí trận pháp ma tu đồng thủ. Hắn thực lực bây giờ dù sao vượt xa toái hư cảnh đỉnh cao tu sĩ, thậm chí có thể cùng mới vừa đột phá hợp thể cảnh tu sĩ lẫn nhau so sánh đối mặt ma tu thời điểm, có thể phát huy được thực lực càng mạnh hơn. Bởi vì hắn tu luyện lôi thuộc tính công pháp, đối với ma có tu rất lớn khắc chế. Nếu như là đối mặt tu sĩ bình thường hoặc là yếu tu, nhiều nhất cũng là tương đương với phổ thông hợp thể cảnh một tầng tu sĩ. Thế nhưng, đang đối mặt những này mà tu thời điểm, nhưng tương đương với hợp thể cảnh trung kỳ, thậm chí hợp thể cảnh hậu kỳ. Liêu Mạc lời nói, càng là có thể phát huy ra hợp thể cảnh đỉnh cao sức chiến đấu. Lần này chính là vì giải quyết thi âm tông bố trí trận pháp cùng lĩnh ngộ không gian bản nguyên ma tu, cũng không có một chút nào lưu thủ. Tới chính là đại chiêu bản mệnh thần thông tịch diệt thần lôi lĩnh vực, đem trong phạm vi 10 dặm sở hữu ma tu đủ hết bộ bao phủ ở bên trong. Chỉ là một làn sóng công kích, toái hư cảnh hậu kỳ trở xuống sở hữu ma tu, liền toàn bộ bị hắn giải quyết. Mặc dù là những này ma tu lấy ra cóng lấy quan tài, cũng không có một chút nào tác dụng. Người là tu sĩ nhân tộc thì âm tông một vị khắc lĩnh ngộ không gian bản nguyên toái hư cảnh đỉnh cao ma tu, ngay lập tức liền lợi dụng hắn lĩnh ngộ không gian bản nguyên, tránh thoát trường thanh tiêu công kích. Thế nhưng, hắn nhưng không có biện pháp rời đi trường thanh tiêu phong tỏa khu vực này. Muốn lớn tiếng cầu cứu, lại phát hiện bốn phía cũng đã bị trường thanh tiêu lĩnh vực bao phủ, mặc dù là la hét cổ họng cũng không cách nào truyền ra bất kỳ âm thanh nào. Nhìn về phía trường thanh tiêu ánh mắt, không khỏi có chút sợ hãi. Ha ha, ngươi biết quá nhiều. Giải quen ngươi, ta là có thể vô tư, vẫn là chết đi. Trường thanh tiêu lúc nói chuyện, cũng đã độc thủ Cái này thì Âm Tông Linh Ngộ Không Gian Pháp tắc bạn nguyên toái hư cảnh đỉnh cao ma tu, căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Mới vừa đem trong quan tài vàng huyết ma thi cho gọi ra đến, liền bị Trương Thanh Tiêu dùng tịch diệt thần lôi, liền mang theo đồng thời chém giết. "Vị ma cung đại con, ta đã chờ ngươi đã lâu. Thật sự cho rằng chúng ta thi âm tông không có bất kỳ chuẩn bị gì sao? Chết cho ta ở đây đi." Ma thực. Ngay ở Trương Thanh Tiêu mới vừa đem thi âm tông linh ngộ không gian pháp tắc bạn nguyên toái hư cảnh đỉnh cao ma tu chém giết thời điểm, thi âm tông hợp thể cảnh một tầng ma tu, lập tức chạy tới đồng thời Còn không chút do dự tổ chức hơn vạn ma tu, khởi động rồi vạn ma đại trận. Muốn ta chết, liền xem ngươi có hay không bản lĩnh này. Đừng tưởng rằng phong tỏa không gian, liền có thể bắt bí ta. Trương Thanh Tiêu cười lạnh một tiếng, lại lần nữa triển khai tịch diệt thần lôi lĩnh vực. Thân hình cũng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Thi Âm Tông hợp thể cảnh một tầng ma tu thân một bên, giả trang công kích đối phương. Hừ. Thi Âm Tông hợp thể cảnh một tầng ma tu, hừ lạnh một tiếng, lập tức tiến hành phản kích. Lần này, hắn cũng không có lại dùng ma đạo thủ đoạn. Cùng Chương Thanh Tiêu giao thủ qua một lần, tự nhiên biết Chương Thanh Tiêu lĩnh vực đối với ma tu khắc chế lớn bao nhiêu, đừng xem hắn là hợp thể cảnh một tầng ma tu, thế nhưng bị khắc chế sau, chân chính có thể phát huy được thực lực, không đủ bình thường 3 phần 10, còn không bằng sử dụng hắn một cái khác thủ đoạn. Vị này Thiên Âm tông hợp thể cảnh một tầng ma tu, không chỉ có là tu luyện công pháp ma đạo, đồng thời còn tu luyện chính đạo công pháp. Chân chính làm được ma đạo song tu đồng thời, chính đạo công pháp, cảnh giới cũng đạt đến hợp thể cảnh một tầng. Bởi vì ma đạo song tu môn nhân, đối lập với phổ thông chính đạo hợp thể cảnh một tầng tu sĩ tôi nói, thực lực của hắn còn muốn càng mạnh mẽ hơn một ít. Ẩm Trương Thành Tiêu không nghĩ tới thi Ẩm tông vị này hợp thể cảnh một tầng ma tu, vẫn còn có loại thủ đoạn này, do bất cẩn, vận đúng là bị đối phương đánh cho thân thể vỡ tan. Cũng còn tốt, hắn bây giờ có được thân thể bất tử, chỉ cần không phải thần hồn bị diệt, thân thể là có thể không ngừng khôi phục. Phát hiện hợp thể cảnh một tầng ma tu sử dụng chính đạo công pháp cùng bí thuật với hắn chiến đấu, hắn không cách nào mạnh mẽ chống đỡ, lập tức triển khai tịch diệt thần lôi lĩnh vực, phối hợp thuần di thần hùng, rời đi bị phong tỏa không gian phạm vi. Lão cậu, con mẹ nó ngươi cũng thật là đủ nham hiểm. Dĩ nhiên là ma đạo song tu tu sĩ. Hừ, lão tử không chơi với ngươi. Tiếp đó Liên cẩn thận đối mặt nhân ngư tộc tấn công đi. Trương Thanh Tiêu nói xong, lập tức cho nhân ngư tộc hóa thần cảnh yêu tu truyền âm, nói hắn bị Thi Âm Tông ma tu tính toán, để nhân ngư tộc không tiếc bất cứ giá nào tấn công Thi Âm Tông. Làm xong những này sau, ngay lập tức sẽ rời đi nhân ngư tộc đất tổ, chuẩn bị đến bên ngoài nằm bả giẫm. Tiểu tử loài người, ngươi đừng chạy. Thi Âm Tông hợp thể cảnh một tầng ma tu, vừa định muốn đi truy sát Trương Thanh Tiêu, liền phát hiện nhân ngư tộc yêu tu dĩ nhiên thật sự bắt đầu liệu linh tê hiến tinh huyết cùng bừa bộn, nhất thời liền từ bỏ truy sát. Nhân ngư tộc yêu tu số lượng quá lớn, không cần phải nói toàn bộ yêu tu tiến hành tế hiến, chính là một phần 10 yêu tu tế hiến Bọn họ thi âm tông đều muốn tổn thất nặng nề lắm tiếp, vào lúc này muốn ngăn cản đã không kịp. Chỉ có thể đem nhằm vào Trương Thanh Tiêu bố trí thủ đoạn, dùng ở những này nhân ngư tộc yêu tu trên người, đồng thời còn lợi dụng mới vừa tạo thành vạn ma đại trận, chống đối nhân ngư tộc yêu tu ngưng tụ ra thủy tổ bóng mờ. Không sai, lần này, nhân ngư tộc lại lần nữa cho gọi ra nhân ngư tộc thủy tổ bóng mờ đồng thời, bởi vì lần này tế hiến tính huyết yêu tu số lượng tương đối nhiều, nhân ngư tộc thủy tổ bóng mờ cũng có vẻ càng thêm ngưng tụ. Chỉ có điều, nhân ngư tộc lần này cho gọi ra đến thủy tổ bóng mờ cũng không có nhân ngư tộc cường giả khống chế, chỉ có thể bản năng đối với thi âm tông ma tu tiến hành công kích. Bởi vì công kích phạm vi quá mức phân tán, trái lại dẫn đến uy lực công kích giảm xuống không biết. Mấy lần công kích hạ xuống, phần lớn đều bị thi âm tông ma tu bố trí trận pháp cùng với vạn ma đại trận cho chống đối hạ xuống đương nhiên, nhân ngư tộc thủy tổ bóng mờ công kích cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Tuy rằng thi âm tông lợi dụng các loại phương pháp, chặn lại rồi phần lớn công kích, nhưng vẫn là chết không ít hóa thần cảnh cùng nguyên anh cảnh yêu tu. Vài hư cảnh yêu tu cũng phần lớn bị thương nặng, sức chiến đấu giảm xuống tối thiểu 5 phần 10. Mặc dù là hợp thể cảnh một tầng ma tu Cũng ở nhân ngư tộc thủy tổ bóng mở cố ý chăm sóc cho, suýt chút nữa bị trực tiếp chém giết, không thể không cho gọi ra huyết ma thi chồng đối. Trường 608. Bất cẩn rồi, không có thiểm. Trường 608. Bất cẩn rồi, không có thiểm. Ha ha. Không nghĩ đến còn có niềm vui bất ngờ. Đáng tiếc, thực sự là quá đáng tiếc. Nhân ngư tộc lần này cho gọi ra đến thủy tổ bóng mở, không có ai điều khiển, hơn nữa chân chính tế hiến toàn bộ sinh mệnh yêu tu quá ít. Nếu không, liền có thể trực tiếp đem thi âm tông những này ma tu đủ hết bộ giết chết. Trường thành tiểu tuy rằng thuần di đến bên ngoài năm và rậm, nhưng vẫn là có thể sử dụng thần thức tra xét đến nhân ngư tộc đất tổ tình huống. Nhưng mà, chính đang hắn tiếc hận thời điểm, đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Con bản đó, lão tử đều chạy xa như vậy, ngươi còn muốn công kích, thật không làm yêu a. Phá cho ta. Ẩm. Phép thử. Trường thành tiểu là hoàn toàn không nghĩ đến, nhân ngư tộc thủy tổ bóng mờ, dĩ nhiên theo hắn thần thức, trực tiếp đối với hắn tiến hành công kích. Hơn nữa khoảng cách xa như vậy, còn có thể đạt đến hiệu quả như thế này, cũng còn tốt, hắn thần hồn trải qua nhiều lần đột xác. Hơn nữa bản mệnh thần thông duyên cơ, dẫn đến hắn biển ý thức vững như bàn thạch. Nếu không lần này sẽ phải thảm. Thân thể bị hủy, thân hồn bị thương, Trương Thanh Tiêu cũng không kịp nhớ tiếp tục kiểm tra nhân ngư tộc cùng Thi Âm Tông trong lúc đó tình huống. Vội va triển khai thuần di thần thông, lại lần nữa thuần di mười mấy và giảm. Mai đến tận trong lòng cảm giác nguy hiểm hoàn toàn biến mất mới ngừng lại. Lần này tổn thất lớn rồi, tối thiểu cũng đến 3 năm tháng mới có thể khôi phục. Hy vọng Tử Yên sư tỷ có thể chịu đựng đi. Trương Thanh Tiêu nhìn nhân ngư tộc đất tổ phương hướng, tự lẩm bẩm. Sau đó tìm tới một cái không người đảo nhỏ, lấy ra một bộ trận bản Ngồi quân chân, bắt đầu khôi phục lại. Ngay ở chương thanh tiêu khôi phục thời điểm, nhân ngư tộc cùng Thi Âm tông đại chiến cũng đến mức độ kịch liệt. Nhân ngư tộc vãi tên hóa thần cảnh yêu tu, thấy nhân ngư tộc cho gọi ra đến thủy tổ thực lực như vậy mạnh, cũng là vô cùng hưng phấn. Lập tức tổ chức càng nhiều yêu tu tế hiến tinh huyết cùng tổ tộc, lấy này đến giữ gìn thủy tổ bóng mờ tồn tại. Thi Âm tông ma tu cũng không cam lòng như thế, tổ chức càng nhiều ma tu tạo thành vạn ma đại trận, triển khai ma thuật, không ngừng ăn mòn nhân ngư tộc thủy tổ bóng mờ. Trận chiến này vẫn kéo dài 3 ngày mới kết thúc. Nhân ngư tộc tế hiến tuổi tổ yêu tu đạt đến sắp tới vừa thành, một thành, tế hiến tinh huyết yêu tu Càng là đạt đến 5 phần 10 đương nhiên, chỉ là đi đến nhân ngư tộc đất tổ phụ cận nhân ngư tộc yêu tu. Nếu như là toàn bộ nhân ngư tộc yêu tu số lượng vừa thành, một thành, cái Thiên Âm Tông ở lại đất tổ Ma Tu sẽ không giữ lại ai. Mặc dù chỉ là nhân ngư tộc đất tổ phụ cận một tầng nhân ngư tộc yêu tu tế hiến sinh mệnh, cũng làm cho Thiên Âm Tông Ma Tu tổn thất nặng nề. Thiên Âm Tông hợp thể cảnh một tầng Ma Tu, không thể không ngăn cản Thiên Âm Tông Ma Tu, tạm thời rời đi nhân ngư tộc đất tổ đánh chạy Thiên Âm Tông Ma Tu, nhân ngư tộc yêu tu vẫn muốn nghi tấn công nhân ngư tộc đất tổ hàng giáo không gian đáng tiếc, chúng nó không cách nào điều khiển nhân ngư tộc thủy tổ bóng m Mặc dù là đang đánh chạy thi ầm tông Ma Tu, cũng không có chỗ xuống tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân ngư tộc đất tổ không gian rung động càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở chúng nó nhận biết bên trong. "Sư đệ, ngươi ở nơi nào?" Ta đã triệt để dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian, đột phá đến hợp thể cảnh 3 tầng. Vương Tử Yên dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian sau khi, ngay lập tức sẽ dùng thần thức tra xét nhân ngư tộc đất tổ tình huống xung quanh, nhưng không có tìm được Trương Thanh Tiêu, điều này làm cho nàng không khỏi vô cùng lo lắng. Lập tức sử dụng truyền âm linh khí cùng Trương Thanh Tiêu tiến hành liên hệ. Ta ở nhân ngư tộc đất tổ phía tây 200.000 dặm nơi một nơi hải đảo. Ngăn cản nhân ngư tộc yêu tu cùng thi âm tông ma tu thời điểm, chịu một chút thương, hiện tại chính đang khôi phục. Chúc mừng sư tỷ thành công dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian, thực lực tiến nhanh. Thu được vương tử Yên truyền âm, Trương Thanh Tiêu lập tức đình chỉ tu luyện, dùng truyền âm linh khí trả lời. Được, ngươi ở yên tại chỗ chờ ta. Ta vậy thì đi tìm ngươi. Vương tử Yên nghe được Trương Thanh Tiêu bị thương, càng thêm lo lắng. Nàng nhưng là phi thường rõ ràng Trương Thanh Tiêu tình huống, phổ thông thương thế, căn bản cũng không cần chuyên môn tu luyện khôi phục khẳng định là trị vô cùng nghiêm trọng tương thế, thậm chí có khả năng thương tổn được thần hồn, mới có khả năng rời xa nhân ngư tộc đất tổ. Cùng Trương Thanh Tiêu truyền âm sau, ngay lập tức sẽ hướng về Trương Thanh Tiêu thuần di mà tới. Nàng ở dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian sau, đối với không gian bản nguyên linh nộ cũng đã đến một cái cực sâu trình độ. Mỗi một lần đều có thể thuần di vận dụng, từ nhân ngư tộc đất tổ không gian thuần di đến Trương Thanh Tiêu vị trí, tổng cộng cũng chỉ có điều dùng mười mấy cái hô hấp mà thôi. Hơn nữa nàng đột phá đến hợp thể cảnh sau, thần thức có thể tra xét phạm vi, càng là đạt đến chủ vi 300 nàn dặm. Mặc dù Trương Thanh Tiêu không có nói với nàng vị trí cụ thể, cũng không có chút nào không ảnh hưởng. Sư đệ, đây là khôi phục thần hồn đan dược, đối với ngươi có trợ giúp rất lớn, ngươi mau mau dùng. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu sao, Vương Tử Yên ngay lập tức sẽ phát hiện Trương Thanh Tiêu tình huống nghiêm trọng, vội vã lấy ra một viên cực kỳ quý giá đan dược. Đa tạ Tử Yên sư tỷ. Trương Thanh Tiêu cũng không có khách khí, tiếp nhận đan dược sau lập tức bỏ vào trong miệng đan dược vào miệng tự hóa, khổng lồ dẫn lực, thẳng đến thần hồn. Chỉ là 3 ngày thời gian, bị thương thần hồn cũng đã khôi phục 9 phần 10. Còn lại vừa thành, một thành, chỉ cần chậm rãi điều dưỡng, liền có thể khôi phục. Sư đệ, trước tiên vào ta bản mệnh tiểu thế giới. Ngươi thần hồn muốn hoàn toàn khôi phục khả năng còn cần một quãng thời gian. Vừa vặn, ta cũng thừa dịp khoảng thời gian này, hảo hảo vững chắc cảnh giới, hoàn thiện tiểu thế giới quy tắc. Chờ ngươi khôi phục sau, chúng ta liền đi dị thế giới, hoàn thiện chúng ta lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên. Vương Tử Yên thấy Trương Thanh Tiêu khôi phục đến gần đủ rồi sau khi, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Được, Tử Yên sư tỷ, ta nghĩ mang theo ta ở Bắc Hoang bên này đệ tử, đồng thời tiến vào ngươi tiểu thế giới, không biết ý của ngươi như thế nào. Trương Thanh Tiêu hai ngày này, cũng cùng sợ tỉnh câu thông quá, biết sợ tỉnh còn ở Bắc Hoang trên đảo. Lo lắng thi âm tông chủ lực trở lại Bắc Hoang đạo sau sẽ làm sợ Tình Tình cảnh càng thêm nguy hiểm, cũng không muốn để cho nàng tiếp tục ở lại Bắc Hoàng đạo. Hơn nữa sợ Tình cảnh giới cũng đã đạt đến nguyên anh cảnh đỉnh cao, đáng nghĩ dẫn nàng cùng đi dị thế giới. Nếu như có thể ở dị thế giới đột phá đến hóa thần cảnh, đối với sợ Tình tới nói, tuyệt đối có lợi ích khổng lồ. Có thể, vậy chúng ta trước tiên đi Bắc Hoàng, tiện thể giúp ngươi báo thủ. Thì Âm Tông Ma Tu, lại dám đối với sư đệ dưới như vậy ngoan thủ, ta nhất định phải để bọn họ đánh đổi một số thứ. Vương Tử Yên ở Trương Thanh Tiêu khôi phục mấy ngày này, lại trở về một chuyến nhân ngư tộc đất tổ, hầu như là đem nhân ngư tộc đất tổ phụ cận nhân ngư tộc yêu tu toàn bộ chiếm giết. Nếu không là chê phiền phức, không muốn ở Bắc Hoang chúng quanh chạy trốn, nàng đều chuẩn bị trực tiếp diệt toàn bộ nhân ngư tộc. Ta cũng đang có ý này." Trương Thanh Tiêu sáng mắt lên, cười nói, "Có Vương Tử Yên ở, mặc dù thi âm tông có độ kiếp cảnh ma tu, hắn cũng không lo lắng đem Bắc Hoang thi âm tông ma tu đủ hết bộ giải quyết, cũng coi như là vì là tiêu giao tông thái thượng trưởng lão bảo thủ." Chương 609. Cùng sợ tình hội hợp. Chương 609. Cùng sợ tình hội hợp. Có quyết định, hai người cũng không có làm phiền, lập tức hành động. Bởi vì Trương Thanh Tiêu thần hồn thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bọn họ cũng không có trực tiếp tấn li. Mà là do Vương tử Yên điều khiển Linh Châu, dùng đầy đủ thời gian nửa tháng mới đến Bắc Hoàng Đạo. Sở Tình đã sớm biết được Trương Thanh Tiêu muốn đi qua, cố ý ra Bắc Hoàng Đạo chờ đợi. Sư Tôn, Sư Cô, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu cùng Vương tử Yên Linh Châu, ngay lập tức sẽ tiến lên nghênh tiếp. Lại đây Trương Thanh Tiêu, Trương Thanh Tiêu đã đem Vương tử Yên sự tình nói cho Sở Tình, cho nên nàng đang nhìn đến Vương tử Yên thời điểm, ngay lập tức sẽ biết vị này mạnh mẽ đẹp đẽ tiên tử là ai. Ừm. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu sau giới thiệu, "Từ Yên sư tỷ, đây là ta đồ đệ đệ Sở Tình." Không nghĩ đến mấy năm không gặp, thực lực lại có tăng lên không nhỏ, đã là nguyên anh cảnh đỉnh cao. "Tư Nhi, ngươi nên sắp đột phá đến Hóa Thần cảnh đi. Có thể có ngưng tụ ra thần văn." Ở Trương Thanh Tiêu lúc nói chuyện, Vương Tử Yên cũng là quan sát tỉ mỉ sở tình của Phen, sau đó liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như nói Trương Thanh Tiêu là siêu cấp tuyệt thế yêu nghiệt, cái kia sở tình chính là siêu cấp yêu nghiệt. Mặc kệ là căn cơ, vẫn là chân nguyên trong cơ thể hùng hậu trình độ, đều không đúng phổ thông thiên tài có thể cùng với lẫn nhau so sánh. Nhìn thấy Vương Tử Yên sư cô đánh giá chính mình, Sở Tình khẽ gật đầu, sau đó mới cung kính quay về Trương Thanh Tiêu nói rằng: "Sư tôn, ta đã ngưng tụ ra Tử Kim thần văn. Chuẩn bị chờ trở, trở lại Nam Sa Hải vực sau." liên độn phá hóa thần cảnh. Sở Tình có thể ngưng tụ ra tử kim thần văn, Trương Thanh Tiêu cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn nhưng là biết Sở Tình những năm này với hắn đồng thời tu luyện đến cơ duyên. Không nói cái khác, chính là tử tâm tiên hỏa đều không đúng phổ thông tu tiên giả có thể khống chế. Lợi dụng tử tâm tiên hỏa, Sở Tình đối với hỏa thuộc tính bản nguyên linh ngộ cũng đạt đến mức độ cực cao. Thế nhưng, Vương Tử Yên nhưng lại không biết Sở Tình tình huống. Biết được nàng cũng ngưng tụ ra tử kim thần văn, miệng đều bởi vì quá mức kinh ngạc mà hơi mở ra. Toàn bộ Trung Thánh Châu đều không nghe nói có cái nào thiên tài ngưng tụ ra tử kim thần văn. Lĩnh Ngộ Tiên giai bản mệnh thần thông ở Đông Hoàng Châu cái này nho nhỏ vùng biển, dĩ nhiên lập tức gặp phải hai cái. Nếu không là có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này linh khí đông đúc, cùng với pháp tắc bản nguyên chiếu hút, nàng đều muốn hoài nghi mình có phải là đến cái khác tiểu thế giới. Trương Thanh Tiêu liền không nói, quá mức biến thái, Nguyên Anh cảnh thời điểm, cũng đã có thể đem thần thông xem là lĩnh vực đến dùng, thân thể càng là mạnh đến thái quá, thực lực có thể so với toái hư cảnh trung kỳ, căn bản là không thể dùng thiên tài để hình dung. Sợ tính nhưng không giống nhau, Vương Tử Yên trải qua một phen đánh giá, đã tra xét ra sợ tính tình huống, nàng cũng không có tu luyện cái gì công pháp đặc thù. Đồng thời cũng không có tu luyện luyện thể công pháp, thực lực cũng vẫn tính bình thường, dựa theo suy đoán của nàng, gần như cũng là tương đương với phổ thông hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tuy rằng, chuyện này đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, cũng coi như là phi thường mạnh mẽ, thế nhưng ở Trung Thánh Châu, thiên tài như vậy cũng không tính thiếu. Dù sao, hóa thần cảnh tu sĩ sở dĩ mạnh mẽ, chủ yếu thể hiện ở hai phương diện. Thứ nhất là đối với pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ, đệ nhị chính là đối với thần thông vận dụng. Rất nhiều yêu nghiệt thiên tài, ở nguyên anh cảnh, thậm chí có ở kim đan cảnh hậu kỳ liền bắt đầu lĩnh ngộ bản nguyên, tu luyện thần thông. Thực lực đột phá nguyên anh cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ liền có thể triển khai mạnh mẽ thần thông. Hơn nữa trong tông môn nắm giữ đỉnh cấp thần thông cũng nhiều, những này yêu nghiệt thiên tài, tu luyện đỉnh cấp thần thông, cũng sẽ không so với phổ thông hóa thần cảnh tu sĩ bản mệnh thần thông kém. Chân chính phát huy được thực lực, đạt đến hóa thần cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ, cũng không có như vậy chấn động. Nhưng mà, sở tình cùng Trương Thanh Tiêu hai người tình huống nhưng hoàn toàn khác nhau. Bọn họ căn bản cũng không có tông môn cung cấp mạnh mẽ thần thông, hết thảy đều dựa vào chính mình. Có thể có thực lực mạnh mẽ như vậy, chủ yếu là đối với pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ đạt đến một cái cực sâu trình độ, mới sẽ làm thần thông cùng phổ thông pháp thuật uy lực tăng cường, do đó phát huy ra vượt xa cảnh giới thực lực. Căn bản là không phải Trung Thánh Châu những thiên tài đó có thể so với. Cũng chính bởi vì vậy, Vương Tử Yên mới gặp bởi vì sợ Tình Ngưng tụ ra Tử Kim thần văn, cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì tu sĩ muốn ngưng tụ thần văn, nhất định phải đối với thần thông có nhất định lĩnh ngộ. Tu luyện thần thông càng mạnh, xem qua thần thông càng nhiều, đối với ngưng tụ thần văn trợ giúp càng lớn. Theo nàng biết, Sở Tình cũng không có đã học cái gì mạnh mẽ thần thông. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tình hai người đều ngưng tụ ra Tử Kim thần văn, Vương Tử Yên thậm chí cũng đã bắt đầu đối với mình tu luyện, cùng với Trung Thánh Châu mỗi cái tông môn bổ dưỡng đệ tử phương thức sản sinh hoài nghi đồng thời, đối với Vương Tử Yên cũng càng thêm trở nên coi trọng. Không cần về Nam Sa Hải vực, chờ giải quyết Bắc Hoang trên đảo thi Ẩm Tông Ma tu sau, theo ta cùng Tử Yên sư tỷ đi dị dị thế giới đột phá. Đối ngự như vậy cũng càng thêm có chỗ tốt. Chúng ta trước tiên đi ngươi ở Bắc Hoang đảo nơi ở. Khoảng thời gian trước, ta chịu một ít thương, còn thiếu một chút liền có thể khôi phục. Vừa vặn thừa dịp hai ngày này khôi phục, ngươi cùng Tử Yên sư tỷ hảo hảo điều tra điều tra thi Ẩm Tông Ma tu ở Bắc Hoang đảo tình huống, thật thuận tiện chúng ta ra tay. Trung thành tiêu mặt sau lời nói, chủ yếu là nói cho Vương Tử Yên nghe. Sở Tình hiện tại mặc dù là nguyên anh cảnh đỉnh cao tu sĩ, hơn nữa còn ngưng tụ ra tử kim thần văn, thực lực chân chính cũng sẽ không so với Hóa Thần cảnh hậu kỳ thậm chí Hóa Thần cảnh đỉnh cao ma tu kém. Thế nhưng ở Biết Thi Âm tông ma tu chân chính tình huống sau, Sở Tình thực lực còn hơi kém hơn không ít. Sư tôn, đối với Bắc Hoàng trên đạo thi âm tông ma tu tình huống, ta đã làm lượng lớn điều tra. Đối với Thi Âm tông ma tu tình huống, trên căn bản đã nắm giữ. Sở Tình nói tới chỗ này hơi hơi dừng lại chốc lát, quay đầu nhìn về phía Vương Tử Yên nói rằng, Sư cô muốn biết thi âm tông ma tu tình huống, có thể bất cứ lúc nào dò hỏi. Nói xong, liền mang theo Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên xoay người hướng về chỗ ở của nàng mà đi. Vậy thì phiền phức tình nhi sư điện. Vương Tử Yên tuy rằng ở đến thời điểm, cũng đã dùng thần thức tra xét Bắc Hoang đạo phần lớn địa phương, cũng đúng thi âm tông ma tu tình huống có nhất định hiểu rõ, nhưng cũng đối với sở tình điều tra phi thường coi trọng. Dù sao, thi âm tông thành tựu đỉnh cấp tông môn, khẳng định là có rất nhiều ẩn nấp thủ đoạn. Mặc dù nàng đã là hợp thể cảnh, thần hồn cũng ở dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian thời điểm, từng có một lần đột sắc, được mức độ lớn tăng trưởng nhưng cũng không có cách nào tra xét hợp pháp dùng trận pháp thần dấu đi địa phương. Thử Yên sư cô khách khí. Ba người nói chuyện, rất nhanh sẽ đi đến sở tỉnh ở Bắc Hoang đảo Lâm thời nơi ở địa phương tuy rằng phi thường nhỏ lẻnh, cảnh sát nhưng tốt vô cùng, hơn nữa linh khí cũng vẫn tính đậm đặc, đúng là một nơi không sai địa phương. Trương Thanh Tiêu đơn giản cùng Vương Tử Yên cùng sở tỉnh hai người bàn giao vài câu, liền lập tức bắt đầu khôi phục thần hồn thương thế. Không tới 7 ngày, hắn thần hồn thương thế liền hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, thân hồn sức mạnh còn có tăng trưởng, thần thức có thể bao trùm phạm vi cũng đã đến 12 vạn bên trong. Ngoài ra, cẩn thận tra xét pháp vi cũng tăng cường đến 1 vạn dặm. Nói cách khác, ở một vạn dặm trong vòng, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể rõ ràng nhận biết được. Thần thức có thể bao trùm phạm vi, chỉ đại biểu hắn thần thức có thể tra xét đến phạm vi này bên trong đại thể tình huống, cũng không có nghĩa là hắn có thể đưa cái này trong phạm vi tất cả sự tình rõ như lòng bàn tay. Trước chương Thanh Tiêu đối với phương diện này cũng không tính nặng coi, mãi đến tận hắn được Ai Vương tử hiến cho thần hồn tu luyện công pháp, mới bắt đầu trở nên coi trọng. Kỳ thực, trước hắn không trọng thị, cũng không phải là không muốn coi trọng, mà là bởi vì không có rèn luyện thần hồn công pháp. Mặc dù là muốn coi trọng, cũng bó tay hết cách, chỉ bằng vào tự mình tìm tòi rất khó đối với thần hồn cùng thần thức tiến hành rèn luyện. Chương 610. chấm dứt Bắc Hoang đạo sự tình. Chương 610. chấm dứt Bắc Hoang đạo sự tình. Vương Tử Yên từ sở tình trong miệng hiểu được đến Bắc Hoang đạo tình huống sau, ngay lập tức sẽ bắt đầu tra xét lên. Trải qua 7 ngày tra xét, đối với Bắc Hoang tình huống có tỉ mỉ hiểu rõ, cũng chém giết không ít ma tu. Nhưng mà, tình huống của nơi này lại làm cho nàng phi thường thất vọng. Bắc Hoang trên đảo cũng không có thực lực quá mạnh mẽ thi âm tông ma tu. Lợi hại nhất cũng có điều là mới vừa đột phá đến toái hư cảnh một tầng ma thôi đồng thời, còn chỉ có một vị toái hư cảnh một tầng ma tu ở lại chỗ này phần lớn ma tu Cảnh giới đều chỉ có chốc cơ, Kim Đan cùng Nguyên Anh đạt đến hóa thần cảnh mà tu, số lượng không tới 100 đối phó nơi này Thi Âm Tông Ma Tu, đối với Vương Tử Yên tới nói, một điểm khiêu chiến đều không có. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu tỉnh lại, liền đem Bắc Hoang đạo tình huống, cùng với mấy ngày nay việc làm, nói cho hắn. Ha ha, xem ra Thi Âm Tông chân chính xảo huyết cũng không ở Bắc Hoang. Có điều, điều này cũng bình thường, Bắc Hoang nơi này pháp tắc triều hỗn, linh khí mờ manh. Mặc dù là Thi Âm Tông cũng không cách nào thay đổi tình huống như thế, toái hư cảnh trở lên Ma Tu, đương nhiên sẽ không thời gian dại ở lại chỗ này. Thậm chí, lưu lại những ngày ma tu đều có khả năng chỉ là vì giả trang dáng vẻ. Nhìn từ điểm này, cũng càng thêm xác định ta trước một ít phân tích. Thiên Âm tông ma tu đang nổi lên một cái âm nhu lớn, không chỉ là nhắm vào nhân ngư tộc, rất có khả năng là nhắm vào toàn bộ Đông Hoàng Châu tu sĩ chính đạo cùng yêu tu. Tạm thời chúng ta cũng không cần đi để ý tới những thứ này, trực tiếp đem Bắc Hoàng Thiên Đạo còn lại Thiên Âm tông ma tu giải quyết, sau đó đi dị thế giới. Chờ lúc trở lại, ở căn cứ tình huống mà định. Trương Thanh Tiêu ở đi nhân ngư tộc đất tổ trước, thì có quá phương diện này suy đoán, hiện tại hiểu rõ bị Hoàng đạo tình huống sau, cũng càng thêm xác định trước suy đoán. Hừ, các hang trên Đạo Thi Ẩm Tông Ma Tu, trên căn bản đã bị ta cùng Tỉnh Nhi giải quyết. Vốn còn muốn giữ lại mấy cái hóa thần cảnh cùng mới vừa đột phá đến toái hư cảnh Ma Tu, đưa tới mấy cái cá lớn. Bây giờ nhìn lại, hy vọng không lớn. Đã như vậy, vậy liền đem lưu lại này mấy cái Ma Tu đồng thời giải quyết. Vương Tử Hiên khẽ gật đầu. Sư tôn, Tử Hiên sư cô, còn lại những này Thi Ẩm Tông Ma Tu, đều giao cho để ta giải quyết đi." Sở Tình đột nhiên mở miệng nói rằng, "Ngươi có nắm chắc không?" Trương Thành Tiêu biết sợ tình đối với Thi Âm Tông Ma Tu sự thù hận, cũng không có ngăn cản, chỉ là hắn cũng không rõ ràng sợ tình hiện tại thực lực chân chính đạt đến mức độ nào, không khỏi có chút lo lắng. "Sư tôn yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, Thi Âm Tông phái hư cảnh Ma Tu đã bị Tử Yên sư cô khống chế, ta chỉ cần giải quyết những này hóa thần cảnh trở xuống Ma Tu, trên căn bản không có độ khó." Sợ tình phi thường tự tin nói rằng. "Đã như vậy, cái kia Bắc Hoang đảo nơi này Ma Tu liền giao cho ngươi, 3 ngày, có thể hay không toàn bộ giải quyết?" Trương Thành Tiêu nhìn Vương Tử Yên một ánh mắt, thấy nàng khẽ gật đầu, mới đúng sợ tình nói rằng. Dùng không được 3 ngày, một ngày liền đủ để giải quyết. Sư tôn, ta quên nói với ngươi, ở 2 năm trước, ta cũng lĩnh ngộ không gian bản nguyên, hơn nữa còn học được tuấn di thần thông. Bắc Hoàng đạo cũng không hề lớn, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ cần 1 ngày liền có thể chạy khắp toàn bộ Bắc Hoàng đạo. Sở tình có thể lĩnh ngộ không gian bản nguyên, còn có chút truyền kỳ, bạn tân nương cũng không biết chính mình là làm sao lĩnh ngộ. Nay còn muốn từ nàng tu luyện đến nguyên anh cảnh hậu kỳ nói tới. Từ khi cảnh giới đột phá đến nguyên anh cảnh hậu kỳ sau, trong đầu lại đột nhiên thêm ra một chút tu luyện tâm ngắc, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Nàng mới có thể ở ngắn như vậy thời gian, đột phá đến nguyên anh cảnh đỉnh cao. Nếu không, bình thường tu luyện, lấy nàng căn cơ, tối thiểu cũng phải đang đợi 20, 30 năm mới có thể đột phá đến nguyên anh cảnh đỉnh cao. Có lúc nàng đều hoài nghi mình là tiên nhân chuyển thế. Nhưng mà, trong đầu hắn chỉ là thêm ra một chút tu luyện tâm đắc, cũng không có bất kỳ liên quan với trí nhớ của kiếp trước, lại làm cho nàng phủ định tiên nhân chuyển thế khả năng. Mà ở thêm ra tu luyện tâm đắc thời điểm, nàng đối với không gian bản nguyên cũng như thể hồ quán đỉnh, như thế, đột nhiên liền lĩnh ngộ. Hơn nữa, đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ tốc độ cũng phi thường nhanh ngắn ngắn thời gian 2, 3 năm đối với không gian bản nguyên liền lĩnh ngộ được phi thường cao trình độ. Ngươi này cũng thật là cho ta một niềm vui bất ngờ. Được rồi, nếu ngươi tự tin như thế, vậy thì đi làm đi. Trương Thanh Tiêu đều có chút kinh ngạc, hắn nhưng là phi thường rõ ràng sợ tình tình huống. Biết nàng hệ Hỏa Thiên Phú mạnh phi thường, thậm chí ở Kim Đan đỉnh cao thời điểm, cũng đã tiếp xúc được Hỏa thuộc tính bản nguyên ngưỡng cửa. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Sở Tình ở Kim Đan cảnh thời điểm mới có thể khống chế tự tâm tiến hỏa. Hoàn toàn không nghi đến, Sở Tình đối với không gian bản nguyên cũng có như thế cao thiên phú. Sư đệ Ta nghĩ đệ Tình Nhi cũng gia nhập Mị Ma Cung. Chờ sợ tình sau khi rời đi, Vương Tử Yên mới mở miệng quay về Trường Thành Tiêu nói rằng: "Đương nhiên không thành vấn đề, ta đều là mỹ người của Ma Cung, Tình Nhi tự nhiên cũng không thể đi cái khác tông môn." Trường Thành Tiêu cười nói: "Sư đệ, ngươi hiểu lầm ý của ta, ta không phải là muốn đệ Tình Nhi sư đệệt lấy sư đệ đệ tử thân phận gia nhập, mà là trực tiếp gia nhập Mị Ma Cung. Này hai loại tình huống là không giống nhau, ở Mị Ma Cung tu được địa vị cũng không giống nhau. Hiện tại vừa vặn không có chuyện gì, ta cụ thể cùng sư đệ nói một chút Mị Ma Cung tình huống." Vương Tử Yên nói, liền bắt đầu nói về mỹ ma cung phe phái tình huống. Mỹ ma cung dòng chính tự nhiên là tu luyện thuật quyến rũ đệ tử, thứ hai, còn chưa làm ngũ hành cung, Lôi đỉnh cung, Phong thần cung vân vân. Mà Vương Tử Yên là muốn cho Sở Tình gia nhập ngũ hành cung. Ngũ hành cung bên trong đệ tử, chủ yếu tu luyện kim một thủy hỏa thổ năm loại công pháp tu sĩ. Mà Trương Thanh Tiêu tu luyện chính là Lôi thuộc tính công pháp, khẳng định là muốn gia nhập Lôi đỉnh cung. Đây là chuyện tốt, ta tự nhiên không có ý kiến. Có điều, còn phải chờ Tình Nhi sau khi trở lại, hỏi một chút nàng ý kiến. Trường Thành Tiêu sau khi nghe xong, liền rõ ràng Vương Tử Yên ý tứ, chuyện tốt như vậy, tự nhiên không có lý do gì từ chối. Lấy Sở Tình Thiên Phú, tiến vào Ngũ Hành Cung, khẳng định cũng sẽ được vô cùng tốt đãi ngộ. Nếu như đang đột phá hóa thần thời điểm, còn có thể lĩnh ngộ tiên giai bản mệnh thần thông, cái kia tiến vào Ngũ Hành Cung, tuyệt đối sẽ lập tức trở thành chủ yếu nhất đệ tử. Chỉ là, từ Vương Tử Yên giảng giải tình huống đến xem, bị Ma Cung phía dưới mấy cái công chủ, thật giống là có ý nghĩ khác đem hắn cùng Sở Tình phân biệt sắp xếp đến Lôi Đình Cung cùng Ngũ Hành Cung, cũng chính là càng tốt hơn khống chế Lôi Đình Cung cùng Ngũ Hành Cung, liền để hắn không tốt trực tiếp giúp Sở Tình làm chủ. Đương nhiên, việc này nhất định phải để Tình Nhi sư điệt đồng ý. Vương Tử Yên vẫn là vô cùng tin tưởng để Sở Tình đồng ý nàng ở nói với Trương Thanh Tiêu trước, đã thử thăm dò qua Sở Tình ý tứ. Nói xong Sở Tình sự tình, Vương Tử Yên lại tiếp tục cùng Trương Thanh Tiêu nói về Mị Ma cung tình huống. Này nói chuyện chính là cả ngày, mãi đến tận Sở Tình chém giết Sở Hưu chúc cơ kỳ trở lên Thi âm tông ma tu, trở lại nơi ở mới ngừng lại. Chương 611. Mới tới dị thế giới. Chương 611. Mới tới dị thế giới. Tử Yên suy nghĩ, nếu như không có những chuyện khác, chúng ta hiện tại liền chuẩn bị đi dị thế giới đi. Thấy sợ tình trở về, Trương Thanh Tiêu trực tiếp mở miệng nói rằng, hắn đến Bắc Hoàng cũng có một khoảng thời gian, từ dị thế giới sau khi trở lại, cũng là thời điểm rời đi nơi này. "Được, các ngươi thả lỏng tâm thần, trước tiên theo ta tiến vào ta bản mệnh thế giới." Vương Tử Yên nói xong trực tiếp dụng thần hồn đem Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên bao phủ, hơi suy nghĩ, liền mang đến bản mệnh thế giới. Nguyên bản nhân ngư tộc đất tổ không gian, đã biến thành một cái chân chính tiểu thế giới. Chỉ là pháp tắc bản nguyên còn chưa đủ hoàn thiện. Còn cần Vương Tử Yên không ngừng lĩnh ngộ các loại pháp tắc bản nguyên đến hoàn thiện tiểu thế giới này đương nhiên, điều này cũng không phải trong thời gian ngắn xử lý. Lấy Vương Tử Yên tình huống bây giờ, muốn hoàn thiện tiểu thế giới này còn kém rất nhiều. Mặc dù nàng đột phá đến tiên tiên, thậm chí kim tiên, đều không nhất định có thể hoàn toàn đem tiểu thế giới hoàn thiện. Có điều, muốn hoàn thiện tiểu thế giới pháp tắc bản nguyên, không ngừng này một loại phương pháp. Còn có thể tìm kiếm các loại thế giới bản nguyên để vào tiểu thế giới, hoặc là thôn phệ cái khác tiểu thế giới, lấy này đến hoàn thiện tiểu thế giới các loại pháp tắc. Có bản mệnh tiểu thế giới, đối với Vương Tử Yên tới nói, cũng có chỗ tốt vô cùng lớn. Không chỉ có thể tăng cường thực lực của nàng, đồng thời, trong tiểu thế giới pháp tắc bản nguyên, nàng lĩnh ngộ lên cũng càng thêm dễ dàng. Bởi vì tiểu thế giới nguyên nhân, Vương Tử Yên hiện tại pháp tắc không gian, trên căn bản đã không có bất kỳ thiếu hụt. Hơn nữa nàng đối với không gian pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ cũng càng thêm sâu sắc, nếu như hiện tại cùng Trương Thanh Tiêu tỉ thí, nàng chỉ cần dựa vào không gian pháp tắc bản nguyên, là có thể hoàn toàn áp chế Trương Thanh Tiêu. Thanh Tiêu sư đệ, Tình Nhi sư đệ, ta trước tiên đi mở ra dị thế giới đường nối, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát. Mang theo Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tình tiến vào bản mệnh thế giới sau, Vương Tử Yên tuỳ nói. Được. Trương Thanh Tiêu đáp một tiếng sau nhắc nhở, Tử Yên sư tỷ, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dị thế giới tình huống, mấy người đều không biết, Trương Thanh Tiêu cũng là lo lắng dị thế giới có siêu cấp cao thủ, có thể cảm nhận được bọn họ lợi dụng đường hầm không gian truyền tống qua. Nếu như đúng là như vậy, vậy bọn họ tiến vào dị thế giới sau, nhưng là thật sự phiền phức. Yên tâm, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Thật muốn là xảy ra vấn đề gì, cũng có thể ngay đầu tiên trở lại bản mệnh thế giới, đóng kín dị thế giới đường lối. Vương Tử Yên tự tin nói rằng, hiện tại nàng đã hoàn toàn dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian, trở về cũng chỉ là một ý nghĩa sự tình. Mặc dù dị thế giới thật sự có cường giả siêu cấp, cũng không cách nào phong tỏa nàng bản mệnh không gian. Tinh nhi Từ Yên sư tỷ muốn ngươi đơn độc gia nhập Mị Ma Cung, ngươi thấy thế nào? Chờ Vương tử Yên đi làm sao? Trương Thanh Tiêu mới đúng sở tình nói rằng: Ta nghe sư tôn sắp xếp." Sở Tình hơi sững sốt chốc lát, mới cung kính nói: "Nàng biết sư tôn nói đơn độc gia nhập Mị Ma Cung, khẳng định cùng Trương Thanh Tiêu đồng thời tiến vào Mị Ma Cung không giống. Nhưng mà, nàng nhưng không có dò hỏi nguyên do, trực tiếp liền đem quyền lựa chọn cho Trương Thanh Tiêu. "Hừ, vậy ngươi liền đơn độc gia nhập Mị Ma Cung đi." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, giải thích một lần để đơn độc gia nhập Mị Ma Cung nguyên nhân. "Sư tôn, lần này về Nam Sa Hải vực sau, chúng ta liền đi trùng Thánh Châu sao?" Tiêu Dao Tông tu sĩ, phải như thế nào sắp xếp? Sở tình từ nhỏ đã là ở Tiêu Dao Tông lớn lên, đối với Tiêu Dao Tông cảm tình so với Trương Thanh Tiêu muốn thăm rất nhiều. Nhưng không tất yếu, nàng cũng không muốn nhanh như vậy rời đi Tiêu Dao Tông. Hiện tại vẫn không có cân nhắc được, chờ Từ Dị thế giới trở lại hắn nói. Trương Thanh Tiêu lắc đầu nói, hắn xác thực vẫn chưa hoàn toàn cân nhắc được, hơn nữa từ dị thế giới trở về, cũng sẽ không lập tức đi đến Trung Thánh Châu. Tối thiểu cũng cần chờ hắn phân thân hoàn toàn khai ngén đi ra, tu luyện đến hóa thần cảnh, thậm chí toé hư cảnh sau, lại đi Trung Thánh Châu. Bởi vì bản tôn hiện tại đã là hóa thần cảnh đỉnh cao, Phân thân tiền kỳ tốc độ tu luyện gặp cực kỳ nhanh, nhiều nhất 10 mấy năm, liền có thể tu luyện đến hóa thần cảnh đỉnh cao thậm chí toái hư cảnh đến thời điểm, hắn có thể cơ hội lựa chọn cũng lớn hơn. Mặc dù không mang theo Tiêu Dao Tông đệ tử đi Trung Thánh Châu, cũng có thể để cho phân thân lưu lại. Chờ Tiêu Dao Tông triệt để ổn định lại sau, sẽ rời đi. Hai người đang khi nói chuyện, Vương Tử Yên đã đem dị thế giới đường nối mở ra. Vừa vận nghe được Trương Thanh Tiêu lại nói, cười nói, "Này còn cân nhắc cái gì, trực tiếp đem ngươi thành lập cái này Tiêu Dao Tông, trực tiếp bỏ vào ta bản mệnh thế giới, sau đó trực tiếp mang đến Trung Thánh Châu." Đến thời điểm Tuy tiện tìm cái linh khí xung tốc địa phương, cũng so với ở Nam Sa Hải vực cùng Đông Hoàng Châu thân thiết. Ngươi nếu như không yên lòng lời nói, cũng có thể đem tiêu giao tông đệ tử bỏ vào trong cơ thể ngươi không gian. Ngược lại, chúng ta từ Đông Hoàng Châu xuất phát, chậm nhất cũng là 3 năm rưỡi, liền đến Trung Thánh Châu, nhanh lời nói, 1 2 năm liền có thể đến. Kỳ thực, lấy nàng hiện tại mới thực lực, đã có thể trực tiếp để mị ma cung mở ra Đông Hoàng Châu đến Trung Thánh Châu cổ truyền tông trận. Chỉ có điều, cần trả giá cái giá không nhỏ. Mà thông qua cái khắc phương thức, cũng là thời gian mấy năm, đối với nàng loại này hợp thể cảnh tu sĩ tới nói, căn bản không tính là cái gì. Hơn nữa hiện tại cũng không có chuyện gì khẩn cấp, cần lập tức trở về. Dĩ nhiên là không có cần tiết trả giá lớn như vậy lãnh đội, sử dụng cổ truyền tổng trận. Hừ, đến thời điểm nói sau đi. Từ Yên sư tỷ nếu đã mở ra dị thế giới, vậy chúng ta trước hết qua xem một chút. Tinh Nhi, ngươi liền ở lại Từ Yên thế giới bạn mệnh thế giới, chờ chúng ta xác định dị thế giới không có nguy hiểm sau, liền để ngươi đi ra. Đối với Trương Thanh Tiêu lời nói, Sở Tình tự nhiên là nói gì nghe nấy. Vương Tử Yên cũng không nói thêm gì, hơi suy nghĩ, trước mặt liền xuất hiện một cái trống rỗng cánh cổng, lôi kéo Trương Thanh Tiêu liền trực tiếp tiến vào không gian này cánh cổng. Vừa mới tiến vào đường hầm không gian, Trương Thanh Tiêu cũng cảm giác được một luồng mãnh liệt không gian lực kéo. Thanh Tiêu sử đệ, có thể dùng không gian bản nguyên hộ thể. Nơi này không gian phi thường mật tụ, nếu như có thể lĩnh ngộ nơi này không gian bản nguyên, ngươi thậm chí có thể trực tiếp mở ra đi cái khác dị thế giới đường hầm không gian. Đáng tiếc, nội tính của ta không đủ, đối với nơi này không gian bản nguyên không cách nào lĩnh ngộ. Vương Tử Yên mở miệng nhắc nhở. Kỳ thực không cần nàng nhắc nhở, Trương Thanh Tiêu đã bắt đầu lĩnh ngộ nơi này không gian bản nguyên. Không biết quá bao lâu, hai người đều cảm giác không gian sức lôi kéo giảm nhỏ rất nhiều. Lập tức trước mắt xuất hiện một đạo chói mắt bạch quang. Khi bọn họ lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã đi đến một cái khác tiểu thế giới. Chúng ta dĩ nhiên sẽ ở không trung. Nơi này linh khí vì sao như vậy mỏng manh? Không đúng, đây là một cái vũ trụ thế giới. Chúng ta hiện tại là ở trong tinh không. Vương Tử Yên rất nhanh sẽ phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Nàng nhưng là phi thường rõ ràng, vũ trụ thế giới muốn so với Huyền Hoàng Đại Lục cao cấp rất nhiều. Thậm chí có vũ trụ thế giới có thể trực tiếp cùng tiên giới qua lại đồng thời, còn có một chút cổ lão vũ trụ bên trong thế giới có viễn cổ tiên nhân tu luyện. Chương 612. Lam Vật Đế Quốc Chương 612, Lam vận đế quốc. Nay sẽ không chính là ta xuyên việt trước cái vũ trụ kia đi. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, ngay lập tức thì có cái này lớn mật ý nghĩ. Nếu như đúng là hắn xuyên việt trước vũ trụ thế giới, vậy thì có ý tứ. Thanh Tiêu sư đệ, chúng ta trước tiên tìm một cái có sinh linh hành tinh. Vũ trụ thế giới pháp tắc, so với chúng ta huyền hoàng thế giới càng thêm hoàn thiện, ở trong tinh không, chúng ta có thể tuấn di phạm vi cũng sẽ càng to lớn hơn. Ở tuấn di thời điểm, cũng có thể càng tốt hơn thể ngộ không pháp tắc bản nguyên. Vương Tử Yên rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía Trương Thanh Tiêu nói rằng: "Được. Hai cái ngốc lớn mật, tìm đúng phương hướng, liền bắt đầu trốn đi lên. Một ngày, một tháng, liên như vậy thời gian nửa năm trong chớp mắt. Vũ trụ này thế giới, cũng quá to lớn một chút ba. Nay đều nửa năm, dĩ nhiên một cái có sinh linh hành tinh đều không có tìm được. Trải qua nửa năm tìm kiếm, Vương Tử Yên đều sắp muốn từ bỏ. Nếu không là bên người còn có Trương Thanh Tiêu hỗ tiếp, chính nàng phòng trường đã sớm trở lại Huyền Hoàng Đại Lục, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tối thiểu nửa năm này hạ xuống, chúng ta đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc, hoàn thiện chúng ta lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên. Hơn nữa còn tìm tới không ít Huyền Hoàng Đại Lục không có thiên tài địa bảo lại tiếp tục tìm kiếm nửa năm, nếu như còn chưa phát hiện sinh linh, trước hết về Huyền Hoàng Đại Lục. Trương Thanh Tiêu cảm thấy cho bọn họ hiện tại cái này trường hợp phi thường bình thường. Tuy rằng nửa năm này bọn họ đã đi qua mấy trăm hành tinh, thế nhưng đối với vũ trụ mênh mông tới nói, chính là như muỗi bò bể. Chủ yếu vẫn là thực lực của hai người thấp một ít, mặc dù là ở trong tinh không, nhiều nhất một lần cũng là tuấn di khoảng cách mấy trăm năm ánh sáng. Hơn nữa cần một quãng thời gian đường, còn cần nghỉ ngơi. Bọn họ chạy đi tốc độ, nhiều nhất cũng là tương đương với tốc độ ánh sáng, thời gian nửa năm, khả năng liền một cái tinh hệ đều không hề rời đi. Trong vũ trụ nhiều như vậy tinh hệ, Tinh vực, phần lớn khả năng đều không có sinh linh. Được, vậy chúng ta liền lại tiếp tục tìm kiếm nữa năm. Sư đệ, ngươi có thể khôi phục được rồi. Nếu như khôi phục được rồi, vậy chúng ta hiện tại liền tiếp tục tìm kiếm. Vương Tử Yên cũng không muốn liền như thế từ bỏ, thấy Trương Thanh Tiêu đã hoàn toàn khôi phục, liền lại lần nữa tuấn di đến trong tinh không, tiếp tục tìm kiếm sinh linh tung tích. Thời gian trôi qua từng ngày, rất nhanh sẽ trôi qua hơn 5 tháng thời gian. Hai người đang chuẩn bị tìm kiếm một cái tinh cầu khôi phục chân nguyên cùng thần hồn thời điểm, Vương Tử Yên thần thức tra xét trong phạm vi, đột nhiên phát hiện một cái chính đang di chuyển nhanh chóng đồ vật. Sư đệ, 10 vạn rậm rạp ngoài phát hiện sinh linh, chúng ta đi qua nhìn. Tuy rằng Vương Tử Yên không có tra xét rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì, nhưng cũng không có nhận ra được nguy hiểm, nhìn thấy vật này cách bọn họ càng ngày càng xa, vội vàng hướng Trương Thanh Tiêu nói rằng: "Này rơi ạ là cừu long kéo xe. Mẹ nó, này có chút nhu bức a." Tới gần sau khi, Trương Thanh Tiêu đều có chút há hốc mồm, tuy rằng không phải 9 con rồng kéo có tải, nhưng cũng không kém nhiều, dĩ nhiên là 9 con rồng lôi kéo một cái long đuôi. Mặt trên còn có một cái uy vũ bất phàm người thanh niên trẻ, còn không cách nào nhìn ra đối phương cảnh giới cùng tu vi. "Sư tỷ, người này có chút quỷ ba." Nếu không, chúng ta trước tiên đi những nơi khác nhìn, nếu có thể ở đây gặp phải người, cái kia khoảng cách có sinh linh hành tinh khẳng định cũng không xa. Trương Thanh Tiêu có chút không xác định nói rằng đúng vào lúc này, phía trước Cửu Long kéo xe, đột nhiên dừng lại. Hai vị đạo hữu muốn gặp vừa là duyên phận có thể hay không lại đây một lời. Người thanh niên trẻ đứng dậy rơi xuống long đuôi, xoay người nhìn về phía Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên, một mặt chân thành nói rằng: "Nếu đạo hữu xin mời, vậy chúng ta liền làm phiền. Nếu đã bị đối phương phát hiện, cũng không cần phải ở che che giấu giấu." Vương Tử Yên mang theo Trương Thanh Tiêu thoải mái tuấn di đến người thanh niên trẻ trước người. Thật tài tình. Người thanh niên trẻ trong mắt lóe ra một vẻ khiếp sợ, không nhịn được mở miệng tán lương. Cho mèo mà tôi, không đáng nhất tới. Trương Thanh Tiêu khoát tay áo một cái cười nói, "Ta tên Trương Thanh Tiêu, đây là ta sư tỷ Vương Tử Yên. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" Cách đến gần rồi, Trương Thanh Tiêu cũng có thể càng thêm cảm giác được rõ rệt người thanh niên trẻ tình huống. Tuy rằng không biết hắn là cái gì tu vi, nhưng có thể nhìn ra, đối phương thực lực không cách nào với bọn hắn lẫn nhau so sánh. Mặc dù là phía sau 9 con rồng, cũng là tương đương với ngũ gia yêu thú, cũng chính là hóa thần cảnh yêu thú chỉ có điều là hệ thống tu luyện khả năng có chỗ bất đồng, vì lẽ đó trước mới không có nhìn ra chín con rồng này cùng người thanh niên trẻ sâu cạn. Tại Hạ Mộ Dung Phục, chính là Lam vận tinh vực Lam vận đế quốc Tam hoàng tử, Trương Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu trực tiếp gọi ta là Mộ Dung Đạo Hữu liền có thể. Mộ Dung Phục khách khí nói, hắn đã nhìn ra, hai người này thực lực đều mạnh hơn hắn rất nhiều đặc biệt Vương Tử Yên, hắn là một điểm đều nhìn không thấu, khí thế thậm chí muốn vượt qua trong gia tộc lão giả. Mộ Dung Phục, hóa ra là Mộ Dung Đạo Hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trương Thanh Tiêu hơi hơi lăng chốc lát, mới mở miệng nói rằng, Trương Đạo Hữu, nghe nói qua ta. Đúng rồi, Trương đạo Hưu tất nhiên là đi qua chúng ta làm vấn đề quốc không chế những tinh hệ khác, nghe nói qua tên của ta cũng rất bình thường. Hai vị đạo hữu, mời tới long đũi, chúng ta một bên uống trà, một bên luận đạo làm sao? Mộ Dung Phục ở Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người tới được thời điểm, cũng đã nhìn ra, bọn họ không phải làm vận tình vực tu sĩ. Vì lẽ đó khi biết Trương Thanh Tiêu nói nghe qua tên hắn thời điểm, mới gặp hơi có chút kinh ngạc. Có điều, rất nhanh, hắn đã nghĩ rõ ràng trong đó nguyên do ở Mộ Dung Phục mới mọc, ba người đi đến long đũi bên trên. Xin mời dùng trà. Lên long đũi, Mộ Dung Phục bắt chuyện ra hai cái khối lỗi, dọn xong trên lệnh, lấy ra linh trà. Phất tố sau, lại để cho Khôi Lỗi phân biệt đưa cho Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên. Trong quá trình này, hắn cũng trong bóng tối đánh giá hai người. Trà ngon. Trương Thanh Tiêu cũng không có khách khí, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Hắn là luyện thể tu sĩ, trên căn bản đã là vạn động bất xâm, cũng không lo lắng Mộ Dung Phục sẽ ở trong trà phòng động. Đây là linh vụ trà, chỉ có chúng ta Lam Vận Tinh vực đế tinh mới có, vô cùng ít đòi. Nếu Trương đạo hữu yêu thích, vậy liền đem những này đều cầm. Mộ Dung Phục cười nói. Không có công không nhận lộc, có thể uống đến như vậy trà ngon, đã phi thường hài lòng. Mộ Dung đạo hữu có chuyện gì, không để phòng nói thẳng. Trùng Thanh Tiêu tự nhiên rõ ràng Mộ Dung Phục, tới sẽ đưa lá trà nguyên nhân. Chỉ là bọn hắn mới vừa mới nhận thức, lẫn nhau đều không biết, đối phương tới liền muốn lôi kéo, rõ ràng là gặp phải gấp vô cùng bách sự tình, mới gặp như vậy. Chư đạo hữu cùng Vương đạo hữu phương thức tu luyện rất đặc biệt, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có thể hay không chỉ giáo một phen. Mộ Dung Phục cũng không có nói tiếp đưa trà sự tình, mà là hỏi thăm tới hai người lai lịch. Ha ha, chúng ta chỉ là bình thường nhất người tu đạo mà thôi. Trước đây đều là ở trong sư môn tu luyện, vẫn là lần thứ nhất đi ra giề luyện. Với bên ngoài tình huống cũng không phải hiểu rất rõ cũng là lần thứ nhất gặp phải mộ dung đạo hữu như vậy người tu đạo, không thể nói là thịnh giáo. Chúng ta trao đổi lẫn nhau liền có thể." Trương Thanh Tiêu cười nói. Chương 613. Không giống hệ thống tu luyện. Chương 613. Không giống hệ thống tu luyện. Thì ra là như vậy. Không nghĩ đến hai vị đạo hữu vẫn là thế ngoại cao nhân. Chúng ta Lam vận tinh vực, bao quát phụ cận tinh vực đều là đồng nhất cái hệ thống tu luyện. Ban đầu cảnh giới vì là Luân Hải cảnh, tổng cộng 4 tầng, chia ra làm cổ hải, mệnh tuyển, thần tiểu, bị nạn. Luân Hải cảnh sau khi là đạo cung cảnh. Đạo cung cảnh chia làm 5 tầng, phân biệt tu luyện tâm can tỳ phổi thận, mỗi tu luyện một cái phù tạng, cũng có thể tu luyện ra một cái đạo cung thần linh. Đạo cung cảnh sau khi là tứ cực cảnh, chia làm 4 tầng, tứ cực thông tứ chi, tu luyện thành công, tay chân thông thiên chợ địa, giở tay giở chân lực lớn vô cùng. Sau đó là hóa long cảnh, chia làm 9 cái cảnh giới nhỏ. Cuối cùng là tiên đại cảnh tương tự chia làm 9 cái cảnh giới nhỏ. Tu luyện đến tiên đại cảnh sau, mỗi một cái giới, chiến lệch đều lớn vô cùng. Tiên đại nhất giai, được gọi là nửa bước đại năng, tiên đại 2 tầng, có thể xưng là đại năng, ba đại 3 tầng vì là Trạm Đạo Vương giả, tứ giai vì là thế nhân. Vũ giai Thánh nhân vương, lục giai đại thánh, thất giai chuẩn đế, bát giai đại đế, cửu giai vị là kim tiên. Tu luyện đến tiên đại cửu giai đỉnh cao là có thể phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân chân chính. Mộ Dung Phục thấy Trương Thanh Tiêu không hề trả lời vấn đề của hắn, liền chủ động đem Lam Vận Tinh vực hệ thống tu luyện nói ra. Chuyện như vậy, chính là muốn ẩn giấu cũng ẩn giấu không được. Chỉ cần Trương Thanh Tiêu đi tới bọn họ khống chế hành tinh, rất dễ dàng liền có thể đánh nghe được. Xin hỏi Mộ Dung đạo hữu, hiện tại là tu luyện đến cái cảnh giới kia? Hiểu rõ đến Lam Vận Tinh vực nơi này tu luyện thể tu sau, Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên đều không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Bọn họ kiến thức rộng rãi, cũng biết tu luyện đến cuối cùng đều là chăm sông đổ về một biển, đừng xem Lam Vận Tinh vực tu luyện thể tu nhìn qua như bước họ hét, kỳ thực, hay cùng bọn họ vị trí Huyền Hoàng Đại Lục luyện khí chốc cơ, kim đan, nguyên anh không có khác nhau lớn hơn gì. Chỉ là, hai người đều là lần đầu tiên nghe nói loại tu luyện này thể tu, còn không cách nào phán đoán chuẩn xác ra. Lam Vận Tinh vực hệ thống tu luyện bên trong mỗi một cảnh giới đối ứng Huyền Hoàng Đại Lục hệ thống tu luyện bên trong mỗi một cảnh giới. Ta hiện tại là Hóa Long cảnh 9 tầng tiểu viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến Tiên Đài. Ai? Muốn đột phá bước cuối cùng này, nhưng là khó càng tiên khó. Mộ Dung Phục cũng không có ẩn dấu cảnh giới của chính mình, chỉ nói là đến cuối cùng, không nhịn được cảm thán một câu. Hắn vậy ở Biến Rồng 9 tầng Viên Mãn, đã có mười mấy năm không có một chút nào tiến thêm đối với hắn loại thiên tài này tới nói, đây là phi thường khó có thể tiếp thu sự tình. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới gặp chúng quanh rèn luyện, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Đạo Hữu, có thể ở như vậy tuổi tác đột phá đến cảnh giới bây giờ, đã đáng quý. Lấy Đạo Hữu thiên phú, cơ duyên đến, dĩ nhiên là có thể ung dung đột phá, hà tất với như vậy chấp nhất lập tức. Trương Thanh Tiêu cười an ủi một câu sau, tiếp tục nói, chúng ta hệ thống tu luyện cùng Đạo Hữu có không nhỏ khác nhau đúng là có thể tham khảo lẫn nhau một phen. Đối lập với Lam vận Đế quốc hệ thống tu luyện, chúng ta hệ thống tu luyện càng thêm ngăn gọn, chia ra làm Lực khí, Chúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Hóa thần, Nát vực, Hợp thể, Độ kiếp, Đại thừa. Phía trước mỗi một cái đại cảnh giới, lại chia làm 9 cái cảnh giới nhỏ, đến độ kiếp, nhưng là chỉ có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn. Nếu Mộ Dung Phục đã hào phóng đem Lam vận tinh vực hệ thống tu luyện cẩn thận giảng giải một lần, Trương Thanh Tiêu cũng không có dấu giấu giếm. Trải qua hiểu rõ, Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên đối với Lam vận tinh vực tình huống tu luyện cũng có đại thể hiểu rõ. Dựa theo Mộ Dung Phục tu vi đến xem, gần như tương đương với bọn họ bên này hóa thần cảnh đỉnh cao. Nếu như đột phá lời nói, thì tương đương với Lã Thoái hư cảnh. Có điều, hệ thống tu luyện dù sao không giống nhau, Tiên đại cảnh một tầng, cùng phái hư cảnh khẳng định vẫn sẽ có một ít khác nhau đương nhiên, dựa theo mộ dung phục từng nói, Tiên đại cảnh, mỗi một tầng chiều ngang đều rất lớn. Mà sau mỗi một tầng đột phá, khẳng định không thể cùng phái hư cảnh cảnh giới nhỏ lẫn nhau so sánh. Thậm chí có khả năng Tiên đại cảnh 2 tầng, thì tương đương với hợp thể cảnh, Tiên đại cảnh 3 tầng thì tương đương với độ kiếp kỳ. Tình huống cụ thể, còn cần nhìn thấy càng cao hơn tu vi tu sĩ, mới có thể xác định. Vương Tử Yên vẫn ngồi ở Trương Thanh Tiêu bên người, cũng không nói lời nào. Nhìn Trương Thanh Tiêu cùng Mộ Dung Phục chậm rãi mà nói, trên mặt vẫn mang theo như có như không độ cười. Bởi vì tu luyện thuật Quuyến Vũ diễn cơ, nàng mỗi cái vẻ mặt đều mang theo mê hoặc tâm ý mặc dù là cực lực khắc chế, nhưng vẫn để cho Mộ Dung Phục chịu đến một chút ảnh hưởng. Thỉnh thoảng liền sẽ xem Vương Tử Yên một ánh mắt. Nếu không là trên người hắn có thần hồn loại thuần thánh khí, mỗi khi hắn chịu ảnh hưởng thời điểm, đều sẽ tỏa ra một luồng mát mẻ tâm ý lúc này, khả năng đều không thể bình tĩnh cùng Trương Thanh Tiêu tâm tình điều này cũng làm cho Mộ Dung Phục đối với Vương Tử Yên càng thêm kiêng kỵ lên. Vũ Lai Chương Đạo Hưu cùng Vương Đạo Hữu là lấy viễn cổ hệ thống tu luyện đang tu luyện. Thực không giam dầu giễn, chúng ta Lam vận tinh vực, trăm vạn năm trước, cũng là cái trò này hệ thống tu luyện. Chỉ là sau đó xuất hiện một chút biến cố dẫn đến tu luyện đến đại thừa cảnh sau không cách nào phi thăng, mới có một vị đại đế sáng tạo hiện tại hệ thống tu luyện, trực tiếp tu luyện đến tiên đại 9 tầng, là có thể mạnh mẽ đưa tới phi thăng thiên kiếp, mở ra đi đến tiên giới đường hầm không gian. Chương Đạo Hữu, ngươi cùng Vương Đạo Hữu nếu tu luyện chính là viễn cổ công pháp, nên có lượng lớn linh thạch cùng đan dược chứ? Mộ Dung phục nhưng là phi thường rõ ràng, viễn cổ tu tiên giả đan dược tốt bao nhiêu? Nếu như có thể được một ít đan dược, không chừng liền có thể trợ giúp hắn đột phá đến tiên giai một tầng, trở thành cao thủ chân chính. Ha ha. Đan dược, quả thật có, chỉ có điều những đan dược này phần lớn đều là tăng lên tu sĩ cấp thấp cảnh giới. Mộ Dung Đạo Hữu đã tu luyện đến phi thường cao cảnh giới, sử dụng những đan dược này, trên căn bản sẽ không có cái gì hiệu quả. Nói xong Đạo Hữu Trương Thanh Tiêu lại có chút tò mò hỏi, Mộ Dung Đạo Hữu, chẳng lẽ Lam vận tình vực không có linh thạch? Hắn cùng Vương tử Yên này sắp tới 1 năm này, đi qua không ít hành tinh, vẫn đúng là không có phát hiện mỏ linh thạch. Không cần phải nói mỏ linh thạch, chính là có linh khí hành tinh cũng rất ít. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng điều này là bởi vì bọn họ không có tìm được có sinh linh hành tinh, bây giờ nhìn lại khả năng với bọn hắn nghĩ đến có chút không giống nhau lắm. Chúng ta Lam Vận Tinh vực đến không phải là không có linh thạch, chỉ là phi thường ít đòi. Nếu như hai vị trên người đạo hữu có lượng lớn linh thạch cùng đang rượp, ta đồng ý dùng Lam Vận Tinh vực tài nguyên tu luyện tiến hành trao đổi." Mộ Dung Phục thành khẩn nói rằng, "Có thể, chúng ta lần này đi ra dã luyện, vốn là cần các loại tài nguyên tu luyện, chỉ là không biết Mộ Dung đạo hữu có thể cung cấp ra sao tài nguyên tu luyện." Trương Thanh Tiêu không chút do dự đáp đồng ý, "Trương đạo hữu, Vương đạo hữu, chúng ta hiện tại vị trí Khoảng cách Lam Vận Đế Tinh đã không xa. Có thể hay không xin mời hai vị đạo hữu đồng tỡi đi đến Đế Tinh? Ta lần này đi ra cũng không có mang bao nhiêu bảo vật, đợi được Đế Tinh sau, lại cụ thể thương nghị chuyện giao dịch làm sao? Mộ Dung Phục trong chốc mắt phát hiện mình còn giống như thật không cái gì có thể đem ra được đồ vật. Ngược lại không là, hắn không có thứ tốt, chỉ là lần này đi ra rèn luyện, cũng chưa hề đem những thứ đồ này đều đeo ở trên người. Dù sao, đi ra rèn luyện cũng là phi thường chuyện nguy hiểm. Chương 614. Mộ Dung Hoành Thất. Chương 614, Mộ Dung Hoành Thất. Sư tỷ, người thấy thế nào? Trùng Thành Tiêu cũng không có trả lời ngay Mộ Dung Phục lời nói, mà là cùng Vương Tử Yên truyền âm. "Sư đệ, không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù là thật sự gặp phải nguy hiểm, cũng có thể trực tiếp tiến vào ta bản mệnh thế giới." Vương Tử Yên phi thường tự tin nói rằng, nàng đã đại thể hiểu rõ đến Lam Vận tinh vực tình huống, tuy rằng còn không biết Lam Vận tinh vực có tiên hay không đại bảy tầng trở lên tu sĩ. Thế nhưng, căn cứ kinh nghiệm từ xưa, cũng có thể xác định, mặc dù thật sự có loại cao thủ này, cũng sẽ không rất nhiều. Mà chỉ cần không có huyền tiên cảnh trở lên cương giả, hắn ở Lam Vận tinh vực cũng có thể tới lui tự nhiên. "Nếu Mộ Dung đạo hữu xin mời, Vậy ta cùng suy tỉ, liền từ chối thì bất kính. Được Vương tử Yên trả lời chắc chắn, Trương Thanh Tiêu cũng không có kiêng kỵ, thoải mái đồng ý căn cứ mộ dung phục từng nói, từ bọn họ lúc này vị trí đến Lam vận tinh vực đế tinh, còn cần thời gian 1 tháng. Ba người lại tiếp tục giao lưu lên tu luyện tâm đắc. Tuy rằng mộ dung phục thực lực cùng Trương Thanh Tiêu cùng Vương tử Yên lẫn nhau so sánh chênh lệch không ít. Thế nhưng, mộ dung phục dù sao cũng là lấy không giống Vương thất tu luyện, giao lưu trong quá trình, vẫn là cho Trương Thanh Tiêu cùng Vương tử Yên hai người không ít dẫn dắt đồng thời, ở giao lưu trong quá trình, hai người cũng hiểu rõ đến càng nhiều liên quan với Lam vận tinh vực tình huống. Lam Vận Tinh vực thực lực bây giờ mạnh nhất tu sĩ, chính là mộ Dung phục phụ thân, cũng chính là Lam Tinh đế quốc hoàng đế. Hiện tại đã là tiên đại cảnh 6 tầng đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến tiên đại cảnh 7 tầng. Tiên đại cảnh 6 tầng lại bị xưng là đại thánh cảnh, thực lực chân chính, nên tương đương với huyền hoàng đại thế giới vượt qua 7 lần tiên giai tầng tu. Cũng chính là huyền hoàng đại thế giới phàm tiên cảnh đỉnh cao. Cảnh giới này, trừ phi đối với không gian bản nguyên phi thượng tinh thông, nếu không, mặc dù thực lực so với Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên đều mạnh hơn rất nhiều, cũng không cách nào ngăn cản bọn họ tiến vào Vương Tử Yên bản mệnh thế giới đương nhiên, Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng Mộ Dung Phục lời nói. Tối thiểu đối với Mộ Dung Phục nói nơi này thực lực mạnh nhất tu sĩ chỉ có tiên đại cảnh 6 tầng đỉnh cao, bọn họ là không tin tưởng. Thời gian 1 tháng, trong chớp mắt, ba người rất nhanh sẽ đi đến Lam Vận Đế Tinh. Tinh cầu này lớn vô cùng, so với Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên 1 năm qua, nhìn thấy sở hữu hành tinh cũng phải lớn hơn. Chỉ có điều, linh khí nhưng phi thường mỏng manh, cũng là miễn cưỡng có thể cùng Huyền Hoàng Đại Lục Đông Hoàng Châu Bắc Hoang Đảo lẫn nhau so sánh. Thậm chí, ở vài phương diện khác, còn không sánh được Bắc Hoang Đảo. Kỳ thực từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra, tại sao Lam Vận Tinh vực tu sĩ từ bộ viễn của hệ thống tu luyện nguyên nhân. Dựa theo nơi này linh khí, muốn tu luyện đến đại thừa kỳ, so với Đông Hoàng Châu, Trung Thánh Châu những chỗ này, muốn khó gấp trăm lần ngàn lần. Cũng chỉ có hiện tại hệ thống không ngừng khai phá tự thân tiềm lực, mới có hy vọng tu luyện đến đại thừa đương nhiên, Lam Vận Tinh vực cũng có rất nhiều địa phương là Huyền Hoàng Đại Lục so với không được. Tỷ như nơi này Pháp Tắc Bản Nguyên, muốn so với Huyền Hoàng Đại Lục hoàn thiện, cũng không có bất kỳ thiếu hụt. Tu luyện đến hậu kỳ, trái lại còn muốn so với Huyền Hoàng Đại Lục đơn giản. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới gặp dẫn đến nơi này tu sĩ, cần tu luyện đến kim tiên mới có thể đưa tới phi thăng thiên kiếp. Trương đạo hữu Vương đạo hữu, đây chính là Hoàng thành. Chúng ta trước tiên đi cung điện của ta, chờ ta gặp mặt phụ thân sau, lại trở về cùng hai vị đạo hữu thương nghị chuyện giao dịch. Đến Hoàng thành sau, Mộ Dung Phục đầu tiên là đơn giản giới thiệu một phen, sau đó mới có chút thèm nảy nói rằng: "Mộ Dung đạo hữu không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi đi làm ngươi sự tình. Chúng ta trước tiên ở Hoàng thành tùy tiện đi dạo." Trương Thanh Tiêu tùy ý nói rằng: "Vậy ta sắp xếp mấy tên thủ hạ theo hai vị đạo hữu. Lam vạn đế quốc Hoàng thành, vẫn tính phồn hoa, đúng là có không ít đáng giá đi địa phương. Chờ ta hết bận sau, liền tự mình lại đây bồi tiếp hai vị đạo hữu." Trương Thanh Tiêu cũng không có từ chối Mộ Dung Phục lòng tốt. Hắn cùng Vương Tử Yên đối với nơi này tình huống cũng không biết, có người buổi tiếp, xác thực muốn thuận tiện rất nhiều. An bài xong thủ hạ sau, Mộ Dung Phục ngay lập tức sẽ đi đến Hoàng cung, nhìn thấy phụ thân hắn, đương nhiệm Lam vận hoàng đế đầu tiên là đơn giản đem lần lịch lẫm này tình huống nói một lần, sau đó mới nói lên liên quan với Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên sự tình. Phục Nhi, hai người này là cái gì thực lực? Có thể lấy ra bao nhiêu linh thạch? Trên người có thể có linh mạch, hoặc là luyện chế các loại đan dược đan phương. Hoàng đế Mộ Dung Khiếu thiên tính Mộ Dung Phục sau khi nói xong, đối với Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Cụ thể có thể lấy ra bao nhiêu linh hạch, ta hiện tại cũng không rõ ràng. Hai người bọn họ cảnh giới đều không thấp, Trúc đạo hữu hiện tại là Hóa Thần cảnh đỉnh cao, nên cùng tiên đại cảnh 2 tầng hoặc là 3 tầng tu sĩ tương đương. Vương đạo hữu thực lực mạnh hơn một ít, đạt đến Hợp thể cảnh 1 tầng, nên tương đương với chúng ta tiên đại cảnh 5 tầng, thậm chí 6 tầng tu sĩ. Ở chung một tháng này, ta cũng dò hỏi qua bọn họ liên quan với đan dược đan phương sự tình. Chỉ cần chúng ta đồng ý trả giá cái giá tương ứng, hẳn là có thể đổi lấy đến trên người bọn họ đan dược cùng đan phương. Mộ Dung Phục nói tới chỗ này hơi hơi dừng lại chút lát, có chút không xác định nói rằng, phụ hoàng Ta cảm giác hai người bọn họ có khả năng không phải chúng ta thế giới này tu sĩ, không phải chúng ta thế giới này tu sĩ. Ngươi là từ đâu phán đoán? Mộ Dung Thiếu Thiên hơi nghi hoặc một chút nhìn Mộ Dung phụ. "Thank you Lam vận đế quốc hoàng đế, hắn kiến thức tự nhiên phi thường rộng rãi. Biết thế gian này không chỉ là có bọn họ này một cái vũ trụ thế giới, còn có rất nhiều thế giới song song." Phu hoàng, Chư đạo hưu cùng Vương đạo hưu tuy rằng cực lực che giấu, nhưng vẫn là lộ ra một chút cái hở. Trên người bọn họ tỏa ra pháp tắc bản nguyên vận sóng, cùng chúng ta thế giới này cũng không liên quan. Đây là bởi vì bọn họ vừa tới chúng ta vũ trụ này, thế giới thời gian không lâu diễn cứ. Có điều, ta thực lực quá thấp, cũng không dám hoàn toàn xác định. Muốn xác định chuyện này, còn muốn phụ hoàng tự mình nhìn một lần. Mộ Dung Phục không dám xác định chủ yếu hay là bởi vì Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên với hắn tu luyện thể tu không giống nhau. Hắn không cách nào xác định, điều này là bởi vì Trương Thanh Tiêu cùng Vương Ngự Yên là dựa theo cổ tu sĩ phương pháp tu luyện tu luyện dẫn đến tình huống như thế, hay là bởi vì bọn họ không phải vũ trụ này thế giới tu sĩ, mới xuất hiện tình huống như thế. Nhìn một lần cũng tốt. Phục Nhi, chuyện này ngươi đến sắp xếp đi. Mộ Dung Thiếu Thiên hơi hơi do dự chốc lát, vẫn là quyết định nhìn một lần Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên. Nếu như đúng là dị thế giới tu sĩ, đối với Mộ Dung Hoàng thất tới nói, vẫn có rất nhiều chỗ tốt. "Vâng, phụ hoàng. Ta vậy thì đi sắp xếp." Mộ Dung Phục nói xong, trực tiếp xoay người rời đi hoàng cung, trở lại chính mình cung điện đơn giản sắp xếp một phen, sẽ để cho thủ hạ người mang theo hắn tìm tới chính đang đi dạo Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên. Chương 615. Lam Tinh Sa. Chương 615. Lam Tinh Sa. "Mộ Dung đạo hữu, ngươi nhanh như vậy liền hết bận sao?" Trương Thanh Tiêu tùy ý nói rằng, Hắn cùng Vương Tử Yên hai người đi dạo vẫn không có một cái cánh giờ, tốc độ này thực tại có chút sắp rồi. Hừ, đã hết bận. Trương Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu, ta mới vừa đem các ngươi sự tình cùng phụ hoàng nói rồi nói, phụ hoàng cũng muốn gặp gỡ hai vị đạo hữu, không biết các ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi vào hoàng cung. Mộ Dung Phục cùng Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên ở chung một tháng, biết bọn họ là cái gì tính cách, cũng không có quanh co lòng vòng. Đương nhiên không thành vấn đề. Mộ Dung Đạo Hữu, ngươi phụ hoàng là hiện tại liền muốn thấy chúng ta sao? Trương Thanh Tiêu lần này theo lại đây, cũng đã cân nhắc đến những này, cũng không cảm thấy bất ngờ. Phụ hoàng bất cứ lúc nào đều có thời gian chúng ta hiện tại quá khứ cũng được. Hai vị đạo hữu cũng không cần lo lắng, ta phụ hoàng mặc dù là Lam vận đế quốc hoàng đế, nhưng không có lớn như vậy cái giá. Mộ Dung Phục nói xong, lập tức bắt đầu sắp xếp lên. Sau đó, liền mang theo Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hướng về hoàng cung đi đến. Trên đường cũng giới thiệu một chút hoàng thành bên này là sắc. Rất nhanh, ba người liền đến hoàng cung, nhìn thấy Mộ Dung Phục phụ thân. Lam vận đế quốc hoàng đế, tuổi tác cũng không hề lớn, hẳn là sẽ không vượt qua 300 tuổi. Trở thành hoàng đế thời gian, cũng mới mấy chục năm, nhưng phi thường có năng lực. Từ khi tiếp nhận Lam vận đế quốc sau, liền lập tức làm ra một loạt thay đổi để hiện tại Lam vận đế quốc, quốc lực hưng thịnh, cùng thái dân an đồng thời, thực lực cũng rất mạnh, Trương Thanh Tiêu rõ ràng có thể cảm giác được đối phương mang cho hắn uy áp mạnh mẽ. Sư đệ, không muốn cách ta quá xa. Nay Lam vận đế quốc hoàng đế, thực lực rất mạnh, tối thiểu không thấp hơn phổ thông bảy cấp tán tiên. Ta cũng không phải là đối thủ." Vương Tử Yên bí mật truyền âm nói. "Ừm. Đối phương hẳn là không ác ý. Chúng ta trước tiên tiếp xúc một chút nhìn." Trương Thanh Tiêu tuy rằng có thể cảm nhận được Lam vận đế quốc hoàng đế mang đến cho hắn uy thế, nhưng không có cảm nhận được nguy cơ. Hắn giác quan thứ 6 phi thường chuẩn. Nếu không có tử đối phương trên người cảm nhận được nguy cơ, liền giải thích đối phương cũng không có ra tay với bọn họ dự định ở trường thanh tiêu cùng vương tử yên đánh giá Lam vận đế quốc hoàng đế thời điểm, Lam vận đế quốc hoàng đế mộ dung khiếu trời cũng đang quan sát trường thanh tiêu cùng vương tử yên. Thanh Cựu tiên đại cảnh 6 tầng đỉnh cao tu sĩ, thực lực của hắn so với trường thanh tiêu cùng vương tử yên mạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng không có lợi dụng thần hồn cha xét, nhưng vẫn là nhìn ra thực lực của hai người đạt đến mức độ nào đồng thời, cũng cảm nhận được hai người càn cơ hùng hậu, trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Thông qua điểm này, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được thân phận của hai người, khả năng không có đơn giản như vậy cũng càng thêm xác định hai người không phải thế giới này suy đoán. Mộ Dung Phục cười cảm giác bầu không khí có chút ngượng ngạng, vội vã đem Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên giới thiệu cho phụ hoàng. Cho đường xa mà đến hai vị đạo hữu cho ngồi. Có thể nhìn thấy Trương đạo hữu cùng Vương đạo hữu loại này tuyệt thế thiên kiêu, bổn hoàng cung cao hứng phi thường. Hai vị đạo hữu cũng không cần gọi bó. Mộ Dung Khiếu thiên thu hồi khí thế trên người, trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, có thể nhìn thấy bệ hạ, cũng là ta cùng sư tỷ Vinh Hạnh. Trương Thanh Tiêu sau khi ngồi xuống, mới khách sáo nói rằng, ha ha, đạo hữu không cần xưng hô bệ hạ, chúng ta đều là người tu đạo không cần lưu ý những này hư lễ, trực tiếp xưng hô ta nói bạn bè liền có thể. Ta còn muốn đa tạ hai vị đạo hữu hộ tống quyền tự trở về. Nghe nói hai vị đạo hữu không phải Lam Vận tinh vực tu sĩ, đã nghị cùng hai vị lập vỡ. Mộ Dung Thiếu Thiên biểu hiện không có một chút nào cái giá. Hai bên đầu tiên là nói chuyện phía mùa hồi, lẫn nhau thăm dò một phen, sau đó mới tiến vào đề tài chính. Trương đạo hữu, nghe phục nhi nói các ngươi có lượng lớn linh thạch. Không biết ngoại trừ linh thạch ở ngoài, có hay không linh mạch. Nói vậy hai vị đạo hữu đến ta Lam Vận tinh vực cũng nhìn thấy tình huống ở bên này. Chúng ta Lam Vận bên trong tinh vực 99% hành tinh Linh khí đều phi thường mỏng manh. Điều này cũng làm cho chúng ta mới vừa bước vào tu hành tu sĩ, tu luyện lên phi thường bất vả. Nếu như hai vị đạo hữu có linh mạch, chúng ta Lam Vận Đế Quốc đồng ý ra giá cao mua. Mộ Dung Thiếu Thiên vô cùng đại khí nói rằng, "Linh mạch, chúng ta có, chỉ là không biết đạo hữu có thể lấy cái gì đổi vật theo chúng ta trao đổi." Trương Thanh Tiêu cũng không có dấu dấu gièm giếm. Hắn ở đi đến Lam Vận Đế Tinh thời điểm, cũng đã phát hiện nơi này linh khí mỏng manh đối phương muốn linh mạch cũng ở trong dự liệu của hắn. Lấy hắn cùng Vương Tử Yên thực lực, muốn làm một ít hạ phẩm, trung phẩm hoặc là thượng phẩm linh mạch cũng vô cùng đơn giản. Nếu như giá cả thích hợp, hắn tự nhiên không ngại cùng Mộ Dung Khiếu Thiên giao dịch. Phục Nhi, đem chúng ta Hoàng Thất Kho Báo mục lục lấy ra, để Trương Đạo Hữu cùng Vương Đạo Hữu nhìn. Đúng rồi, còn có chúng ta Lam Vận Tinh vực cố ý một ít tài nguyên tu luyện, cũng liệt ra một cái danh sách. Mộ Dung Khiếu Thiên nhãn bên trong lóe qua một vệt vẻ vui mừng, trực tiếp quay về Mộ Dung Phục phân phó nói: "Trương Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu, đây là chúng ta Hoàng Thất Kho Báo mục lục, mặt trên có các loại bảo vật cùng với linh dược, thánh dược, khoáng thạch. Nay một phần là chúng ta Lam Vận Tinh vực đặc hữu một ít thông thường tài nguyên tu luyện. Hai vị đạo hữu cần cái gì, có thể trực tiếp nói cho ta." Mộ Dung Phục đem đã chuẩn bị kỹ càng kho báu mục lục, cùng với Lam vận tinh vực đặc hữu tài nguyên mục lục lấy ra đưa cho Trương Thanh Tiêu. "Đạo hữu, không biết này Lam tinh sa có bao nhiêu? Nếu như có vượt qua một vạn hạt, ta có thể lấy ra ba cái trung phẩm linh mạch tiến hành trao đổi." Trương Thanh Tiêu liếc mắt liền thấy chúng rồi Lam tinh sa, vật này có thể tăng lên hắn bản mệnh pháp khí phẩm chất cùng uy lực. Có điều, hắn tổng cộng có 9 thanh bản mệnh pháp kiếm, cần thiết Lam tinh sa số lượng cũng nhiều vô cùng. Lam tinh sa hoàng tất chúng ta đúng là có thể lấy ra một vạn hạt, chỉ là ba cái trung phẩm linh mạch số lượng quá ít. Nói vậy Trương Đạo hữu cũng biết Lam tinh sa trình độ yếu hòi. Vật này đã được cho là thánh phẩm, nhiều như vậy số lượng, đổi thành tài nguyên tu luyện, đủ khiến một cái tinh cầu tu sĩ tu luyện trăm năm. Trương Đạo Hữu thật muốn là có thành ý lời nói, hay dùng 10 cái trung phẩm linh mạch, 30 điều hạ phẩm linh mạch đến tiến hành trao đổi. Mộ Dung Thiếu Thiên thăm dò nói rằng: "Đạo Hữu, ngươi vậy thì có chút trợ công phu sư từ ngoạng. Lam tinh sa mặc dù là không sai bảo vật, nhưng cũng chỉ có thể dùng đến tăng lên pháp bảo uy lực. Ta cho 3 cái trung phẩm linh mạch đã là cực hạn. Nếu không là ta vừa vặn cần, để những người khác tu sĩ để đổi, có thể cho một cái trung phẩm linh mạch là tốt lắm rồi." Lam Tinh Sa mặc dù đối với Trương Thanh Tiêu phi thường trọng yếu, thế nhưng hắn cũng không phải toàn đại đầu, tự nhiên không thể cho nhiều như vậy linh mạch. Hai người trải qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng xác định, dùng 5 cái trung phẩm linh mạch, 10 cái hạ phẩm linh mạch tiến hành trao đổi, đối với kết quả này, Trương Thanh Tiêu cùng Mộ Dung Khiếu Thiên đều phi thường thỏa mãn. Chương 616: Cùng Mộ Dung Hoàng Tất giao dịch. Chương 616: Cùng Mộ Dung Hoàng Tất giao dịch. Trương Đạo Hữu: Lần giao dịch này, chúng ta làm vận đế quốc, nhưng là thiệt tỏi lớn rồi. Cái khác bảo vật cũng không thể lại như vậy tính toán chi li. Chúng ta làm tinh đế quốc tuy rằng cần linh mạch cùng linh thạch, nhưng đồng dạng muốn duy trì toàn bộ đế quốc vật chuyện, mỗi ngày đều muốn tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Thành công giao dịch năm cái trung phẩm linh mạch, 10 cái hạ phẩm linh mạch, Mộ Dung Khiếu trời đã phi thường hài lòng đồng thời, đối với đón lấy giao dịch cũng rất là chờ mong. Khiếu Thiên đạo bạn bè nói giỡn: "Làm tinh đế quốc cường đại như thế, chút ít đồ này khả năng đều không thể vào pháp nhãn của ngươi." Thành Cửu Lam vận đế quốc hoàng đế, Khiếu Thiên đạo bạn bèn lên biểu hiện đại khí một ít, "Không theo chúng ta tính toán chi ly mới đúng." Trương Thanh Tiêu cười ha hả nói rằng: Dùng 5 cái trung phẩm linh mạch, 10 cái hạ phẩm linh mạch, liền đổi lấy 1 vạn hạt Lam tinh sa, đối với hắn mà nói cũng là đại kiếm lời. Có những này Lam tinh sa, hắn bản mệnh pháp khí, tối thiểu cũng có thể tăng lên tới hạ phẩm hậu thiên linh bảo trình độ. Hơn nữa, bản mệnh pháp khí phẩm chất còn có thể tiếp tục theo thực lực của hắn tăng lên mà theo tăng lên. Gia nhập Lam tinh sa, thì tương đương với cho hắn bản mệnh pháp khí vô hạn khả năng. Mặc kệ tính thế nào, vụ giao dịch này đều trị. Sau đó, Vương Tử Yên cũng vừa ý mấy thứ khá là hi hữu bảo vật, để Chương Thanh Tiêu cùng mộ Dung Thiếu Thiên lại làm một fan cổ kẻ mặc cả cuối cùng lấy hai bên đều giá vừa ý đạt thành rồi giao dịch, cho tới phổ thông tài nguyên tu luyện, nhưng là lấy linh thạch đến tiến hành giao dịch. Vương Tử Yên đối với những tư nguyên này cũng không tính quá cảm thấy hứng thú. Dù sao, Mị Ma cung không hề thiếu những loại phổ thông tài nguyên, chính nàng cũng không dùng được đúng là trương thanh tiêu khá là xem trọng những tư nguyên này, muốn vì là tiêu giao tông mang về một ít. Có điều, hắn cũng không có trực tiếp cùng mộ Dung Khiếu Thiên đàm luận, mà là chuẩn bị trở về đến Huyền Hoàng đại lục sau, để tiêu giao tông tông chủ sở chính thiên cùng với La Phi trước tiên thống kê thật cần vật phẩm, sau đó ở lại đây giao dịch. Trương Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu Nếu đã xác định được, không biết bây giờ có thể phụ giao dịch. Đem hi hữu bảo vật giá cả đều thương lượng xong sau khi, Mộ Dung Khiếu Thiên có chút không xác định hỏi. Đương nhiên có thể. Chính chương Thanh Tiêu tuy rằng không có linh mạch, thế nhưng Vương Tử Yên nhưng có. Nàng dung hợp nhân ngư tộc đất tổ bên trong không gian, có không ít chúng phẩm cùng hạ phẩm linh mạch, tạm thời trước tiên nắm một ít đi ra, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Chờ trở lại Huyền Hoàng Đại Lục, lại từ những nơi khác kiếm về đến là tốt rồi. Giao dịch phi thường thuận lợi, Mộ Dung Khiếu trời cũng không nghĩ đối phó chương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên. Lần giao dịch này hai bên đều phi thường thỏa mãn, Mộ Dung Khiếu Thiên Còn cố ý bố trí đặc rượu, chiêu đãi hai người. Trơ tiệc rượu sau khi kết thúc, lại tiến hành rồi 3 ngày luận đạo, Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên mới rời khỏi hoàng cung. Mộ Dung Khiếu Thiên vì sau đó có thể tiếp tục cùng Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên giao dịch, còn cố ý đưa bọn họ một bộ trang viên. Trở lại trang viên sau, Trương Thanh Tiêu để Vương Tử Yên đem Đệ Sở Tình cho mang ra ngoài. Một năm này thời gian, hai người bọn họ vẫn đang tìm kiếm có sinh linh hành tinh, cũng không có để Sở Tình đi ra. Hiện tại nếu tìm tới có sinh linh hành tinh, tự nhiên cũng nên để Sở Tình lại đây, đột phá cảnh giới. Sở Tình đã sớm đạt đến nguyên anh cảnh đỉnh cao cực hạn. Nếu không làm muốn hoàn thiện chính mình lĩnh ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc bản nguyên, nàng đã sớm đột phá đến hóa thân cảnh. Tình Nhi, ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện, hoàn thiện chính mình lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên. Trờ triệt để hòa vào thế giới này, lại tiến hành đột phá, đối với nguyên nên có chỗ tốt không nhỏ. Chúng ta cùng sẽ tiếp tục ở lại chỗ này một quãng thời gian, hộ pháp cho ngươi. Chung Thanh Tiêu đầu tiên là đưa cái này dị thế giới tình huống, đơn giản nói với Sở Tình một lần, sau đó mới dặn dò lên tu luyện sự tình. Đa Tạ sư tôn, sư cô. Sở Tình cung kính nói cảm ơn. An bài xong Sở Tình tu luyện sự tình sau, Trương Thanh Tiêu cũng bắt đầu tăng lên bản mệnh pháp kiếm phẩm chất. Từ khi thực lực tăng lên sau, hắn sử dụng bản mệnh pháp kiếm số lần rõ ràng liền ít đi rất nhiều. Ngược lại không là hắn không muốn sử dụng, chủ yếu là đối với hắn mà nói, bản mệnh pháp kiếm uy lực nhỏ rất nhiều. Hắn bản mệnh pháp kiếm cũng không cách nào tăng cường bản mệnh thần thông uy lực, còn không bằng trực tiếp triển khai bản mệnh thần thông càng thêm thuận tiện hơn ít. Thế nhưng, hiện tại có Lam Tinh Sa, có thể để cho bản mệnh pháp kiếm phẩm chất tăng lên trên diện rộng đến thời điểm, thì có thể làm cho bản mệnh thần thông kết hợp bản mệnh pháp kiếm nhất lên triển khai. Uy lực cũng sẽ có tăng lên rất nhiều đồng thời, hắn cũng chuẩn bị tại đây cái thế giới trực tiếp đột phá đến tối hư cảnh. Sở dĩ lựa chọn ở đây đột phá, chủ yếu là có hai phương diện nguyên nhân. Số 1, nơi này pháp tắc bản nguyên càng thêm hoàn thiện. Thứ hai, hắn bản không phải thế giới này tu sĩ, mạnh mẽ ở đây đột phá, lôi kiếp vi lực cũng sẽ càng to lớn hơn đối với những người khác tới nói, lôi kiếp vi lực lớn, khả năng là chuyện xấu. Thế nhưng, đối với hắn cái này, lĩnh ngộ tiên giai trở lên thần thông, lại là nhất phẩm lôi anh, còn tu luyện thân thể tu sĩ tới nói xác thực chuyện tốt to lớn. Lôi kiếp vi lực càng lớn, hắn thu được chỗ tốt liền sẽ càng nhiều. Lúc trước hắn ở nhân ngư tộc đất tổ không gian độ kiếp thời điểm, nếu như không phải cố ý đem thi ầm tông hợp thể cảnh mà tu, cùng với hai cái huyết ma thi kéo vào được, gia tăng rồi lôi kiếp khí lực, cũng không thể trực tiếp từ nguyên anh cảnh đỉnh cao đột phá đến hóa thần cảnh hậu kỳ. Có điều, đột phá toái hư cảnh sự tình, để đợi được sở tình đột phá đến hóa thần cảnh sau. Vương Tử Yên cũng đồng dạng bắt đầu bế quan tu luyện. Nàng đột phá đến hợp thể cảnh sau, liền trực tiếp xuất quan, theo Trương Thanh Tiêu đồng thời đi đến dị thế giới, vận đúng là không có khỏe mạnh tu luyện vững chắc cảnh giới. Sở tình hòa vào thế giới này tốc độ rất nhanh. Cảnh giới của nàng vẫn không có đột phá đến hóa thần, hòa vào thế giới này cũng càng thêm dễ dàng. Hơn nữa, nàng chủ yếu là dựa vào trong cơ thể tự tâm tiến hóa linh ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc bản nguyên, dù sao cùng huyền hoàng trong đại lục hỏa thuộc tính bản nguyên còn có chút khác biệt, càng thêm hoàn thiện. Cũng chính là nguyên nhân này, để hắn đi đến dị thế giới sau, cũng không có cảm nhận được quá to lớn bại xích. Không giống Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên, vừa qua khỏi đến thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được thế giới này đối với bọn họ bại xích. Thấy sở tình hoàn toàn hòa vào thế giới này, chuẩn bị đột phá hóa thần cảnh, Trương Thanh Tiêu cũng đỉnh chỉ tăng lên bản mệnh pháp kiếm, chuyên tâm vì đó hộ pháp đúng vào lúc này, Lam vận đế quốc hoàng thất bên trong, nhưng phát sinh một cái lớn vô cùng biến cố biến mất rồi sắp tới 300 năm tốt nhất một đời Lam vận đế quốc hoàng đế Mộ Dung Trác đột nhiên trở lại Lam vận đế quốc. Nguyên bản chuyện này đối với Lam vận đế quốc tới nói là một chuyện tốt. Dù sao, Mộ Dung Trác cảnh giới đã đột phá đến tiên đại cảnh bảy tầng, trở thành chuẩn đế cảnh giới cường giả, tương đương với cảnh giới thiên tiên. Nhưng mà, sự tình nhưng không phải như vậy. Lần này trở về Mộ Dung Trác tính cách lại biến, vừa mới trở về liền muốn trấn áp Mộ Dung Thiếu Thiên, tiếp tục làm Lam vận đế quốc hoàng đế. Nếu như Mộ Dung Trác dễ bản dễ thương lượng, Mộ Dung Thiếu Trời cũng đồng ý nhường ra ngôi vị hoàng đế, hiện tại nhưng hung hăng như vậy trực tiếp động thủ, đương nhiên sẽ không ngừng nghỉ cũng còn tốt, hai bên đều còn sở hữu khắc chế, cũng không có ở trong hoàng cung trực tiếp ra tay đánh nhau. Nếu không, toàn bộ hoàng cung đều sẽ ở hai người tranh đấu dưới, hóa thành phế tích. Chương 617. Giờ đi Lam vận đế tinh. Chương 617. Giờ đi Lam vận đế tinh. Lam vận đế quốc tốt nhất mặc cho hoàng đế trở về, cùng đương nhiệm hoàng đế ra tay đánh nhau sự tình, rất nhanh sẽ truyền bá ra. Bên trong hoàng thành gia tộc cũng bắt đầu dục dạ dục dịch đặc biệt bị Mộ Dung Khiếu trời dáng vượt trên gia tộc, càng là nhạy nhót tương mừng, nhân cơ hội sinh sự. Cũng tương tự có chống đỡ Mộ Dung Khiếu thiên gia tộc ở ổn định cục diện. Còn có một chút trung lập phái, trong bóng tối bắt động, chờ đợi hai vị hoàng đế kết quả cuộc chiến đấu. Tại đây cái thế giới vẫn là lấy thực lực vi tôn. Lúc này Mộ Dung Khiếu Thiên cùng Mộ Dung Trác chính đang trong tình không đại chiến. Tuy rằng Mộ Dung Trác cảnh giới muốn so với Mộ Dung Khiếu trời cao một tầng, nhưng cũng không cách nào đối với Mộ Dung Khiếu Thiên hình thành nghiền ép tư thế. Ngược lại là Mộ Dung Khiếu Thiên, bởi vì có truyền quốc cực phẩm chuẩn đế khí gia chỉ, chiếm thượng phong. Hai người này đánh chính là thời gian 3 tháng, cuối cùng lấy Mộ Dung Khiếu Thiên trọng thương đánh đổi, triệt để trấn áp Mộ Dung Trác đồng thời, ở trấn áp Mộ Dung Trác thời điểm, còn phải đến một cái để Mộ Dung Khiếu Thiên khiếp sợ tin tức. Mộ Dung Trác những năm này cũng không phải cố ý biến mất, mà là đi một cái tất cả đều là ma đầu dị thế giới. Vì sống sót, Mộ Dung Trác cũng tu luyện công pháp ma đạo, trở thành một cái chân chân chính chính đại ma đầu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tính cách của hắn mới gặp đại biến, muốn trực tiếp lấy thực lực mạnh mẽ trấn áp cùng khống chế Mộ Dung Khiếu Thiên đáng tiếc, hắn vẫn là đánh giá thấp Mộ Dung Khiếu Thiên thực lực, cuối cùng trái lại bị trấn áp. Nhưng mà sự tình đến đó cũng không có kết thúc. Mộ Dung Trác lần này không chỉ là chính mình trở về, còn trực tiếp mở ra dị thế giới đi về bọn họ thế giới này hai chiều đường nối. Hiện tại đã không biết có bao nhiêu ma đầu đi đến bọn họ vũ trụ này thế giới. Hơn nữa cái này 2 triệu đường hầm không gian, ngay ở Lam Vận Tinh vực trong Phạm Vi. Bị trọng thương Mộ Dung Khiếu trời mới biết cái này kinh thiên tin tức sau, thậm chí ngay cả thương đều không lo nội khôi phục, liền lập tức trước tiên triệu tập Mộ Dung ra người, thương lượng trước việc này. Một bên khác, trải qua 3 tháng tu luyện, sở tình rốt cục đột phá đến hóa thần cảnh, hơn nữa còn lĩnh ngộ tiên giai hạ phẩm thần thông tự tâm tiên hỏa. Không sai, nàng lĩnh ngộ thần thông chính là nàng được từ tâm tiên hỏa. Lĩnh ngộ cái này thần thông sau, liền không cần ở mượn ngoại vật là có thể trực tiếp khống chế tự tâm tiên hỏa. Chờ nàng đối với ngọn lửa bản nguyên lĩnh ngộ đạt đến trình độ nhất định sau, còn có thể trực tiếp lĩnh ngộ từ tâm tiên hỏa lĩnh vực. Từ tâm tiên hỏa liền phổ thông tiên nhân đều không thể chống đối, tuy rằng bởi vì sợ tình cảnh giới ngôn nhân, tạm thời không cách nào hoàn toàn phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng cũng không phải phổ thông hóa thần cảnh tu sĩ cùng toái hư cảnh tu sĩ có thể chống đối. Mặc dù là hợp thể cảnh tu sĩ, dính lên đồ chơi này, đều có khả năng trực tiếp bị thiêu chết, đương nhiên tử tâm tiên hỏa cũng có khuyết điểm, vậy thì là đối thủ ở có phòng bị tình huống, chỉ cần không cho tử tâm tiên hỏa gần người thì sẽ không chí mạng. Tử tâm tiên hỏa tuy rằng uy lực phi thường mạnh mẽ, nhưng có một cái lớn vô cùng thiếu hụt, vậy thì là nhất định phải dính vào người mới có thể phát huy ra uy lực thật sự không dính vào người tình huống, chỉ là so với phổ thông tiến hóa nhiệt độ hơi hơi cao một chút. Sở Tình sau khi đột phá, Trương Thanh Tiêu cũng không muốn tiếp tục ở lại làm vấn đề tình. Hắn mấy tháng này tuy rằng không có ra ngoài, nhưng cũng thông qua thần thức thám thính đến không ít tin tức. Biết Lam Vận Tinh vực gần nhất khả năng liền muốn hôn loạn lên. Hắn cùng Vương Tử Yên, Sở Tình đều là người ngoại lai, cũng không muốn tham dự đến loại này chuyện phiền toái bên trong đi. Trải qua một phen thương nghị, quyết định lập tức rời đi. Mộ Dung Khiếu Thiên hiện tại bận tối mày tối mặt, tự nhiên không có thời gian phản ứng Trương Thanh Tiêu bọn họ. Biết được bọn họ muốn rời khỏi sau, cũng không có quá nhiều biểu thị đúng là mộ dung phục, ở tại bọn hắn lúc rời đi, tự mình lại đây đưa tiễn. Trương đạo hữu, Vương đạo hữu, Lam vận đế quốc xuất hiện loại biến cố này, ta cũng không tốt tiếp tục giữ lại hai vị. Chỉ là hy vọng hai vị đạo hữu không muốn nhờ vào lần này biến cố, đình chỉ theo chúng ta Lam vận đế quốc giao dịch. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần hai vị đạo hữu đồng ý tiếp tục giao dịch, tuyệt đối sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Mộ dung phục phi thường rõ ràng, lần này biến cố gặp đối với Lam vận đế quốc lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Có thể tiếp tục cùng Trương Thanh Tiêu hai người giao dịch, đối với bọn họ Lam vận đế quốc tới nói tuyệt đối là có rất nhiều chỗ tốt. Dù sao chiến tranh đối với các loại vật tư tiêu hao đều sẽ lớn vô cùng đặc biệt đan dược, linh thạch loại này đồ vật. Nếu như có đầy đủ đan dược, linh thạch, cái kia thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Hắn lần này lại đây, cũng không chỉ là đại diện cho chính mình tương tự cũng đại diện cho cha của hắn cùng với toàn bộ Lam vận đế quốc. Mộ Dung đạo hữu yên tâm, ta chuyện đã đã ứng, chắc chắn sẽ không đổi ý. Lần này rời đi, cũng chính bởi vì cân nhắc đến Lam vận đế quốc xuất hiện biến cố khả năng cần đại lượng tài nguyên. Trở về sau, ta cũng sẽ lập tức chuẩn bị linh thạch, đan dược, thấp kém pháp bảo, phù lục các vật tư. Sau đó chuyên môn phái người lại đây cùng gia tộc Mộ Dung tiến hành giao dịch. Đến thời điểm, còn hy vọng Mộ Dung đạo hữu có thể quá nhiều quan tâm ta phái tới được thủ hạ. Trương Thanh Tiêu tuy rằng không muốn tham dự Lam vận đế quốc sự tình, nhưng cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy kiếm lấy lợi ích cơ hội đương nhiên, chuyện kế tiếp, hắn thì sẽ không tự mình tham dự. Dù sao, phổ thông vật tư đối với hắn mà nói đã không có tác dụng gì. Trương đạo hữu, chúng ta Lam vận bên trong tinh vực có tam đại cấm địa, mà mỗi cái cấm địa đều có ba loại tiên dược. Mà một người trong đó cấm địa, 10 năm sau liền sẽ mở ra. Nếu như Trương đạo hữu có hứng thú lời nói, ta có thể cho Trương đạo hữu lưu mấy cái tiêu chuẩn. Đối với Trương Thanh Tiêu lời nói, hắn cũng không có bất kỳ hoài nghi gì, chỉ là để bảo đảm Trương Thanh Tiêu đối với chuyện này càng thêm đệ tâm, đồng thời cũng chính là thu được càng nhiều đáng nương, linh hạch, pháp bảo, phù lục, hắn mới gặp cố ý đưa ra cấm địa cùng tiên dược sự tình. Cấm địa, tiên dược. Mộ Dung Đạo Hữu có thể hay không tỉ mỉ nói một chút? Trương Thanh Tiêu nhất thời thì có hứng thú. Hắn đến Lam Vận Tinh vực cũng có thời gian hơn nửa năm, vẫn đúng là chưa từng nghe nói những thứ này. Trương Đạo Hữu đây là liên quan với cấm địa cùng tiên dược sở hữu tin tức, hi vọng đối với Trương Đạo Hữu có thể có trợ giúp. Mộ Dung Phục cũng không có giải thích, mà là trực tiếp cho một cái thẻ ngọc. Trong Ngọc Giản đối với cấm địa cùng tiên dược giới thiệu phi thường tỉ mỉ. Đạt tạ. Mộ Dung Đạo Hữu, đưa con ngàn rằm cuối cùng cũng có từ biệt, sẽ đưa tới đây đi. Trương Thanh Tiêu biết Mộ Dung Phục còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, cũng không chuẩn bị để hắn tiếp tục đưa tiễn. Được, Trương Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu, Sở Đạo Hữu, hữu duyên tạm biệt. Mộ Dung Phục quả thật có rất nhiều chuyện cần xử lý, cũng không có lại khách sáo. Mộ Dung Đạo Hữu, hữu duyên tạm biệt. Trương Thanh Tiêu nói xong, trực tiếp mang theo Sở Tình cùng Vương Tử Yên tuấn di rời đi làm vận đế quốc đế tình. Sau 3 ngày, mấy người ở một cái hoang tinh dừng lại. Sư đệ, ngươi liền ở ngay đây độ kiếp đi. Tinh cầu này không có bất kỳ sinh linh, hoàn toàn không cần lo lắng độ kiếp thời điểm, sẽ có người lại đây quấy rối. Vương Tử Yên vị phòng ngự xuất hiện phi phức, đã dùng thần thức đem toàn bộ hành tinh, thậm chí chu vi mấy chục triệu giặm tinh không điều tra xét một lần. Chương 618, không có khiêu chiến lôi kiếp. Chương 618, không có khiêu chiến lôi kiếp. Được, vậy kế tiếp liền phiền phật sư tỷ giúp ta hộ pháp. Ta đây là lần thứ nhất ở dị thế giới độ kiếp, cũng không biết gặp đưa tới mạnh mẽ bao nhiêu lôi kiếp. Nếu như thật sự xuất hiện không thể đoán được sự tình, sư tỷ cũng không muốn dễ dàng tham dự vào. Ta đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, sư tỷ tham dự vào Còn có khả năng dẫn đến lôi kiếp trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trương Thanh Tiêu thật lòng dặn dò, hắn tuy rằng không biết lần này lôi kiếp mạnh mẽ đến đâu, nhưng cũng phi thường rõ ràng, chắc chắn sẽ không đơn giản. Mặc dù là hắn đều không có tự tin 100%. Dù sao, lần này là đột phá đến toái hư cảnh, hơn nữa lĩnh ngộ vẫn là tiên giai trở lên thần thông. Dù cho không đến dị thế giới, lôi kiếp uy lực đều sẽ vô cùng mạnh mẽ. Càng không cần phải nói vẫn là đang không có hoàn toàn hòa vào dị thế giới thời điểm, liền trực tiếp độ kiếp. "Sư đệ, ngươi an tâm độ kiếp là được. Ta biết sự tình nặng nhẹ, sẽ không dễ dàng ra tay." Vương Tử Yên cũng hết sức chăm chú nói rằng, Trên thực tế, nàng cũng không hi vọng Trương Thanh Tiêu ở dị thế giới độ kiếp, bởi vì các nàng không phải thế giới này sinh trưởng ở địa phương người, dù cho thật sự hoàn toàn dung nhập vào thế giới này, ở độ kiếp thời điểm, vẫn là sẽ bị thế giới này thiên đạo cảm ứng được đối với người ngoại lai, thiên đạo bản năng liền sẽ tiến hành nhằm vào. Hơn nữa cái này dị thế giới đẳng cấp so với bọn họ Huyền Hoàng Đại Lục còn cao hơn rất nhiều. Thật muốn cố ý nhằm vào, vẫn đúng là không phải một cái phổ thông hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ hoặc là nói một cái toái hư cảnh tu sĩ có thể chống đối đáng tiếc, nàng khuyên bảo, nhưng không có bất cứ hiệu quả nào. Vương Tử Yên lúc này cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Trương Thanh Tiêu thực lực vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Nguyên anh cảnh thời điểm, thì có toái hư cảnh thực lực, hóa thần cảnh thời điểm, thì có hợp thể cảnh sơ kỳ thực lực. Này hoàn toàn cũng là nắm mệnh liệu đi ra. Có thể có thực lực như vậy, cũng phi thường bình thường. Người khác chính là muốn mô phỏng theo cũng không có cách nào mô phỏng theo. Sư tôn, nhất định phải thành công. Sở Tình tuy rằng cũng phi thường lo lắng, nhưng không nói thêm gì. Hai người nói xong, trực tiếp rời đi hoang tinh. Nhìn hai người rời đi, Trương Thanh Tiêu hít sâu một hơi, đầu tiên là đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó mới ngồi khoanh chân, bắt đầu đột phá. Hắn tuy rằng đột phá đến hóa thần cảnh đỉnh cao cũng thời gian không lâu, thế nhưng hắn căn cơ nhưng phi thường hùng hậu, trên căn bản đã đạt đến tự thân cực hạn. Mặc dù là không đột phá, cũng không cách nào tiếp tục tăng cường tăng cường gấp gáp, còn không bằng sớm một ít đột phá đến tối hư cảnh, như vậy còn có thể để hắn ở lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên phương diện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bởi vì cảnh giới của hắn đã đạt đến hóa thần cảnh đỉnh cao cực hạn. Hơn nữa đã sớm lĩnh ngộ lĩnh vực, đột phá đến tối hư cảnh cũng phi thường thuận lợi. Chỉ dùng thời gian 1 tháng, liền thành công đột phá đến vãi hư cảnh. Mà ngay ở hắn đột phá trong mấy mắt, bầu trời lập tức mây đen nằm dày đặc. Lần này, kiếp vân bao trùm phạm vi lớn vô cùng, trên căn bản đem toàn bộ hoàng tinh đều bao trùm ở bên trong. Dù cho là rời đi hoàng tinh mấy vạn dặm khoảng cách sợ Tình cùng Vương Tử Yên, đều cảm nhận được kiếp vân sản sinh uy thế. Sư cô, lần này sư Tôn lôi kiếp thật giống cùng trước đều có chỗ bất động. Lúc này mới đạo thứ nhất lôi kiếp, thì có như vậy uy thế, sư Tôn có thể hay không? Sợ Tình nhìn không ngừng biến hóa kiếp vân, thập phần lo lắng nói rằng: "Không cần lo lắng, ngươi sư Tôn hắn lần trước gặp phải lôi kiếp, cũng không so với lần này kém bao nhiêu. Hơn nữa ngươi sư Tôn còn tu luyện luyện thể công pháp, chỉ cần không hình thần đều diệt, đều sẽ không có vấn đề quá lớn." Vương Tử Yên tuy rằng cũng có chút lo lắng, thế nhưng thực lực của nàng còn mạnh hơn Sở Tịnh, cũng xem càng thêm tấu triệt. Lần này Kiếp Vân Sản Sinh Huy Thế tuy rằng mạnh, nhưng cũng không phải là không thể chống đối. Ầm. Ngay ở hai người lúc nói chuyện, đạo thứ nhất Lôi Kiếp trầm lại. Đến hay lắm, phá cho ta. Đang tu luyện Trương Thanh Tiêu đột nhiên mở mắt ra, hét lớn một tiếng, thân hình trực tiếp xuất hiện tại Kiếp Vân bên trong, trực tiếp vận chuyển công pháp hấp thu này bổ xuống Lôi Kiếp. Trạm. Nhưng mà, Lôi Kiếp nhưng một điểm mặt mũi đều không có cho, trực tiếp liền đem hắn đánh kích xuống đất mấy chục dặm mới ổn định thân hình. Mẹ nó, đạo thứ nhất Lôi Kiếp liền mạnh như vậy sao? thoải mái. Trương Thanh Tiêu nắm giữ thân thể mạnh mẽ, tuy rằng bị huyễn kích xuống đất mười mấy dặm, nhưng không có bị thương ở ổn định thân hình sau, càng là tăng nhanh công pháp vận chuyển, nhanh chóng hấp thu những này sức mạnh sấm sét. Rất nhanh, đạo thứ nhất Lôi Kiếp Lôi Đình liền hoàn toàn bị hắn hấp thu. Ồ, này Lôi Đình bên trong, dĩ nhiên có như thế nhiều bản nguyên sấm sét. Quả nhiên, còn phải là độ kiếp. Trương Thanh Tiêu luyện hóa Lôi Đình thời điểm, Hãn Lôi Đình sẽ phát hiện Lôi đỉnh bên trong ẩn chứa bản nguyên sấm sét đang hấp thu những này bản nguyên sấm sét sau, hắn Lôi đỉnh thậm chí cũng bắt đầu phát sinh biến hóa đồng thời, vẫn ở lại trong cơ thể Hãn Vân Vân cũng bắt đầu hấp thu những này bản nguyên sấm sét, nhanh chóng trưởng thành. Nguyên bản hắn còn muốn trở trở lại Nam Sa Hải vực ở trên Montaigne Vân Vân thân. Không nghĩ đến lần này đột kiếp, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Dựa theo phân thân trưởng thành tốc độ, trên căn bản chỉ cần ở đến 4 đạo hoặc là 5 đạo lôi kiếp là có thể hoàn toàn trưởng thành đến thời điểm, liền có thể chính mình tu luyện. Ẩm Ngay ở trường thành tiêu toàn lực luyện hóa hấp thu bản nguyên sấm sét, đạo thứ 2 Lôi Kiếp lại chậm lại đối lập với đạo thứ nhất Lôi Kiếp tới nói, đạo thứ 2 Lôi Kiếp vi lực cũng không có tăng trưởng quá nhiều. Liên điểm ấy năng lực sao? Nếu như chỉ có điểm ấy vi lực, có thể không cách nào để cho ta phân thân hoàn toàn trưởng thành, Lôi Anh hoàn toàn chuyển hóa thành bản nguyên sấm sét. Chống lại đạo này Lôi Kiếp sau, Trường Thanh Tiêu đột nhiên cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Này đạo thứ 2 Lôi Kiếp vi lực so với hắn dự tính muốn nhỏ rất nhiều. Nếu như thật muốn dựa theo dưới tình huống này đi, Hắn lần này vượt qua lôi kiếp sau khi, không chỉ có không cách nào đem lôi đỉnh chuyển hóa thành bản nguyên sớm xét, phân thân cũng không cách nào hoàn toàn trưởng thành, cảnh giới cũng sẽ không có cái gì quá to lớn tăng lên. Niệm trải nhanh chóng tăng lên cảnh giới ngoạn ngoạn, nơi nào còn có thể chịu đến dựa cả vào tu luyện đến chậm rãi tăng lên. Dựa theo hắn tình huống, thật muốn là không có đặc biệt cơ duyên, muốn từ tối hysteresis cảnh một tầng đột phá đến tối hysteresis cảnh đỉnh cao, tối thiểu cũng đến 300, 500 năm. Này hay là bởi vì hắn có thuộc tính bảng điều khiển độ thành tạo giá trị, nếu không thì cần thời gian càng dài. Xuất hiện tình huống như thế, chủ yếu hay là bởi vì cảnh giới hạn chế? dẫn đến hắn không cách nào đối với pháp tắc bản nguyên có càng sâu lĩnh ngộ, không cách nào càng sâu lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên, liền không cách nào nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Nhưng mà ngay ở Trương Thanh Tiêu nghi hoặc thời điểm, đạo thứ 3 lôi kiếp theo sát chậm lại. Uy lực so với đạo thứ 2 lôi kiếp hơi hơi mạnh một điểm, nhưng cũng không nhiều. Hoàn toàn ở Trương Thanh Tiêu trong giới hạn chịu đựng. Thậm chí tại đây 3 đạo lôi kiếp bên dưới, hắn liền bị thương ngoài da đều không có. Nếu lôi kiếp uy lực không được, vậy ta liền chủ động cho mình tăng cường điểm độ khó. Trương Thanh Tiêu nhanh chóng hấp thu trong lôi kiếp bản nguyên xâm xét, sau đó thân hình lóe lên, đi thẳng đến kiếp vân bên trong chương 619, nguyên lai like đây mới là lôi kiếp uy lực thật sự. Chương 619, nguyên lai like đây mới là lôi kiếp uy lực thật sự. Ầm, ầm, ầm. Ngay ở chương Thanh Tiêu mới vừa tiến vào kiếp vân bên trong, thứ tư năm, sáu đạo lôi kiếp gần như cùng lúc đó hoành kích mà tới. Lần này, lôi kiếp uy lực tương tự cũng không có quá to lớn tăng lên, Chung Thanh Tiêu phi thường hung hăng chống lại rồi lôi kiếp hoành kích lực lượng, cũng không có bị hoành đến lòng đất đồng thời, còn lợi dụng tịch diệt thần lôi lĩnh vực, đem những này lôi kiếp sản sinh bản nguyên xâm xét, toàn bộ hấp thu, lớn mạnh lôi anh, phân thân cùng thần hồn Rất nhanh ngày ba đạo lôi kiếp sức mạnh sấm sét liền bị hoàn toàn hấp thu. Ồ, nay đạo thứ 7 lôi kiếp có chút ý nghĩa a. Hấp thu xong bản nguyên sấm sét, Trương Thanh Tiêu nhìn kiếp vân biến hóa, ánh mắt cũng có thêm một tia vẻ kỳ giác. Lăn lộn lôi vân thật giống là đang nổi lên cực kỳ đáng sợ lôi đỉnh. Chỉ là lần này xúc lực thời gian có chút trường đầy đủ nữa khắp đồng hồ mới có biến hóa. Chỉ thấy kiếp vân không ngừng hội tụ, chậm rãi ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Đây là cái gì? Lôi kiếp lại vẫn có thể ngưng tụ ra hình người. Chẳng lẽ đây là tiên đạo không tu nữa, cố ý hóa thành hình người đến nhằm vào ta sao? Trương Thanh Tiêu hít sâu một hơi. Hết sức chăm chú nhìn cái này bóng mờ. Bản đế cơ vung ngân, xin mời đạo hữu chỉ giáo. Chính đang Trương Thanh Tiêu suy nghĩ lung tung thời điểm, bóng mờ dĩ nhiên mở miệng nói chuyện. Ngươi là thế giới này đại đế cảnh cường giả? Mẹ nó, có muốn hay không như thế nhằm vào ta? Ta mới vừa đột phá đến tối hư cảnh một tầng mà thôi, cũng là tương đương với mới vừa đột phá đến tiên đại cảnh một tầng tu sĩ. Trương Thanh Tiêu có chút há hốc mồm, thế giới này thiên đạo thực sự là quá không nói võ đức. Trực tiếp làm ra một cái đại đế, quả thực chính là không chơi nổi. Không cần phải nói hắn hiện tại mới vừa đột phá đến tối hư cảnh một tầng, chính là đột phá đến độ kiếp kỳ sơ kỳ cũng không thể là đại đế đối thủ. Dựa theo hắn hiểu biết tin tức, đại đế nhưng là tương đương với vượt qua 8 lần tiên kiếp tầng tiên. Nói cách khác, thực lực kém đến nhất là huyền tiên cảnh giới. Thú vị. Lôi Kiếp Ngưng tụ gia Cơ Vô Ngân nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, giải thích, đạo hữu khả năng hiểu lầm. Lôi Kiếp Ngưng tụ gia cái này phân thân, là ta mới vừa đột phá đến tiên đại cảnh một tầng thực lực. Lúc trước ta lấy vô địch tư thế ngưng tụ tiên đại sau, không một người là đối thủ của ta. Hiện tại có thể gặp phải đạo hữu đối thủ như vậy, ta lòng rất tán ủi. Nghe được cơ vung ngân lời nói, Trương Thanh Tiêu rốt cục thở phào nhẹ nhõm đối phương chỉ là tiên đại cảnh một tầng, vẫn không tính là thái quá. Thật muốn là đại đế cảnh, vậy hắn trực tiếp là có thể nằm thẳng, căn bản cũng không có chống đối cần phải. Tuy rằng chỉ là tiên đại cảnh một tầng, Trương Thanh Tiêu nhưng không có một chút nào tha lòng. Có thể ở một cái thời đại vẫn vô địch, đủ để chứng minh đối phương thực lực. Đạo hữu, xin mời chỉ giáo. Trương Thanh Tiêu phát hiện cơ vung ngân khí thế càng ngày càng mạnh, cũng không muốn tiếp tục làm lỡ thời gian, hít sâu một hơi, làm tốt tấn công chuẩn bị xong, trực tiếp nói: "Ta đang đột phá tiên đại thời gian, lĩnh ngộ một chiêu, tên là Ngôi Sao" Nếu như đạo hữu có thể tiếp được, là có thể nên tiếp đạo thứ 8 lui tiếp. Không tiếp nổi, sẽ ngã xuống ở đây. Xin mời đạo hữu chỉ giáo." Cơ Vong Ân lời mới vừa mới vừa nói xong, Trương Thanh Tiêu liền nhìn thấy kiếp vân lan lộn, từng cái từng cái do lôi đỉnh ngưng tụ ra ngôi sao, xuất hiện ở Cơ Vong Ân bên người. Vừa mới bắt đầu những ngôi sao này còn rất nhỏ, nhưng mà trong chớp mắt, những ngôi sao này liền trở nên như thật sự ngôi sao bình thường. "Phá cho ta." Theo ngôi sao không ngừng lớn lên, Trương Thanh Tiêu cảm nhận được cảm giác đột ngột ngạt cũng càng ngày càng mạnh. Biết mình không ra tay nữa lời nói Khả năng liền sẽ bị những ngôi sao này cho chơn áp chết, không chút do dự lấy ra bản mệnh pháp kiếm, tạo thành cựu cựu quy nhất đại trận, phối hợp bản mệnh thần thông tịch diện thần lôi, ngưng tụ thành một thanh khủng lồ lôi đỉnh pháp kiếm, chém về phía sở hữu ngôi sao. Ầm. Ngôi sao phán nát, không gian sụp đổ. Đạo Hưu quả nhiên lợi hại, có tư cách đi chiến một vị khác đại đế. Ta chờ ngươi trưởng thành đến tiên đài 6 tầng đỉnh cao, sẽ cùng ngươi một trận chiến. Cơ Vong nói, thân hình chậm rãi tiêu tan. Hắn chỉ là lôi kiếp ngưng tụ ra thân hình, cũng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Nếu như không cách nào trấn áp độ kiếp tu sĩ, liền sẽ tự động tiêu tan cũng không phải Trương Thanh Tiêu thường tổn được hắn. Tuy rằng Trương Thanh Tiêu này một kiếm vi lực sát thực rất mạnh, thế nhưng muốn thương hắn cũng không có như vậy dễ dàng. Hai người nếu như sinh ở cùng một thời đại, chân chính đại chiến một trận, ai thua ai thắng vẫn đúng là khó nói. Phòng trường không cơ hội này, Trương Thanh Tiêu đang khi nói chuyện, liền cảm giác một luồng cực kỳ khủng lỗ bản nguyên xâm xét, chủ động tiến vào hắn thân thể bên trong. Lôi anh cũng đang nhanh chóng chuyển biến, chỉ là mấy hơi thở công phù, cũng đã hoàn toàn chuyển hóa thành bản nguyên xâm xét. Thái Nén Vân thân cũng đang không ngừng hấp thu bản nguyên xâm xét, lớn mạnh tự thân. Lan loạn cái vân, cũng biến thành càng thêm thị liệt. Phạm Phất là chịu đến Trương Thanh Tiêu kích thích, bị triệt để làm tức giận. Kiếp vân phạm vi bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, uy thế nhưng lại trở nên càng lúc càng lớn. Rất nhanh, người thứ 2 thời đại khác nhau đại đế liền bị ngưng tụ ra đi ra. Nay một vị uy thế so với Cợ Vô Ngân còn cường đại hơn. Sẽ trời. Mới vừa bị hoàn toàn ngưng tụ ra, trong tay liền cho gọi ra một thanh trường đao, mạnh mẽ quay về hư không bổ xuống. Nay một đao, chém nát không gian, vượt qua thời gian, lấy một loại không thể cản phá khí thế, nhắm phía Trương Thanh Tiêu. Đại gia ngươi, dĩ nhiên không nói võ được. Này tuyệt không là tiên đại cảnh một tầng tu sĩ có thể phát huy được thực lực. Trương Thanh Tiêu cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, vội vã lại lần nữa tạo thành mạnh nhất kiếm trận, phối hợp bản mệnh thần thông, tiến lên nên tiếp đao kiếm đụng nhau, không gian vặn bẹo, pháp tắc bản nguyên phán nát. Sức mạnh to lớn, trong nháy mắt đem Trương Thanh Tiêu cùng mới vừa ngưng tụ ra tu sĩ thân thể xé rách. Phía sau Hoang Tinh cũng bởi vì không thể chịu đựng, trực tiếp nứt toác. Ha ha, lão tử còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu, nguyên lai like cũng chỉ đến như thế. Trương Thanh Tiêu thân thể trong nháy mắt ngưng tụ, nhìn lăn lộn lôi đỉnh điền quần quắc. Lần này, hắn bị thương rất nặng. Mặc dù cảnh giới luyện thể đã đạt đến pháp tướng cảnh, Vẫn là thương tổn được bản nguyên điều này cũng làm cho hắn chân chính cảm nhận được tử vong. Nếu như mới vừa cái kia một đao ẩn chứa hủy diệt bản nguyên ở nhiều hơn chút, hắn khả năng liền thật sự sinh tử lạc tiêu. Cũng còn tốt, hắn vượt qua đến rồi. Khổng Lô bản nguyên xâm xét, ngay lập tức liền giúp hắn khôi phục thương thế. Lôi Anh cũng triệt để chuyển hóa thành bản nguyên xâm xét. Cảnh giới cũng có tăng lên, trực tiếp đạt đến toái hư cảnh hai tầng. Sự lệ này Lôi Kiếp cũng thật là khác với tất cả mọi người. Cũng không biết cuối cùng này một đạo Lôi Kiếp gặp mạnh bao nhiêu uy lực, ngươi có thể nhất định phải chịu đựng a. Chỉ cần vượt qua lần này Lôi Kiếp, thực lực nên thì sẽ không so với ta chênh lệch. Đạo thứ 8 lôi kiếp ngưng tụ tu sĩ này, chém ra đến ngày một đao, Vương Tử Yên tự nhận là không cách nào gắng đón đỡ. Nang La hợp thể cảnh tu sĩ, có thể tỉnh táo cảm nhận được này một đao ẩn chứa bị diệt bản nguyên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cũng chính là biết, mới gặp càng thêm lo lắng cuối cùng này một đạo lôi kiếp. Chương 620. Toái hư cảnh ba tầng. Chương 620. Toái hư cảnh ba tầng. Trương Thanh Tiêu lúc này, mặc dù ở bản nguyên xâm xét dưới sự giúp đỡ, khôi phục thương thế, tăng lên thực lực, nhưng cũng không có niềm tin tuyệt đối vượt qua cuối cùng này một đạo lôi kiếp. Muốn đem Vân Thần đưa đi, lại lo lắng Vân Thần cũng là lôi kiếp mục tiêu công kích đưa đi trái lại càng thêm nguy hiểm. Dù sao, Vân Thần mới vừa bị thai nghén thành công, chỉ là căn cơ cùng tiên phú so với bình thường tu sĩ mạnh hơn rất nhiều, còn chưa có bắt đầu tu luyện. Thật muốn là lôi kiếp mục tiêu công kích, trên căn bản không có bất kỳ chống đối năng lực, còn không bằng với hắn bản tôn ở lại đồng thời, trái lại càng thêm an toàn đạo thứ 8 lôi kiếp uy lực đã vượt qua hắn mong muốn, hoàn toàn không phải phổ thông lôi kiếp có thể cùng với lẫn nhau so sánh. Hơn nữa phương thức công kích cũng không giới hạn nữa với lôi đỉnh. Nếu như tia lôi kiếp thứ 9 ngưng tụ ra tu sĩ tương tự là cái khác phương thức công kích Thực lực còn muốn so với đạo thứ 8 lôi kiếp ngưng tụ ra tu sĩ mạnh mẽ, lấy thực lực bây giờ của hắn sống sót hy vọng khả năng không đủ 3 phần 10. Chính đang chương Thanh Tiêu suy tư nên làm gì ứng đối thời điểm, Kiếp Vân lại lần nữa phát sinh ra biến hóa. Lần này, ngưng tụ ra không còn là tu sĩ, mà là một cái cây búa, một cái mẫu đèn cây búa. Nếu như có Lam Vận tinh vực tu sĩ ở đây, nhất định có thể nhận ra, đây chính là trong truyền thuyết chân lý, cũng là thần sấm đại đế đế khí, tương đương với Huyền Hoàng đại lục bản mệnh pháp khí. Thế nhưng, công phộ thông bản mệnh pháp khí còn có không nhỏ khác nhau đại đế đế khí gặp nắm giữ đại đế lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên. Mặc dù là không có đại đế tự mình khống chế, uy lực cũng không thể coi thường. Tối thiểu đại thánh cảnh cường giả không cách nào chống đối, cũng chỉ có đạt đến chuẩn đế cảnh mới miễn cưỡng có thể chống đối. Mà chuẩn đế cảnh cường giả đã tương đương với vượt qua 7 lần tán tiên cấp tán tiên, thực lực mạnh bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Nay vẫn là đang không có đại đế tự mình khống chế tình huống. Lôi kiếp ngưng tụ ra đế khí, tuy rằng không có đại đế tự mình khống chế, nhưng cũng sẽ không đơn giản như vậy. Không được, ta nhất định phải chủ động tấn công. Cảm nhận được chấn ly truyền đến cảm giác đột ngột, Trương Thanh Tiêu không dám tiếp tục chờ xuống. Không chút do dự ra tay toại lực, Chính thân bản mệnh pháp kiếm, tạo thành công kích mạnh nhất trận pháp. Hóa thành bản nguyên sấm sét lôi anh, cũng toàn lực điều khiển bản mệnh thần thông tịch diệt thần lôi, hòa vào bản mệnh pháp kiếm bên trong. Ầm. Mẹ nó, dĩ nhiên trực tiếp là bản nguyên sấm sét phát tác. Ngay ở trường thanh tiêu toàn lực chém ra chính mình này mạnh nhất một kiếm thời điểm, nữ lý công kích cũng thuận theo mà tới. Mạnh mẽ pháp tắc bản nguyên công kích, trong nháy mắt liền đem hắn toàn lực chém ra một kiếm bao phủ lại. Phốp thử. Bản mệnh pháp kiếm bị hao tổn, trường thanh tiêu nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sau đó, liền cảm nhận được bản nguyên sấm sét phát tác, oanh kích ở trên người hắn, đem hắn hoàn toàn bao trùm. Trương Thanh Tiêu thân thể tại đây mạnh mẽ bản nguyên xâm xét pháp tắc công kích dưới, một chút phá nát, ngưng tụ. Liên hệ phá nát 99 lần, mãi đến tận thân thể bản nguyên, hoàn toàn tiêu hao. Vậy thì muốn chết phải không? Không, ta vẫn không có thành tiền, ta vẫn không có sống đủ. Cảm nhận được bản nguyên bị hoàn toàn tiêu hao, thân thể đã không cách nào khôi phục, Lôi Anh cùng thần hồn cũng đang bị pháp tắc một chút tiêu diệt, Trương Thanh Tiêu trong lòng sinh ra một luồng không cam lòng, nhưng không thể làm gì. Ngay ở thần hồn cùng Lôi Anh sắp bị hoàn toàn tiêu diệt thời điểm, Lôi Anh trên mầu tím thần văn đột nhiên lóe lên một cái. Tuy theo, Trương Thanh Tiêu trong lòng cũng có một tia hiểu ra. Nguyên lai like. Đây mới thực sự là tịch diệt thần lôi. Theo lôi anh hoàn toàn biến mất, thần hồn bản nguyên dung nhập vào màu tím thần văn bên trong, Trương Thanh Tiêu đối với bản mệnh thần thông tịch diệt thần lôi có tân lĩnh ngộ. Ngay mắt, biến mất lôi anh, khôi phục như lúc ban đầu. Nội tạng, xương cốt, bắp thịt cũng chậm rãi một lần nữa mọc ra. Chỉ là mười mấy cái hô hấp, Trương Thanh Tiêu thân thể liền hoàn toàn khôi phục, thậm chí ngay cả cảnh giới đều tăng lên tới pháp tướng cảnh 3 tầng. Trước một ít tí vết nhỏ, tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Có thể nói, cơ thể hắn đã không có bất kỳ cái hở. Sau đó tăng lên cũng sẽ không lại gặp đến bất kỳ cổ bình. Ngoài ra, Lôi Anh cũng hoàn toàn do tịch diệt thần Lôi Bản Nguyên tạo thành. Chờ tu luyện đến hợp thể cảnh, cùng thân hồn thân thể hoàn toàn dung hợp, liền chân chính tu luyện thành thân thể bất tử. Trừ phi là có thể hoàn toàn xóa đi hắn thần hồn bản nguyên ấn ký, mới có khả năng chém giết hắn. Có điều, lần này, hắn pháp tu cảnh giới tăng lên cũng không hề lớn, cuối cùng một đạo Lôi Kiếp, khủng lồ bản nguyên, hầu như toàn bộ đều dùng đến khôi phục hắn Lôi Anh, thần hồn cùng thân thể. Chỉ có không tới 1 phần 10 bản nguyên giúp hắn đem pháp tu cảnh giới tăng lên tới toái hư cảnh 3 tầng sơ kỳ. Sau đó muốn nhanh chóng tăng lên hầu như là không thể. Dù cho là nắm giữ Tiên Đan, tiến dược nhiều nhất cũng chỉ có thể nhanh thêm một chút điểm tốc độ tu luyện. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, hắn căn cơ thực sự là quá hung hậu. Hiện tại lôi anh lại hoàn toàn chuyển hóa thành tịch diệt thần lôi bản nguyên, dù năng lượng hoặc là lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên đều không thể trực tiếp chuyển hóa thành tịch diệt thần lôi bản nguyên đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không, có nhanh chóng tăng lên biện pháp. Nhưng mà, cái biện pháp này nhưng phi thường khó khăn. Cần trực tiếp hấp thu lượng lớn thế giới bản nguyên hoặc là tịch diệt thần lôi bản nguyên. Mặc kệ là thế giới bản nguyên, vẫn là tịch diệt thần lôi bản nguyên, đều cực kỳ hi hữu đặc biệt tịch diệt thần lôi bản nguyên, ở hạ giới hầu như không thể xuất hiện. Trương Thanh Tiêu có thể lĩnh ngộ cái này bản mệnh thần thông, hoàn toàn là gặp may đúng dịp. Dựa theo Trương Thanh Tiêu tình huống bây giờ, nếu như đơn thuần sử dụng thế giới bản nguyên, tối thiểu cũng cần tiêu hao 1 phần 5 cái huyền hoàng thế giới thế giới bản nguyên mới có thể tu luyện đến hợp thể kỳ. Mà muốn từ hợp thể kỳ tu luyện đến độ kiếp kỳ, ít nhất cần 3 cái huyền hoàng thế giới thế giới bản nguyên. Cái này cũng là thực lực của hắn quá mạnh, tạo thành hậu quả. Tuy rằng lần này, hắn chỉ là đột phá đến tối hư cảnh bà tầng, thế nhưng thực lực nhưng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nếu như lại gặp đến hợp thể cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ huyết ma thi, hắn chỉ cần triển khai một cái tịch diện tạt lôi, liền có thể trực tiếp chết chết. Chúc mừng sư Tôn tu vi đột phá, trở thành phái hư cảnh cường giả. Sở Tình nhìn thấy Trương Thanh Tiêu vượt qua lôi kiếp, vội vã tuấn di đến, một mặt mừng rỡ chúc mừng. Sư đệ, ngươi mới vừa thực sự là quá hù dọa. Sau đó cũng không nên mạo hiểm như vậy. Vương Tử Yên cũng theo tuấn di đến, quan tâm nói, mới vừa, nàng cùng Sở Tình đều bị sợ rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng một đạo lôi kiếp uy lực sẽ lớn như vậy ở Trương Thanh Tiêu thân thể, lôi anh tiêu tan thời điểm, vẫn đúng là cho rằng Trương Thanh Tiêu liền như thế chết ở lôi kiếp bên dưới. Cũng còn tốt, thời khắc sống còn, để Trương Thanh Tiêu vượt qua đến rồi. Ha ha. Đệ sư tỷ lo lắng, lần này tu hoạch cũng lớn vô cùng, sau đó hẳn là sẽ không lại xuất hiện tình huống như thế." Trương Thanh Tiêu cười nói, "Sư đệ, ta đã nhìn không thấu được ngươi thực lực, không biết ngươi lần này đột phá, cảnh giới đạt đến mức độ nào, sẽ không lại trực tiếp đột phá đến hợp thể cảnh chứ?" Vương Tử Yên cũng không có tiếp tục tiếp tục huyền, nàng cũng biết đối với Trương Thanh Tiêu loại thiên tài này tới nói, quan tâm nhất chính là cái gì? Chỉ là, ở Trương Thanh Tiêu vượt qua lôi kiếp sau khi, liền không cách nào tra xét đến Trương Thanh Tiêu cảnh giới, làm cho nàng hiếu kỳ vô cùng. Chương 621, cùng Vương Tử Yên luật bản chương 621, cùng vương tử Yên lộ bản. Sau này hay nói đi, chính sự quan trọng." Trương Thành Tiêu lắc đầu nói. Hắn tuy rằng cũng muốn cùng vương tử Yên tỉ thí một chút, thế nhưng độ kiếp làm ra đến động tĩnh hơi có chút đại đã có không ít cao thủ phát hiện động tĩnh bên này, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Vì phong ngựa phi phước, vẫn là sớm một chút rời đi nơi này cho thỏa đáng. Trải qua 10 ngày thuần di, ba người tìm tới một cái hẻo lánh không gian, lưu lại đầu mối không gian, sau đó sẽ theo vương tử Yên đồng thời tiến vào bản mệnh thế giới, thông qua bản mệnh thế giới bên trong đường hầm không gian trở lại Bắc Hoang vùng biển. Dị thế giới đường hầm không gian cùng bình thường truyền tống trận có khác nhau rất lớn. Khi bọn họ lợi dụng đường hầm không gian đi đến dị thế giới thời điểm, mặc dù là Vương tử Yên trở lại bản mệnh thế giới, vị trí vẫn là ở dị thế giới đầu mối không gian. Nhất định phải trải qua đường hầm không gian mới có thể trở về đến Huyền Hoàng Đại Lục đồng dạng. Bọn họ muốn từ Huyền Hoàng Đại Lục lại lần nữa đi tới nơi này cái vũ trụ thế giới, cũng cần tiếp tục thông qua Vương tử Yên bản mệnh thế giới bên trong đường hầm không gian đương nhiên, cụ thể truyền tống đến vị trí nào, với bọn hắn vị trí có quan hệ rất lớn. Ba người rời đi Bắc Hoang Vùng Biển đã có thời gian hơn 1 năm. Tu sĩ nhân tộc cũng đã biết Thiên Âm tông ma tu cùng nhân ngư tộc yêu tu sự tình. Toàn bộ Bắc Hoang vùng biển cũng lại lần nữa hỗn loạn lên. Có không ít ẩn giấu tu sĩ cũng đều dồn dập xung ra. Thiên Âm tông ma tu cùng nhân ngư tộc yêu tu ở lại Bắc Hoang tu sĩ, trong khoảng thời gian này hầu như đều rời đi Bắc Hoang vùng biển, chỉ còn giữ lại một chút kim đan cảnh trở xuống yêu tu cùng ma tu đối với Bắc Hoang tình huống ở bên này, Trương Thanh Tiêu cũng không có tiếp tục quan tâm. Trở lại Bắc Hoang vùng biển sau, đầu tiên là đi tới một chuyến yêu thú đảo, lần này Trương Thanh Tiêu ở yêu thú đảo cũng không có được cái gì hữu dụng bảo vật. Lên yêu thú đảo sau, cũng không có chiếc loại kia cảm giác. Trương Thanh Tiêu cũng không có hết sức đi tìm, chỉ là đã lấy đi mấy cái thượng phẩm linh mạch, mấy chục điều trung phẩm linh mạch sau, ba người liền lại lần nữa bước lên Cấm Tiên Vùng Biển, hướng về Nam Sa Hải vực mà đi. Một năm sau, ba người an toàn trở lại Nam Sa Hải vực. "Sư đệ, ngươi hiện tại nên hoàn toàn vững chắc cảnh giới đi, có phải là có thể đánh với ta một hồi." Mới vừa trở lại Nam Sa Hải vực, Vương Tử Yên thị có chút không thể chờ đợi được nữa nói rằng. Trong thời gian này, cảnh giới của nàng cũng lại lần nữa có tăng lên, hiện tại đã là hợp thể cảnh hai tầng đỉnh cao đối với mình thực lực, cũng càng thêm có lòng tin. Chỉ là, vẫn không biết Trương Thanh Tiêu đột phá đến tối hư cảnh sau. Mạnh như thế nào, Phi Thường muốn cùng Trương Thanh Tiêu đánh một trận. "Sư tỷ, ngươi nhất định phải đánh với ta một hồi sao?" Trương Thanh Tiêu có chút quái lạ nhìn Vương Tử Yên. Hắn hiện tại đã triệt để ổn định cảnh giới, thực lực cũng so với mới vừa vượt qua lôi kiếp thời điểm, có không nhỏ đột phá đối với mình tình huống bây giờ, cũng có càng sâu hiệu rõ. Không nói cái khác, lôi thuộc tính bản nguyên đã lĩnh ngộ được 351000, thuộc tính không gian bản nguyên cũng đạt đến 131000. Ngoài ra, hắn ở đối với bản mệnh thần thông tịch diệt thần lôi có càng sâu lĩnh ngộ tình huống, còn lĩnh ngộ hủy diệt bản nguyên. Hơn 1 năm nay hạ xuống, hủy diệt bản nguyên tiến độ cũng đạt đến 51000 ủy diện pháp tắc bản nguyên có thể muốn so với lôi thuộc tính bản nguyên, thuộc tính không gian bản nguyên càng mạnh mẽ hơn. Phối hợp tịch diệt diện thần thông cùng với bản mệnh pháp kiếm tiến hành công kích, tối thiểu có thể tăng cường gấp 10 lần uy lực. Không cần phải nói Vương Tử Yên mới vừa đột phá đến hợp thể cảnh 2 tầng, chính là đột phá đến hợp thể cảnh 6 tầng, đều không nhất định ngăn cản được sự công kích của hắn. Ta xác định, Vương Tử Yên phi thường khẳng định nói rằng, nàng đột phá đến hợp thể cảnh sau, thuật quyến dụ cũng biến thành càng thêm lợi hại. Thậm chí có lòng tin trực tiếp mê hoặc hợp thể cảnh hậu kỳ, thậm chí hợp thể cảnh đỉnh cao tu sĩ. Tuy rằng nàng cũng biết Trương Thanh Tiêu cảnh giới đột phá đến tối hư cảnh sau, có rất lớn tăng trưởng, nhưng cũng không nhất định có thể ngăn cản được nàng thuật quyến rũ. Mặc dù là có thể chống đối, khẳng định cũng sẽ phân tâm ở tình huống như vậy, nàng vẫn có rất lớn ưu thế. Lần này cùng Trương Thanh Tiêu là bạn, chủ yếu cũng là muốn muốn nhìn một chút chính mình tu luyện không đủ địa phương. Chỉ có biết không đủ, tu luyện thời điểm mới có thể có sáng tỏ tăng lên phương hướng. Dung hợp nhân ngư tộc đất tổ không gian, nàng trong thời gian ngắn cảnh giới tăng lên tốc độ đều sẽ cực kỳ nhanh. Thế nhưng, đến nàng loại cảnh giới này, tăng lên quá nhanh cũng không phải chuyện tốt gì chỉ có không ngừng cùng cùng cấp bậc hoặc là so với mình thực lực càng mạnh hơn tu sĩ chiến đấu mới có thể tìm được tự thân không đủ. Được, vậy ta hãy theo sư tỷ luận bàn một chút. Trương Thanh Tiêu không muốn luận bàn, chủ yếu vẫn là sợ Đả Kích Vương Tử Yên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Vương Tử Yên với hắn thực lực bây giờ đã không ở một cấp bậc. Thình nhi sư điệt, ngươi đến điều khiển linh châu, ta cùng ngươi sư tôn đi yêu thú hải bên trong đánh. Vương Tử Yên nói xong, liền bay đến yêu thú hải. Sư tỷ, ngươi xuất thủ trước đi. Không phải vậy, ta sợ vừa ra tay, ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ. Trương Thanh Tiêu cũng theo bay đến yêu thú hải. Sau đó chờ Sở tỉnh điều khiển Linh Châu đến trăm rậm ở ngoài, mới vẻ mặt thản thật nói rằng: "Được." Vương Tử Yên nói xong, nhất thời liền vô thanh vô tức triển khai thuật quyến vũ. Nhưng mà, mới vừa triển khai, liền lập tức phát hiện không đúng. Trùng thanh tiêu thần hồn bên trong, phản phất có một đạo trong suốt vòng bảo vệ. Thuật quyến vũ căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Thấy mình thuật quyến vũ không cách nào đưa đến hiệu quả, Vương Tử Yên trực tiếp bắt chuyện bản mệnh thế giới tiến hành công kích. Có chút ý nghĩa. Phá. Thấy Vương Tử Yên trực tiếp triển khai bản mệnh thế giới tiến hành công kích, cũng chăm chú rồi lên. Hơn suy nghĩ, Tịch Diệt Thần Lôi lĩnh vực liền bị hắn ngưng tụ đi ra. Vương Tử Yên lợi dụng bản mệnh thế giới cho hắn tạo thành nguy thế, nhất thời liền biến mất không còn một mống. Sau đó rồi lập tức ngưng tụ ra mười mấy đạo Tịch Diệt Thần Lôi trực tiếp tấn công về phía Vương Tử Yên, lại bị mạnh mẽ bản mệnh thế giới cho trực tiếp hóa giải. Bọn họ hiện tại giao thủ, trên căn bản sẽ không đang dùng phổ thông pháp thuật, pháp bảo những này tấn công. Bởi vì, đối với bọn họ tới nói, những này pháp bảo cùng pháp thuật lực công kích, uy lực quá nhỏ, kém xa trực tiếp lợi dụng bản mệnh thần thông hoặc là lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên tấn công. Thu. Vương Tử Yên ngăn trở Trương Thanh Tiêu triển khai Tịch Diệt Thần Lôi sau, khóe miệng hơi dương lên, khẽ quát một tiếng đột nhiên, hai người vị trí cảnh tượng liền phát sinh ra biến hóa. Dĩ nhiên có thể trực tiếp đem ta kéo vào bản mệnh thế giới, cũng thật là để ta có chút bất ngờ. Trương Thanh Tiêu hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tử Yên luyện hóa bản mệnh thế giới sau, vẫn còn có loại năng lực này, thật là có chút bất cẩn. Nguyên bản ở bên ngoài, hắn có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại Vương Tử Yên. Hiện tại đến Vương Tử Yên bản mệnh thế giới, liền không dám xác định. Vương Tử Yên bản mệnh thế giới, pháp tắc phi thường đầy đủ hết, không gian cũng phi thường vững chắc, cùng tu sĩ bình thường bản mệnh thế giới có khác nhau rất lớn. Lấy Trương Thanh Tiêu thực lực bây giờ, Mặc dù là toàn lực tấn công, cũng không cách nào trực tiếp đánh vỡ hàng rào không gian giở đi bản mệnh thế giới. Chương 622. Hòa nhau. Chương 622. Hòa nhau. Sư đệ, tiếp đó, liền để ngươi xem một chút hợp thể cảnh tu sĩ thực lực chân chính. Vương Tử Yên khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười giảo hoạt, sau đó toàn lực điều động tự thân bản nguyên, Cửu kiếm hợp nhất, hủy diệt. Trương Thanh Tiêu vung tay lên, chín thanh bản mệnh pháp kiếm, toàn bộ cho gọi ra đến, tạo thành một cái cực kiếm, chém về phía Vương Tử Yên. Hắn phi thường rõ ràng, ở đối phương bản mệnh bên trong thế giới, nếu như không toàn lực công kích lời nói, rất có khả năng trực tiếp liền bị đối phương khống chế sức mạnh quy tắc cho giằng buộc. Thật đến lúc này, mặc dù hắn lĩnh ngộ hủy diệt bản nguyên cũng không có một chút tác dụng nào. Vô dụng. Vương Tử Yên nói xong, thân hình trực tiếp tiêu tan ở tại chỗ. Chương Thanh Tiêu công kích cũng trực tiếp mất đi mục tiêu. Ngay ở hắn tìm kiếm Vương Tử Yên thời điểm, đột nhiên phát hiện tình huống không đúng. Muốn tuần di, rời đi tại chỗ ở thời điểm đã chậm. Thân thể truyền đến một luồng mãnh liệt lực kéo, sau đó, bên người cảnh tượng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên Lai, like, lần này mới là thật sự bị kéo vào sư tỷ bản mệnh thế giới. Sư tỷ thuật quyến dụ thực sự là càng ngày càng mạnh. Có điều, ta vẫn là muốn thử xem, sư tỷ ở bản mệnh thế giới bên trong thực lực đến cùng cường đại đến mức độ nào. Trương Thanh Tiêu cảm nhận được thân thể truyền đến lực kéo thời điểm, mới rõ ràng, mới vừa hắn bị lừa. Chức, Vương Tử Yên căn bản cũng không có đem hắn kéo vào bản mệnh thế giới, mà là triển khai thuật quyến rũ, để hắn sản sinh ảo cảnh ở hắn lợi dụng bản mệnh pháp kiếm mang vào hủy diệt bản nguyên công kích thời điểm, Vương Tử Yên trực tiếp trốn vào bản mệnh thế giới, sau đó khóa chặt vị trí của hắn. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đi thẳng đến bên cạnh hắn, mạnh mẽ đem hắn đưa vào đến bên trong bản mệnh thế giới. Nhìn từ điểm này, Vương Tử Yên muốn mạnh mẽ đem những tu sĩ khác kéo vào bản mệnh thế giới, cũng không có nhẹ nhõm như vậy. Nếu như hắn sớm có đề phòng lời nói, nhất định có thể tránh thoát. Vừa mới tiến vào Vương Tử Yên bản mệnh thế giới, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ phát hiện hắn tích diệt thần lôi lĩnh vực chịu đến không nhỏ áp chế. Loại này áp chế cũng không phải dựa vào pháp tắc bản nguyên, mà là thế giới lực lượng bản nguyên. Hắn bản mệnh thần thông tích diệt thần lôi lĩnh vực tuy rằng có thể chống đối pháp tắc bản nguyên áp chế, nhưng không cách nào chống đối thế giới lực lượng bản nguyên. Hơn nữa, Vương Tử Yên ở hắn bản mệnh thế giới bên trong chính là thần tồn tại. Hầu như không thể lại đánh bại đối phương. Tiếp tục công kích cũng chỉ có điều muốn nhìn một chút có thể hay không đối với Vương Tử Yên tạo thành uy hiếp. Lần này, Trương Thanh Tiêu không có một chút nào lưu thủ. Tịch Diệt Thần Lôi bản nguyên, Hủy Diệt bản nguyên, toàn bộ phụ ra đến 9 thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành cự kiếm bên trong, chém về phía Vương Tử Yên. Đến nơi đi, sư đệ, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút đến cùng lợi hại bao nhiêu. Lần này, ta sẽ không trốn. Vương Tử Yên có toàn bộ bản mệnh thế giới ra chỉ, hoàn toàn không lo lắng Trương Thanh Tiêu có thể cho nàng mang đến uy hiếp gì ở Trương Thanh Tiêu thời điểm tiến công, trực tiếp lợi dụng thế giới lực lượng, nương tụ ra một cái cùng Trương Thanh Tiêu giống như lúc cự kiếm. ầm Hai cái cự kiếm mới vừa va chạm vào nhau, Vương Tử Yên dùng thế giới lực lượng ngưng tụ ra cự kiếm, liền đứt thành từng khúc. Trong chớp mắt, Trương Thanh Tiêu cự kiếm cũng đã hoàn toàn phá hủy Vương Tử Yên ngưng tụ ra cự kiếm, nhanh chóng chém về phía Vương Tử Yên. "Cho ta định, sức mạnh quy tắc cho ta trấn áp." Vương Tử Yên hoàn toàn không nghĩ tới Trương Thanh Tiêu lần này công kích, dĩ nhiên gặp cường đại như thế. Hắn lợi dụng thế giới quy tắc bản nguyên ngưng tụ ra cự kiếm, dĩ nhiên không có một chút nào sức chống cự. Bất đắc dĩ, chỉ có thể vận dụng thế giới bản nguyên, mạnh mẽ ngưng tụ sức mạnh quy tắc, lấy này để ngăn cản đang tiếp, nàng làm như thế, cũng chỉ là chậm lại cự kiếm tốc độ tấn công vẫn là không cách nào ngăn cản cư kiếm. Dừng lại, không đánh, đánh tiếp nữa, toàn bộ thế giới bản nguyên bên trong bản nguyên đều phải bị ngươi tiêu hao hết. Nhìn thấy tình huống như thế, Vương Tử Yên cũng không thể không để Trương Thanh Tiêu ngừng tay. Tuy rằng tiếp tục vận dụng thế giới bản nguyên, ngưng tụ sức mạnh quy tắc cũng có thể thắng Trương Thanh Tiêu, nhưng cái được không đủ bù đắp cái mất. Tư nghĩ, lần này chúng ta toán hòa nhau làm sao? Trương Thanh Tiêu cười nói. Hắn cũng sắp không chống đỡ nổi, thế giới bản nguyên ngưng tụ sức mạnh quy tắc đối với hắn tiêu hao quá to lớn. Liên này ngăn ngăn mấy hơi thở, trong cơ thể chân nguyên cùng với thần hồn sức mạnh liền tiêu hao 6 phần 10. Nhiều nhất ở kiên trì 2, 3 cái hô hấp, hắn liền phải thua không thể nghi ngờ. Có thể ở Vương Tử Yên bản mệnh bên trong thế giới làm cho Vương Tử Yên chủ động tiêu ngừng, Trương Thanh Tiêu đã phi thường hài lòng. "Sư đệ, vì sao ngươi có thể không được ta bản mệnh thế giới quy tắc áp chế? Hơn nữa, ta dùng thế giới bản nguyên mạnh mẽ ngưng tụ sức mạnh quy tắc, đều không thể hoàn toàn chống lại sự công kích của ngươi." Vương Tử Yên cũng biết nàng ở kiên trì một hồi, liền có thể thắng được lần này, tỷ thí đối với Trương Thanh Tiêu nói hòa nhau, cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng, nhưng trong lòng cũng phi thường nghi hoặc. Bình thường mà nói, Sức mạnh quy tắc muốn so với đơn thuần sử dụng pháp tắc bản nguyên cao hơn một cấp bậc, nên hình thành nghiền ép tứ thế mới đúng. Hiện tại nhưng chỉ là miễn cưỡng chống lại Trương Thanh Tiêu tấn công, mà không cách nào trực tiếp phá nát Trương Thanh Tiêu tấn công. Mặc dù nàng là lợi dụng thế giới bản nguyên mới mạnh mẽ sử dụng tới sức mạnh quy tắc, so với chân chính khống chế sức mạnh quy tắc tiên nhân phải kém không ít, cũng không phải xuất hiện tình huống như thế mới đúng. Khả năng là bởi vì ta ở bản mệnh trên pháp kiếm phụ gia hủy diệt bản nguyên cùng tích diệt thần lôi bản nguyên duyên cơ. Trương Thanh Tiêu cũng không có ẩn dấu, đem mình trong lòng suy đoán nói ra. Khi thực hắn vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới hủy diệt bản nguyên cùng tịch diệt thần lôi bản nguyên có loại uy lực này. Hợp hai là một tình huống, lại có thể mạnh mẽ chém phá sức mạnh quy tắc. Theo hắn biết, muốn khống chế sức mạnh quy tắc, nhất định phải đối với bản nguyên linh nộ đạt đến phi thường cao mức độ. Tối thiểu cũng phải đột phá đến kim tiên trở lên cảnh giới, mới có khả năng triển khai sức mạnh quy tắc. Hủy diệt bản nguyên, tịch diệt thần lôi bản nguyên. Sư đệ, ngươi lúc nào lại lĩnh ngộ này hai loại bản nguyên? Vương Tử Yên khó mà tin nổi nhìn Trương Thanh Tiêu. Hủy diệt bản nguyên, nàng còn nghe nói qua biết là phi thường lợi hại một loại pháp tắc bản nguyên, thế nhưng Tịch Diệt Thần Lôi bản nguyên nàng liền nghe đều chưa từng nghe nói. Có điều, nàng phi thường rõ ràng, Tịch Diệt Thần Lôi bản nguyên khẳng định không phải đơn thuần lôi thuộc tính bản nguyên có thể lẫn nhau so sánh. Đột phá toái hư cảnh, vượt qua tia lôi kiếp thứ 9 thời điểm lĩnh ngộ hủy diệt bản nguyên. Tịch Diệt Thần Lôi bản nguyên là bởi vì ta lĩnh ngộ tiên giai bản mệnh thần thông tịch diệt thần lôi mới lĩnh ngộ. Sư tỷ, chúng ta đi ra ngoài chút đi. Sợ Tình Nhi còn chờ ở bên ngoài bọn họ, nếu tỉ thí xong, cũng không cần thiết tiếp tục ở lại Vương Tử Yên bản mệnh không gian. Thì ra là như vậy. Sư đệ Ngươi cũng thật là khác với tất cả mọi người." Vương Tử Yên hơi suy nghĩ, hai người liền ra nàng bạn mệnh thế giới, trở lại yêu thú hải. "Sư Tôn, Sư Cô, các ngươi hai thắng." Sở Đình thấy hai người đánh xong, vội va điều khiển linh châu trở lại bên cạnh hai người, tò mò hỏi. "Đương nhiên là ngươi Sư Cô thắng. Ta mới toáy hư cảnh, nhưng là chiến lược ngươi Sư Cô một cảnh rời lớn, nào có như vậy dễ dàng vượt cấp chiến đấu." Trương Thanh Tiêu cười nói,